500 chương 499, Minh sông lão tổ cùng U Minh giới. Xong, xong. Mỹ Nương tức giận đến toàn thân run rẩy, oán giận đạo, đều là ngươi tên tiểu tử túi này tạo nghiệp, cái kia Vu Huyền Hoàng tâm ngoan thủ lạn, nhất định là muốn đem chúng ta tính cả cái này 3000 ma tu cho một khối giật đi. Bạch Lý Trạch Tín Nhiên cười nói, yên tâm đi, Vu Huyền Hoàng người này trời sinh tính đang nghi, có lẽ sự tình cũng không có ngươi nghĩ như vậy đâu. Vu Huyền Hoàng hơi hơi nhíu mày, liếc qua quỷ gối huyết trước Bồ Tát, chân hơn. Ừ, Lý Trạch nha Bạch thật đúng là sảo trá như hổ nha, cho là đeo lên cái khô lâu mặt nạ bản tọa thì nhịn không ra người sao? Vậy lại, Vũ Huyền Hoàng đi đến Huyết Nhật Thần Tử trước mặt, khua tay nói, lần này, tuyệt đối không thể nhượng Bách Lý Trạch tiểu tử này chạy. Cái sáu? Cái gì? Huyết Nhật Thần Tử trận tròn mắt, hắn liền vội vàng giải thích, Vũ giáo chủ, ta là khô lâu đoàn lính đánh thuê Diêm Cửu Dương, không phải là cái gì Bách Lý Trạch. Trang, tiếp tục giả vờ. Vũ Huyền Hoàng nhất mặt tự tin, chỉ chỉ quỷ dưới đất Đại Nhật Bồ Tát, cười lạnh nói, mặc dù bản tọa không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn đã khống chế Đại Nhật Bồ Tát, nhưng bản tọa biết, có thể làm cho Đại Nhật Bồ Tát từ bỏ tôn nghiêm không cần ngươi, cũng chỉ có ngươi Bách Lý Trạch. Ta sáu? Huyết Nhật thần tử suýt chút nữa tức giận đến phun ra huyết tới, "Mẹ nó, đây rốt cuộc gì tình huống?" Lúc này, Huyết Nguyệt thần tử đi tới, hắn chỉ vào Vây khốn thần kiếm trận bên trong Bạch Lý Trạch, kích động nói, "Vụ giáo chủ, ngươi có thể nhìn tốt, Bạch Lý Trạch đã bị chúng ta dùng Vây Khôn thần kiếm trận cho cầm giữ, chỉ cần ngươi chịu đem 10 vạn linh thạch giao cho ta huynh đệ hai người, chúng ta cam đoan tương Bạch Lý Trạch đầu người tặng cho ngươi." Huyết Nhật thần tử liên tục gật đầu đạo, "Đúng nha, "A." Lúc này, Vu cũng có chút hoài nghi, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, không khỏi âm thầm lắc đầu, "Ai biết cái này Vây thần kiếm trận là bảo vệ Bạch Trạch." vẫn là giam cầm Bạch Lý Trạch. Xem ra là thời điểm bản tọa ra tay rồi. Đột nhiên, một mực quỷ gối huyết nhật thần tử trước mặt Đại Nhật Bồ Tát từ dưới đất nhảy dựng lên, hai cánh tay hắn vung lên, chắn huyết nhật thần tử phía trước. Đại Nhật Bồ Tát khẽ mắt, đại khí lâm nhiên nói, "Bạch Lý thiếu chủ, các ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu." "Bất quá, sau đó ngươi phải cho ta tự do." Đại Nhật Bồ Tát trên mặt có điểm không cam tâm, nhưng lại không thể không diễn tiếp. "Mẹ trứng, từng có lúc, bản tọa cũng là có lý tưởng nhân. Còn nghĩ phổ độ thế nhân đâu? Nhưng còn bây giờ thì sao, vậy mà trở thành một cái lừa đảo." Lười Đại Nhật Bồ Tát trên mặt nhiều một chút bất đắc dĩ, nhưng chính là bởi vì cái này vẻ bất đắc dĩ, triệt để nhường Vũ Huyền Hoàng tin tưởng vững chắc, trước mắt huyết nhật thần tử chính là Bách Lý Trạch giả trang. Bằng không, huyết nhật thần tử tại sao muốn mang mặt nạ đâu? Vũ Huyền Hoàng trong mắt lóe lên một vòng cơ trí, bá khí đạo, Bách Lý Trạch, mơ tưởng giả bệnh, bản tọa tin tưởng, đại nhật bồ tát được hành cao thượng, tuyệt đối không có khả năng mở miệng lừa gạt ta. Cho nên nói, ngươi vẫn là bổ a. đạo, ngươi ở đây cho bản, đủ, bản nhất định phải tìm trở về. Đánh rắm. Lúc này, tử gấp đến đỏ mắt, hắn tiến lên một bước. Vô Huyền Hoàng, vị ngươi linh thân rõ ràng là Tôn Hương Hương, cùng chúng ta có quan hệ gì? Huyết Nhật Thần Tử sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói, ngậm miệng. Vô Huyền Hoàng cũng không có sinh khí, hắn cười như điên nói, ha ha, liền bản tọa linh thân là thế nào hủy đều biết, còn nói không phải bách lý trạch. Lúc này Huyết Nhật Thần Tử thật muốn đâm Vô Huyền Hoàng trán, thật tốt giao huấn hắn một trận, trí thông minh, trí thông minh, người nhà đi ra ngoài có hay không mang trí thông minh. Đáng giận. Vốn cho rằng có thể kiếm được 10 vạn linh thạch, đầy đủ chính mình tu luyện Lần này ngược lại tốt, linh thạch không có bắt được, ngược lại bị bách lý trách hại một cái. Hôn đàn cũng là trước mắt cái này con lựa chọn. Thảo. Huyết Nhật thần tử nhịn không được bạo âm thanh nói tụng, nhấc chân đem Đại Nhật Bồ Tát cho gạt ngã tại Liễu Địa bên trên. Đại Nhật Bồ Tát cũng lười nói nhảm, trực tiếp hướng Vu Huyền Hoàng nào tới. Hướng. Đại Nhật Bồ Tát quanh thân bắn mạnh lấy Phật quang, hắn tung người nhảy lên, một cái diều hâu dương cánh, hướng Vu Huyền Hoàng nào tới. Phục Ma Quyền. Đại Nhật Bồ Tát hai tay chấn động, đã thấy vô số màu đỏ quang ra. Vu Huyền lạnh, nói, hoàng, hoàng, hai đi Trạch, đến cái này con lựa liền giao cho Huyết Hoàng, Dư Hoàng nhau một cái liên tục gật đầu đạo, hảo, liền theo giáo chủ lời nói. Bá, huyết hoàng nhất bước bước ra, thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh, vọt tới huyết dương thần tử trước mặt. Cùng lúc đó, Dư Hoàng cũng ra tay rồi, hai cánh tay hắn chấn động, đã thấy trên không nổi lên một cái lục sắc bạo đỉnh. Hừ, Dư Hoàng rên khẽ một tiếng, trầm giọng nói, vừa vặn bản hoàng muốn luyện chế một mục đang dược, liền lấy người đi làm thuốc dân à. Huyết nguyệt thần tử nhưng là một cái bạo tinh khí, hắn cũng lại trầm không nói nữa. Bất kể có phải hay không là bị bách lý trạch bày một đạo, nhưng liền trước mắt tới nói, nếu như không xuất thủ phản kích, tuyệt đối sẽ bị dược Hoàng cho đánh chết. Vũ dạy Huyết Dương thần tử mặt lạnh lùng, phẫn nộ quát: "Vô Nguyên Hoàng, ngươi một cái náo tàn hạng, chú định bị Bách Lý trạch đuổi nghịch cả một đời." Vô Huyền Hoàng huy kiếm bổ về phía Đại Nhật Bồ Tát, chỉ nghe bằng một tiếng, Đại Nhật Bồ Tát ngực chịu một cái tiếng khí. "Vô Vô 6, Vô Vũ." Ngôn nhờ kiếm khí lực bắn ngược, Đại Nhật Bồ Tát hóa thành một đạo thần ảnh, lao nhanh lui về phía sau. "Hừ, không gì hơn cái này." Vô Huyền Hoàng liếc qua bay ngược ra ngoài Bồ Tát, người công về phía Huyết Dương Huyết Dương tử vừa, vừa lui, hắn đầu nhìn một mắt Vô nói: "Vô ta thật không phải là Bách Lý trạch." Hừ, cha giết lầm, tuyệt không đúng tha. Vũ Huyền Hoàng hừ một tiếng, cười lạnh nói, yên tâm, chờ bản tọa giết ngươi, lại đi giết bọn hắn, đối với bản tọa tới nói, các người đều phải chết, chẳng qua là sớm muộn vấn đề. Cuồn quộng. Huyết Dương thần tử nổi giận, hắn thôi động lên trong cơ thể huyền công, nhục thân hóa thành một đạo huyết sắc tân ảnh, biến mất ở tại chỗ. Rang rắc. Một đạo ngân quang rơi xuống, đem mặt đất đánh thành hai nửa. Ầm ầm. âm thanh truyền ra, trên mặt đất nhiều hơn một đầu sâu đạt mấy khoảng cách. Vũ đột nhiên quay người lại, trầm giọng nói, đây là thập địa dược thập địa bước, đây chính là địa đạo tông độc hữu bộ pháp, tốc độ của nó cực nhanh, có thể qua lại cựu tiên thập địa. Đương nhiên, nó như vậy có thể hơi cường điệu quá, nhưng nếu như là từ một tên tiên thần thi triển đi ra, vậy thì lộ ra rất bình thường. Hừ, liền sẽ đùa nghịch chút ít thông minh. Vu Huyền Hoàng chậm rãi đem Bát Hoang kiếm giơ qua đỉnh đầu, hắn không ngừng hướng Bát Hoang trong kiếm rốt vào tinh khí. Nguyên bản màu đen đậm Bát Hoang kiếm, lúc này trở nên rực rỡ vô cùng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Kiếm uy, không nghĩ tới Hoàng cùng Bát Hoang kiếm độ phù hợp cao như vậy, có loại nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Soạt Từ Bát Hoang trong kiếm bắn ra vô tận kiếm khí màu bạc, những kiếm khí kia tùy ý biến ảo, diễn hóa thành liễu nhất đầu linh hung thú. Những hung thú kia bên trong, có chân long, có bá hạ, có bạch hổ, còn có phượng hoàng trời hung cầm. Thật không hổ là tụ tập vạn thú tinh huyết luyện chế đạo kiếm. Còn tốt, chuôi này Bát Hoang kiếm đã từng gặp phải trọng thương. Bằng không, vô huyền hoàng đều sớm bị Bát Hoang kiếm cho cắn trả. Linh binh tuy tốt, nhưng cũng không phải ai cũng có thể thao túng. Tỷ như nói đạo khí, đây chính là chân thần mới có thể nắm trong tay linh binh. Không có chân thần tự lực, rất khó khống chế đạo khí. Mỗi một kiện đạo khí đều có thuộc về bọn chúng nghiêm. Thậm chí, một ít nói khi đều sớm thức tỉnh liễu linh trí, có thể tự mình tu luyện. A. Tại Kiếm Uy giam cầm phía dưới, huyết dương thần tử tứ chi đều bị khóa lại. Dưỡng thần sáu trạng tuy mạnh, nhưng cùng nắm giữ cực đạo thánh khí vô huyền hoàn xo ra, vậy coi như kém quá xa. Cực đạo thánh khí, đây chính là vô hạn tới gần thần nhân cảnh chiến lực tối tại. Giống, Vô tận kiếm khí màu bạc hóa thành một đầu thanh long, hướng huyết dương thần tử ngược độ tới. Chỉ ngay bành một tiếng, huyết dương thần tử ngực nhiều hơn một cái lỗ máu, tiên huyết phun bốn phía bay lả tả. Đại ca. Huyễn thần tử con mắt lên, hắn tiến đến cứu huyết dương tử nhưng vẫn là chậm một bước. Huyễn Nguyệt thần tử trừng lớn cái con mắt, nội giận mắng: "Vô Huyền Hoàng, ngươi một cái náo tàn hạng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi Vô dạy mới có thể lập giáo đi, nói thật cho ngươi biết ta, đợi đến chúng ta tìm được hoàn truyền bảo tàng, liền sẽ để Địa Đạo Tông tái hiện thế gian, đến lúc đó, các ngươi Vô Dạ liền đợi đến bị giết ta. Thử, Địa Đạo Tông." Vô Huyền Hoàng mặt lạnh lùng, lắc lắc trong tay bát hoàng kiếm, đầy vẻ khinh bị đạo: "Không, có Minh Xung lão tổ Địa bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi, nếu không phải là Minh Xung tổ quá cùng, Minh giới như thế nào lại từ bỏ hắn Minh giới?" Lúc này Bạch Lý Trạch trong đầu lại tăng thêm một cái danh từ. Đối với U Minh Giới, Bạch Lý Trạch hiểu cũng không phải rất nhiều. Giống thần thời kỳ cổ ngũ đại giáo tông, cơ hồ mỗi một cái giáo tông sau lưng đều có một cái chúa tể xem như chỗ dựa. Dù sao, sớm tại thần cổ sơ kỳ, thần đạo giới bảy đại vô thượng chúa tể liền đã vất lạc. Không có vô thượng chúa tể làm chỗ dựa, rất khó lập giáo, hay là lập tông. Mà địa đạo tông năm đó chỗ dựa chính là U Minh Giới. U Minh Giới? Bạch Lý Trạch thì một tiếng, thầm đối với Tây Hoàng, nói, "Tây Hoàng, nghe nói qua Tây Hoàng thế nhưng là lão cổ đồng thân nữ, cho tới bây giờ Hắn đều không rõ ràng Tây Hoàng chân thực thân phận. Còn có, hắn cũng không biết Tây Hoàng tu luyện ngược lại là là cái gì huyền công, nhưng có một chút là khẳng định, Tây Hoàng tu luyện huyền công tuyệt đối không kém hơn Bổ Thiên huyền công, thậm chí còn tại Bổ Thiên huyền công phía trên. Tất nhiên Tây Hoàng đối với mình có chỗ dấu giếm, chắc là cố kỵ cái gì. Bằng không, Tây Hoàng không có khả năng không nói cho chính mình thân phận chân thật của nàng. Tây Hoàng để trong tay xuống hồ gấm, giật mình nói, "U Minh giới." Đó là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, nghe bọn nói, chân thần sau khi chết, thần hồn của bọn hắn đều sẽ quay về U Minh giới. Không thể nào. Bạch trạch nhất mặt không tin. Lắc đầu liên tục nói: "Hơi cường điệu quá đi." Tây Hoàng khinh bị nói: "Ngươi biết cái gì?" U Minh giới trưởng Khống Thiên điệu luôn hỏi, nói nôm na điểm, U Minh giới mới thật sự là chúa thể, thế lực của nó cần phải so kiếm đạo giới, lôi đạo giới hàng này phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù là một chút vô thượng chủ thể, cũng không dám công nhiên ngỗ nghịch U Minh giới ý tứ. Dừng một chút, Tây Hoàng lại nói: "Đương nhiên, cũng không phải tất cả vô thượng chủ thể đều chịu cho U Minh giới mặt mũi, tỉ như nói âm dương giới, ngũ hành giới, hỗn độn ma giới trở, mấy cái thế giới này tu sĩ đều chỉ có thể lập đồng, không người nào dám lập giáo." Bách Lý Trạch có chút nghi hoặc, nhịn không được vấn đạo, vậy thì vì cái gì? Tây Hoàng Lông mày tiến tới cùng một chỗ, gàn từng chữ một, bởi vì, ưu minh giới 6 chính là Thiên. 500 Linh 1 chương 500, Diêm La Ấn. Kỳ thực đâu, ưu minh giới cũng không phải cái gì Thiên. Cái gọi là Thiên, cũng chỉ bất quá là thế nhân bị đặt đi ra ngoài. Nói trắng ra là, trong mắt thế nhân trời chính là một đám chiến lực thông thiên tu sĩ. Bọn hắn những người này, bị các giới tu sĩ xùm bái. Thậm chí, những giới khác vô thượng chúa tể cũng là từ Minh giới đi ra ngoài Tại chư giới bên trong, cũng chỉ có cực kỳ cá biệt thế giới có cùng U Minh giới chống lại sức mạnh. Giống Âm Dương giới, Ngũ Hành giới, Phệ Ma giới trở, những thế giới này vô thượng chủ thể, có lệnh U Minh giới kiêng kỵ thực lực. Thân thời kỳ cậu Ngũ Đại giáo tông đều có thuộc về mình chỗ dựa. Ma Điệu đạo tông chỗ dựa chính là U Minh giới, tỷ như nói Minh Hà Lao tổ, hắn chính là U Minh giới đệ tử kiên suất nhất. Nhưng bởi vì bất mãn U Minh giới độc tài, lúc này mới phản bội U Minh giới. Không có ai biết Minh Hà lão tổ sinh tử. Có lẽ, Minh Hà lão tổ đã bị U Minh giới chúa tể đi. Bản tọa Minh Hà lão tổ có mấy phần giao tình. Dừng một chút, Tây Hoàng đạo. Bạch Lý Trạch khó hiểu nói, "Cho nên?" Tây Hoàng hắng giọng một cái nói, "Bản tọa muốn cho ngươi cứu kia đối song sinh tử. Cứu bọn họ." Bạch Lý Trạch trợn tròn mắt, vội vàng hỏi, "Ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Nói thật, Bạch Lý Trạch có chút chột dạ, coi như hắn có Thiên Hỏa thần lô, cũng tuyệt đối không phải Vu Huyền Hoàng đối thủ. Luân thể nội tinh khí độ tinh khiết, Bạch Lý Trạch cách Vu Huyền Hoàng sai phải không phải một chút điểm. Luân linh phẩm dai, vẻ phẩm còn trên. Mặc kệ nói theo phương diện nào, Bạch không nhỏ. Chút, đạo, tâm đi." Tuy bản tọa thực lực còn không có khôi phục, nhưng đối phó với một cái Vu Huyền Hoàng vẫn là dư sức có thừa. Người không phải khoác lác ra. Bạch Lý Trạch cũng không muốn lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, hắn tin tưởng, Tây Hoàng khí tức trong người là mạnh mẽ hơn không ít, nhưng cùng Vu Huyền Hoàng so ra, vẫn có chênh lệ không nhỏ. Kiến Bạch Lý Trạch còn đang do dự, Tây Hoàng mặt lạnh lùng đạo: "Chẳng lẽ ngươi không muốn bắt Hoang kiếm sao?" Nghĩ sáu, suy nghĩ một chút nghĩ. Bạch Lý Trạch theo bản năng nói: "Có thể nghĩ lại, trôi này bắt Hoang kiếm thế nhưng là Vu dạy chân giáo pháp có như rơi xuống trong tay của mình, cũng không phải lọt vào Vu dạy truy sát đi." Bất kể nói thế nào, Bách Hoang kiếm cũng là một kiện cực đạo thần khí, uy lực cực mạnh, danh xưng chém hết Bách Hoang, có loại khí thế duy ngã độc tôn. Trôi này Bách Hoang kiếm thế nhưng là kiếm đạo giới trấn giới đạo kiếm một trong, sở dĩ phải ban cho cho Vu Dạ, cũng là vì kiếm đạo giới có thể tốt hơn lèn vào thần đạo giới. Nhưng ai có thể tưởng, không đợi kiếm đạo giới mượn nhờ Vu Dạ nguyên thủy thần biển hạ giới, Vu Dạ liền tự diện. Đoán Trừng kiếm đạo giới chủ làm thịt còn không có từ trong bi thống tỉnh lại. Phí hết tâm tư chế tạo Bách kiếm, còn chưa mở phong liền tự phong. Kiếm đạo giới chủ làm thịt cũng không biết nôn mấy ly máu. Khụ khụ. Lý chậc ho khan vài tiếng, lúng túng cười nói, tính toán Ta Bạch Lý Trạch chưa bao giờ làm cường thủ hào đoạt sự tình, chớ quên, ta thế nhưng là linh thần tộc hậu duệ, chuyên tu chính khí, ngươi như thế mê hoặc ta, quả thực là đang cho ta lão tổ trên mặt bôi nhọ đâu. Thảo. Tây Hoàng nhịn không được bạo âm thanh nói tục, mắng thầm, tên tiểu tử tối nhà ngươi, ngược lại là không có chút nào cần thể diện nha. Còn không làm cưỡng đoạt sự tình, ngươi xem, bao nhiêu người bởi vì nhà ngươi phá người vong, bao nhiêu người bởi vì ngươi chơi giặc khắp nơi, bao nhiêu người bị ngươi độn nón xanh, lại có bao nhiêu người bị ngươi móc góp tưởng. Đi xấu. Được được được. Không đợi Tây Hoàng nói xong, Bạch Lý Trạch liền đã nhấc tay đầu hàng, cảm thấy hoài nghi nói, ta thật có tây hoàng nói đến như vậy không chịu nổi sao? Liên Bạch Lý Trạch có chút hoài nghi mình nhân phần của. Ai, không đúng rồi, cũng không thể nói như vậy, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Bạch Lý Trạch sờ lên cằm, lộc hề hề nở nụ cười, suy nghĩ đạo, nhất định là ta quá yếu tú. Đối với, nhất định là như vậy. Ai, không có cách nào nha, ta liền là như vậy siêu quần bật tụy. Theo Bắc Hoang kiếm rơi xuống, bầu trời lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Ô, bên hai kẹp ở lấy cương phong tàn phá bừa bãi âm thanh, đem màng nhĩ chấn động đến mức ong ong lên. Lúc này, đại chiến đã tới kết thúc rồi. Tại Bát Hoang kiếm vu huyền hoàng trước mặt, Huyết Dương thần tử cùng Huyết Nguyệt thần tử căn bản không có cái gì sức hoàn thủ. Cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng không phải vu huyền hoàng đối thủ. Vu huyền hoàng tay cầm Bát Hoang kiếm, từng bước một hướng Huyết Dương thần tử đi tới. "Hừ, nhường bản tọa xem, mặt nạ phía dưới rốt cuộc là như thế nào một trương khuôn mặt." Vu huyền hoàng hơi hơi nhíu mày, cười lạnh nói, "Bách lý trạch nha bách lý trạch, bản thực sự kỳ, đến cùng có cái gì dựa dẫm? Như thế nào đến chỗ nào đều có thể ăn sung mặc sướng đâu?" Huyết Dương thần mặt trắng bệch, hắn mép một cái tiên huyết, to, "Vu Ngươi một cái não tàn hạng, ta làm sao lại là bách lý chợ đâu? 3. Vu Huyền Hoàng quát huyết dương thần tử một bạt hai, khẽ nói, sắp chết đến nơi còn không thừa nhận. Ta xấu, ta thừa nhận đại gia ngươi. Huyết dương thần tử toàn thân tản ra huyết mang, trong mắt của hắn tản ra hồng quang, giống như máu gà bạo thạch một dạng. Huyết dương thần tử răng cắn rắc băng, rắc băng vang lên, hắn rơi rủa, muốn từ dưới đất đứng lên. Nhưng tại bát hoang kiếm kiếm thế phía dưới, huyết dương thần tử không có chút nào sức kháng. Huyễn thần tử cũng là gương mặt lo lắng, hắn đành phải đem ánh mắt nhìn về phía khô lâu đoàn lính đánh thuê tu sĩ. Có lẽ Vây khốn thần kiếm trận có thể vây khốn Vu Huyền Hoàng nhất lúc. Đừng nói là nhất thời, cho dù là vì hắn huynh đệ hai người tranh thủ một hơi thời gian, bọn hắn đều có chắc chắn chạy ra Tây Mạc. Chỉ cần ra Tây Mạc, huyết dương thần tử tin tưởng cũng chắc có thể trốn qua Vu Huyền Hoàng truy sát. Huyết Hoàng, hắn liền giao cho ngươi." Vu Huyền Hoàng nhíu nhíu mày lại, "Nhật đạo, tiểu tử này khí huyết rồi dạo, có lẽ đối với ngươi có tác dụng lớn." Huyết Hoàng cảm thấy mừng thâm đạo, "Vậy thì cảm ơn phó giáo chủ." Huyết Hoàng thể nội lưu có pháp hồn, nó có thể dung hợp tu sĩ khác hồn, từ đó hoàn thiện bản thân hắn hồn. Huyết hoàng đối với hơi thở cảm giác lực cực mạnh, hắn tự nhiên nhìn đến ra, huyết dương thần tử cũng không phải cái gì bách lý trạch. Nhưng huyết hoàng cũng không có điểm phá, huyết dương thần tử đến cùng có phải hay không bách lý trạch đã không trọng yếu. Quan trọng là, hắn có thể được huyết dương thần tử huyết hồn sức mạnh. Một bên dược hoàng có chút thấy thèm, Trưng Cầu Đạo, giáo chủ, không bằng đem na tiểu tử giao cho ta luyện ra. Cũng tốt. Vu Huyền hoàng mặt không biểu tình, hắn âm thầm gật đầu một cái, xoay người nói, các ngươi chờ ở tại đây, bản tọa này liền đi chém đám người kia, còn có Tôn Hương Hương, cái kia sứ nữ môn, vậy mà ngay trước bản tọa mặt bỏ ta linh thân, này, bản tọa nhất định muốn báo. Cái này bậy. Dư Hoàng nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, "Giáo chủ, truyền muốn nói, Tôn Hương Hương là đấu chiến thánh hoàng trẻ mồ côi, chúng ta làm như vậy e rằng có chút không ổn đâu." Vu Huyền Hoàng nhất mặt khinh thường, khẽ cười nói, "Chê cười, đấu chiến thánh hoàng nào có cái gì nữa như nha, vậy chỉ bất quá là Tôn Hương Hương hấp dẫn thế nhân một loại thủ đoạn mà thôi." Dư Hoàng lúng túng cười nói, "Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Vốn là trong lòng còn đánh trống, nhưng nghe Vu Huyền Hoàng kiệu nói này, Dư Hoàng nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. "Cẩn thận, Vu chiều sang bên này đến đây." Tây Hoàng nhỏ giọng nhép nhẹ. Bạch Lý Trạch Tâm dưới có điểm lo nghĩ, nói: "Ngươi làm được sao?" "Hừ, yên tâm đi." Tây Hoàng nhất mặt tự tin, cười nói: "Kể từ ta luyện hóa giọt kia thái âm chân huyết, đã thoát ly đại nhật đạo hỏa quan tại Phong ấn, tuy thực lực của ta không bằng Vu Huyền Hoàng, nhưng thần hồn của ta cường độ sớm đã đạt đến hóa cảnh, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem Vu Huyền Hoàng biến thành đứa đần." "Hóa cảnh?" Bạch Lý Trạch nhất sửng sở, khiêm tốn tình giáo, "Nữ vương đại nhân, cái gì là hóa cảnh?" Tây Hoàng ho khan vài tiếng, "Chính đạo, trọng điểm không phải hóa cảnh." Bạch Lý Trạch nhất mặt ngạc nhiên nói: "Cái trọng điểm là cái gì?" Đoạt kiếm Tây Hoàng chỉ nôn hai chữ, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Tại Tây Hoàng trong mắt, Vu Huyền Hoàng chỉ là một không đáng kể người. Coi như Vu Huyền Hoàng thực lực là thông thần cảnh lại như thế nào, cái này cũng không tí ti ảnh hưởng Tây Hoàng đem Vu Huyền Hoàng biến thành đứa đần. Thân thai dễ dàng khô kiệt, nhưng thần hồn lại không có dễ dàng như vậy khô kiệt. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể nói Tây Hoàng thực lực đạt đến một cảnh giới khủng bố. Đến nỗi là chân thần, vẫn là thiên thần, cũng không biết được. Cố Minh Hà lão tổ có chút dao tình. Ai da, Bạch Lý trạch xấu bụng cười nói, cái này Tây Hoàng không phải Minh Hà lão tổ nhân tình a. Mẹ trứng Minh Dung lão đầu kia làm sao có thể đem đến đẹp như vậy nữ từ đâu? Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định muốn trước tiên cấp đi Bách Hoang kiếm. Bách Hoang MUI kiếm sắc vô cùng, tuyệt đối có thể giết chết Vu Huyền Hoàng. Coi như Vu Huyền Hoàng không chết, cũng phải bị trọng thương. Tức đạo thánh khí nha. Có Bách Hoang kiếm phòng thân, nghĩ không ở phong thánh chi chiến bên trong ra mặt cũng khó khăn. Xong đời, mỹ nương sắc mặt trắng bệch, âm thầm cắn răng nói, tiểu tử thối, đều là ngươi gây họa, sớm biết liền đi thần linh núi. có thể có vị mỹ bạn cũng không tệ. Chừng chừng nhìn mình chằm chằm lực, bị nương nhịn không được dùng mình một cái. Mị nương xấu hổ giận dữ đạo: "Ngươi một cái tay ăn chơi, đều đã đến lúc nào rồi, còn cố ý nói đùa. Đừng có lại ậm ĩ." Tôn Hương Hương trong ngực ôm lục sắc tỷ bà, trầm giọng nói: "Bách Lý Trạch, ta biết ngươi tu luyện độn khoảng không thuận, ngươi trước mang theo mị nương rời đi, ta lưu lại đoàn hậu." Sau khi nói xong, Tôn Hương Hương nát răng cắn môi một cái, gương mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Vốn cho rằng Tôn Hương Hương sẽ bỏ chính mình tại không để ý, nhưng ai có thể tưởng, Tôn Hương Hương thật không ngờ dạng khí, này ngược lại là nhượng Bách Lý Trạch có chút mắt. Nguy nan nhất thời điểm, mới có thể thấy rõ ràng một người Cái này Tôn Hương Hương tuyệt đối là một cái đáng giá kết giao làm người. Đương nhiên, muốn theo Tôn Hương Hương giao tầm, vậy cũng phải nhân ra đồng ý mới được. Mị nương trong tay nắm nuốt tấm kia Ngũ Lôi Phủ, trầm giọng nói, "Yên tâm đi, ta có thương lão tế luyện Ngũ Lôi Phủ, cũng có thể trọng thương Vu Huyền Hoàng." Ngũ Lôi Phủ? Tôn Hương Hương sắc mặt rõ ràng biến đổi, khẩn trương nói, "Mị nương, ngươi làm sao sẽ có loại này Ngũ Lôi Phủ?" Có ý tứ gì? Mỹ nương có chút khó hiểu nói. Tôn Hương Hương tình thế cấp bách đạo, "Cái này Ngũ Lôi Phủ là ai giao cho ngươi?" Thương Sáu, Thương thượng Mị Nương mặc dù không biết Tôn Hương Hương là có ý gì, nhưng vẫn là đem thương thượng tên nói cho nàng. "Thương thượng?" Tôn Hương Hương thì thầm một tiếng, sắc mặt thay đổi mấy lần, cũng không còn hỏi nhiều. Một lát sau, Tôn Hương Hương ngưng lông mày đạo, "Ngũ Lôi phủ vô cùng trân quý, đây chính là thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối không thể lãng phí." Thế nhưng là 6. Mỹ Nương một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nàng tin tưởng Tôn Hương Hương là ý tốt, nhưng bằng Tôn Hương Hương thực lực, cũng chỉ có thể ngăn cản Vu Huyền hoàn nhất lúc. Đừng nhìn Hương Hương chí giả cảnh giới đạt đến thần sư chi cảnh, nhưng chiến lực lại rất yếu đuối. Tôn Hương Hương tinh thông thôi diễn nhất đạo, đối với chiến đấu ngược lại cũng không phải rất tinh thông. Đến nơi Bạch Lý Trạch trực tiếp bị mỹ nương cùng Tôn Hương Hương cho không để ý đến. "Uy uy, còn có ta đâu?" Bạch Lý Trạch chỉ chỉ cái mũi của mình, tự đề cử mình đạo, "Tiên tâm đi, chỉ cần có ta Bạch Lý Trạch tại, tuyệt đối bảo đảm ngươi vô sự. Đừng làm loạn." Mỹ nương tối đầu, cùng Tôn Hương Hương bắt đầu thương nghị lên đối sách. Tôn Hương Hương cũng giống như vậy, nàng cũng không cho rằng Bạch Lý Trạch có thể đỡ nổi Vu Huyền nhất kiếm. dương tử, huyết thần tử đều không phải là Vu Hoàng nhất hợp địch, chi là Bạch Lý Trạch đâu. Không thấy, mẹ trứng. Tuy nhiên bị một cái ngực lớn nhưng không có đầu óc người làm như không thấy. Bạch Lý Trạch nhất mắt quấn hồng, trầm hạ đạo: "Chờ coi à, đợi chút nữa tuyệt đối để cho ngươi hai tiểu nương bị chấn kinh con mắt." Đúng lúc này, từ đằng xa chuyển đến một tiếng tê uống: "Dong binh vương, ngươi trước ở nơi này kiên trì, ta đi chiêu hiền nam sĩ, chờ ta chiêu đủ người, lại đến đây cứu ngươi." Nói chuyện là một thống lĩnh, tiểu tử này đều sớm bị sợ ngợp. Vốn cho rằng liên lụy Liễu Bạch Lý Trạch đường dây này có thể phi nhanh hơn chút, nhưng ai có thể tưởng, Bạch Lý Trạch địch nhân đều là khủng bố như vậy. Súng về súng bái, nhưng là không thể mù quáng. Khuôn mặt ném đi, vẫn có thể tìm trở về. Nhưng nếu là mạng mất, vậy coi như không còn có cái gì nữa. Cợn mờ, nở, bọn này rặc cỏ thật sự là quá không nói nghĩa khí. Gặp một thống lĩnh dẫn người mên ngông quần quật rời đi, Bạch Lý Trạch chính là một mặt bộ dáng thở hỗn hẹn. Trà Đơn Hiền Nạp Sĩ, một đám chết rặc cỏ, tiểu ra có thể thu lưu các ngươi thế là tốt rồi, còn mẹ nó học nhân ra chiêu Hiền Nạp Sĩ. Chiêu cái giấm nha chiêu. Mỹ Nương trận trắng mắt đạo, ngươi không phải cũng nói bọn họ là rặc cỏ, giặc cỏ mà nói ngươi cũng tin. Còn binh vùng đầu. Nương đầy vẻ khinh bỉ đạo, tiểu tử, không phải ta đã kết ngươi? Nếu như ngươi đi Đông Châu lưu một vòng, ngươi liền biết thực lực của mình yếu bao nhiêu, trừ phi ngươi có thể phá vỡ mà vào Dưỡng Thần Cự Trạm, nếu không thì ngươi chút thực lực ấy căn bản không đủ nhìn. Ta thế, nhưng là nghe nói, vùng ngoại đã có mấy người đem Dưỡng Thần cảnh tu luyện đến Cự Trạm, ở tại bọn hắn, Cự Trạm thời điểm, trời sinh dị tượng, có mấy cái còn bị một chút vô thượng chúa tể cho thu làm đệ tử. Ti. Nghe xong mị nương lời này, Bạch Lý Trạch tâm bên trong liền có chút bấn nỡ, xem ra còn phải mau chóng tăng cao thực lực mới được. Đại Nhật Bồ Tát giúp về phía sau có lại, suy xét đạo, chờ Vu Huyền Hoàng Trạch, nhưng là tự do. Tiểu tử rủi. Ngươi cũng có hôm nay." Dũng binh vương, Vu Huyền Hoàng khẽ miệng đạo khinh thường, cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi cũng rất tự tin nha, vậy mà dịch dung thành Liễu Bách Lý Trạch." Ngày 6. Mỹ Nương, Tôn Hương Hương hai người cũng là gương mặt im lặng, làm sao bọn hắn gặp được một cái náo tàn hạng. Thẳng đến lúc này, Vu Huyền Hoàng đô không có nhìn thấu Bách Lý Trạch thân phận. Cái này 6. trí thông minh này 6. quả thực để cho người ta gấp gáp nha. Cũng có trách, Bách Lý Trạch thường xuyên dịch dung, quỷ mới biết cái nào là thật, cái nào là giả. Bất quá, đối với này lúc Vu Huyền Hoàng tới nói, những thứ này đã cũng không trọng yếu. Bởi vì trong mắt hắn Bạch Lý Trạch đã trở thành người chết. Cùng một người chết, có vẻ như không có cái gì nói nhảm tất yếu. Hôm nay, bản tọa tiểu lấy một chiêu vạn kiếm quý nhất giáng người. Vu Huyền Hoàng chậm rãi giơ hai tay lên, quét mắt Bạch Lý Trạch bọn người, cười lạnh ngạo, từ nay về sau, thần đạo giới cũng không còn liễu Bạch Lý Trạch, cũng không có người tôn thần nữ. Cuồn vọng. Tôn Hương hương ngón tay ngọc kích thích thì bà, chỉ nghe đinh lang lang một tiếng, từ dưới chân của nàng bắn ra một đạo kim sắc khí mang, hướng Vu Huyền qua. Kim sắc khí lãng đem trên mặt đất lưu sa đều chỏ kéo đứng lên. Trong lúc nhất thời, bầu trời lần nữa trở nên tối tăm mở mịt một mảnh. Bạch Lý Trạch tinh tường Đây là Tôn Hương Hương khiến cho Trưởng nhã pháp, nàng là nghĩ nhân cơ hội này mang theo Bạch Lý Trạch cùng Mị Nương rời đi. Nói thật, Bạch Lý Trạch tâm bên trong còn có chút hơi cảm động. "Đi." Tôn Hương Hương hai tay xen lẫn Bạch Lý Trạch cùng Mị Nương, liền muốn quay người rời đi. Nói thật, cái này muốn đặt tại bình thường, Bạch Lý Trạch nhất chắc chắn trêu chọc một cái Tôn Hương Hương. Nhưng lúc này chính hắn, trong mắt cũng chỉ có chuôi này bát hoàng kiếm. "Gấp cái gì?" Bạch Lý Trạch liên tục ngăn cả nói, chờ ta cầm lại tổ truyền bảo kiếm lại nói. "Dựa vào, tiểu tử túi, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn nhớ thương ngươi tổ truyền bảo kiếm?" Tôn hương Hương hiếm thấy tuân gia một tiếng nói tục. Gấu giận nói: "Đúng, ngươi nhà ở đâu ra tổ truyền Bát kiếm?" Mỹ nương mặt đen lên, chỉ chỉ bắt Hoang kiếm, thấp giọng nói: "Tiểu tử này nói đến hẳn là Vu Huyền Hoàng trong tay Bát Hoang kiếm." Bảy ngày. Nghe xong mỹ nương lời này, Tôn Hương Hương chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trực tiếp ném tới Liễu Địa bên trên. Im lặng, im lặng, ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng. Làm sao? Phạm là bị Bách Lý Trạch xem trọng đồ vật, cũng là tổ truyền Vạn kiếm hợp nhất. Đúng lúc này, giữa bầu trời xám xịt nhiều hơn một vệt kiếm quang. Tiệp kiếm quang giống như laser một dạng, bắn về phía trên không. tức, phiến khu vực này trực tiếp bị Bát Hoang kiếm kiếm thế cho cảm dữ. Đột nhiên, Vu Huyền Hoàng chuyển động Bát Hoang kiếm, chỉ nghe phốc thử một tiếng, vô số linh kiếm bay lên, bị bắt Hoang kiếm hút tới Liêu Không bên trong. Thật là khủng khiếp kiếm chiêu nha. Lúc này, cái kia 3000 cô lâu dòng binh đoàn tu sĩ, tính cả bọn họ thánh kiếm đều bị bắt Hoang kiếm hút tới Liêu Không bên trong. Xiu xiu, vô số kiếm khí màu bạc rơi xuống, trực tiếp đem cô lâu đoàn lính đánh thuê tu sĩ giết chết. Cơ hồ mỗi một cái tu sĩ đô bị bắt Hoang kiếm kiếm khí xuyên tấu đỉnh đầu. Ha ha, ha. Khỏe miệng hiện ra nhe răng cởi, khí đạo, một đám rớt rưởi, bản tọa nói qua, không có Minh Hà lão tổ địa lạc tông." bạn không thể xưng là địa lạc tông, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ giống binh đoàn, cũng vọng tưởng lập tông. Nước cười, nước cười, thực sự là nước cười. Mấy ngàn tu sĩ bị Vu Huyền Hoàng nhất kiếm tiêu diệt. Lúc này Vu Huyền Hoàng trương cuồng tới cực điểm, hắn không có chút nào ý thức được nguy hiểm đang tại từng bước một buông xuống. Ngay tại lúc này, Tây Hoàng cảm thấy mừng thầm, nàng cuối cùng đợi đến cơ hội. Tây Hoàng hai tay kết lên ấn pháp, nàng tốc độ kết ấn cực nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đã kết mấy đạo pháp ấn. Mỗi một đạo ấn, tầng tầng điệp ra lên, cuối cùng ngưng luyện thành nhất đạo huyết màu đỏ khô lâu ấn ký. Đây là 6, đây là Diêm La ấn. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới kinh hãi, đối với cái này loại pháp tấn, hắn cũng không lạ lắm, tại Thần Linh núi bí cảnh lúc, hắn từng thấy Lôi sát thi triển qua. Lúc đó Lôi sát thi triển thần thông, ngoại trừ Diêm La ấn bên ngoài, còn có huyết hải chiến tiên đạo. Hừ, chỉ kiến nhất đạo huyết mang bắn ra, trực tiếp điểm hướng về phía Vu Huyền Hoàng mi tâm. Phá. Tây Hoàng sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng phun ra một chữ. Màu máu đỏ Diêm La ấn trực tiếp tan đến Vu Huyền Hoàng náo hải. Dần dần, Vu Huyền tiếng cười bất không thiếu, thay vào đó là thất chảy máu. Phù phù. Không có thần hồn ủng hộ, Hoàng ánh mắt Giống như người chết mở dạng, nặng nghề quỳ đến Liễu Bách Lý Trạch trước mặt. 502 chương 501, Bát Hoang lục hợp, Duy Ngạ độc tôn. Gì tình huống? Vốn là dự định đối với Huyết Dương thần tử, Huyết Nguyệt thần tử hai người động thủ dự hoàng bọn người, lúc này đều nốc ở chỗ đó. Làm sao có thể? Vừa rồi Vu Huyền Hoàng còn như bước hững hững, một độ ngoài ta còn ai khí thế. Nhưng vì cái gì trong mắt, liền quỳ gối Liễu Bách Lý Trạch trước mặt đầu. Phụp phốc, phốc. Từ Vu Huyền Hoàng trong hai thái phun ra hai cỗ huyết, hướng hai bên ra ngoài. Huyết Hoàng, có điểm gì là nha. Dự hoàng mang theo đỉnh, cản đến rồi trước ngực. Hận Trừng nói, "Vô Huyền Hoàng có thể chết hay không? Huyết Hoàng nắm giữ pháp hồn, có thể dung hợp hết thể huyết hồn sức mạnh, cho nên nói, Huyết Hoàng đối với huyết hồn khí tức cực kỳ mất cảm. Huyết Hoàng dám đoán chắc, Vô Huyền Hoàng tuyệt đối không có chết, bởi vì hắn huyết hồn ba động còn tại. Nếu như Vô Huyền Hoàng thực sự chết, trong cơ thể hắn huyết hồn tất nhiên sẽ từ từ đánh mất linh tính. Nhưng hôm nay quỷ dị là, Vô Huyền Hoàng trong cơ thể huyết hồn ba động không chỉ không có suy xu thế, ngược lại là càng phát khiến cho hận không thể tiến lên lên Ba gấu, cái này Hoàng đến đang giở trò quỷ gì, chẳng lẽ là ở câu dẫn bản hoàn Như thế nào xấu? Làm sao có thể? Mỹ nương cũng là gương mặt không tin, nàng rủi rủi con mắt, rũ giọng nói, "Bạch Lý Trạch lúc nào lợi hại như vậy?" Lúc này, Bạch Lý Trạch kiếm chỉ đúng giờ tại Vũ Huyền Hoàng mi tâm. Gặp Vũ Huyền Hoàng khắc khiếu chảy máu, Bạch Lý Trạch lúc này mới triệt hồi kiếm trong tay phải chỉ, lẩm bẩm nói, "Không nghĩ tới Tây Hoàng thực lực mạnh như vậy." Cứ như vậy tùy ý gọi một chút, Vũ Huyền Hoàng liền cách khí. "Ha cuối cùng vật quy nguyên chủ." Bạch Lý Trạch liếc kiếm, cảm thấy mừng Tên rất hay, Hoang", duy ngã độc Tôn. Có Bát Hoàng kiếm thân, Ta xem hay còn dám xem chúng ta." Bách Lý Trạch nhất quyết quyền đánh bể Vũ Huyền Hoàng cánh tay, tiếp đó thuận tay đem Bát Hoang kiếm lật lấy. Bởi vì thần hồn bị trọng thương, Vũ Huyền Hoàng căn bản không làm được phản ứng. Diêm La ấn. Vũ Huyền Hoàng kinh cả người xuất mồ hôi lạnh, môn thần thông này thế nhưng là Minh Song lão tổ sáng tạo, cũng là hiếm có thần hồn công kích. Minh Song lão tổ sở dĩ sáng chế Diêm La ấn, chính là vì khắc chế Thiên Đạo tông sinh tử ấn. Đối với địa đạo tông tu sĩ tới nói, chỉ cần tu luyện Diêm La ấn, liền có thể hóa giải sinh tử ấn, coi như không thể hóa giải, cũng có thể mức độ lớn nhất suy yếu sinh tử ấn uy lực. Lúc này Hoàng cỡ nào muốn cầu nha Vạn Cẩu Bách Lý Trạch không nên giễu hắn, người cũng là sợ chết, nhất là giống Vu Huyền Hoàng dạng này người, địa vị hắn sùng bái, càng là Vu giáo đệ lục phó giáo chủ, nói không chừng ngày nào, hắn liền thành nam hoang chi chủ. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Thẳng đến lúc này, Dược Hoàng cũng ý thức được không thích hợp, hắn vung tay lên, hô to một tiếng, "Nhanh đi cứu Vu giáo chủ." Theo thuốc hoàng nhất âm thanh ra lệnh, Vu Hoàng chiến mang theo Vu giáo đệ tử, khí thế vội vàng hướng Bách Lý Trạch vào tới. Nhìn qua rậm rạp bóng người, Bách Lý Trạch không sợ hãi chút nào, hắn vung lên Bác kiếm xuống, chỉ thấy trên không xẹt qua một đạo dài đến mấy chục mét kiếm khí màu bạc. Pháp thử. Một tiếng vang dọn, chỉ thấy Vũ giáo đệ tử đều bị chém năng lưng, tiếng kêu thảm thiết tê lương chuyển khắp vùng sa mạc này. Vũ Hoàng chiến tay cầm ngân thương, cản đến rồi trước lực, vốn cho rằng dựa vào hắn cái này ngân xà thương, có thể dễ như trở bàn tay hóa giải đạo kiếm khí này. Thế nhưng là, răng rắc. Ngân xà thương từng khúc băng liệt, trực tiếp bị bắt hoang kiếm kiếm khí cho nghiền nát. Ngân xà thương bị hủy diệt, có thể đạo kia bát hoang kiếm khí cũng không có tiêu tan, mà là dọc theo Vũ Hoàng xuyên qua. vài tiếng, Vũ nhiên bị làm vỡ nát. không được nhổ đáng giận. Không nghĩ tới Bát Hoang kiếm uy lực mạnh như vậy, thật không hổ là kiếm đạo giới dốc hết tâm huyết chế tạo một thanh đạo kiếm, coi như đã từng gặp phải trọng thương, cũng có bá ba đạo như vậy sát sinh lực. Ma ơi, ta sáu, ta muốn ra khỏi vũ giáo, là cái nào ba lựa phỉnh ta gia nhập vào vũ giáo? Yếu, cực kỳ yếu đất. Liên vũ giáo xếp hạng thứ 6 phó giáo chủ đều bị bách lý trách rất chết, đi theo loại này giáo tông hốn căn bản không tiền độ gì, còn không bằng về nhà loại khoai lang đâu. Không muốn sáu, đừng có giết ta, ta sáu, ta là người qua đường giáp. Khó coi. Liên mắt này, quả thực là rác rưởi rác rưởi. Bọn hắn những người này sở dĩ gia nhập vào vũ giáo, đơn giản là muốn chiếm chút tiền nghi, đối với Vu giáo cũng không có cái gì lòng trung thành. Nhìn qua những cái kia chạy thuộc mạng Vu giáo tu sĩ, Bách Lý Trạch cũng lười lủi theo. Dư Hoàng nhìn nhìn huyết hoàng, khẩn trương nói, "Huyết hoàng, làm sao bây giờ?" "Như vậy đi." Âm thanh hơi chút dừng lại, huyết hoàng nhất khuôn mặt nghiêm nghị nói, "Dư Hoàng, thực lực ngươi cao hơn ta bên trên một chút như vậy, theo ta ý tứ đâu, ngươi trước ở nơi này chống đỡ một đoạn thời gian, ta đi thần linh núi triệu tập nhân thủ đến đây cứu các ngươi." Nói đi, huyết hoàng toàn bộ thân thể hóa thành một vũng máu tươi, biến mất ở trên mặt đất, tan vào liêu địa thực chất. Tứ Nam Hoàng Phương hướng bỏ chạy, gặp Tây Hoàng cứ như vậy chạy, Dư Hoàng cũng là tiến thối lương nan. Tạt bã, cái này huyết hoàng thật đúng là một cái tạt bã. Nếu như Bạch Lý Trạch không có Bách hoang kiếm lời nói, Dư Hoàng tự nghĩ còn có thể ngăn lại mấy lần. Dư Hoàng liếc qua Vu Uyên Hoàng, thấy kia lão tiểu tử quỷ trên mặt đất không lúc đích, hai cái lô thai còn mẹ hắn đang phun huyết, đoán chừng là giữ nhiều lại ít. Bạch Ly Trạch, xem ở tôn thần nữ mặt mũi, bản hoàng liền tha cho người lần này. Nói thế nào, Dư Hoàng cũng là một nước chi chủ, coi như không được lại, cũng không thể yếu đi thanh thế, đành phải thả xuống một câu ngoan thoại xoay người chạy. Hô Gặp Dược Hoàng bóng lưng biến mất ở vô tận trong hoa mạc, Bạch Lý Trạch lúc này mới khiêng Bát Hoang kiếm, đặt nông ngồi vào liễu địa bên trên, thở hng hộc. Bát Hoang kiếm uy mạnh, nhưng dù sao cũng là cực đạo thánh khí, lấy Bạch Lý Trạch thực lực hôm nay, cũng chỉ có thể miễn cơm thôi động một lần. Cứ như vậy một lần, suýt chút nữa nhượng Bạch Lý Trạch trong cơ thể thần thái khô kiệt. Cực đạo thánh khí tuy tốt, nhưng không có liên tục không ngừng tinh khí trào chóng, kết quả là cũng là không tốt. May mắn Dược Hoàng, Hoàng bị chính bị hù chạy. nếu là hai hàng này ra tay thăm dò một chút, đoán Lý Trạch liền lộ hãm. Lúc này, địa tinh thú từ lòng đất chui ra, rung lên trên đầu Hạ Các, một mặt lấy lòng leo đến Liễu Bạch Lý chạch trên hủi. Ôm đùi nha ôm đùi. Điệp Tinh Thú gương mặt manh thái, móng vuốt nhỏ gắt gao ôm Liễu Bạch Lý chạch đùi, hung hăng nũng nịu. Bạch Lý chạch tiện tay vung lên, liền đem Điệp Tinh Thú đánh bay ra ngoài. "Ốm em gái ngươi nha?" Bạch Lý Trạch mặt đen lên, thở phì phò nói, "Ngươi nha không phải chạy trốn đi, tại sao lại đã trở về?" Địa Tinh Thú một mặt ủy khuất nói, "Nào có." Bạch Lý chạch tức giận nói, "Vậy ngươi đi làm cái gì?" Điệp Tinh Thú bĩu nói, "Kỳ thực ta xấu, ta muốn đi tìm người hỗ trợ, cũng không có chờ ta đi tìm, Hoàng cháu trai kia liền bị ngươi tiêu diệt." Ừ. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, tại địa tinh thú trên đầu gõ một cái, dơ quả đm uy hiếp nói: "Nhớ kỹ, đây chính là ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi còn dám phản bội ta, cẩn thận ta giết ngươi." Địa tinh thú toàn thân khẽ run rẩy, lấy lòng nói: "Hắc hắc, yên tâm đi, của ta tinh thú thế nhưng là nổi danh giảng nghĩa khí." Bạch Lý Trạch không nhịn được thua tay nói: "Được rồi được rồi, một bên đợi đi." Địa tinh thú lên tiếng, liền muốn quay người rời đi, cũng không có bỏ mấy bước, liền bị Bạch Lý Trạch cho gọi lại. "Như vậy đi, giao cho cái thần thánh và sứ mệnh vĩ đại." Dừng một chút, Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt nghiêm nói: Kiến Bạch Ly trạch ánh mắt kiên nghị, Địa Tinh Thú nghiêm trang nói, "Lão đại mời nói, ngươi là để cho ta lên núi lao, vẫn là xuống vực dấu, chỉ cần ngươi mở miệng, của ta tinh thu tuyệt đối liền mỹ mắt cũng không nháy một chút." Thử, ngươi nha, có vẻ như Địa tinh thú nhất tộc căn bản cũng không có mí mắt, nháy nháy cũng nhay không thành, cũng khó trách Địa tinh thú sẽ nói như vậy." Bạch Ly trạch chỉ chỉ huyết dương thần tử cùng huyết nguyệt thần tử, khua tay nói, "Đi thôi, đem hắn hai tổ truyền thần thông cho ta hỏi ra." "Tổ truyền thần thông?" Địa Tinh Thú con người đảm vòng, vỗ ngực bảo đảm nói, tâm đi lão đại, cam hoàn thành nhiệm vụ." "Được rồi được rồi, bớt nói nhiều lời, nhanh Bạch Lý Trạch không nhịn được phất phắt tay, nói thật, hắn thật không muốn theo gan này nhỏ như chuột TT nhiều lời nửa câu nói nhảm. Bàn về thuốc ngựa lưu cần, Du Côn Tử Mã tuyệt đối so với không hơn Địa tinh thú. Cũng không biết điệu tinh thú cùng Du Côn Tử Mã gặp nhau sẽ phát sinh sự tình gì. Nói thật, Bạch Lý Trạch vẫn là rất mong đợi, chỉ bất quá sáu. Bạch Lý Trạch sờ lên cằm, nghiêm đầu liếc liếu điệu tinh thú một mắt, suy sẽ đạo, là thời điểm đem điệu tinh thú Thiên Phú thần thông cho lao tới. Liên lại Lý Trạch đánh tinh như ma trước lúc, Hương Hương cùng Mỹ nương đi tới. Bây giờ, vùng sa mạc này đã bị huyết cho nhuộm dần, biến thành đỏ như máu cũng không có quá dài thời gian, những cái kia bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ hạt cắt liền bị một vòng mới hạt cắt cho che dấu. Tây mạc chính là như vậy, khắp nơi đều là màu vàng lưu sa. Nếu có ai tiến vào lưu sa bên trong, sợ là rất khó tìm hắn. Do xét long tìm huyết. Này ngược lại là một môn tốt thần thông. Bách Lý Trạch, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Tôn Hương Hương như mày, lo lắng nói, người giết Vu Huyền Hoàng, Vu giáo đám người kia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bách Lý Trạch nhíu nhíu mày lại, cười nói, yên tâm đi, liền Vu Huyền Hoàng đều không phải là đối thủ của ta, huống chi là những người khác đâu. Lại nói Hôm nay Vu giáo đang tại chuẩn bị lập giáo buổi lễ long trọng, nào có thời gian dối quản những chuyện vớ vẩn này. Bạch Lý Trạch lắc đầu, gương mặt không thèm để ý đối với Vu giáo tới nói, không có cái gì so Vu giáo lập giáo càng quan trọng hơn. Coi như Vu huyền hoàng bị giết, Vu giáo cao tầng cũng sẽ không phải người đến đây trả thù. Nếu là làm hỏng Vu giáo lập giáo buổi lễ long trọng, cái kia hết thể đều sẽ trễ. Tôn Hương hương lông mày nhướng lại, chính đạo, nói thật cho ngươi biết à, hoang trong điện có một bức tự thần, là Vu giáo vị kia chân thần lưu lại, vì chính là phòng ngừa Tây Mạc thủ đến đây quấy rối. Nếu có thần nhân muốn vượt qua tiền thành tiến vào Nam Hoàng, liền sẽ lọt vào cô kia tượng thần công kích. Dừng một chút, Tôn Hương Hương hảo tâm nhắc nhở, đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, Vu giáo làm như vậy cũng là vì cam đoan Vu giáo lập giáo tiến hành thuận lợi. Chân thần tự thân. Ai ra, không nghĩ tới Vu giáo còn có chân thần tọa chấn, chẳng thể trách sẽ như thế phất lối. Giang giác. Một đạo ngân quang phán qua, Vu Huyền Hoàng nhục thân bị những cái kia kiếm khí màu bạc chọc căn nát. Bạch Lý Trạch trên mặt không có chút rung động nào, cũng không có bợi vì giết Vu Huyền mà cảm thấy hối hận. Giống Hoàng loại người này, riết liên riết, coi như Vu giáo tu sĩ dốc hết toàn lực, Bạch Lý Trạch cũng sẽ không chút khách khí giết chết hắn. Coi như Bạch Lý Trạch không giết Vu Huyền Hoàng, Vu Huyền Hoàng cũng tuyệt đối sẽ không cảm kích Bạch Lý Trạch, ngược lại sẽ thành bản ra lệ trả thù Bạch Lý Trạch. 503 chương 502, Vạn thú lỗ phổ. Tại kết quả Vu Huyền Hoàng phía sau, Bạch Lý Trạch liền mang theo Tôn Hương Hương một nhóm người, về phía Tây Mạc chỗ sâu bỏ chạy. Trước mặt có Tôn Hương Hương thần này sư tại, Bạch Lý Trạch ngược lại cũng không sợ là đường. Đi qua Tôn Hương Hương một fan tôi diễn, cuối cùng thôi diễn ra trộm thần phủ lần ở nơi nào. Nghe Tôn Hương Hương ý tứ. Trỗ Bảo Thần phủ ngay tại khoảng cách Tím Tiêu Sơn cách đó không xa. Tím Tiêu Sơn tại Tây Mạc phía đông nhất, tới gần Bắc Hải, nơi đó tụ tập số lớn dương khí. Nhất là tại Thái Dương mới lên thời điểm, Tím Tiêu Sơn bên trong tinh khí nồng đậm độ, không chút nào thua ở Đông Châu, thậm chí so Đông Châu còn phải mạnh hơn mấy phần. Trỗ Bảo Thần phủ sở dĩ muốn dấu ở chỗ nào, chắc là muốn mượn Tím Tiêu Sơn lực uy hiếp, đem đến đây tiến đánh bọn họ tu sĩ làm kinh sợ tối lui. Tại thần đạo giới, Tím Tiêu Sơn là thần thánh, không có người nào dám ở Tím Tiêu Sơn phía trước đỡ võ. Đối với tím tiêu sơn tới nói, dù là bọn chúng đã trở thành quá khứ thức, nhưng vốn có tôn nghiêm, cũng không phải ai cũng có thể tiếp độc. Xem ra cái này Trộm Bảo Thần Phủ vẫn có chút nhãn lực đỉnh, ai có thể nghĩ đến, Trộm Bảo Thần Phủ vậy mà như vậy gan to bằng trời. Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn một mắt phương đông, toàn bộ bầu trời ánh tím mờ mịt mê mang, từng luồng tử khí hóa sinh trở thành dông tố, tí tách rơi xuống. Cũng chỉ có Bạch Lý Trạch cái này minh đồng tử mới có thể thấy xa như vậy. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng mà thôi. Khương Huyên nhiên. Đột nhiên, Bạch Lý Trạch nhớ tới tiểu nha đầu kia, nhớ ký tại thần linh núi lúc Tiểu nha đầu kia còn thường xuyên không nhẹ. Nói thật, Bạch Lý Trạch thật không muốn đi Tím Tiêu Sơn. Phải biết, Tím Tiêu Sơn hô duyên thị hai anh em chính là chết tại trong tay hắn. Còn có Tử Dương Thật Hoàng, Tử Kim Hổ, vậy Tím Liêu Trở, những tu sĩ này cùng Bạch Lý Trạch đều có thù hận. Nhất là Tử Dương Thật Hoàng lao đầu kia, đoán chừng đều sớm muốn giết mình. Đây nếu là đến rồi Tím Tiêu Sơn địa bàn, cái kia còn có hảo. Đi xa như vậy đường, chúng ta vẫn là ngừng nghỉ ngơi một chút a. Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn một mắt không trung Tiêu Dương, không được xoa xoa mồ hôi trên chán, cảm thấy cuống họng đều nhanh khô khốc. Chẳng thể trách Tây Mạc những tiền sư kia đều bị xưng là khổ hải tăng, đoán chừng là thường xuyên tại Tây Mạc đi lại nguyên nhân A Đại Nhật Bồ Tát hiệp hi mắt, có chút khinh thường nhìn Liễu Bách Lý Trạch một mắt, hắn tựa hồ nhìn ra Liễu Bách Lý Trạch lo nghĩ, không khỏi cười lạnh lạnh một tiếng, tiểu tử này nhất định là sợ gặp gỡ tím Tiêu Sơn tu sĩ. Vì chém giết Bách Lý Trạch, Đại Nhật Bồ Tát thế nhưng là nghiên cứu Liễu Bách Lý Trạch quá khứ. Bách Lý Trạch bản sự khác không có, nhưng gây chuyện bản sự, đây chính là số 1. Tại thần đạo giới, có thể đứng hàng hạng cũng liền mấy cái như vậy. Nhưng này không đến mấy năm công phu, Bách Lý Trạch cơ hồ lần lượt đắc tội luận, nhất định chính là thế gian đều là địch Đại Nhật Bồ Tát ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng lại không có trước đây vội vàng sao động, ngược lại là đem loại hành hạ này làm thành liều nhất loại tu luyện. Khoan hay nói, bị Bạch Lý Trạch làm nhục mấy lần phía sau, hắn Phật tâm ngược lại là cứng rắn không thiếu. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung mà nói, đó chính là cứng như bàn thạch. Đại Nhật Bồ Tát cười trộn một tiếng, thầm nghĩ, ngươi nhà, chờ bản tọa Huyền Công đại thành, nhất định phải đem đầu của ngươi hái xuống làm cấu để đá. Nghĩ tới ta Đại Nhật Bồ Tát tu luyện nhiều năm như vậy, cái kia tại Tây Mạt, cũng là nổi tiếng một nhân vật. Ai thây chính mình không rỗi một cây ngón tay cái. Nhất là tại Quốc Đại Nhật Bồ Tát đều sớm được tôn xưng là thần minh, thân phận kia, Tôn quý cũng không phải một chút điểm. Ai, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nha. Ngay tại Đại Nhật Bồ Tát lẩm bẩm thời điểm, chỉ kiến nhất chỉ tản ra bệnh phù chân vị bóng đen rơi xuống, trực tiếp đem Đại Nhật Bồ Tát đạp đến một cái bên cạnh. Cười ngây ngô gì đó. Bạch Lý chậc trừng hổ con mắt, ngồi xuống Đại Nhật Bồ Tát nguyên lai like ngồi cái chỗ kia. Ngươi sáu. Đại Nhật Bồ Tát sắc mặt tái xanh, lắc lắc ống tay háo, ừ, không tính toán." Bạch bị nói: "Ngươi ta tính sao?" Đại Nhật Bồ Tát đang muốn phản bác, Có thể liếc nhìn Huyết Dương Thần Tử cái kia bức dạng phía sau, hoàn toàn hiệu xỉu, tính toán, ta vẫn là học một ít nhân gia câu tiễn đại đế a, cũng tới cái nằm gai nếm mật. Luôn có một ngày như vậy, Bạch Lý Trạch tên hôn đảng kia sẽ bị bản tọa dâm ở dưới chân. Đường 6. Đừng đánh nữa. Huyết Dương Thần Tử tiên huyết quân phú, đầu xưng cùng một đầu heo tựa như. Vốn là đâu? Huyết Dương Thần Tử còn nghĩ mang đến cốt khí cái gì? Có thể Huyết Dương Thần Tử đánh giá thấp Liễu Địa Tinh thú thực lực. Địa Tinh thú lòng can đảm là tiểu một chút, có thể khí lực của nó cũng không nhỏ. Mỗi một lần Địa Tinh thú thôi động trong cơ thể linh văn trận Lý Trạch đều nghiêm túc lĩnh hội mới phen. Có tốt, có Minh Đồng tử phụ trợ, Bách Lý Trạch cũng là nhìn ra một điểm khuôn mặt, giống một chút thuần huyết hung thú, bọn chúng thể nội đều có lưu một bộ linh văn trận đồ. Tỷ như nói chân long, nó sở dĩ có thể ngưng luyện ra long uy, cũng là bởi vì bọn chúng trong cơ thể linh văn trận đồ. Nếu như không phải những linh văn kia trận đồ, chân long liền không khả năng ngưng luyện ra long uy. Còn có con mê thú, nó có thể ngưng luyện ra hạo nhiên chính khí, cũng là nhờ vào trong cơ thể nó linh văn trận đồ. Đồng dạng, địa tinh thể nội cũng có một bộ Liên quan tới bộ dạng này đồ, Trạch ngược lại là tại dược sư trải qua bên trong nhìn thấy qua. Giáo sư trải qua thật không hổ là đại phạn giáo cựu tuyệt một trong, nó bên trong ngoại trừ ghi chép một chút dược liệu bên ngoài, còn ghi lại một chút thuần huyết thú giữ đặc chất. Địa tinh thú trong cơ thể linh văn trận đồ xem như một loại khí chàng ngưng luyện pháp môn, gọi là vạn thú đồ phổ, nó có thể dung luyện các thuần huyết thú giữ tinh huyết, từ đó hấp thu thú huyết trung thần uy, sau đó lại mượn nhờ vạn thú đổ phổ sức mạnh, đem y thế như vậy không hạn chế phong đại. Vạn thú đồ phổ, đây tuyệt đối là một loại cực kỳ bá ngưng luyện pháp môn. Vạn thú đồ phổ chú trọng là thần lực ra, đợi đến thần lực tăng thêm tới trình độ nhất định, liền sẽ diễn sinh ra một chủng loại giống như trọng lực trưởng tồn tại. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội chính là cái đạo lý này. Bạch Lý trạch dựa theo vạn thú đồ phổ linh văn quý tích vận hành, chậm rãi thôi động lên tinh khí trong cơ thể, dần dần trong cơ thể của hắn nhiều hơn một bộ vô cùng mênh mông linh trận đồ. Toàn bộ trận đồ tản ra kim quang nhàn nhạt, trận đồ ở trong ngần nút một đầu tử kim hổ, nó quanh thân bắn mạnh lấy lối điện, vô cùng hung hãn. Đầu kia tử kim hổ chính là từ tử, tử kim hổ hổ hết diễn biến đi ra ngoài. Không bao lâu, vạn thú đồ phổ bên trong lại tăng thêm mấy loại hung thú. Ngoài trừ tử kim hổ bên ngoài, còn có bạch hổ, thông tí viên hổ cùng với long hư ảnh. Phải tìm cơ hội thu thập nhiều mấy loại thú huyết mới được. Bạch Lý Trạch nhíu mày, đột nhiên có loại hối hận cảm giác, sớm biết thì không nên minh sống những cái kia thuần huyết hung thú. Đó cũng không phải Bạch Lý Trạch lương tâm phát hiện, mà là bởi vì tại Ninh sống những cái kia thuần huyết hung thú phía trước, hắn không có thu thập những cái kia thuần huyết thú dư thú huyết. "Lão đại, lão đại." Địa tinh thú gương mặt hưng phấn, hướng Bạch Lý Trạch lại tới, kích động nói, "Hỏi được rồi, Nguyên Lai huyết Nhật thần tử cùng Huyết Nguyệt thần tử là Minh sông lão tổ hậu duệ, bọn hắn tu luyện là Minh Lý Trạch cả nói, đạo Địa đầu nói, thông, thể nội nhất định phải có Minh châu mới được." Minh châu Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo rung động, chẳng lẽ Minh sông lão tổ cũng là Minh tộc nhân? Lại hoặc là nói xấu. Những cái kia Minh tộc vốn là đến từ U Minh giới. 504 chương 503, trộm bảo thần phủ. Chiếu nói như vậy, Minh đạo thần thông hẳn là đến từ U Minh giới, cũng là Minh sông lão tổ trước kia tu luyện thần thông. Muốn tu luyện Minh đạo thần thông, thể nội nhất định phải có Minh châu xem như môi giới. Nếu như thể nội không có Minh châu xem như môi giới mà nói, như vậy nhập thân rất khó chịu được Minh khí an ổn. Coi như mình không thể tu luyện Minh đạo thần thông, cái này cũng không đại biểu người khác cũng không thể tu luyện Minh đạo thần thông. Tỷ như nói quỷ đản đế Hắn liền có thể tu luyện Minh đạo thần thông. Tại Bắc Hải lúc, Bạch Lý Trạch liền từng đem một quả Minh Châu trồng chọt ở Quỷ Đạo Đế thể nội. Đi qua một đoạn cuộc sống rèn luyện, thai nghén, Quỷ Đạo Đế đã cùng viên kia Minh Châu dung luyện thành liễu nhất thể. Xem ra, là thời điểm phóng Quỷ Đạo Đế đi ra. Cùng đại Nhật Bồ Tát xo so ra, Quỷ Đạo Đế cần phải trung thành nhiều. Bởi vì Quỷ Đạo Đế không có ý thức, toàn bằng Bạch Lý Trạch ý chí thao túng. Nói một cách khác, Quỷ Đạo Đế xem như Bạch Lý Trạch ngoại thân linh thể, tương tự với linh thân, nhưng cũng có cái gì ý chí. Trừ phi Bạch Lý Trạch thực lực tiến vào thông thần cảnh, như thế liền có thể đem hắn một tia thần hồn ký thác vào Quỷ Đạo Đế thể nội. Đến lúc đó, liền có thể đem Quỷ đạo đế thai nén thành hắn một cái linh thân. Đương nhiên, đây hết thể đều phải dựa vào cái kia sợi cốt linh quỷ hỏa kết nối mới được. Nếu như không còn cốt linh quỷ hỏa, Bạch Lý Trạch cũng sẽ cùng Quỷ đạo đế mất đi liên hệ. Hừ, chỉ bằng ngươi một cái rác rưởi cũng nghĩ tu luyện tộc ta tổ truyền thần thông. Kiến Bạch Lý Trạch gương mặt vẻ hưu sổ, huyết nhập thần tử liền không nhịn được nhìn có chút hạ hệ, cười giận đạo: "Tỉnh lại đi ngươi, tộc ta truyền thừa thông, tận, luyện tới minh khí, có thể tắt sĩ thần bên ngoài, còn có thể áp chế tu sĩ thần hai." Bạch Lý Trạch, bản thần tử nhìn ngươi cũng coi như một nhân tài, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, bản thần tử liền để trong tộc trưởng lão tại trong cơ thể ngươi trồng trọt một quả minh châu. Dừng một chút, huyết nhật thần tử âm thanh lạnh lùng nói, có minh châu, ngươi cũng liền có thể tu luyện minh đạo thần thông. Bài sư. Bạch Lý Trạch vui mừng ngướng mày, cảm thấy rung động, lẩm bẩm nói, cái này chú ý cũng không tệ. Kiến Bạch Lý Trạch động tâm, huyết nhật thần tử một mặt kích động nói, yên tâm, chỉ cần ngươi chịu sư, bản thân tử nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, nếu như ngươi không tin, bản thân tử có thể phát hạ huyết hồn lợi thể. Không cần, không cần. Bạch Lý Trạch khoát tay lia liếc nói, cái nào cần phải phiền toái như vậy, không phải liền là bái cái sư đi. Huyết Nhật thần tử cùng Huyết Nguyệt thần tử liếc nhau một cái, trên mặt cũng không có cái gì vui mừng, ngược lại là gương mặt vẻ u sầu. Theo lý thuyết, Bạch Lý Trạch không đánh bọn hắn là được rồi, như thế nào lại bái bọn họ vi sư đâu? Có âm mưu, trong này nhất định có âm mưu. Tôn Hương Hương tràn đầy nặng nhiên, thấp giọng nói tiểu tử này sẽ không thật muốn bái Diêm Cửu Dương vi sư a. Mị Nương cười lạnh đạo, làm sao có thể? Na tiểu tử trượt giống như cá trạch một dạng, Huyết Nhật thần tử không bái hắn làm thầy coi như tốt, hắn như thế nào có thể sẽ bái Huyết Nhật thần tử vi sư đâu? Đại Nhật Bộ Tát cũng là gương mặt không tin, trong con ngươi của hắn lộ ra thương hại, thông cảm, sau đó khẽ lắc đầu, lại bắt đầu niệm kinh, trong tay không ngừng chuyển động Phật châu. Địa tinh thú, ghé qua đó một chút. Bạch Lý Trạch hướng Địa tinh thú khuỵ tay nói, "Địa tinh thú lòng can đảm cực nhỏ, sợ bị Bạch Lý Trạch cho nên sống, khoát tay lia liệu nói, không muốn sáu, không muốn ata, ta sáu. Thịt của ta lại dày lại tháo, không thể ăn, còn tê răng. Ngay sáu." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt ngạc nhiên nói, "Tại trong lòng ngươi, ta cứ như vậy cầm thú sao?" Ơn ơn. Địa tinh thú đầu tiên là liên tục gật đầu, sau đó lại lắc đầu liên tục nói, 06. Không, không phải, ngươi không phải cầm thú, ta sáu, ta là cầm thú." Bạch Lý Trạch trợn trắng mắt nói, "Đi, ta liền là muốn cho ngươi giới thiệu hai đồ đệ." "Hai đồ đệ?" Địa Tinh thu gái gái cái hốc, chừng hạt đầu con ngươi đảo một vòng, một mặt khổ não nói, "Ngươi nói không phải là hai cái này tuổi mục a?" "Tuổi mục?" Huyết Nhật thần tử khỏe miệng co quắp số mấy lần, cả gan vân đạo, "Trờ 6. Các loại, ngươi có phải hay không làm ngược? Giống như sáu. Thượng như là ngươi muốn bái ta làm thầy a?" "Ba." Không đợi Huyết Nhật thần tử thoại âm rơi xuống, Bạch Lý Trạch nhất cái bàn tay qua tới, nổi giận mắng: Đầu óc ngươi không phải là bị lửa da Hiện tại là tù binh của ta, còn nghĩ để cho ta bái ngươi làm thầy. Mở cái gì thần đạo giới nói đùa. Ngươi sáu, Người vũ nhục ta. Huyết nhập thần tử khỏe miệng đều khí hoài, mẹ trứng, làm nửa ngày là mình bái điệu tinh thú vi sư. Huyết nhập thần tử nhìn nhìn dáng dấp cùng tê tê tựa như địa tinh thú, hắn có chút gặp khó khăn. Mất mặt ta, đây nếu là bị các huynh đệ khác tỷ muội cho nhìn thấy, chẳng phải là muốn bị gọi sạch giang hàm. Địa tinh trời sinh nhắc gan, thực lực còn không sao, ngoại trừ trốn chạy bản sự không tệ bên ngoài, đến nỗi sức chiến đấu sáu. Thứ 6, đó chính là một cat ba. Nếu không phải là điệu tinh thú thể nội có vạn thú đồ phổ, nói không chừng đều sớm diệt tuyệt. Đoán Trừng liền đầu này điệu tinh thú, cũng là thần đạo giới con duy nhất điệu tinh thú. Giống điệu tinh thú loại này thuần huyết hung thú, vốn cũng không thấy nhiều, có thể gặp gỡ một cái, cũng coi như là mộ tổ bên trên phúc lửa. Cứ như vậy tiểu nhân tỷ lệ, tự nhiên bị Bạch Lý Trạch cái này gia xúc độc lên. Bây giờ ngược lại tốt, chính mình lại muốn bái Bạch Lý Trạch xuống vật vi sư. Tốt, bắt đầu đi. Bạch Lý Trạch viên, nhướng mày đạo, cũng không cần kính trà, tùy tiện mang đến tam bái chín Tái phát cái huyết hồn lời thể cái gì, ta xem còn kém không nhiều lắm. Thảo Ngươi nha còn nghĩ nhường bản thần tử cho một chỉ mặc núi giáp kính trà. Nục nhã, tiểu tử này là đang nục nhã ta. Huyết nhập thần tử hư một tiếng, trầm mắt nói, Bạch Lý Trạch, ngươi liền chết cái ý niệm này à, ta Diêm, Cửu Dương đỉnh thiên lập địa, làm sao lại bái một cái TTTV sư đâu? Ta không tiếp nhận ngươi nục nhã. Huyết nhập thần tử ngẩn cao quý đầu người, khẳng khái chịu chết đạo, nghĩ tới ta Huyết nhập thần tử xuất thân cao quý, tổ tiên càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt mình xông lão tổ, thử hỏi, ta Diêm Cửu Dương như thế nào lại bái một cái TTTV sư đâu? Hảo sáu. Tốt tốt tốt. Bách Lý Trạch có tiết tấu vỗ tay, thầm khen đạo, không tệ. Ta liền thích như ngươi loại này người có có khí." Huyết Nhật thần tử khỏe miệng hiện ra cười lạnh nói, "Hừ, đây chỉ là ta ngàn đoạn cốt khí bên trong một tia mà thôi, nếu là ta đem ta cốt khí phóng xuất ra, liền Lao Thiên nhìn thấy cũng phải rên rỉ." Một bên Huyết Nguyệt thần tử gấp đến đỏ mắt, dùng giọng nói, đại ca, trang trang bức là được rồi, tuyệt đối không nên chọc giận Liễu Bách Lý Trạch, cẩn thận hắn đem hai tà cho đi sống." "Cái gì?" Huyết Nhật thần tử giận cười nói, "Diễm chân âm, một cái đồ nhát, không phải liền là chết đi, có gì ghê gớm đâu?" Huyết Nguyệt thần tử mặt đen lại nói, "Lại ca, qua qua là được rồi." Trớ quên Thúy Hoa còn đang chờ người đây, nếu là người chết, Thúy Hoa nhưng là rơi xuống trong tay người khác. Thúy Sáu, Thúy Hoa. Huyết nhật Thần Tử gương mặt say mê, cuối cùng vẫn nhẫn nhục gật đầu nói, "Tô ta, ta đã ứng ngươi." Ba ba ba. Bạch Lý Trạch Nhất liên giúp Huyết Nhập Thần Tử ba cái cái tát, tức giận nói, "Rõ ràng là cái nhân vật phản diện, nói đến như vậy phiến tình làm cái gì?" Làm hại Nhân ra rơi nước mắt. Ba cái cái tát xuống, Huyết nhật Thần Tử đều sớm bị đánh mặt mày hốc hác, miệng kia lệch ra còn giống so tắt tháp, máu kia phun, giống như ấm miệng tắc nước. Một bên Huyết Nguyệt Thần Tử nước miếng một cái rất cung kính hướng địa tinh thú lạy ba lần, lại dập đầu chín cái đầu. Lúc này huyết nhập thần tử không có lựa chọn nào khác, vì trong khuê phòng túa hoa cô nương, hắn cũng chỉ được hướng địa tinh thú ba gõ chín bái, sau đó lại phát cái huyết hồn lễ thể, lúc này mới xong việc. Lễ bái sư xem như xong. Địa tinh thú cũng coi như tương đối thỏa mãn, na tiểu trong mắt lóe sáng lóe sáng, cũng không biết tại đánh ý định quỷ quá gì. Tóm lại, chắc chắn không phải là cái gì ý kiến hay. Đứng lên đi, đứng lên đi. Địa tinh thú nhân hình mà đứng, một mặt vô sỉ bộ dáng, thấy Bạch Ly trạch thật muốn quất nó. Huyết thần tử, huyết thần tử hai người cùng theo lên bái nói: Đả Tạ Sư Tôn. Ân. Địa tinh thú âm thầm gật đầu một cái, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Bạch Lý Trạch vỗ vô địa tinh thú cái đầu nhỏ, tiếp mắt cười nói, "Rất đã a. Đã nghiền, đã nghiền." Địa tinh thú con người đảo một vòng, một mặt lấy lòng nói, "Vẫn là Trạch ca có thủ đoạn, bội phục, bội phục." Tôn Lương Hương, hương mỹ nương đều là mặt cười khổ, "Thật đúng là có dạng gì chủ nhân, sẽ có cái đó dạng trên nô." Khoan hay nói, cùng Bạch Lý Trạch chờ đợi thời gian không bao lâu, Địa tinh thú ngược lại là học được liễu Bách Lý Trạch mấy phần vô sỉ. Ơn. đã nghiền là được." Bạch Lý Trạch gật đầu một cái, ngồi nghiêm chỉnh đĩnh tiếp tiếp đến lượt ngươi mại sư. Cái 6. Cái gì? Địa tinh thú sững sở, luôn cảm giác mình ngay lầm, nhìn không được vấn đạo, hai ta làm huynh đệ không phải là rất tốt sao? Bạch Lý Trạch trận trắng mắt đạo, bớt nói nhiều lời, nhanh mại sư, đợi chút nữa vi sư thật tốt chỉ điểm ngươi mấy lần. 06. Không, không cần. Địa tinh thú lắc đầu liên tục nói, của ta tinh thú không có gì truy cầu, chỉ cần không đói chết là được, không cần ngươi chỉ điểm. Bành. Một tiếng vang trầm truyền ra, Bạch Lý Trạch đem hắn trước kia đại vứt xuống địa bên trên, khoanh tay đạo, ngươi xem đó mà làm rồi. Ừ ngực liếc nhìn chiếc kia thông thường không thể thông thường hơn nữa đại hạc qua, địa tinh thú nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nó có thể cảm ứng rõ ràng đến khắc thuần huyết thú dư khí tức. Những cái kia hào quang màu vàng nóng, hẳn là từ sư tử vàng thể nội tản mắt ra. Còn có những cái kia hào quang màu trắng, tản ra hùng hồn sắc khí, hẳn là từ bạch hổ thể nội tản mắt ra. Theo lý thuyết, cái này thông thường không thể thông thường hơn nữa đại hạc qua, đã từng hầm qua hoàng kim sư tử cùng bạch hổ. Sư 6, sư tôn. Xem xét địa bộ này, địa tinh thú nào còn dám suy nghĩ nhiều, hung hăng quỷ lệ đạo, một ngày vì sư, cả đời vì sư, ta sẽ vì ngươi rượng lao mà. Ba. 3 Bạch Lý Trạch tại Địa Tinh Thú trên đầu nhẹ nhàng giật một cái, cười mắng, "Sẽ không đuốt ngông ngửa cũng không cần chủ đoạn, điểm ấy ngươi còn phải cùng Ngư Nhị sư Vinh học một ít nha." "Hai Nhị sư Vinh. Địa Tinh Thú gương mặt ngậm nhiên, khẩn trương nói, "Ta sáu, ta không phải là đại sư Vinh sao?" Bạch Lý Trạch liếc mắt, nhẹ xòa đạo, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Địa Tinh Thú bĩu môi nói, "Đại sư Vinh kia là ai? Một đầu mini tiểu trư, cùng ngươi không chênh lệch nhiều." Chầm tư một chút, Bạch Lý Trạch đúng sự nói, Địa Tinh Thú khóe miệng co xúc mấy lần, giận cười nói, "Ngươi không phải là đang nói giỡn a? Chỉ bằng một con lợn cũng muốn làm đại sư huynh?" Đương nhiên, ngươi phải có thực lực kia, đều có thể đem đại sư huynh tên tuổi đoạt lấy." Bạch Lý Trạch có chút khinh thường nói. Địa tinh thú phòng má tử, nổi giận đùng đùng đạo: "Chờ coi tốt, đại sư huynh vị trí nhất định là ta. Nếu như Bạch Lý Trạch nói cho Địa tinh thú, đầu kia mini tiểu thư là Thiên Lôi Leo lời nói, đoán chừng Địa tinh thú liền không có lớn như vậy tính tình." Địa tinh thú còn giống như là có chút chưa từ bỏ ý định, mang theo quán khi nói: "Nhị sư huynh kia là ai?" Bạch Lý Trạch cười nói: "Một con ngựa, sát thực nói là một lưu manh mã, vô sĩ, hèn mọn, không có nghĩa khí, ưa thích bỏ đá xuống giếng, mang một ít du côn tính cách." Ngươi về sau gặp được nhưng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bị nó bắn đi. Thử, không phải liền là Du Côn tử ma sao? Địa tinh thú hoạt động hoạt động nằm đấm Thứ nói, chờ coi tốt, đại sư huynh này bảo tọa nhất định là của ta tinh thú. Đi theo địa tinh thú sau lưng huyết nhật thần tử cùng huyết nguyệt thần tử hoàn toàn trận tròn mắt, làm được ngày, mình còn có hai cái sư bá. Một cái là heo, một cái là mã. Thảo, lão tiên, ngươi đây là đang trêu chọc ta huynh đệ hai người sao? Nghĩ tới ta huyết nhật thần tử, một tuổi có thể chạy, 3 ba tuổi liền có thể tu luyện, 10 tuổi liền có thể đem mụ tử, đến rồi lúc 15 tuổi trực tiếp thành Liêu Địa Đạo tông tương lai thần tử. Tại khô lâu trong binh đoàn, huyết nhật thần tử địa vị không thể bảo là không cao. Nhưng hôm nay đây này, chính mình vậy mà lại một cái tệ tệ vi sư. Điều này cũng coi như để cho huyết nhật thần tử không tiếp thụ nổi là, hắn còn có hai cái sư bá. Nếu như hai cái này sư bá là nhân còn chưa tính, có thể để huyết nhật thần tử không tiếp thụ nổi là, hắn một sư bá là heo, mà đổi thành một sư bá lại là mã. Nghĩ tới chính mình gặp hết vậy, huyết nhật thần tử thì có loại muốn tự sát xúc động. Suy nghĩ một chút thú hoa. Thấy máu nhật thần tử đem đao bỏ vào ngực, huyết thần tử vội vàng khuyên. Nếu là người chết, Thúy Hoa nhưng là bị người khác cướp đi. Huyết Nhập Thần Tử thầm hận một tiếng, thâm tình chậm rãi đạo, hết thệ vì Thúy Hoa. Nói, Huyết Nhập Thần Tử tiện tay đem chủy thủ vứt xuống một bên. Hết thệ sĩ đụ cũng là tạm thời. Đừng khổ cái khuôn mặt. Bạch Lý Trạch mang theo giọng uy hiếp quát lên, có thể làm ta Bạch Lý Trạch đồ tử lỗ tôn, cũng coi như là các ngươi diêm ra mộ tổ phúc lựa. Huyết Nguyệt Thần Tử cảm thấy lo lắng nói, sẽ bị đánh chết sao? Cái này sao xấu? Hẳn là sẽ không a. Bạch Lý Trạch mặt mơ đỏ ửng, có chút trái lương nói. Lúc này, mỹ nương đi trở về, thúc giục nói, "Nhanh, chúng ta cũng nên lên đường." chờ giải quyết trộm bảo thần phụ sư tình, chúng ta nhất tiết phải trước tiên đi tới thần linh núi. Tiên tâm đi." Bạch Lý Trạch Vũ ngẩng nói, khoảng cách Vũ Dạ lập giáo còn có vài ngày đâu, hẳn là có thể theo kịp, huống hồ, coi như không đợi kịp, còn không có ngươi cái kia đại chất tử treo lên sao?" Mỹ nương trong lòng có chút vội vàng sao động, than thở, tính toán, không đề cập tới cái kia chuyện phi lòng, vẫn là nhanh trộm bảo thần phủ a." Tôn Hương Hương cười nói, "Mị nương nói không sai, nếu ngươi không đi, nhưng là không đi được." Ầm ầm. Không đợi Tôn Hương Hương tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy trên không đang bay tới một đầu kim sắc long. Ngày đó long giang già kim sắc cánh đang theo tử tiêu núi phương hướng chạy đến, là long đồ. Mị Nương sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, không nghĩ tới long đồ tốc độ cũng thật là nhanh. Bách Lý Trạch Sách theo Bách Hãn Kiếm, mắng, ta cũng không tin, dựa vào trong tay ta Bách Hãn Kiếm, chẳng lẽ vẫn không giết được một cái long đồ. Không thể. Đang chờ Bách Lý Trạch hướng long đồ sông tới giết lúc, Đại Nhật Bồ Tát vội vàng đứng dậy đạo. Bách Lý Trạch thu hồi Bách Hãn Kiếm, cau mày nói, có gì không thể? Đại Nhật Bồ Tát liếc qua xa Sa Ki Quang, trầm nói, theo ta suy đoán, long đồ thực lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Có ý tứ gì? Bách Lý Trạch tâm dưới có điểm mếch hoặc, khó hiểu nói. Long Đỗ không phải chỉ có dưỡng thần hai 200 đi, chỉ bằng chuôi này bắt Hoan Kiếm, tuyệt đối có thể giết chết hắn 10 lần. Đại Nhật Bồ Tát giống như nhìn thẳng lốc một dạng nhìn Liễu Bạch Lý chậc một mắt, lẩm bẩm nói, Long Đỗ vừa tới thần đạo giới không lâu, còn không thể thích ứng thần đạo giới hoàn cảnh, hắn tại vượt ngoại thế nhưng là có dưỡng thần cũng cự thực lực, lần này tới thần đạo giới có 2 nhiệm vụ. Cái nào 2 nhiệm vụ? Một là vì bắt ngươi, hai là vì tham gia phong thánh chi chiến. Dạng này à? Bạch Lý chậc âm Tát bả vai, đạo, ơn, người rất không tệ, có trở thành thượng đệ nhất chân chó tiềm chất, cố gắng lên." Đại Nhật Bồ Tát sắc mặt, tuy không tình nguyện gật đầu một cái, nói: "Đa tạ khích lệ." A năm, huyết Nhật thần tử cùng huyết nguyệt thần tử cũng là gương mặt tắc hàn, nhịn không được khinh bị đại Nhật Bồ Tát một mắt, "Ngươi xem, đây vẫn là một cái Bồ Tát lời nên nói đi, làm sao có thể tiện thành cái dạng này?" Đối với huyết Nhật thần tử đám người khinh bị, đại Nhật Bồ Tát ngẩn lên cao quý đầu người, khinh thường nói: "Các ngươi biết cái gì, chịu lục cũng là tu luyện một loại. Cổ hữu câu tiến đại đế, nằm gai nếm mật. Hiện có đại Nhật Bồ Tát, chịu lục." Đại Nhật Bồ Tát tin tưởng vững chắc, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ bị thế nhân kính ngưỡng. Gặp long đồ bọn người truy sát tới, Bạch Lý Trạch nào dám dừng lại, vội vàng nhảy lên hỏa lân thú, hướng Tử Tiêu núi phương hướng chạy như bay. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Bạch Lý Trạch bọn người liền biến mất ở mênh mông cắt vàng bên trong. Tử Tiêu núi cùng Tây Mạc ở giữa có một hẻm núi, nơi đó cực kỳ vắng vẻ, tuyệt đối là một cái tốt chỗ ẩn thân. Hẻm núi hai bên phân biệt rõ ràng, phía tây là vô tận sa mạc, mà phía đông nhưng là vui vẻ phồn vinh, hoang cây phồn thịnh. Ở đây giống như là một cái vùng hòa hoãn. Hẻm núi hai bên trên vách đá, đục đầy lỗ thủng, những cái kia lỗ thủng chính là trộm bảo thần phù chín đại xa đạo tự tay bố trí. Làm như vậy, cũng là vì bảo tồn tập nhân. Trong Hạc gốc, đang tụ tập một đám tu sĩ, những tu sĩ kia đang tại vây công một cái béo đôn, cái kia béo đôn toàn thân cũng là thường, cầm trong tay một thành kim sắc chiến phủ, chính lại miệng miệng to thở hổn hển. "Trình Cát Ân, ngươi một cái con lợn béo đáng chết, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta Trộm Bảo thần phủ cũng sẽ không bị thế lực khác vây công. Chính là, hiện tại ra ra trở thành phế nhân, không còn có người có thể che chở ngươi, ngươi còn nghĩ lại ta Trộm Bảo Thánh phủ làm cái gì? Hừ, ngươi một cái con lợn béo đáng chết, tự cho là ôm vào lý chà liền có thể gối cao không lo." Thật sự là nực cười ngươi cũng không xem, liền bách lý Trạch cái kia zé nhủi, cũng xứng theo ta trộm bảo thần phủ so. Không phải ta cho ngươi thổi, nếu như bách lý Trạch chạy đến ta trộm bảo thần phủ, ta tuyệt đối nhường hắn máu tươi tại chỗ. Những tu sĩ này đều là các bát đại xa đạo hậu nhân, trời sinh tính hung tàn, trong mắt bọn hắn, căn bản không có cái gì thần tình có thể nói, có chỉ là lợi ích. Tuy trộm bảo thần phủ là chín đại xa đạo liên thủ khai sáng, nhưng theo một chút xa đạo thực lực suy yếu, cùng với một ít tộc nhân chết đi, trong đó một chút xa đạo sớm đã không còn trước kia. Tỷ như nói đạo thánh chỉnh thiên bá mệnh này, đích hệ đệ tử ngoại trừ chỉnh cắn ngân bên ngoài, cơ hội đều chết hết. Chính là bởi vì dạng này, Trình Cắn Ngân mới có thể lọt vào Khác Sa Đạo hậu nhân vây công. Ngâm miệng. Trình Cắn nụ đỏ bắt mắt, tê quắt lên, các ngươi những thứ này cậu đựng dưỡng, bách lý trạch là ta đại ca, cũng chỉ có hắn coi ta là huynh đệ nhịn, các ngươi nếu là có ai còn dám chửi bới hắn, ta Trình Cắn Ngân nhất định sẽ giết chết hắn. 505 chương 504, tức sủi bờ mép. Trốn bảo thần phủ là có 9 đại Sa Đạo liên thủ khai sáng, giữa lẫn nhau bởi vì một loại nào đó lợi ích mà cột vào cùng một chỗ, thật là muốn gặp gỡ cái đại sự gì, cái liên minh này liền sẽ tan rã. Giống như lần này Sớm bại chút thời gian trước, Trộm Bảo Thần Phủ đang rút lui thời điểm, liền gặp được tiểu cổ giặc cỏ quấy rầy. Lấy Trộm Bảo Thần Phủ nội tình, diệt đi vẻ này giặc cỏ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại diệt đi vẻ này giặc cỏ sau đó, Trộm Bảo Thần Phủ liền được một cái tin xấu, Vu Chỉ Bảo đang bắt tay liên hợp các đại thế lực đến đây tây mạng, dự định đem toàn bộ Trộm Bảo Thần Phủ cho giết đi. Nghe xong tin tức này, Trộm Bảo Thần Phủ mới không thể không một đường chạy trốn, lúc này mới tới nơi này cái đại học gốc Đang rút lui thời điểm, Trộm Bảo Thần Phủ gặp được một đám từ Nam Hoang tới tán tu những tán tu kia cũng là một chút đến từ thần cổ thế gia chuyên nhân, thực lực cực kỳ cường hãn, trong đó không thiếu một chút thực lực đạt đến dưỡng thần năm trạm, người. Liên chỉ nửa bước gạo bước tiến lên thần nhân cảnh tu sĩ, đều có mấy cái. Vì hiểm hộ trộm bảo thần phụ tu sĩ rút lui, Trình Cắn Ngân gia gia Trình Thiên Bá lựa chọn đoạn hậu, lúc này mới bị những tán tu kia điên cuồng công kích. Cuối cùng, Trình Thiên Bá rựa vào thực lực hơn người, quả thực là từ đám kia tán tu dưới sự đối giết, trùng sát ra một con đường máu. Nhưng Trình Thiên Bá bản thân cũng thụ rất nặng thương. Mắt nhìn thấy trong cơ thể thần thai liền muốn bể nát, không còn thần thai Trình tiên bá thể bên trong tinh khí liền sẽ hóa thành hư không. Hừ, đều là ngươi cái này sao thái hóa, nếu không phải là ngươi, như thế nào lại đưa tôi đám người kia truy sát đâu? Ngươi một cái con lợn béo đáng chết, nếu không phải là bởi vì ngươi, đám người kia cũng sẽ không truy sát ta trộm bảo thần phủ, lần này ngược lại tốt, cũng bởi vì ngươi hôm qua bách lý chạch đuổi, này mới khiến cho hữu tu sĩ đều hiểu lầm, bọn hắn hiện tại cũng tưởng rằng chúng ta trộm bảo thần phụ tương bách lý chạch cho dấu rồi. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì đâu, trực tiếp phế đi hắn, sau đó lại đem hắn giao ra, tin tưởng những tán tu kia sẽ không làm khó chúng ta. Ân, biện pháp này không tệ. Trước mặt một thân mặc đồ trắng trưởng sam thiếu niên, sờ lên cảm, trong mắt tích lưu tích chảy, hẳn là đang tính kế lấy cái gì. Trình Cán ngân âm thầm cắn răng, bọn này xúc sinh, nếu không phải là ra ra bị trọng thương, bọn hắn cũng không dám phách lối như vậy. Nói trắng ra là, những người này chính là hướng về phía ra ra trên người tại Nguyên Tu lũi tới. Trình Tiên bá dù sao cũng là chính đại sa đệ một trong, tại hắn gia nhập vào Trộm Bảo Thần phủ phía trước, bọn hắn mạch này liền có bất phàm nội tình. Nếu không phải là bởi vì đích hệ đệ tử đều chết sạch, Trình Tiên phách tuyệt đúng là Trộm Bảo Thần phủ chân chính người cầm lái. Ma thiếu niên mặc áo trăng kia không là người khác, chính là Trộm Bảo Thần phủ phụ chủ con trai trưởng, gọi là Mục Chấn Sơn, nghe nói là từ Đông Châu một cái trong vương phủ đi ra ngoài. Thính ra, cái này Mục Chấn Sơn cũng coi như là hoàng tộc. Mục Chấn Sơn nữa thích đuộng nghịch một chút âm mưu quy tắc, mà bản thân hắn cũng là một cái trí giả, càng là một cái cường đại linh tu. Trộm Bảo Thần phủ nhân chưa từng có gặp Mục Chấn Sơn xuất thủ qua, nhưng có nghe đồn nói, nếu như Mục Chấn Sơn tham gia Phong Thánh chi chiến, tuyệt đối có thể chen vào trước 3000, Phong Thánh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mục thiếu, tại đại hiệp cấp phía đông có một cấm địa, gọi là Thanh Cốc, nơi đó quanh năm hỏa diễm mấy ngày liền Còn có một số hỏa diễm thu qua lại, ta nghe nói, không có người nào có thể từ nơi đó sống sót mà đi ra ngoài. Lúc này, trước mặt tối sầm bảo thiếu niên hiến cây đạo, thang cốc bên trong khắp nơi đều là nóng rực chư khí, hơn nữa những cái kia chướng khí có hoạt độc, bất kể là ai, chỉ cần đi vào, 10 phần sẽ bị hỏa diễm nuốt chửng lấy. Mục Lương Phùng, ngươi là tên con tiếp? Trình Cán Ngân thử nhếch răng, dẫn đỏ hừng mắt quát, nếu không phải là gia da, da của ta, người tử quỷ kia lão cha đều sớm bị những tán tu kia giết chết, người một cái vong ân phụ nghĩa sinh. Trình Cán Ngân thở hự hắn lúc này suy yếu tới điểm chỉ có thể dựa vào cái kia cán chiến phủ chẹo chống cơ thể. Mục Lương phùng hừ một tiếng, khinh thường nói, ai bảo ngươi ra gia cứu được, bằng cha ta thực lực, chẳng lẽ còn không đối phó được mấy cái tán tu đi. Đó là ngươi ra ra bị hủy, cùng người khác cái gì không quan hệ. Mục Lương phùng không cảm kích chút nào, khỏe miệng hiện ra nhế răng cười, lạnh lùng nói, Trình Cán Ngân, nếu là ngươi chết tại Thanh gốc, nói không chừng Trình Thiên Bá trong cơn tức giận, tu vi lập tức liền thôi phục. Phốc. Trình Cán Ngân tức giận đến nổ ngủ máu đen, quay lên, xúc sinh, lão tử liệu mạng với các ngươi. Dưới cơn thịnh nộ, Trình Ngân đem trong cơ thể thần thai thôi động đến rồi cực hạn. Tốc độ cực nhanh, ngay tại tiếp cận mục Lương Phùng thời điểm, phía sau lưng của hắn đột nhiên nhiều hơn một đôi kim sắc vải cánh. Cái thứ kim sắc vảy cánh trường dài mấy mét, lập tức, kinh khủng cương phong rơi xuống, đem những cái kia vây xem tu sĩ cho cuốn bay ra ngoài. Đại bàng cánh vần cánh. Mục Lương Phùng biến sắc, huy quyền nên đón tiếp lấy. Trong cơn giận giữ Trình Cắn Ngân tốc độ cực nhanh, hắn vung lên kim sắc chiến phủ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, mục Lương Phùng nắm đấm bị đánh nát, máu thịt be bé bét. Nếu không phải là Trình Cắn Ngân phía trước nhận quá thương, liền vừa rồi một cái kia, tuyệt đối có thể đem Mộc Lương Phùng chém thành hai khúc. A Mộc Lương Phùng kêu thảm một tiếng, trên mặt nhiều hơn một xóa hoàng sợ, hoàng sợ nói: "Không nghĩ tới ngươi lại là thánh bảng tộc người." Một bên Mộc Chân Sơn cũng là gương mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Trình Cắn Ngân cùng thánh bảng tộc còn có liên quan. Nếu như bị thánh bằng tộc tu sĩ biết Trình Cắn Ngân ngưng luyện ra đại bảng cánh vàng cánh, nhất định sẽ bị liệt là trọng điểm đệ tử bổ dưỡng. Chẳng thể trách Trình Thiên Bá có thể yêu biến thành kim lân điểu, nguyên lai là bởi vì thể nội lưu có đại bảng kim sĩ điều hết hồn nguyên nhân nha. Đã như vậy, như vậy Trình Cắn Ngân tuyệt đối giữ lại không được. Mộc Trấn Sơn, chịu chết đi. Trình Cắn thân bắn lấy Phía sau hắn đại bảng cánh vàng cánh chặn lại bốn phương tám hướng công kích. Tại liên tục công kích đến, Trình Cắn Ngân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, đến mức đến cuối cùng, không có một điểm vết sắc. Dù vậy, Trình Cắn Ngân cũng không có ý tứ bông tha, hắn tin tưởng, đây hết thể cũng là một chấn sơn, cái này âm hàng ở sau lưng giở cho quỷ. Mà hết thệ này có thể là trộm bảo thần phụ phụ chủ thủ ý bằng không, một chấn sơn bọn người tuyệt đối không dám đối đãi mình như vậy. Một chút người nhát gan tu sĩ trực tiếp lùi sang một bên, mặc dù bọn hắn đều rất thông cảm Trình Cắn Ngân, nhưng không có ai dám lên đi hỗ trợ. Đến nỗi những công kích kia Trình Ngân tu sĩ, tự nhiên không muốn Trình Ngân lao người tới. Bọn hắn biết, nếu như Trình Cắn Ngân không chết, tương lai thành tiểu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Như loại người này, tất nhiên kết thủ, nên đem hắn chọc chết, muôn ngàn lần không thể nhường hắn thở ra hơi. Hừ, ngây thơ. Đột nhiên, một Chấn Sơn ra tay rồi, hai cánh tay hắn giơ ra, đã thấy ma quang chủ tiên, hắn một đôi cánh tay bên trên hiện đầy màu đen vải rộng. Dần dần, ma khí càng lúc càng nồng nặng, giống như sáng chói chân trâu đen. Không bao lâu, trên không nhiều hơn một đôi màu đen nhánh long chảo, to lớn long trảo dần dần bành trướng, một cái về phía Trình Cắn Ngân cánh tay. Nắc. Mục Sơn khẽ miệng đảo nhẹ răng cười. Hai tay của hắn vặn một cái, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, chỉnh Cắn Ngân hai cái cánh tay liền bị kêu đối màu đen long chảo cho bóp nát bấy. Ha. Trình Cắn Ngân tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, trong nháy mắt, Trình Cắn Ngân toàn thân liền bị ma khí cắn nuốt mất rồi. Phế vật. Mộc Trấn Sơn cười lạnh một tiếng, tiếp đó đem Trình Cắn Ngân bước xuống liễu địa bên trên. Mộc Chấn Sơn thu hồi màu đen long chảo, vỗ tay nói, Mục Lương Phùng, ngươi dẫn người đem hắn ném vào than cốc, nếu như Trình Tiền Bá vừa ngửi, các ngươi liền nói Trình Cắn Ngân đi than cốc cho hắn hai thuốc. Là sáu. Vâng vâng vâng. Lương Phùng nuốt nước miếng một cái, trầm Không nghĩ tới Mộc Trấn Sơn thực lực mạnh như vậy, vừa rồi một đôi kia màu đen long trảo, ngược lại là cùng trong truyền thuyết Long hình bí pháp có điểm giống. Long hình bí pháp nha. Ti. Mục Lương Phùng cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Long hình bí pháp đều phát hiện thế, xem ra, cái này Mộc Chấn Sơn gặp được không nhỏ kỳ ngộ, vô cùng có khả năng lấy được một vị nào đó thánh hiển truyền thừa. Đều cho bản thiếu quản tốt miệng của mình. Mộc Trấn Sơn sắc mặt phát lạnh, dứt tận cười nói, nếu có ai nói lỡ miệng, vậy thì đừng trách bản thiếu vô tình. Những cái kia tu sĩ đô bị Mộc Sơn ánh mắt chấn nhếp, theo bản năng lùi về phía sau. Thấy kia chút tu sĩ như vậy e ngại chính mình, Mục Chấn Sơn sắc mặt trở nên nóng rực lên, thầm nghĩ, mẹ chứng, không nghĩ tới mình còn có trang bức thiên phú. 16. Mục Chấn Sơn, người đừng ngắc ý. Trình Cán Ngân toàn thân đều ở đây run rẩy, run giọng nói, ta đại ca nhất định sẽ tới cứu ta. Ba, Mục Chấn Sơn một cước đã dẫm vào Trình Cán Ngân trên đầu, đem mặt đất chấn động đến mức con ong vang lên, lại là mấy chục đạo tiên huyết phù tới. Hừ, Trình Cán Ngân, đầu óc ngươi không phải là bị ta đánh hả? Mục Chấn Sơn vẻ mặt khinh thường, khinh bị nói, hôm nay bách ly trạch thế nhưng là tự thân khó đảm bảo, chỉ bằng cái kia rế nhủi thực lực cũng dám tới ta trộm bảo thần phủ. Trình Cán Ngân liều mạng dây giụa, muốn từ một chấn sơn dưới chân tránh ra. Thế nhưng là, Trình Cán Ngân cùng một chấn sơn thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Mặc cho Trình Cán Ngân như thế nào liều mạng, cũng không thể đem chính mình đầu từ lòng đất rút ra. Trình Cán Ngân sợ lên ngực bảo phủ, cảm thấy có chút không cam lòng, chẳng thể trách ra ra muốn ta cầm cái này nửa mảnh bảo phù đi tìm Bạch lý Trạch. Nguyên lai ra ra đều sớm tính ra mục chấn sơn bọn hắn sẽ nhân cơ hội này đối phó chính mình. Hối nha, nếu như mình có thể sớm một chút nghe lời của ra ra, có lẽ chính mình sẽ không phải chết. Trình Cán Ngân chỉ cảm thấy cổ ở giữa Giống như là bị dây thừng lìm chặt một cái dạng, hô hấp đều trở nên run rập. Lúc này, Trình Cắn Ngân sắc mặt đỏ lên, cuối cùng đã biến thành thanh sắc. Ha ha, mập mạp, còn không ra nên đón lao đại người. Đúng lúc này, từ ngoài hem núi mặt chuyển đến một tiếng gầm thiếu, âm thanh chấn thiên, đem toàn bộ hẻm núi chấn động đến mức ù ù vang rội. Lão đại! Nghe âm thanh quen thuộc này, Trình Cắn Ngân chậm rãi quay đầu nhìn về phía hẻm núi đỉnh bóng đen. Mặc dù ở đây không đủ ánh sáng, nhưng Trình Ngân còn có thể phân rõ, cái kia ba khi âm ầm, trên thân tàn da chí tôn hơi thở bóng đen chính là Bạch Lý Trạch. Tại Trình Ngân hướng Bạch Lý Trạch nhìn thời điểm, Bạch Lý Trạch tâm phía dưới không hiểu dù lên, hắn nắm giữ Minh đồng tử, thị lực vô cùng tốt, tuy Trình Cẩn Ngân mặt mũi tràn đầy cũng là tiên huyết, nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhận ra, cái kia nằm dưới đất huyết ảnh chính là Trình Cẩn Ngân. Làm cản, Bạch Lý Trạch hoàn toàn nổi giận, hắn thôi động lên độn khoảng không thuật, toàn bộ thân thể biến mất ở tại chỗ. Đợi đến Bạch Lý Trạch thời điểm xuất hiện lần nữa, đã rơi xuống Trình cắn Ngân trước mặt. Gặp Mục Chấn Sơn đang đập Trình Cẩn Ngân cổ, Bách Lý Trạch không do dự ma hóa cánh tay phải, ra sắc quang mang trên cánh tay phải, đẩy ma van. Những cái ma văn dùng tốc độ cực nhanh lăn tràn cũng liền thời gian trong nháy mắt, Bạch Lý Trạch toàn bộ trên cánh tay phải đều hiện đầy vảy màu đen. "Chịu chết đi." Bạch Lý Trạch dưới cơn thịnh nộ, đem trong cơ thể thần thai thôi động đến rồi cực hạn, một quyền đánh về phía Mục Chấn Sơn ngực. Mục Chấn Sơn chỉ cảm thấy bên tai truyền đến ôi ôi phong thanh, chờ hắn ra tay đánh trả lúc, lại phát hiện lồng ngực của hắn đã bị Bạch Lý Trạch ma quyền cho đâm xuyên qua. "Pháp thử?" Bạch Lý Trạch dùng tốc độ cực nhanh thu hồi cánh tay phải, tiếp đó đem chỉnh cắn ngân bắt được trên tay. "Cái gì?" Một bên Mục Lương phùng để trợn tròn mắt, hắn thực sự nghĩ không ra, trước mắt cái này nhìn so với hắn còn nhỏ mấy tuần người, lại có thể một quyền đâm xuyên Mục Chấn Cái này xấu, không chỉ có mục lương phủng, chột bảo thần phù đệ tử khác cũng đều che miệng lại, bất khả tư nghị nhìn trước mắt đây hết thầy. Mập mạp, mập mạp. Bạch Lý chậc con mắt có chút tức ác, hắn không chút do dự đem một giọt sinh mệnh chi thủy nhỏ giọt trình cắn ngân trong miệng. Đinh. Nhũ bạch sát sinh mệnh chi thủy, ẩn chứa đậm đá sinh mệnh khí tức, tan vào trình cắn ngân thể nội. Thật thơm độc mà khí nha. Bạch Lý chậc trong mắt lóe lên vẻ sắc hắn thôi động lên con thú kình, đem lưu lại tại trình cắn ngân trong cơ thể ma khí cắn mất rồi. Trên đời này, ngoại trừ số ít mấy loại ma khí bên ngoài, còn không có loại nào ma khí không thể bị con ác thú kình thôn phệ. Chỉ cần Bạch Lý Trạch nghĩ, hắn có thể thôn phệ bất luận một loại nào khí kình, cho dù là con nghe kình, hắn đồng dạng có thể thôn phệ luyện hóa hết. Chỉ bất quá, Bạch Lý Trạch 10 phần sẽ hóa ma, đến lúc đó, sợ rằng sẽ biến thành một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Cho nên nói, Bạch Lý Trạch không hề giống quá nhiều ỉ lại con ác thú kình. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai?" Một chấn sơn thôi động lên trong cơ thể thần tài, chỉ thấy lồng ngực của hắn đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khôi phục. Lúc này một chấn sơn, trên mặt cuối cùng nhiều hơn một vòng kiên kỵ. Đã bao nhiêu năm, còn không có ai có thể nhường hắn như vậy kiên kỵ. Một quyển Mạch Lý chạch chỉ dùng một quyền, liền đem lồng ngực của hắn cho đâm xuyên. Phải biết, Mục Trấn Sơn thế nhưng là có nhục thân tứ chuyển cường độ. Đối với một cái trí giả tới nói, có thể đem nhục thân tu luyện tới tứ chuyển, kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mục Trấn Sơn túi đầu nhìn một chút bộ ngực màu đen quần ấn, trong mắt của hắn bắn ra một cái đạo sắc ý, không nghĩ tới còn có người có thể trọng thương đến chính mình, này ngược lại là nhường Mục Chấn Sơn hứng thú. Mục Chấn Sơn muốn nhìn một chút, trong thùng bộ ngực hắn nhân có hay không danh khí. Nếu như là Ma Lục Đạo, kim bất diệt thằng này, hắn cũng nên nhận. Dù sao cùng một chút có cường đại bối cảnh tu sĩ so ra, một chấn sơn nội tình còn kém nhiều lắm. Trừ phi một chấn sơn có thể trở lại nhân đạo thánh hướng, vàng không, hắn cũng không muốn cùng những thứ này có cường đại bối cảnh người kết thủ kết toán. Là La phế đi mập mạp hai tay. Lúc này, Trình Cắn Ngân sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, nhưng bởi vì thụ thương quá nặng nguyên nhân, Trình Cắn Ngân cũng không có tỉnh lại. Trình Cắn Ngân trên người có hai nơi vết thương trí mạng, nếu như không chỉ liệu hảo, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện về sau. Chỗ thứ nhất thương là Trình Cắn Ngân sau lưng của. Bạch Lý chạch giật ra Trình Cắn Ngân sau lưng của nhìn một chút, sau lưng xương cổ đều lộ ra triển huyết theo chỉnh cắn ngân sau lưng của chạy tới Liễu Địa bên trên. Đáng chết. Bạch Lý Trạch trong cơ thể sát khí càng lúc càng nồng đậm, hắn đem chỉnh cắn ngân để dưới đất, xoay người nói, "Địa tinh thú, ngươi lưu lại chiếu cố ngập ạ." Địa tinh thú cũng bị Bạch Lý Trạch sát khí trên người dọa sợ, nó liên tục gật đầu đạo, "Hảo sáu." "Tốt." Lúc này, huyết nhật thần tử, huyết nguyệt thần tử cũng đều kinh cả người xuất mồ hôi lạnh, bọn hắn không dám nói lời nào, chỉ sợ chạm đến Bạch Lý Trạch xối quậy. Dọc theo con đường này đi tới, huyết nhật thần tử đều sớm bị Bạch Lý Trạch thủ đoạn máu cho chinh phục. Phạm La đến Lý Trạch nhân, đều bị hắn phế bỏ trong cơ thể thần thai. Có lẽ có người biết nói Bách Lý Trạch vẫn rất nhân từ, tối thiểu nhất không có khoảnh khắc chút tu sĩ, vẻn vẹn chỉ là phế bỏ tu vi của bọn hắn mà thôi. Nếu như ngươi muốn cho rằng như vậy, vậy coi như sai hoàn toàn. Một cái không có nửa điểm tu vi người, muốn sống đi ra tây mạc, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nói không chừng đã hữu tu sĩ bị một chút chạy trốn tán loạn hung thú cho nuốt sống. Nghĩ tới những cái kia tàn bạo thuần huyết hung thú, huyết nhệ thần tử thì có loại cảm giác không rét mà run. Là ai đã thương huynh đệ ta? Bách Lý Trạch chỉ, chỉ trên đất trình tán ngân, lạnh lùng nói, bây giờ đứng ra phế bỏ một tay, ta có thể về phần không chết. Không đợi Bách Lý Trạch tiếng nói rơi xuống, Mộc Lương Phùng cười như điên nói: "Tiểu tử thối, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai, dám như thế trường cùng sáu." Chết. Bạch Lý Trạch đứng ở tại chỗ không động, nhưng hắn con mắt lại bắn ra một đạo kiếm quang. Luôn ánh kiếm màu vàng nóng kia tốc độ cực nhanh, cũng chỉ có Mục Lương Phùng có thể thấy được đạo kiếm con kia. Diệt hồn kiếm trận tôi động, Mục Lương Phùng trực tiếp quỳ đến Liễu Điệp bên trên, ánh mắt của hắn phun ra hai đạo huyết mang, bắn tung tóe khắp nơi. Cái gì? Chết sáu. Chết. Trốn bảo thân phủ hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Bạch Lý Trạch ra tay. Nhưng Mộc Lương Phùng lại khiếu chảy máu, giống như người chết sống lại một dạng vì ở nơi đó không lúc đích. Ta nói thêm câu nữa. Bạch Lý Trạch Âm thanh băng lãnh, trầm giọng nói, bây giờ đứng ra còn kịp, bằng không, các không chỉ có riêng chỉ là một tay. Lúc này, cũng không có người chịu đứng ra. Bất kể nói thế nào, ở đây cũng là Trộm Bảo Thần Phủ đại bản doanh, còn có cái này bắt Đại xa đạo tỏa chấn. Chỉ bằng một cái dưỡng thần cảnh tột cùng tu sĩ, cũng là không nổi bao nhiêu sóng do tới. Lúc này, Trộm Bảo Thần Phủ một ma tu đi tiến lên, hắn siết quả đấm, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rất phế lối nha, nhìn ngươi ra già như thế nào đưa ngươi đầu cho vạn xuống. Pháp thử. Một đạo huyết mang trùng thiên đã thấy dưa hấu lớn nhỏ bóng đen, giống như đạn pháo mở dạng, đánh vào cách đó không xa trên vách đá. Chỉ nghe ba một tiếng, cái kia ma tu đầu từ trong nộ ra, huyết tương văng khắp nơi. Tất nhiên không có người chịu tự giác đứng ra, vậy ta chỉ có giết các ngươi. Bạch Lý Trạch toàn thân ma khí phun trào, tay hắn chấp bát hăm kiếm, nghiêm nhiên rất giống một vị đến từ thần thời kỳ của Ma Tôn. Hung hồn ma khí trung tiền, tại gặp gỡ trên không tự do lôi đi lúc, phát ra tê tê âm thanh. Thử, ngươi nên là chủ Đột nhiên, Bạch Lý Trạch nhìn về phía Mục Chân Sơn, lạnh lùng đạo, đã như vậy, ngươi còn sống làm cái gì? Vả Liên tiếp màu đen tàn ảnh toán qua, Bạch Lý Trạch trực tiếp giết tới Mục Chấn Sơn trước mặt. Một Chấn Sơn không dám kinh ngượng, hắn vồ một cái về phía Ngực Nguyên Thủy thần địa, chỉ thấy vô tận hắc quang phun ra ngoài. Cùng lúc đó, từ một Chấn Sơn thể nội chuyển ra thê lương tiếng rồng ngâm. Tất cả đều là vô ích. Bạch Lý Trạch tóc điên cuồn bay, bị trong cơ thể hắn ma khí thổi đến tóc, phốc, phốc vắt rồi. Ta muốn ai chết, người đó liền không sống được. Bạch Lý Trạch kiếm chỉ thương thiên, bá khí đạo, cho dù là cái này lão tạp thiên bị ta theo dõi, cũng chỉ có bị hủy diệt phần. 506 chương 505, Diêu Thạch, Thạch thần, Hắc Long Trên không ra hiện liệu nhất đầu hắc long, đầu kia hắc long toàn thân hiện đầy vảy rồng, mở ra huyết tinh nghiệm động, to lớn long nhãn, giống như trong tinh không đầy sao đồng dạng, tản ra hào quang sáng chói. Nhiếp Nhân Tâm Phách, người thực lực hơi yếu, căn bản không dám con mắt đi xem đầu kia hắc long hai mắt. Hắc Viêm Ma Long. Tại yêu tu bên trong, chúng ma này lòng tuyệt đối là một loại nhân vật khủng bố, trong miệng bọn họ phun ra ma diễm, có thể phá hủy tu sĩ thần hồn. Theo lý thuyết, Hắc Viêm Ma Long tại thần hồn công kích, có thiên phú cực cao. Cái này cũng là vì cái gì những tu sĩ kia không dám mắt nhìn thẳng Hắc Viêm Ma Long nguyên nhân. Rõng rỗng Dài mấy chục mét hắc viêm ma long dương nhanh múa vút hướng Bách Lý Trạch nào tới, nó long trảo chừng mấy trượng vung vánh, phô thiên cái địa hướng Bách Lý Trạch đầu bắt tới. Đi chớ đi, Một Chấn Sơn gương mặt vặn mèo, tựa hồ bị ma khí phản vệ, hai cánh tay hằn hóa thành màu đen long trảo, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới Liễu Bách Lý Trạch. Cũng không biết Mục Chấn Sơn tu luyện là cái gì thân pháp, tốc độ thật đúng là không phải bình thường nhanh. Ngáy mắt thời gian, Mục Sơn liền biến mất ở tại chỗ. Lại nhìn mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy một đầu nhàn khoảng cách, bụi mù vàng khắp nơi. "Giết, một thiếu, nhất định muốn phế đi cái này tiểu tử con rùa." Trộm bảo thần phủ một đám tu sĩ gặp mục trấn sơn triệu hoán ra Hắc Viêm Ma Long, lập tức sức mạnh tăng nhiều, giống như đã nhìn thấy Bách Lý Trạch bị đầu kia Hắc Viêm Ma Long xé thành nát ấy. Chờ mong, những tu sĩ kia trên mặt ngoại trừ chờ mong hay là mong. Trong mắt bọn hắn, Hắc Viêm Ma Long là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Nhất là Hắc Viêm Ma Long phun ra ma diễm, rất có ăn mòn lực. Dỗ, một đầu dài đạt mười mấy thước ma diễm, cháy rừng rực lên. Những cái kia ma diễm dùng tốc độ cực nhanh lan tràn, mắt thời gian, toàn bộ bầu trời đều tràn đầy ma diễm. Nhìn qua bị ma diễm cắn nuốt Bách Lý Chạch, tất cả trộm bảo thần phủ tu sĩ đơn là gương mặt động. Ha, ha cuối cùng chết. Thật không hổ là một kiếu, có một cái tại, ta trộm bảo thần phủ tuyệt đối có thể sừng bá Tây Mạc, đến lúc đó liền đảm kia con lựa chọc cũng phải trụ chúng ta mươ ngựa. Hừ, phế lối đại giới chính là hôi phi yên diệt. Trụ bảo thần phủ tu sĩ đô là gương mặt đất ý, thậm chí đã hưu tu sĩ lấy ra chân tảng nhiều năm rượu thuốc, dự định chúc mừng một phen. Còn có một số tu sĩ đều sớm đem ánh mắt nhắm ngay mỹ nương cùng Tôn Hương Hương. Trụ bảo thần phủ tu sĩ cả ngày chờ tại Tây Mạc, cái nào gặp qua đẹp như vậy nữ tử, trong mắt bọn hắn, cho dù là một đầu heo mẹ già, cũng thi đấu được Tây thi. Chết, chết, cuối cùng chết. Huyết Nhật thần tử cùng Huyết Nguyệt thần tử lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, cũng bắt đầu chúc mừng. Thấy máu Nhật thần tử, Huyết Nguyệt thần tử một mặt bộ dáng nhìn có chút hạ hệ, một bên Đại Nhật Bồ Tát bọn người là gương mặt thương cảm. Cùng Bạch Lý Trạch đánh nhiều năm như vậy quan hệ, nếu như hắn liền trùng ma này diễm đều không làm được, như vậy hắn cũng không xứng gọi Bạch Lý Trạch. Đối với Bạch Lý Trạch thủ đoạn, Đại Nhật Bồ Tát vẫn là rất bội phục. Tại chiến tộc lúc, Bạch Lý Trạch mới chỉ có động tiên cảnh lực, nhưng lại có thể lâm đến Kim Cương La Hán. Đáng thương em bé nha. Tính ra, Kim Cương La Hán cũng coi như là Đại Nhật Bồ Tát nửa cái đệ tử những kẻ tự đi một chuyến chiến tộc phía sau, liền sẽ không còn tin tức, chắc hẳn đã bị đầu thủ. Đây hết thể đều là bởi vì bách lý Trạch. Ha ha. Mục Chấn Sơn sắc mặt dữ tợn, cười như điên nói, "Ma Diễm Tế lại thủ." Đột nhiên, Hắc Viêm Ma Long một đôi long chảo hóa thành hai đạo bóng đen, đâm vào đoàn kia thiêu đốt lên Ma Diễm. Vành. Một tiếng vang trầm, Mục Chấn Sơn ngạc nhiên phát hiện, Hắc Viêm Ma Diễm một đôi long trảo đã bị người bắt được. Cái gì? Một Chấn Sơn biến sắc, kinh hãi đạo, "Không có khả năng, không, có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chỉ bằng ngươi một cái dưỡng thần cảnh tuật cùng tu sĩ?" Như thế nào có thể chống đỡ được công kích của ta đâu? Thực tế mãi mãi cũng là tàn khốc như vậy. Nguyên bản cháy hừng hực lấy ma diễm, đột nhiên giập cắt, liền giống bị vết nước không gian thôn vẻ một mắt. Không đến mấy hơi thời gian, mấy ngày liền ma diễm cứ như vậy bị tổn tệ. Dám đánh ta huynh đệ. Bạch Lý trạch thử nghiến răng, hai tay phát lực, chỉ ngay bằng, băng thanh âm chuyển đến ra, toàn bộ hắc viêm ma long trực tiếp bị một đoàn hình đinh ốc con ác thú kình trò cắn nát. Kèm theo hung ác khí tức, Mục Sơn đành phải lui về phía sau. Đợi đến đầu kia ma long tiêu thất, một Sơn sắc mặt trở nên vô cùng nhợt không có nửa điểm huyết sắc. Con thú kỉnh. Mộc Chấn Sơn âm thanh trở nên run rẩy lên, từng bước một lùi về phía sau, hoảng sợ nói: "Ngươi sáu, ngươi không thể giết ta, cha ta là sáu." Bành! Không đợi Mộc Chấn Sơn thoại âm rơi xuống, chỉ kiến nhất đạo ngân quang thoáng qua, khi tức dày nặng chuyển đến, lại kiến nhất chôi tản ra ngân sắc quang văn trọng kiếm đột một từ mặt đất mọc lên, dần dần bành trướng lên, cuối cùng tại Bạch Lý Trạch vung về phía dưới, ngang chém về phía Mộc Chấn Sơn cổ. "Pháp thử. Thanh âm kia giống như là giấy bị xé mở một dạng. Bởi vì Bạch Lý Trạch xuất kiếm tốc độ quá nhanh nguyên nhân, đến mức Mộc Sơn đầu cùng cổ tách ra lúc, liền một giọt tiên huyết cũng không có chảy ra tinh xảo kiếm pháp, bá đạo khí thế. Cùng với loại kia tan tắc chúng sinh quả quyết. Tương Bách Lý Trạch tính cách miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Dù là đây là trộm bảo thần phủ lại như thế nào. Nhục huynh đệ ta giả, tất phải giết Không xấu. Không phải chứ. Nhìn xem còn tại trên mặt đất đi lại một chân sơn, huyết nhật thần tử nuốt nước miếng một cái, run dày đạo, cái này xấu. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Huyễn Nguyệt Thần tử trầm mặt, cảm thấy nghi ngờ nói, tiểu tử này rõ ràng chỉ có dưỡng thần cảnh tuột cùng tư lực, nhưng vì sao trong cơ thể hắn thần lực bàng bạc vô cùng, giống như vô ngân tinh không, lại giống ông dương đại hải, giả dích không dứt đâu. Hô. Bạch Lý trạch thở hát ra, chỉ nghe thỉnh thỉnh vài tiếng, cách hắn không xa vài tên tu sĩ, trực tiếp bị hãng hại sắc ma diễm đốt trở thành cho tàn. Không phải xấu, không phải chứ? Lúc này, chống bảo thần phụ tu sĩ hoàn toàn động, liền hô ra khí thể cũng có thể chết vậy dưỡng thần cảnh tu sĩ, đây vẫn là một cái dưỡng thần cảnh đỉnh phong nên có thực lực sao? Cốc 6. Cốc, cốc cốc Mộc Chấn Sơn mặc dù chết, nhưng hắn tứ chi còn tại vũ động, nhất là hai chân của hắn, không ngừng đánh vùng mình, đang từng bước một hướng Bạch Lý Trạch đi đến. Hừ, chết còn không yên tĩnh. Bạch Lý Trạch nhất đưa tay, chỉ thấy trên không gian hiện liêu nhất đạo vòng xoáy màu đen, trực tiếp đem một Chấn Sơn hút tới trước mặt. Lúc này, một Chấn Sơn trong cơ thể thần thai đang tại tiêu tan lấy. Thần thai vỡ tan, đậm đà tinh khí tràn ra, đều bị Bạch Lý Trạch trong cơ thể con ác thú kình cắn nuốt mất rồi. Phía trước, tại những cái kia ma diễm tương Bạch Lý Trạch thôn lúc, Bạch Lý Trạch trong cơ thể thất bảo Liêu Ly li cây giống như có liêu linh tính chất một dạng, không khách khí đem những cái kia ma diễm liên hóa. Liên Bạch Lý Trạch cũng không có nghĩ đến, Thất Bảo Lưu Ly li cây còn có loại năng lực này. Không biết vì cái gì, Bạch Lý Trạch luôn cảm thấy Thất Bảo Lưu Ly li cây bên trong cất dấu bí mật gì. Thất Bảo Lưu Ly li cây có thể diễn hóa ra 7 loại dị hỏa, mỗi một loại dị hỏa đều có kinh khủng năng lực. Tỷ như nói cây mỡ thanh lửa, nó có thể mọc lại thịt từ xương, sinh tử trắng, còn có hồng liên hở vở giờ, nó có thể ra tốc tu sĩ thể nội tinh khí khôi phục. Bất luận là cây mỡ thanh lửa vẫn là hồng liên hở vở giờ, đều có quỷ dị năng lực. Cái này đủ để chứng minh Thất Bảo Lưu Ly li cây bất phàm. Như loại này nghịch thiên thần thụ, chỉ cần là cá nhân đều sẽ động tâm. Có thể Bạch Lý Trạch không hiểu rõ, vì cái gì từ đầu đến cuối, Tây Hoàng cũng không hỏi qua hắn có liên quan thất bảo Liễu Ly li cây sự tình. Chẳng lẽ Tây Hoàng có chuyện gì che giấu chính mình? Bạch Lý Trạch tinh tế cảm ứng một chút, trong cơ thể hắn thất bảo Liễu Ly li cây đã phát triển đến cánh tay kích thước, nguyên bản khô héo thân cây cũng bắt đầu lộ xác. Căn cứ Bạch Lý Trạch đoán chừng, lại thôn phệ một chút lực diễm, thất bảo Liễu Ly li cây liền có thể lần nữa thối biến. Đến lúc đó, Bạch Lý Trạch thực lực cũng sẽ gấp bội tăng thêm. Giữ thần nhất trạm, hai trạm. Nói thật, Bạch Lý Trạch tâm bên trong bắt đầu mong đợi. Rõ. Một tiếng bạo hưởng Mộc Chấn Sơn nụ thân không ngừng bị màu đen đậm con ác thú kình đâm chọc vào, cuối cùng biến mất ở liêu không bên trong. Cái gì? Trỗ Bảo Thần phủ tu sĩ đơn là gương mặt hoàng sợ, run giọng nói: "Ngươi sáu, ngươi quá kiêu ngạo, liền phủ chủ con trai trưởng cũng dám giết. Ngươi chờ chết đi." Tu sĩ kia mặc dù sợ, nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Bách Lý chậc ngẩng đầu quét mắt một vòng, cau mày nói: "Bớt nói nhiều lời, tất cả mọi người chém tới một tay, cánh tay trái cánh tay phải đều được." Làm cản. Tiểu tử thối, đắc ý đắc ý là được rồi, ngươi thật sự cho rằng ta Trỗ Bảo Thần phủ là quả hường không thành? Câm nệ, tiểu tử này rõ ràng phải không cho chúng ta đường sống, không có cánh tay, thực lực của chúng ta tất nhiên sẽ đại giảm, tới lúc đó, lấy phủ chủ tính tình nhất định sẽ đem chúng ta xem như con chó thí. Mẹ trứng, Liêu Mạn, chỉ cần giết tên tiểu tử tối này, chúng ta cũng không cần chém tới cánh tay. Lúc này, chôn bảo thần phủ tu sĩ hò hét loạn cào cào, không có quá dài thời gian, những tu sĩ kia liền đặt thành Liêu nhất cái chung nhận thức. Giết. Chỉ cần giết Liêu Bạch Lý Trạch, hết thảy vấn đề liền nên nhận như giải. Tại những cái kia tu sĩ trong mắt, chỉ có Bạch Lý Trạch uy hiếp lớn nhất. Cơ hội chỉ có một lần. Bạch Lý Trạch kéo thành một âm thanh, lạnh lùng nói, bỏ lỡ lần này, liền không khả năng lại đến lần thứ hai. "Thảo, cái nào nói nhảm nhiều như vậy?" Đột nhiên, một đạo hỏa ảnh đánh tới, vung dao bổ về phía Liêu Bạch Lý Trạch cổ. Ba. Bạch Lý Trạch cánh tay phải bị một tầng vậy đen bao gồm, bắt lại cái thanh kiếm màu đỏ trên dao. Bạch Lý Trạch dùng sức vặn một cái, trực tiếp đem cây chiến đao kia cho tạo thành một phấn. "Ai, ta đem bản tâm hướng trong sáng, thế nhưng chăng sáng chiếu cũng dẫnh." Bạch Lý Trạch than thở một tiếng, giống như là một cái thất ý nghẹn tủ thi nhân, thấy mỹ nương cùng Tôn Hương Hương không ngừng trợn mắt, nhất là đại Nhật Bồ Tát đều sớm lườm nhác đối với Bách Lý Trạch mắt trắng dã. Không phải đại nhật Bồ Tát không muốn, mà là hắn Bách nhãn lật quá nhiều, cả đôi con mắt đều tê dại, chính là nghĩ lật cũng là không được trở thành, vì thế liền nhắm mắt lại, bắt đầu làm bộ nhập kinh. Khoan hay nói, cái này đại nhật Bồ Tát nhất niệm trải qua, lơ lửng tại Bách Lý Trạch trong cơ thể nguyên rủa chi đan lại bắt đầu xoay tròn. Toàn bộ chấn ma trong bia ma văn cũng bắt đầu di động, giống như là tại gây dựng lại. Không bao lâu, chấn ma trong địa nhiều hơn một bộ khủng hình dáng hoa văn. Ngay sau đó, Bách Lý Trạch trong đầu truyền ra chấn thiên Phật âm, một tiếng âm thanh âm, chính là từ đại nhật Bồ Tát trong miệng truyền tới. Nguyên Lai Tây Hoàng là muốn mượn Đại Nhật Bồ Tát tối hóa giải nguyên rủa chi trong nội đan nguyên rủa chi khí. Tại kiến thức Liêu Bách Lý trách thủ đoạn sau đó, chỗ Hưu Tu sĩ cũng là gương mặt hối hận. Nguyên bản đây chỉ là trình Cắn Ngân cùng Mục Chấn Sơn ân oán giữa, bọn hắn sợ gì nhúng tay, cũng là vì lệnh bợ Mục Chấn Sơn. Nhưng ai có thể tưởng, Mục Chấn Sơn thực lực yếu như vậy, còn không có như thế nào ra tay, liền bốc hơi khỏi nhân gian. Liền Di Hải cũng không có lưu lại. Khụ khụ. Đúng lúc này, Trình Cắn lại, hắn hiếp hiếp mắt, tại, Hoàng Hoàng du, du đấu. Lão đại, tính toán Trình Cắn Ngân khổ tâm cười nói, "Cái này cũng chẳng trách bọn hắn, bất kể nói thế nào, bọn họ đều là một đám theo ta cùng nhau lớn lên tu sĩ, ta cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn thiếu cánh tay của chân." Dừng một chút, Trình Cắn Ngân cắn răng nói, "Ngược lại một chấn sơn đã chết, đến nỗi những cái kia bỏ đá xuống giếng tiểu nhân, vẫn là xấu. Vẫn là bỏ qua cho bọn hắn lần này a." Gặp Trình Cắn Ngân đồng thời không có gì đáng ngại, Bách Lý Trạch lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Trình Cắn Ngân thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Bạch Lý Trạch tuyệt đối sẽ tự trách chết. "Trình Cắn Ngân đâu, ngu." Thẳng thắn. "Nhớ ký tại mạng nuôi lúc" Cái này trình cắn ngân tay trái cầm một tờ giấy, tay phải cầm một cây vàng dòng chiến phủ an cấp chính mình. Nghĩ tới cái kia đần tiểu bản đôn, Bạch Lý Trạch chính là hội tâm nợ nụ cười. Nói thật, tại thân đạo giới, Bạch Lý Trạch cũng liền trình cắn ngân một người bạn như vậy, xem như giao tâm cái chủng loại kia. Đến nỗi Phật Thọ cái kia con lửa chọc kia, cũng cần phải tính toán một cái a mặc kệ Phật Thọ cỡ nào đáng giận, nhưng tóm lại đã cứu chính mình một mạng. Tại Bác hại lúc, nếu không phải là Phật Thọ ra tay, Bạch Lý Trạch đều sớm bị Vu Huyền Hoàng đám người kia chết. Bạch Lý Trạch vỗ vỗ trình cắn ngân bà bay, gật đầu nói, "Tốt a." vậy thì cảm ơn lão đại rồi. Trình Cắn Ngân xoa hề hề cười một tiếng, to bằng hạt đầu mắt nhỏ trực tiếp hiếp mắt thành liêu nhất cái lỗ. Bạch Lý Trạch làm bộ cả giận nói: "Chết béo đôn, khách khí với ta cái gì? Nói cho cùng, các ngươi trộm bảo thần phủ sẽ trở thành mục tiêu công kích, theo ta cũng có chút quan hệ." Bạch Lý Trạch bĩu môi nói. Trình Cắn Ngân sầm mặt lại, lắc đầu nói: lao đại, người đây có thể nói sai rồi, đang kia dối trá tu sĩ cũng không phải bởi vì ngươi mới tiến đánh ta trộm bảo thần phủ." "A?" Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo sững sờ, nghi ngờ nói: "Vậy là gì cái gì?" Đang chờ Trình Cắn Ngân muốn nói lúc, đã thấy huyết tử dựng thẳng lốt hai, đã làm xong nghe lén chuẩn bị Trình Cắn Ngân chỉ chỉ huyết nhập thần tử, cau mày nói, lao đại, tiểu tử này là ngươi vừa thu tiểu đệ." "Tiểu đệ?" Bạch Lý Trạch nhất mặt khinh thường, cười lạnh đạo, "Là hắn." Bạch Lý Trạch khinh bị nói, "Một cái chó nhà có tang mà thôi, không cần mặt mũi." Từ trên danh nghĩa tới nói, hắn xem như đồ tôn của ta. "Đồ sáu?" "Đồ tôn?" Trình Cắn Ngân có chút trận tròn mắt, "Ai ra, lao đại chính là lao đại, lúc này mới thời gian bao lâu, liền dưỡng thần 6 trạm dạng này nhân vật ngu bức, đều được lão đại đồ tôn." Huyết thần mặt lùng liền phát tác, nhục nhà nhà. "Tiểu tử này rõ ràng chính là tại đánh mặt của hắn." Thấy máu thần tử muốn thủ, Huyết Nguyệt thần tử vội vàng ngăn cản Huyết Nhật thần tử, khẩn trương nói: "Thúy Hoa, hết thệ vì Thúy Hoa." "Hừ, xem ở Thúy Hoa mà trên, ta tạm tha tiểu tử này một lần." Huyết Nhật thần tử rên khẽ một tiếng, đem đầu chuyển đến một bên. 3. Thấy máu Nhật thần tử không hề rời đi ý tứ, Bạch Lý chạch nhất cái bàn tay rút tới, khiển trách, một điểm nhãn lực kình cũng không có, "Không, có thấy ta đang cùng ngươi sư thúc nói chuyện sao?" "Ngươi xấu?" Huyết Nhật thần tử nhất thời chán nản, hắn song quyền ra mang, toàn thân đều tràn đầy chi khí. thần tử hung hăng nháy mắt đạo: "Thúy Hoa, Thúy Hoa!" cổ hữu hắn câu tiến đại đế, nằm gai nếm mật. Hiện có ta huyết nhật thần tử, chịu đủ. Hết thảy sáu, vì Thúy Hoa. Bây giờ có thể nói, không có ai để ý huyết nhật thần tử giết người một dạng ánh mắt, lý trách ra hiệu trình Cắn Ngân tiếp tục nói đi xuống. Trình Cắn Ngân tâm phía dưới cũng là run lên, để thấp lấy âm thanh nói, đám người kia là hướng về phía một kiện đồ vật tới. Đồ vật? Rốt cuộc là thứ gì, đáng giá nhiều người như vậy để bụng? Một khối đá. Thạch sáu, tảng đá. Ân, sắp được nói, là một khối yêu thạch. Yêu thạch. Bradley trách tâm phía dưới cư chiến, thầm nghĩ không nghĩ tới thần đạo giới còn có thể gặp gỡ yêu thạch. Không thể tưởng tượng nha. Nghe Thác bà Tiên như nói, thần đạo giới sớm đã không có yêu thạch cái bóng. Cho dù có, cũng đều tự phong tại các đại trong cấm địa, không dám tùy tiện hiện thế. Nhưng hôm nay nghe Trình Cắn Ngân ngâm lên có yêu thạch xuất hiện, hắn lại có thể nào không khiếp sợ đâu. Trình Cắn Ngân tiếp tục nói, không tệ, chính là một khối yêu thạch, nghe ta ra ra nói, khối kia yêu thạch có thể là từ bia mộ bên trên rụng xuống. Bia mộ. Bạch Lý Trạch Tâm phía dưới lại là căng thẳng, ai da, không nghĩ tới lại là từ mộ bên trên xuống. Bia mộ, tương tự với nguyên thủy thuần địa, bất đồng duy nhất là Biêm mộ là tu sĩ tại phá vỡ mà vào thần đạo cảnh lúc, ngưng luyện ra tới nguyên thủy thần địa. Kỳ thực đâu, giữa hai người chênh lệch cũng không phải rất lớn. Bất đồng duy nhất là, nguyên thủy thần địa bên trong không có công pháp, thần thông trở. Nhưng Biêm mộ khác biệt, nó bên trong ẩn chứa một cái tu sĩ tu luyện tất cả công pháp cùng thần thông. Thử nghĩ một cái, đây chính là siêu việt thiên thần tồn tại, lấy vô thượng huyền công cùng với các loại thần thông ngưng luyện ra tới nguyên thủy thần địa, cái này đủ để chứng minh giá trị của nó. Biêm mộ. Lúc này, Tây Hoàng xuống kia màu đen ngủ gẫm, cau mày nói, "Tiểu tử, cần phải nhận được khối kia yêu thạch. Chẳng phải một khối tảng đá vụn đi?" Đáng giá ngươi như vậy để bụng sao?" Bạch Lý Trạch có chút không hiểu, bĩu môi nói, "Còn không bằng cho ta mấy chục vạn khối linh thật đâu." Tây Hoàng tức giận nói, bất nói nhiều lời, bản tọa chỉ là muốn làm rõ ràng một cái chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho thần bí như vậy?" Bạch Lý Trạch có chút bất mãn đạo. Tây Hoàng khẽ nói, "Tiểu tử, ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy? Bản tọa để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Yên tâm, nói không chừng có thể tiến đưa ngươi một hồi đại tạo hóa." Dừng một chút, Tây Hoàng từ bên cạnh đầu nói, "Nghe xong đại tạo hóa ba chữ, Bạch Lý Trạch trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đại tạo hóa nha? Có thể để cho Tây Hoàng nói ra đại tạo hóa ba chữ, này liền đủ để chứng minh bất phàm của nó. Thông thần cảnh, thân nhân cảnh, Linh thần cảnh. Tây Hoàng không biết, lúc này Bạch Lý Trạch đã tưởng tượng lấy mình tại luyện hóa yêu sáo đá, thực lực tăng gấp bội, vương bát chi khí tùy ý, đem ma lục đạo hàng này ép tới không trở đổi. Cái gì vu dậy, nhân đạo thánh hướng, còn có tây mặc cái gì, hết thể ca tụng ở dưới chân của mình. Cái loại cảm giác này sao? Chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Bác khí. Không tệ, chính là bá khí. Nếu để cho Tây Hoàng biết Liễu Bạch Lý Trạch ý nghĩ, nói không chừng nàng sẽ tìm khối đầu hũ đâm chết. Còn lớn hơn tạo hóa đâu? Nói không chừng lại là nguyên rủa cái gì. Tại Tây Hoàng trong trí nhớ, đã có rất nhiều năm không có ai ngưng luyện qua bia mộ. Cho dù là năm đó Minh sông lão tổ, cũng chỉ là chỉ nửa bước bước vào thần đạo giới. Sẽ là ai ngưng luyện ra tới biên mộ đâu? Tại Tây Hoàng trong trí nhớ, cũng liền mấy người như vậy. Lại hoặc là nói, khối kêu yêu thạch chỉ là một loại truyền thừa. Tại Tây Hoàng trong trí nhớ, yêu thạch tạo thành có 3 loại tình huống, một loại là tiên thiên sinh thành, tỉ như hôn độn thạch, âm dương thạch cái gì. Còn có chính là hậu thiên tạo thành, tỉ như một chút tảng đá tại trải qua ma huyết, huyết chờ tầm bù. Từ đó dung hợp những cái kia ma huyết, thần huyết lúc còn sống tàn nghiệp. Đến nỗi loại thứ ba, chính là Trình Cán Ngân nói đến loại kia, phàm là từ bia mộ bên trên rơi xuống yêu thạch, đều mang theo chủ nhân lúc còn sống ký ức. 507 chương 506, Ngũ Lôi Vành Đỉnh. Hẻm núi, thâm thúy và ưu ám, trên không nổi lơ lửng từng luồng tử khí, những cái kia tử khí đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành liên miên màu tím sương mù. Tại vô tận màu tím sương mù phía dưới, ánh mắt tầm nhìn thế nhưng là xuống tới cực điểm. Cũng chỉ có Bách Lý Trạch loại này nắm giữ dị đồng nhân, mới có thể nhìn thấu những cái kia sương mù tím. Cái này cũng là vì cái gì? Tại Mộc Chấn Sơn sau khi chết, không có ai đến đây trả thù nguyên nhân. Xuyên thấu qua mênh mông xương mù tím, Bách Lý Trạch nhìn thấy, thẳng trên vách đá bị tạc ra rất nhiều sơn động. Dâm dạp chằng chịt sơn động, ít nhất cũng có trên trăm. Trỗ Bảo Thần Phủ sở dĩ làm như vậy, cũng là không nghĩ bị người phát hiện. Cuối cùng, trong đó mấy cái sơn động có phản ứng. Xem ra, những người kia khôi phục thực lực. Thấy kia mấy người đi tới sát bên cửa hàng, Trình Cắn Ngân lộ ra có chút không đúng. "Lão đại, người cầm đầu kia người chính là một Chấn Sơn lão cha, cũng là Trộm Bảo Thần Phủ phụ chủ." Trình Cắn Ngân đệ thấp lấy âm thanh nói, vốn là khối kia yêu thạch là ta ra ra phát hiện, lại bị lao tặc kia đoạt đi. Bạch Lý Trạch ngửa mày, vấn đạo, thực lực của hắn như thế nào? Trình Cắn Ngân khổ tâm cười nói, rất mạnh, đại khái đang nuôi thần thất chẳng a. Dưỡng thần thất chạm. Bạch Lý Trạch có chút khinh thường nói, hừ, không gì hơn cái này, tiên tâm đi, dưỡng thần chạm 6 nhân, ta đều hàng phục hai cái, tại sao phải sợ hắn một cái dưỡng thần chạm 7? Trình Cắn Ngân quay đầu liếc mắt nhìn kia xui xẻo xong sinh tử, gương mặt thông cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường. Thảo, lại bị khinh bỉ. Viên Nhật thần tử tức giận đến xế mặt, hôn đảo, nếu không phải là bị Vu Huyền Hoàng cho chấn thương, chỉ bằng một cái bách lý trạch, như thế nào có thể hàng phục hai người bọn hắn đâu?" Dưỡng Thần trầm bậy. Đại Nhật bồ tắt con mắt căng thẳng, cảm thấy có phần bị. Đối với Dưỡng Thần cảnh tu sĩ tới nói, muốn đi vào Dưỡng Thần Cựu chạm, nhất định phải kinh lịch ba cái quan khẩu. Cái này cửa ải thứ nhất miệng, chính là khi tiến vào Dưỡng Thần Nhất chạm thời điểm, cái này nhất chạm, có khả năng chém thành công, cũng có khả năng biến thành phế nhân. Người thứ hai quan khẩu, chính là Dưỡng Thần ba trạm phá vào Dưỡng Thần bốn chém thời điểm, cái này quan khẩu cũng là tương đối nguy hiểm. Số đông tu sĩ đôi lựa chọn né tránh, trực tiếp phá vỡ mà vào thông thần cảnh. Đến nơi cái thứ 3 quán khẩu, tự nhiên là dưỡng thần 6 chạm phá vào dưỡng thần thất chém, giai đoạn này tu sĩ, chiến lực sẽ tăng thêm gấp mấy lần. Mặc dù thần lực trong cơ thể không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng tốc độ còn có nhục thân cường độ, đều tăng lên không thiếu. Hơn nữa, dưỡng thần thất chém tu sĩ sức khôi phục cực mạnh, ít nhất cũng tăng lên gấp 3. Thậm chí một chút yêu nghiệt, có thể đem sức khôi phục tăng lên tới gấp 5 lần gấp 6 lần. Cho nên nói, dưỡng thần 6 chém tu sĩ đang nuôi thần thất trạng trước mặt, đoán chừng cũng chỉ có bị miểu sát phần. Đại Nhật Bồ Tát ánh mắt vẫn là rất sắc bén, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tên dẫn đầu kia Sa đạo. Người kia thật không đơn giản, hắn là một Linh tộc người, nhân đạo thánh hướng ngũ đại hoàng tộc một trong, nếu không phải làm lưu phản một Linh tộc, có lẽ đều sớm phong hầu. Một Vi Phong, Mộc Linh tộc con em dòng thứ, bởi vì một nữ tử, phản bội một Linh tộc, nghe nói là giết mấy cái thần miếu trưởng lão, lúc này mới lọt vào nhân đạo thánh hướng chú nã. Gia hỏa này nhưng là một cái điên rồ, phát điên lên tới, liền chính hắn đều một Phong khoác lên màu áo tràng, mang theo khác 7 cái Sa đạo, chậm rãi địa bên trên. Mộ Huyền Phong đi lại nhẹ nhàng, Hai chân cũng không có chịu mà, mà là lơ lửng tại liêu địa mặt tầng ngoài. Tại hắn chân thực chất, còn tụ tập hai đoàn màu xanh biếc khí kình. Lão đại, hắn 6, hắn chính là một huyền phong. Trình Cán Ngân nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, liền ra da của ta toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn, nhưng hắn trong tay có một khối xét đánh thần mục, có thể đưa tới lôi điện, sát sinh lực cực mạnh. Xét đánh thần mục. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới mừng thầm, không nghĩ tới một huyền phong trong tay lại có một khối sét đánh mục. Sét đánh thần mục, xem như một loại tương đối kỳ dị đều thiên địa linh tài, nó sinh ra tại tố chi dạ. Thông tục điểm nói chính là bị lôi điện bổ chúng sau đó cũng chưa chết, ngược lại là sống tiếp được, hoàn sinh quặng ngầm. Như loại này thần mục cũng coi như hiếm thấy, e rằng chỉ có một linh tộc mới có thể thu thập loại này thần mục. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, loại này thần mục không chỉ có không thể để thăng chiến lực, ngược lại sẽ trở thành vướng nhũ, khiến cho bản thân thực lực đại đại giảm bớt. Phù 6, phù chủ. Những cái kia trộm bảo thần phù tu sĩ đơn là gương mặt run rẩy, duy duy nặng nặng nói. Một Huyền Phong mặt lạnh lùng, quét mắt một vòng, hơi hơi cau mày nói, "Trấn sân đâu? Không có người nói chuyện, cũng không có ai dám nói chuyện." Mộ Huyền Phong nhưng là một cái điên rồ. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái dị loại trời sinh tính tàn bạo, ra tay không lưu tình chút nào tại hắn nhãn lực căn bản không có cái gì nghĩa khí có chỉ là lợi ích có lợi ích thì có nghĩa khí không có lợi ích đó cũng không có nghĩa khí nếu như bị một huyền phong biết hắn sủng ái nhất nhi tử bị người giết hơn nữa còn là hái cốt không còn mà nói đoán chừng một huyền phong giới cơn nóng giận sẽ giết bọn hắn hết thảy mọi người thấy không có người trả lời một huyền phong cảm thấy có một loại cảm giác không ổn như thế nào đều cầm đi một huyền phong sau lưng màu vàng đất áo chuẩn bị tức thổi mạnh phải phúc theo thể nội thần thai xoay tròn Dương Thần Thất chém khí tức, lập tức bạo phát ra, giống như trong đêm mưa gió lốc một dạng, biến thành từng đạo vòng xoáy màu xanh, đem những tu sĩ kia đánh bay ra ngoài. Phạm là bị thanh sắc cơn lốc quét bay tu sĩ, đều ngoao ngao phun ra hai cái tiên huyết. Nói, Mộ Huyền Phong khẽ vươn tay, chính là một chiêu thanh long lấy tay, chỉ thấy trong cơ thể hắn thần thai tự động xoay tròn, toàn bộ cánh tay phải hiện đầy vảy rồng, đem bên trong một người tu sĩ cho bắt được trong lòng bàn tay. Tu sĩ kia dọa đến mặt như màu đất, dù giọng nói, chết sáu, chết. Hừ, ngươi là đang mơ trò đồ sao? Mộ Phong tăng thêm lực đạo trên tay, cười gần nói, ngươi là đang nói dở sao? Ở đây nào có con tà trấn sơn thi cốt. Tu sĩ kia nuốt nước miếng một cái, quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, lườm lớp lo sợ nói, liền 6. Chính là hắn viết, đuôi bay 6." Hôi phi yên diệt. Thảo. Một Huyền Phong cắn răng một cái, hắn mặc kệ tin tức này là thật là giả, thanh sắc vút rồng vô một cái, liền đem tu sĩ kia đầu cho bẻ vụn. Bá. Một Huyền Phong hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, lần nữa đánh ra một chiêu thanh long lấy tay. Thanh long lấy tay, nguồn gốc từ long hình bí pháp, cùng hắc hổ đảo tâm mở rộng, cũng là từ bí pháp bên trong diễn biến đi ra ngoài. "Tiểu tử, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương Mộ Huyền Phong toàn bộ cánh tay phải giống như phỉ thú mượn dạng, tản ra điểm điểm thanh quang, một cái to lớn thanh sắc long trảo rơi xuống, trực tiếp chụp về phía Liêu Bạch Lý Trạch. Cái kia thanh sắc long trảo từ từ bay chưởng, che khuất bầu trời một dạng rơi xuống, đem mặt đất nước ra vô số đầu khe hở. Hình hổ bị pháp. Bạch Lý Trạch không chút do dự, hắn một móng vuốt chụp tới thanh sắc long trảo, chỉ kiến nhất đạo bạch ánh bật lên, dương nhanh múa vuốt hướng thanh sắc long trảo nhào tới. Long hổ đấu. Long thiếu hổ gầm. Âm thanh trầm đọng chập trùng, ở nơi này vắng trong hạp cốc quần, ra đi, đem hai bên vách đá đều cho nứt ra vô số đầu khe hở. Ngay sau đó, một đạo màu trắng gợn sóng từ trong nội ra, đem một Huyền Phong đẩy lui một bước. Bành! Một Huyền Phong cảm thấy thân thể run một cái, chân phải không kiểm hãm được lui về phía sau một bước, đem mặt đất dấm ra một cái hố sâu, bùi mù vàng khắp nơi. Lực đạo thật là mạnh nha. Một Huyền Phong đánh giá rồi một lần, liền vừa rồi một cái kia, ít nhất cũng có 300 thần lực. Theo lý thuyết, Bạch Lý Trạch có sánh ngang dưỡng thần ba chém chiến lực. Làm sao có thể? Một cái ý niệm sông lên đầu, nói thật, Mộ Huyền Phong thật là có điểm không tin. Không chỉ có là Mộ Huyền Phong, liền khác bảy đại gia đạo trên mặt đều nhiều hơn một chút kinh ngạc. Thần Ma đồng tu Lúc này, một cái ý niệm lần nữa xông lên một huyền phong trong đầu. Chẳng thể trách, nhất định là thần ma đồng tu nguyên nhân. Ký thực, đang nuôi thần cảnh lúc, còn có một loại phương pháp này, có thể trực tiếp phá vỡ mà vào dưỡng thần cửu trảm, thậm chí là trong truyền thuyết mười trảm. Đó chính là thần ma đồng tu. Chắc hẳn yêu ma đồng tu, thần ma đồng tu kinh khủng hơn. Một khi Bạch Lý Trạch có thể hoàn mỹ dung hợp thần thai cùng ma thai, như vậy hắn thần thai liền sẽ tự động phân liệt chín lần. Cái gọi là phá rồi lại lập, đợi đến Bạch Ly Trạch tái tạo trong cơ thể thần thai, tất nhiên sẽ trực tiếp vùi vào dưỡng thần cửu trảm. Xem ra, người này là giữ lại không được. Mộ Viễn Phong mặt lạnh lùng, góc trong lực ra một khối thanh sắt thần mục. Khối kia thần mục tản ra nhàn nhạt màu phỉ thúy quấn mang, thần mục nội bộ lại lượn lờ từng luồng tự khí. Tê tê, cẩn thận lắng nghe, vẫn là có thể nghe được lôi điện âm thanh. Sét đánh thần mục. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới mường thầm, nhưng trên mặt lại nhiều hơn một xóa xanh xám, khẽ nói: "Mộ Viễn Phong, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, vậy mà chiếm tộc ta chấn tộc thần mục." Đợi đến Bạch Lý Trạch xuống, hắn ngã xuống một lớn. Nhất là đại Nhật Bồ Tát, đều sớm phục sát đất. Mẹ chứng, lại tiếp như vậy, bản tọa đều được bộ tộc của ngươi tộc con lựa Thảo Tiểu tử này thật đúng là tham lam." Một Huyền Phong tức đến sắc mặt thẳng phát run, tức miệng mắng to: "Tiểu tử, người giết con ta trấn sơn không nói, lại còn vô sỉ nói khối này thần mục là ngươi tộc trấn tộc thần mục. Khinh người quá đáng." Một Huyền Phong chợt quát một tiếng, đem trong cơ thể thần thai thôi động đến cực hạn, lại khiến nhất đạo thanh sắc hư ảnh bám vào hắn trên thân. Đạo kia thanh ảnh chính là thanh long. Giống giống. Thanh long hư ảnh gầm thét vài tiếng, ngay sau đó, vô tận mạnh, biến thành từng rồng, vào ở một Phong thân. "Đi." Mộ xuống không, đó không vào bên trong vào tinh khí. Lập tức, toàn bộ hẻm núi tụ tập số lớn từ sắc lôi điện, những cái kia lôi điện tại xét đánh thần mục dẫn dắt phía dưới, dần dần ngưng luyện thành liêu nhất hỏa to bằng cái đất màu tím lôi cầu. Lão đại, cẩn thận. Tại nhìn thấy viên kia màu tím lôi cầu thời điểm, Trình Cán ngân sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nhặt, run giọng nói, một huyền phong đến từ nhân đạo thánh hướng mục linh tộc, hắn sợ dĩ lưu phản mục linh tộc, cũng là bởi vì trộm đi một linh tộc trấn tộc thần thông Ngũ Lôi Vành Đỉnh có thể đưa tới lôi, mạnh, đã chu sát sĩ. Ngũ Lôi Đỉnh, đây chính là lôi đạo thần thông bên trong, bá đạo nhất một môn đại thần thông. Kỳ từ đâu? Lôi đạo thần thông cũng chia là mấy cái chi mạch, tỉ như Thiên Lôi heo tu luyện binh đạo thần thông, chính là từ lôi đạo thần thông bên trong diễn biến đi ra ngoài. Sắt Tử nói, lôi đạo thần thông là đại đạo thần thông, mà binh đạo thần thông chỉ là tiểu đạo thần thông, vẹn vẹn chỉ là so đại thần thông mạnh hơn một đẳng cấp mà thôi. Thần đạo giới lấy 7 loại đại đạo thần thông kinh khủng nhất, tức Kim đạo thần thông, nó có thể diễn biến ra hết thể thần binh lợi khí, cho dù là thần cổ đạo khí, nó cũng có thể thôi diễn ra. Còn nữa chính là một đạo thần thông, Băng đạo thần thông, Hỏa đạo thần thông, Đường đất thần thông, cùng với âm dương hai đạo thần thông. Cái này bảy loại đại đạo thần thông đều là do thần đạo giới bảy đại vô thượng chúa tể truyền thừa xuống. Bất kể là binh đạo thần thông, vẫn là kiếm đạo thần thông, cũng là từ nơi này có chút lớn đạo thần thông bên trong diễn biến đi ra ngoài. Tính ra, tại thần cổ ngũ đại giáo tông bên trong, cũng chỉ có Nhân đạo tông lấy được bảy đại vô thượng chúa tể hạch tâm nhất truyền thừa. Ngũ Lôi Vĩnh Đỉnh. Bạch Lý Trạch Tâm dưới có điểm kinh thường, âm thầm đem Ngũ Lôi Ngọc Tỷ thôi động đến rồi lòng bàn tay, thầm nghĩ, nha, phong, nghĩ đầu cũng nghĩ không ra, ta sớm đã hóa Ngũ Ngọc Tỷ. Ngọc tỉ, đây chính là đại phản giáo đời thứ nhất lôi đế quản lý đạo khí nó vốn là có thể dẫn ngũ lôi giết địch, cùng ta so thao túng ngũ lôi. Hừ, ngươi đây là tự tìm đường chết tiết tấu nha. Bạch Lý Trạch trầm thầm thôi động lên ngũ lôi ngọc tỷ, đã thấy lòng bàn tay của hắn nhiều hơn 8 cái chữ lớn, tức ký thọ vĩnh xương, thọ cùng trời đất. Cái kia 8 cái chữ lớn cực kỳ rực rỡ, giữa lẫn nhau đan vào một chỗ, nương luyện thành Liễu Linh Văn trận đồ. Lốt buốt, mấy chục đạo lôi điện rơi xuống, trực tiếp từ Bạch Lý Trạch đỉnh đầu xuyên qua xuống. Sa sa mị nương bọn người đều có thể nhìn đến Bạch Lý Trạch trong cơ thể sương cốt, lộ ra cực kỳ người. Kinh lôi điện rơi xuống, đem toàn bộ hẻm núi đều cho dao động. Ha ha Mộc Huyền Phong cuồng tiếu một tiếng, lạnh giọng nói: "Ta nói qua, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro." Tiếp lấy, Mộc Huyền Phong lần nữa thôi động lên tinh khí trong cơ thể, đã thấy không trung màu tím lôi cầu càng ngày càng rực rỡ, xung quanh tự sắp lôi điện, giống như thần liên một dạng xuyên thẳng qua tại hư không, phong tỏa liễu bách lý trạch bốn phương tám hướng. Rất rõ ràng, cái này Mộc Huyền Phong nghi tương bách lý trạch nghiền xương thành tro, đem hắn từng chút một giày vò mà chết. Một Huyền Phong lão niên con, đối với Mộc Sơn ái, hắn thấy, một Sơn chính là hắn trọng thượng Mộc linh tộc hy vọng duy nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn sủng ái nhất nhi tử, cứ như vậy bị hôi phi yến diệt, mà khởi đầu người bồi táng chính là Bách Lý Trạch. Thử hỏi, một huyền phong có thể buông tha Bách Lý Trạch sao? Sa Sa mị nương gấp đến đỏ mắt, nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem một bên Đại Nhật Bồ Tát, khẩn trương nói, "Đại Nhật Bồ Tát, còn xin ngài xuất thủ cứu ra Bách Lý Trạch." Cứu hắn? Đại Nhật Bồ Tát hiếp hí mắt, hợp lấy xong trường đạo, vị này nữ thí chủ, Bách Lý thí chủ tu vi cao sâu, cái nào cần phải bản tọa ra tay. Ha ha, Đại Nhật Bồ Tát trong lòng vui như điên, "Thảo, Bách Lý Trạch Lý Trạch, cũng, hôm nay, bản tọa cũng không tin ngươi là đạo khí làm." liền ngũ lôi văng đỉnh đều phách không chết ngươi. Ngẩng đầu nhìn một mắt không chung năm đầu tự lôi, đại nhật bổ tát kích độc hỏng, mẹ nó, cuối cùng có thể xoay người làm chủ nhân. Đại nhật bổ tát cái kia kích độc nha, chỉ cần Bạch Lý Trạch nhất chết, hắn liền có thể đã thoát khốn. Đại nhật bổ tát tin tưởng vững chắc, tại ngũ lôi đánh xuống, hắn tuyệt đối sống không được. Haha, ha, chết, chết. Huệ Nhật thần tử huynh đệ hai người lần nữa ẩu nhau, khóc dòng dòng đạo, huynh đệ nha, Bạch Lý Trạch cái kia ra xúc rốt cuộc phải chết. Lúc này, cũng chỉ có Tôn Hương Hương nhất là bình tĩnh. Bởi vì nàng là thần sư, đều sớm trông thấy Liêu Bạch Lý trạch lòng bản tay ngũ lôi ngọc tỷ pháp toán. Tôn Hương Hương tính tưởng, chỉ cần đạo kia pháp toán mất diện, Bạch Lý trạch cũng sẽ không bị ngũ lôi bắn cho giết. Tôn Hương Hương ngẩng đầu nhìn một mắt khối kia lôi kích mục, thầm nghĩ, xem ra, một linh tộc đã quá giang lôi đạo giới, bằng không, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tu luyện ngũ lôi vĩnh đỉnh. Kể từ đại phản giáo đời thứ nhất lôi đế sau khi chết, liền sẽ không có người nào có thể tu luyện thành ngũ lôi vĩnh Hương Hương một mắt liền ra, một sử dụng đoạn đến từ thần đạo giới. Trấn Sơn, à, nhất định sẽ đem tiểu tử này cho chém thành mảnh vụn. Mộc Huyền Phong đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, hắn tin tưởng vững chắc, không ai có thể tại Ngũ Lôi Hoành Đỉnh phía dưới sống sót. Môn thần thông này thế, nhưng là nguồn gốc từ một Linh tộc, cũng là một môn cấm pháp, lúc này mới bị trấn áp tại thần miếu. Nhiều năm qua, một Linh trong tộc ngoại trừ số ít người bên ngoài, còn không có ai dám tu luyện loại thần thông này. Căn cứ một Huyền Phong biết, toàn bộ một Linh tộc trong thế hệ thanh niên, cũng chỉ có Mộc Chấn Ngục tu luyện Ngũ Lôi Hoành Đỉnh. Nghe đồn, cái tên Mộc Ngục vô cùng có khả năng đến từ bên cũng là đời tiếp theo hữu lực người cạnh tranh. Nếu như Mộc Sơn bất tử lời nói, cũng có tư cách tranh cử Thánh Hoàng. Đáng tiếc Một huyền phong khoẻ mắt, tê quát lên, ngũ lôi vành đỉnh. Đột nhiên, cái kia năm đầu tử lôi bắt đầu run rẩy, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tiếng xé gió từng trận, vô tận lôi điện bộ ra, đem phụ cận nham thạch, gò núi đều cho làm vỡ nát. Liên hẻm núi hai bên vách đá, cũng bị ngũ lôi cho đánh ra vô số khe hở. Ầm ầm, một tiếng vang dội, hẻm núi hai bên vách đá sập hơn phân nữa. Lúc này, dù là thân ở Tử Tiêu Sơn Tử Dương chân hoàng chờ tu sĩ, cũng đều nghe được củ ủ âm thanh. Tử Dương chân hoàng ngẩng đầu nhìn một mắt không trung màu tím lôi cầu, run sợ đạo, chẳng lẽ là một trận ngũ Tại Tử Dương Chân Hoàng trong trí nhớ, cũng chỉ có một chấn ngục tu luyện môn này tuyệt thế thần thông. Ngũ Lôi vây đỉnh uy lực cực mạnh, nó cơ hồ có thể phá hủy hết thảy, cho dù là một chút thánh khí, cũng không dám ngăn cản những cái kia lôi điện. Bởi vì những cái kia lôi điện không phải tới từ thần đạo giới, mà là đến từ lôi đạo giới. So ra mà nói, lôi đạo giới lôi điện là tinh thuần nhất, cũng bá đạo nhất, sát sinh lực cũng là mạnh nhất. Tử Dương Chân Hoàng cảm thấy âm thầm lo lắng nói, chẳng lẽ một chấn ngục thực sự cùng bách lý trạch giao thủ? Tử Dương Chân Hoàng tin tưởng, một chấn ngục tuyệt đối không thể có chuyện. Nếu là một chấn ngục xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Tử Tiêu núi Sơn chủ nhất định sẽ nổi giận. Bất kể nói thế nào, một Chấn Ngục cũng là Tử Tiêu núi Sơn chủ cháu ruột. Thím Kim Hổ, theo sư thúc đi một chuyến. Tử Dương chân hoàng sau đầu lập loè ngọn lửa màu tím, tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng bên này Vô tận Đại Hạp cốc chạy tới. Lốt buốt. Vô tận lôi điện rơi xuống, đem dây mạc cùng Tử Tiêu trong núi Đại Hạp cốc đánh thành nát bấy. Kinh khủng uy thế còn dư bốn phía tán dật, đem chỗ hữu bay ra ngoài. Cho dù là đại Nhật, Tát cũng đều bị trọng thương, toàn bộ thân đều bị bỏ nhất thuộc về kia đối sinh tử, bọn hắn tu luyện vốn minh đạo Sợ nhất chính là lôi điện. Lần này ngược lại tốt, liên tiếp ngũ lôi rơi xuống, đều sớm đem bọn hắn bổ đến không rõ nhân dạng. Đinh Lang Lang, Tôn Hương Hương ôm ấp thì bà, ngón tay ngọc bắn ra, chỉ thấy nàng trùng quanh hình thành liễu nhất cái thanh sắc vòng bảo hộ. Tại thanh sắc vòng bảo vệ thủ hộ phía dưới, Trình Cắn Ngân, bị nương bọn người lúc này mới có thể bình yên vô sự. Lao đại, Kiến Bạch Ly trạch bị ngũ lôi cắn nuốt mất rồi, Trình Cắn Ngân vòng lên, tê lên, "Một viên giết lao đại ta, béo ra ta với ngươi mạng." Một viên đứng ở trên không trung, thần sắc phế ba khí đạo, "Ha một cái phế vật, cũng dám uy ta?" Hôm nay, tất cả mọi người các ngươi đều phải cho con ta chỗ cùng. 508 chương 507, một chấn ngục. Lỗ bốp. Một đầu tiếp lấy một cái lôi điện rơi xuống, không có chút nào quý tích của Vô Loạn Tặc, đem toàn bộ hẻm núi đều cho hủy diệt, tử thương dạ vô số. Cũng chỉ có khác bảy đại xa đạo, cùng với số ít tu vi tốt tu sĩ sống tiếp được. Một huyền phong tính tình tàn bạo, xem ra hắn thực sự muốn cho toàn bộ trộm bảo thần phụ người vì một chấn núi bồi tội tội. Ha Haha, chết đi, đều cho láo tử đi chết đi. Một huyền phong không để ý thể nội tinh khí thiếu thốn, đem thể nội còn sót lại tinh khí toàn bộ vào sét đánh lần một. Lúc này, trên không tự do lôi điện đều bị lượn lở tại Liễu Bạch Lý Trạch quân thân. Tại tử sắc lôi điện đánh xuống, Bạch Lý Trạch thân ảnh đều sớm bị ngũ lôi cắn nuốt mất rồi. Lao đại, nhìn xem trong hẻm núi, lôi điện sẽ lẫn, mạnh mẽ cương phong rơi xuống, trực tiếp biến thành quang trạm, hướng 4 phương 8 hướng vào tới. Tử sắc quang trạm tốc độ cực nhanh, hơn nữa sát sinh lực cực mạnh, mỗi một đạo tử sắc quang trạm ít nhất có hơn 100 thần lực. Đây vẫn chỉ là một vị ánh sáng chém lực. Thử nghĩ một cái, tại vô số quang trạm đánh xuống, Bạch Lý Trạch nào có sống sót có thể? Chết tê tê, chủ nhân của ngươi treo, ngươi còn không đi chôn cùng hắn? Huyết Nhật thần tử cuối cùng đứng thẳng người lên, mở miệng chết khóc, "Trước thời, liền đem huynh đệ ta hai người thần hồn giao ra, bằng không, bản thần tử nhất định sẽ linh sổ ngươi." Địa tinh thú lòng can đảm cực nhỏ, cái nào chịu được loại này đe dọa? Lại thêm huyết nhật thần tử dưỡng thần sáu trăm thực lực, địa tinh thú tự nhiên là lựa chọn hòa hiệp. "Đại ca, vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn." Lúc này, Huyết Nguyệt thần tử bu lại, hảo tâm nhắc nhở, "Đại ca, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, Bạch Lý trách cái này ra xúc vận đạo nghi tiên, nói không chừng còn có cái gì thủ đoạn bẩm bệnh." "Khảo." Huyết Nhật thần tử rút thần tử một chút, chửi đối nói, "Ra ra ngươi." Không phải liền là một cái bách lý trạch đi, cần phải sợ hãi như vậy đi, chớ quên, chúng ta thế nhưng là minh sông lão tổ hậu duệ, huyết thống tốt quý, không phải một cái tội huyết hậu đại có thể so sánh. Coi như trăm lý trạch dù thế nào mạnh, cũng đánh vỡ không được thần nhân cảnh gồm cùng xiển xích, hắn đời này, chú định nhóm lựa không được thần hỏa. Tội huyết hầu người. Không tệ, bách lý trạch đúng là tội huyết hầu người, trong cơ thể hắn lưu có nguyên thủy tội huyết, có lẽ đời này đều không đột phá nổi thần nhân cảnh, lại càng không cần phải nói nhóm lựa thần hỏa. Nhóm lựa thần hỏa vốn là hết sức gian khổ, đối với tội huyết hầu mà nói, bọn hắn không chỉ phải thừa thần hỏa thiếu đốt Còn muốn chịu đựng đến từ vực ngoại lôi kiếp, Ma huyết Nhật thần tử khác biệt, hắn nhưng là Minh sông lão tổ hậu duệ, cũng coi như là nửa cái minh tộc, thể nội tự nhiên không có chạy xôi tội huyết. Giống huyết Nhật thần tử loại người này, tại nhóm lửa thần hỏa lúc lại rất dễ dàng. Các ngươi sáu, các ngươi, mỹ nương tức giận đến trước ngực thẳng run run, cắn răng nói, Diêm Cửu Dương, ngươi một cái tên vong ân phụ nghĩa, nếu không phải là Bạch Lý Trạch lưu thủ, ngươi sống chết, không cảm ơn, coi như xong, lại còn dám bỏ đả giếng. tức giận, sớm là này, sớm đáng chết chết, tiết kiệm lưu lại thai hòa người. Nhìn lại một chút đại Nhật Bồ Tát Con lựa chọc này khỏe miệng cũng lóe lên nụ cười nhạt. Xem ra, không chỉ có là huyết nhập thần tử, liền đại nhợ mộ tát cũng không cho rằng Bạch Lý Trạch có thể sống sót. Huyết nhập thần tử cười lạnh đạo, vật cạnh tiên trạch, không sống mống chết, Bạch Lý Trạch là kẻ yếu, tự nhiên chỉ có bị đào thải phần. Nam Cung Mị, cho ngươi một cái cơ hội, đi nương nhờ bản thần tử. Huyết nhập thần tử ba khí đạo, yên tâm, ta của tương lai nhất định sẽ trở thành địa đạo tông thần tử, đến lúc đó, ngươi chính là dưới một người trên vạn người. "Uy đại ca, ngươi nói gì vậy?" Một bên huyết thần tử gấp nói, "Cái gì gọi là dưới một người trên người? Vậy ngươi muốn đem ta Diêm Chính đặt chỗ nào?" Huyết Nhập Thần Tử khẳng khái đạo: "Hai ta ai cùng ai, của ta chính là của ngươi, ngươi chính là ta, không phân khác biệt, cho dù là nam cung mị cũng có thể cùng hưởng." Mị nương nhất thời chán nản, cả giận nói: "Các ngươi xấu, các ngươi." Tôn Hương Hương kéo lại mị nương cánh tay, thấp giọng nói: "Đừng nóng nội, Bạch Lý Trạch sẽ không có chuyện gì." "Ha ha ha, Tôn thần nữ nha, Tôn thần nữ nha," Liên Đồ Đẩn cũng nhìn ra được, Bạch Lý Trạch đều sớm bị lôi điện chém thành tro bụi, còn lưởng cho ngươi là thần sư đâu." Huyết Nhập Thần Tử một bộ tiểu nhân tính tình, hung hăng giễu Hương Hương không nói gì, nàng bừng ngón tay tính rồi một lần, chỉ thấy sắc mặt nàng nhiên trên mặt càng là tràn đầy tự tin. Nếu như không có Ngũ Lôi Ngọc Tỷ hộ thể mà nói, Bạch Lý Trạch tuyệt đối sẽ bị banh thành thì tầm. Một Huyền Phong dẫn tới Ngũ Lôi, không chỉ không có giết chết Bạch Lý Trạch, ngược lại là áp chế côn bằng chân huyết bên trong ma tính, này ngược lại là Bạch Lý Trạch không có nghĩ tới sự tình. Huyết nhật Thần Tử. Bạch Lý Trạch tung người nhảy lên, toàn thân đều bắn mạnh lấy lôi điện, hắn vững vàng rơi xuống liếu địa bên trên, ngẩng đầu nhìn một mắt một Huyền phong, cười lạnh nói, chỉ bằng điểm nhỏ này, lôi cũng nghĩ giết ta. Cái gì? Một Huyền Phong hoàn toàn trợn tròn mắt, làm sao có thể? Vị trí hồi giang Ngũ Lôi, một Huyền Phong thế, nhưng là sử dụng như thế Bằng không, một huyền phong tuyệt đối không có khả năng triệu hồi ra ngũ lôi. Trên đời này chỉ có người nghĩ không tới sự tình, nhưng không có ta Bách Lý Trạch không làm được sự tình. Bách Lý Trạch nhất đưa tay, xem lẫn tự sắc lôi điện tay phải, trực tiếp chụp tới cái kia một nửa sét đánh thần mục. Màu xanh biết sét đánh thần mục tản ra sáng chói tự quang, tầng ngoài nhiều hơn một chút linh văn, cũng chính là có những linh văn kia tồn tại, sét đánh thần mục mới có thể dẫn tới ngũ lôi. 3. Ba, một tiếng vang dọn, cái kia một nửa sét trực tiếp bị Bách Lý Trạch bắt được lòng bàn tay. Vừa mới bắt đầu có chút tê dại, theo lòng bàn tay ngũ lôi ngọc Sét đánh thần mục bên trong lôi điện hệ số bị Bách Lý Trạch luyện hóa. Chỉ nghe vành một tiếng, màu xanh biết sét đánh thần mục dùng tốc độ cực nhanh đã biến thành ám hắc sắc, giống như là bị rút sạch tinh khí một dạng. Nghe nói ngươi đoạt huynh đệ ta yêu thạch. Bách Lý Trạch hơi hơi như mày, sắc mặt nghiêm túc, lại có chút hơi kích động. Đồng dạng, Tây Hoàng cũng là gương mặt kích động, nàng để ý cũng không phải cái gì yêu thạch, mà là yêu thạch người sở hữu. Tây Hoàng nghĩ làm rõ ràng chính là, khối kia yêu thạch đến cùng phải hay không từ mộ bên xuống. Ta chết cũng sẽ không giao cho ngươi. Mộ Phong đối với Bách Lý Trạch thế nhưng là hận tới cực điểm, hắn cũng không muốn nhìn thấy Bách Lý Trạch đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có giết ngươi." Bạch Lý Trạch sắc mặt nhiều hơn một xóa vẻ tán nhẫn, hắn bước ra một bước, toàn bộ thân thể giống như lưu tinh một dạng, trong chớp mắt đã rơi xuống một huyền phong sau lưng. Bạch Lý Trạch nhất quyền đập về phía một huyền phong sau lưng của, chỉ nghe rỗ một tiếng, trên không nhiều hơn một đạo màu tím vặn sóng. Màu tím vận sóng giống như sóng nước một dạng, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Liên Bạch Lý Trạch cũng bị màu tím vặn sóng cuốn lui. Đợi đến không trung màu tím khí đi, Bách Lý Trạch mới nhìn rõ xuất thủ người là ai. Bạch Lý Trạch mặc dù không biết một trấn ngục, nhưng hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, trước mắt người này cùng một huyền phong thể nội chảy giống nhau huyết hồn. Theo lý thuyết, người thiếu niên trước mắt này đến từ một linh tộc. Phía trước một quyển kia, rất giống Lôi đạo thần thông. Quyền pháp sắc bén, dường như không gì không phá, ẩn chứa bị diệt tiên địa sức mạnh. Nóng này nóng này, phía trước một quyền kia ngoại trừ nóng này vẫn là nóng nảy. Bạch Lý Trạch túi đầu liếc mắt nhìn Hữu Quyền, gặp trên nắm tay nhiều năm đạo chỉ ấn, liền mu bàn tay hắn lên làn da đều bị làm mẻ. Ha, ha gặp mục ngục đến đây cứu chính mình, một phong cười nói, Bạch Trạch, ngươi là giết ta không được chỉ cần có một chấn mục tại, ngươi liền không động được ta một cọng tóc gái. Người trở chết đi, ngay cả ta con trai độc nhất cũng dám giết. Một Huyền Phong điên cuồng cười một tiếng, toàn bộ thân thể bắt đầu trở nên khô quắc đứng lên, nhăn núm. Bởi vì hiến tế nguyên nhân, một Huyền Phong trong cơ thể thần thai sắp băng liệt, thần lực tán loạn, tinh khí trôi qua, sợ là không còn sống lâu nữa. Lôi đạo thần thông cực kỳ bá đạo, nó chí cương chí dương, nếu như không có một môn khắc chế thần thông của nó, 10 phần sẽ bị lôi điện phạt vệ, từ đó trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Cái này cũng là vì cái gì? Lôi đạo thần thông phi nhưng Mộc linh tộc tu sĩ cũng rất ít có người tu luyện nó. Lôi đạo thần thông là mạnh, nhưng lại phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Cái giá như thế này không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Tối thiểu nhất một huyền phong không chịu được nổi. Ân, một chấn ngục chậm rãi rơi xuống Liễu Địa bên trên, quay đầu nhìn một huyền phong một mắt, quát lớn, ngầm miệng. Người tên phản đồ này, bị một chấn ngục như thế một quát lớn, một huyền phong ngược lại là trở nên ngoan ngoãn không thiếu. Một huyền phong vành mắt đỏ lên, âm thầm cắn răng, gắt gao nhìn chăm chú vào Liễu Bạch Lý Trạch, hắn muốn nhìn Bạch Lý Trạch bị một chấn ngục cho tự tay giết chết. Cái này mục chấn ngục nhưng là một cái quái thai, bởi vì hắn lôi mục thần thể nguyên nhân, cần hấp thu số lớn lôi địa. Đối với một Chấn ngục tới nói, lôi điện chính là của hắn linh đan diệu dược. Chỉ cần tại có lôi chỗ, một Chấn ngục thì không cần lo lắng tinh khí trong cơ thể thiếu thốn. Một Chấn ngục mặc áo vào tím, tím lông mày vậy một cái, ngưng thanh đạo: "Ngươi chính là Bạch Lý Trạch? Ngươi là ai?" Bạch Lý Trạch tâm sinh đề phòng, âm thầm hoạt động một chút xong quyền, trầm giọng nói: "Ngươi nghĩ bảo vệ một huyền phong?" Mộc Chấn Mục trêu tức cười nói: "Phải thì như thế nào?" Bạch Lý Trạch bá khí đạo: "Nếu quả là như vậy, ta liền đem hai ngươi cùng một chỗ giết chết. Ngươi thật là điên cùng nha." Mộc Chấn toàn thân lôi điện bán mạnh, nhất là lòng bàn tay của hắn, sớm đã ngưng luyện ra hai quả màu tím lôi cầu. Trên không chuyển đến TT thanh âm, thanh âm kia giống như tự vọng hỏa âm một dạng. Lúc này, vô tận hẻm núi bầu trời tụ tập một đoàn màu tím lôi vân, đám mây sét này càng để lâu càng dày, dần dần hướng hẻm núi phía dưới bông xuống. Khí tức dày nặng truyền khắp toàn bộ thân thể, nhất là thần hồn, giống như là ở vào lôi trạch bên trong một dạng. Cẩn thận một chút, tiểu tử này là lôi một thân thể, có thể không hạn chế thôn vệ lôi điện. Gặp mục chấn mục khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, bị nương nhịn không được nhấp nhợ, hắn là một linh tộc đích đệ tử, xuất sinh không bao lâu liền bị đưa đến Tử Tiêu núi tu luyện, thực lực sớm đã phá vỡ mà vào dương thần bảy Ân Mộc Chấn Ngục biến sắc, mang thầm, cô nương kia rốt cuộc là ai, như thế nào đem chính mình nội tình một mạch cho phơi ra. Một Chấn Ngục ánh mắt sắc bén, nhìn về phía mỹ nương, vốn cho rằng dựa vào hắn phong thái vô thượng, có thể trong nháy mắt điện giật chết mỹ nương, cũng tốt nhường mỹ nương hướng về chính mình. Đối với mình mỹ lực, một Chấn Ngục vẫn là rất tự tin. Có thể để một Chấn Ngục hộ máu là, đối với một Chấn Ngục vứt bị nhãn, mỹ nương lấy bạch nhãn tương đối, suýt chút nữa không đem một Chấn Ngục cho tứt chết. Nữ nhân này không đơn giản nha, ngay cả mình sơ hở đều biết. 509 chương 508, Ngũ Lôi phá khí quyền. Ha, ha. Vốn là Bạch Lý Trạch còn có chút lo lắng, có thể nghe xong mục chấn ngục là lôi mục thần thể, Bạch Lý Trạch hoàn toàn yên tâm. Ngũ Lôi Ngọc Tỷ Nha, có Ngũ Lôi Ngọc tỷ tại, nhiều hơn nữa lôi điện cũng là phí công. Bạch Lý Trạch nhất đưa tay, trực tiếp đem không trùng tự sắc lôi điện ngưng luyện trở thành quả cầu xét. Đến đây đi, tiểu tử." Bạch Lý Trạch hướng một chấn ngục ngoắc ngoắc đầu ngón tay, khinh thường nói, "Nếu như ngươi tu luyện không phải lôi đạo thần thông, có lẽ ta lấy ngươi không có cách nào, nhưng ngươi vạn, vạn không nên tu luyện lôi đạo thần thông." "Cái gì?" Mục chấn ngục trên nhiều hơn một tầng mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Bạch Lý Trạch trên người có chống cự sấm sét thánh khí? Mộc Chấn Ngục ngoài miệng nói đúng đơn giản dễ dàng, nói cái gì một cái tay liền có thể bóp chết Bách Lý Trạch. Đây chẳng qua là không nghĩ bị Tử Dương Thật Hoàng chọ coi thường. Nếu không phải là một Chấn Ngục là Tử Tiêu Sơn chủ chất tử, nói không chừng đều sớm bị Tử Dương Thật Hoàng bọn người cho trục xuất Tử Tiêu núi. Nếu như lần này thật lại đến Bách Lý Trạch trong tay, hắn một Chấn Ngục xem như không mặt mũi lại đợi ở Tử Tiêu núi. Nghĩ tới Tử Dương Thật Hoàng bảnh nhãn, một Chấn Ngục chính là toàn thân khẽ run dậy. "Thảo, ta đang miên man suy nghĩ gì đây? Không phải liền là một cái Bách Lý Trạch đi, đến nỗi khẩn trương như vậy sao?" Mộc Chấn Ngục xong quyền tế xuất, quát lớn đạo, "Ngũ Lôi Phá Khí Quyền!" Tĩnh tịch. Hai đạo tiếng xe gió chuyển ra, chỉ thấy hai quả màu tím lôi cầu rơi xuống, dùng tốc độ cực nhanh hướng Bạch Lý Trạch đỉnh đầu đánh tới. "Hừ hừ, chết đi Bạch Lý Trạch." Một Chấn Ngục mặt lạnh lùng, cười lạnh đạo, "Ta một Chấn Ngục không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên sẽ lấy ngươi mạng chó." Mục Chấn Ngục hất lên ống tay áo, nhanh chân hướng một Huyền Phong đi đến, đưa tay yếu đạo, đem Ngũ Lôi Loan đỉnh pháp môn tu luyện giao ra a. "Hắn 6." "Hắn hắn hắn." Mục Huyền Phong bở môi giun lên, chỉ vào Mục Chấn Ngục sau lưng Bạch Lý Trạch, Hoàng sợ nói, hán 6." "Hắn đem ngươi "3." Gặp Mục Huyền Phong âm thanh cả làng. Một chấn ngục trở tay một cái tắt giúp tới, khiển trách, thứ không có tiền đồ, không phải liền là một người chết đi, cần phải kinh ngạc như vậy sao? Không xấu, không phải, không phải là cái gì nha. Đầu lưỡi vút thẳng nói chuyện. Hắn xấu. Hắn đem ngươi ngưng luyện ra tới vồn tộp ăn. Sau khi nói xong, một huyền phong trên trán nhiều mấy tầng mồ hôi lạnh. Lại nhìn một chấn ngục, đều sớm bị sợ suýt mồ hôi lạnh cả người. Nhất là một chấn ngục cái trán, chất đầy mồ hôi lạnh. Những cái kia mồ hôi lạnh dọc theo một chấn ngục khóe mắt chảy xuống, một mực lan tràn đến rồi cái cằm của hắn mày bén. Uy, huynh đệ, người cái này vồn tộp là thế nào luyện? Có thể hay không dạy ta một chút." Một Chấn ngục chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh leo, chờ hắn xoay người lúc, Bạch Lý Trạch đã đứng ở phía sau hắn, đem cánh tay khoác lên trên vai của hắn, nhế răng cười nói, "Khoan hãy nói, hương vị coi như không tệ." Nói, Bạch Lý Trạch đem một Chấn ngục ngưng luyện ra tới màu tím lôi cầu cho ăn vào trong miệng, còn một mặt bộ dáng hờ thụ. Người sáu, Người muốn làm gì?" Một Chấn ngục vội vàng bưng kín ngực, giống như là một cái nhỏ rế con, dùng hoàng sợ ánh mắt nhìn xem Bạch Lý Trạch. Mộc Chấn ngục đều sớm bị sợ ngộng, có thể không ngộng đi, trong cơ thể hắn thần thai cư nhiên bị ngừng xoay trở lại. Theo Lý thuyết, lúc này một Chấn Ngục là có lực không sử dụng ra được. Ngay sau đó, một Chấn Ngục trong cơ thể lôi đạo khí kình đang nhanh chóng tăng hân dã, dùng tốc độ cực nhanh hướng Bạch Lý Trạch lòng bàn tay vung mạnh lao tới. "Làm sao có thể?" Một Chấn Ngục nuốt nước miếng một cái, trên đời này có đồ vật gì có thể như vậy luyện hóa lôi đạo khí kình? Cho dù là một Chấn Ngục tại Tử Tiêu núi lúc tu luyện, cũng không thể làm đến như vậy tùy tâm sử dụng. Nhìn ngươi cái này nói. Bạch Lý Trạch Du nhìn Mộc Ngục một mắt, điếu nói, "Ta liền là muốn nhận ngươi làm đồ đệ. "Cái gì?" Mộc Chấn Ngục rợ khóc rợ cười, lồm lộm lo sợ nói, "Ta sao?" Ta sai rồi vẫn không được đi, kỳ thực sáu. Kỳ thực ta liền là đi ngang qua. Đùng đùng, hai cái bạn thai vô qua, trực tiếp đánh rớt một Chấn Ngục hai khóa răng cửa. Bách lý chậc trừng hổ con mắt quát lên, tiểu tử ngươi cầm ta làm trò cười đúng không? Không phải mới vừa còn muốn tuyên bố diệt đi ta sao? Không có sáu. Không có không có. Một Chấn Ngục khoát tay lia liệu nói, ta sáu, ta liền là muốn dò xét ngươi một chút thực lực. Oành, lại là một cái mảnh liệt khuỷu tay kích, trực tiếp đem Mộc Chấn Ngục đánh máu mũi bốn Nói thật, Bailey chậc mặt lạnh lùng, một cái nắm được Mộc Chấn Ngục cổ hậu. Mộc Chấn Ngục nốc hết chỗ chê, bị Bạch Lý Trạch đánh thành cái kia bức trạng, cũng không dám đánh trả, thấy một huyền phong trong lòng tóc thẳng cấp bách. Một hiền chất nha, nhanh chóng đánh trả nha. Một huyền phong dơ quả đấm, cố lên khinh ngợi, nhanh chóng ra tay diệt Liễu Bạch Lý Trạch. Mộc Chấn Ngục trường một huyền phong một mắt, chỉ thấy hai tia chớp bật tới, trực tiếp đem một Huyền Phong đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Mộc Huyền Phong liên tục nôn hai cái tiên huyết, cả người giống như mất trí nhớ một dạng, không nhúc nhích ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn xem bốn phía. Thần hồn công kích. Mộc Chấn Ngục cảm thấy mừng thầm, ngửa mặt lên trời cười như điên nói, ha ha Lý Trạch, chịu chết đi. Thiên lôi mắt Một chấn mục một đôi mắt đã biến thành màu tím, chỉ thấy mấy chục đạo tử sắc thiểm điện rơi xuống, bắn vào Liễu Bạch Lý Trạch Minh đồng tử. Lúc này, Bạch Lý Trạch ngẩn người ra đó, không nhúc đích. Hô, Kiến Bạch Lý Trạch đã chúng thiên lôi mắt, đoán chừng thần hồn của hắn bị diệt không sai biệt lắm. "Tiểu tử, kém một chiêu nha." Hắc hắc. Một chấn ngục cười gần, nhẹ nhàng vô vỗ Bạch Lý Trạch má phải, khinh bị nói, đừng tưởng rằng có thôn phệ sấm sét cực đạo thánh khí liền dê vớm, các cường đại không phải ngươi thể tưởng tượng. Một chấn ca thở ra một hơi, run lên híu quyển, cười gần nói, "Gặp qua bao cát lớn bằng năm đấm đi." Tê tê. Lúc này, Mục Chấn Mục nắm đấm bên trên hiện đầy lôi điện, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều lôi điện hướng hắn hữu quyền tụ tập mà đi. Lao đại." Kiến Bạch Lý trạch mặt người ra đó, Trình Cắn Ngân liền muốn xông đi lên hỗ trợ, nhưng lại bị Tôn Hương Hương ngăn lại. Tôn Hương Hương lắc đầu nói, "Chẳng lẽ ngươi đã quên tiểu tử này tu luyện Diệt Hồn Kiếm trận?" "Diệt Hồn Kiếm trận?" Mục Chấn Mục lảo đảo một cái, suýt chút nữa một đầu ngã vào lòng đất. "Làm sao? Tiểu tử này là đang đùa ta chơi đâu? Thật vô vị." Bạch trạch miệng, có chút bất mãn nói, vốn còn muốn ngồi tiếp náo tản hàng chơi một chút đâu, bây giờ sợ là không có cơ hội. Giang Dác Một tiếng va giòn, một chấn ngục cổ tay trực tiếp bị bẻ gãy, đau đến mục chấn mục thẳng kêu cha gọi mẹ. Nhẹ sáu, điểm nhẹ. Một chấn ngục toàn bộ chân đều lót đứng lên, hung hăng cầu xin tha thứ, lại vặn liền bật mất. Bạch Lý trạch rêu rêu nói, nói thật, ta liền là muốn kiến thức ngươi một chút bao cắt lớn nhỏ nằm đấm. Không có sáu. Không có. Một chấn ngục dọa đến hai chân run rẩy, mà Bạch Lý trạch lại không chút do dự thôi động lên ngũ lôi ngọc tỷ, đem mục chấn mục thần thai bên trong lôi đạo khí kình một mạch tổn vệ. Phù phù. Không còn phần thai trèo chống, mục chấn mục chỉ cảm thấy hai chân đúng, trực tiếp quỳ gối liếu địa bên trên. Không còn thần thai trèo trống, một chấn ngục chỉ cảm thấy hai chân mềm nún, trực tiếp quỷ gối liêu địa bên trên. Sư tôn, thỉnh thu đổi nhì túi đầu. Vì hóa giải trước mắt lúng túng, một chấn ngục đánh phải hướng Bách Lý Trạch cung kính quỷ lệ một chút. Cũng không có chờ một chấn ngục đầu chịu mà, liền bị Bách Lý Trạch dùng chân cản lại. Các loại. Bách Lý Trạch nhất mặt trêu thức, khinh bị nói, ta thu học trò tiêu chuẩn thế nhưng là rất cao. Cái gì? Một chấn ngục vánh mắt hồng hồng, rung rộng nói, nói muốn thu ta làm đồ đệ Bạch Lý trách nhất khuôn mặt tiếc hờn nói, vốn là muốn nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi thật không có cốt khí, kỳ thực đâu, ta tương đối thưởng thức người có cốt khí. Mẹ nó, tay đều nhanh đoạn mất, muốn cốt khí có tác dụng chó gì rằng, Mục Chấn Ngục một mặt phẫn nộ nói, "Thu thú, ghé qua đó một chút." Bạch Lý Trạch hướng điệu tinh thú phất phất tay, nghiêm mặt nói, "Nhanh chóng tới thu đô." "Thu thú, Nghe xong danh tự này, Mục Chấn Ngục trực tiếp trợn tròn mắt, làm sao tiểu tử này muốn chính mình bãi một đầu xúc sinh vi sư? "Nục nhã, tiểu tử này quả thực là đang nục ta." "Tới, tới." Bạch Lý Trạch trách Bình Nghiên vô sự, địa tinh thú rồi mới từ lòng đất chui ra, đáp ý Ôn Lão ngâm một cái, hướng Mộc Chấn Ngục huy quyền đạo, nhanh chóng bái sư a. "Hừ, chỉ bằng ngươi một cái TT cũng nghĩ để cho ta một Chấn Ngục bái ngươi làm thầy?" Một Chấn Ngục hư một tiếng, đem đầu liếc đến rồi một bên, quyết tuyệt đạo, "Ngươi vẫn là giết ta đi." "Không tệ u, không nghĩ tới ngươi có cốt khí như vậy." Bạch Lý Trạch gật đầu một cái, "Thầm thế đạo, ta thích nhất ngay cả có cốt khí người." Nghe Bạch Lý Trạch tiểu nói này, Mộc Chấn Ngục lúc này mới sâu đậm thở phào nhẹ suy nghĩ đạo, "Lần này Nghiêm hẳn là bảo vệ a mà, mà mang xuống trận." Bạch Lý Trạch tay nói, Trình Cắn Ngân nhàn phía trước sáng lên, vừa cười vừa nói, ta còn chưa từng ghét hoàng tộc từ để đâu, cái này xem như đã kiếm được. Gặp Trình Cắn Ngân sách theo kim bữa lao đến, một chấn ngục run dày đạo, ngươi sáu, ngươi không phải nói rất thượng thức ta cốt khí sao? Không tệ, ta là ưa thích người có cốt khí, nhưng lại không thích trang bức người. Bạch Lý Trạch gật đầu một cái, lạnh lùng nói, nghe lời này một cái, mục chấn mục bội phục quả thực là đầu giảm xuống đất, trực tiếp hướng địa tinh thú bái một cái, trong miệng còn lạnh leo bái kiến sư tôn bốn chữ. Đến nỗi tôn nghiêm cái gì? Hừ, hừ mệnh đều nhanh không còn, muốn tôn nghiêm có tác dụng chó gì, hay là chết sống sót rồi nói sau? Một trấn ngủ khuất phục, Bạch Lý Trạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía Huệ Nhật thần tử cùng Huệ Nguyệt thần tử, khua tay nói, "Hai người ghé qua đó một chút." Phù phù. Không đợi Bạch Lý Trạch lần nữa lên tiếng, Huệ Nhật thần tử cùng Huệ Nguyệt thần tử liếc nhau một cái, tiếp đó rất cung kính quỳ đến liễu Bạch Lý Trạch trước mặt. "Sư tổ tha mạng nha." Huệ Nhật thần tử mang theo tiếng khóc nức nở, hung hăng cầu xin tha thứ. Lại nhìn Huệ Nguyệt thần tử, đều sớm ôm lấy liễu Bạch Lý Trạch đuổi, đạo, nha, Thấy máu một mặt tiện tiện cười, Trạch lông mày không khỏi một cái, nhìn xem Đại Nhật Bồ Tát nói, "Đại Nhật Bồ Tát, ngươi nhưng phải cố gắng." Lại tiếp như vậy, người đệ nhất chân chó vị trí sợ là khó giữ được nha. Hừ. Đại Nhật Bồ Tát mở mắt liếc qua Quỷ dưới đất huyết nguyệt thần tử, trong mắt đều là vẻ khinh thường, thầm nghĩ, liền huyết nguyệt thần tử bộ dáng kia, cũng nghĩ cùng bản tọa tranh đệ nhất chân chó vị trí. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị Đại Nhật Bồ Tát bắt bỏ. Thảo, bản tọa như thế nào xa đọa thành bộ dáng này? Đi tiểu tử, nhanh lên đem một huyền phong trên người yêu thạch đột lấy. Liền tại Bạch ý lúc, bên hai truyền âm một chút, tây hoàng lại nói, đang có mấy cố khí tức cường đại chạy về phía này, có thể là hướng về phía khối kia yêu thạch tới. 510 chương 509, Tài quyết chi Trimo. Trong ngạc gốc, khói tím lượn lờ, chỗ Hữu Tu sĩ đều nín thở. Cho dù là phía trước đi nương nhờ một Huyền Phong bảy đại sa đạo, cũng đều bắt đầu lệnh bợ lên đường cắn ngân tới. Lần này nhưng làm trình Cắn Ngân cho vui như điên. Trình Cắn Ngân hàng này cũng thực sự là đủ đắc ý, hắn vô trong đó một cái sa đạo mặt mo, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phải muốn đối ta đối tận giết tuyệt sao? Như thế nào xấu? Làm sao có thể? Cái kia sa đạo nghe lời này một cái, doa đến hai chân đúng, vội vàng buổi tội đạo. Vậy cũng là một huyền phong một người chủ ý, chúng ta chỉ là bị hắn che đôi mắt, không nghĩ tới cái này một huyền phong vì thay con của hắn Bá Thủ, lại muốn chúng ta toàn bộ trộm bảo thần phụ cho cùng, quả thực là phát rồi nha. Vọng ta thiết một gió đem hắn làm huynh đệ, không nghĩ tới người này tâm ngoan thủ lạnh, ngay cả ta đều nghĩ ghét. Cái kia xa đạo nghiêm trầm nói, Trình Cắn Ngân cái nào quan tâm được nhiều như vậy, hắn sớm đã quên đi thương thế trên người, nghiến miệng, đang cùng những cái kia xa đạo giảng thuật hắn cùng Bạch Lý Trạch tại Táng Ma Sơn phát sinh hết đây. Đáng thương những thứ này xa đạo, đương Trình Ngân lấy lệ của chúng. Mấy cái kia xa đạo vì phối hợp trình tán ân, còn không phải không cao tiếng uống mẩu. Không vì cái gì khác, liền sao có thể làm nhượng Bạch Lý Trạch nghe được tiếng lòng của bọn họ. Có thể Bạch Lý Trạch cái nào quan tâm được bọn hắn, hắn đang tại lĩnh hội một chấn ngục giao cho hắn lôi đạo thần thông. Đến nơi khối kia yêu thạch, đều sớm bị Tây Hoàng đoạt đi. Vốn là Bạch Lý Trạch là dự định cất giữ, coi như lĩnh hội không ra yêu trong đá bí mật, cũng có thể đưa nó cất giữ nhà. Buồn khổ là, không đợi Bạch Lý Trạch đem khối kia thạch áp, liền bị Tây Hoàng lấy. Không còn yêu thạch, Bạch Trạch ngược lại đem lực chú ý bỏ vào lôi đạo phương diện thần thông. Còn gì nước không? Bạch Lý Trạch ngồi xếp bằng tại một cái trên đá lớn, nhìn xuống một chấn ngục bọn người, nương thanh vấn đạo. Một chấn mục nuốt nước miếng một cái, lắc đầu liên tục nói, "Không có sáu. Không còn. Không còn." Bạch Lý Trạch hư một tiếng, thua tay nói, "Mang xuống chặt. Nghe lời này một cái, một chấn ngục hoàn toàn điệu xỉu, hắn vội vàng móc trong ngực ra một khối màu đen đậm linh thạch. Linh thạch toàn thân tản ra ô quang, phía trên hiện đầy hoa văn, xem xét chính là khối chuyển thừa yêu thạch. Nhưng tiếc là chính là, khối này yêu thạch cũng không có linh tính, mà là một cái tử vật. Bạch Lý Trạch cách không hút một cái, liền đem khối kia màu đen yêu thạch bắt được lòng bàn tay. Đây là cái gì ý tứ? Bách Lý Trạch Tạ hữu thưởng thức rồi một lần, cũng không nhìn ra được khối kia yêu thạch có cái gì bất phàm chỗ. Mục chấn ngục nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt đưa làm nói, khối này chuyển thừa linh thạch đến từ Lôi Đạo giới, nó có thể ngưng luyện ra tài Quyết Chi Mâu. Tài Quyết Chi Mâu? Ừm, Lôi Đạo thần thông chia làm ba cái đại chi, tức Thẩm Phán Chi Mâu, Tại Quyết Chi Mâu cùng với Tịch Diệt Chi Mâu, mà ta một linh tộc chuyển thừa chính là Lôi Đạo giới tài Quyết Chi Mâu, đáng tiếc là, nhiều năm qua, ngoại trừ tộc ta một vị lão tổ bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể tu luyện ra Tại Quyết Chi Mâu. Kia, kia chiến mâu đâu? Thiến công chốc nấn Nó chỉ là tài quyết chi mâu một cái chi nhánh mà thôi, ngoại trừ tiến công chấp nhoáng mâu, còn có tiến công chấp nhoáng thương, tiến công chấp nhoáng kiếm trở, nói như vậy, nhất phát thông, vạn pháp giai thông, chỉ cần đã luyện thành tiến công chấp nhoáng mâu, trên cơ bản có thể diễn hóa thành bất luận một loại nào linh minh. 12. Ti. Nghe xong một trăn ngục mà nói, Bạch Lý Trạch tâm phía dưới cũng là căng thẳng, không nghĩ tới thiên lôi heo tu luyện chỉ là tiến công chấp nhoáng mâu. Ai ra, một cái tiến công chấp nhoáng mâu đều lợi hại như vậy, huống chi là tài quyết chi mâu đâu. Kiến Bạch Lý Trạch động tâm, mục trăn ngục túi đầu, khóe miệng nhiều hơn một vòng nhế răng tiểu tử rối. Tại quyết chi mâu cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Muốn tu luyện tài quyết chi mâu, nhất định phải trước tiên tiếp nhận trời cao tài quyết. Hắc hắc, Mục Chấn Ngục cười âm hiểm một tiếng, lại tra sát mép một cái nước bọn, suy nghĩ đạo: "Cái này người đáng chết đi." Kỳ thực đâu, tài quyết chi mâu pháp môn tu luyện cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, chính là lấy nục thân làm môi giới, hấp thu đến từ ngoại giới lôi điện, từ đó thao túng lôi điện, đưa nó lấy linh văn hình thức đánh ra. Thông tục điểm nói, chính là đem từng luồng lôi điện xem như linh văn tiếp đó đan ra giống tiến công chớp nhoáng Như loại này chiến mâu, chỉ cần đâm vào tu sĩ thể nội, liền sẽ giam cầm tu sĩ thần hai. Từ đó mượn nhờ sấm sét sức mạnh đem hắn linh xác. Đương nhiên, hay là muốn nhất định có tâm pháp thôi động mới được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bách Lý Trạch cũng không dám chậm trễ thời gian, vội vàng thôi động lên Minh đồng tử, đem chuyển thừa trong linh thạch ghi lại tâm pháp toàn bộ cho thuộc lòng. Chờ xem xong tâm pháp, Bạch Lý Trạch mới biết được, nguyên lai Tài quyết chi mô tu luyện cũng không có phiền toái như vậy, ngược lại là tương đối đơn giản. Duy nhất khó khăn là, muốn tu luyện Tài quyết chi mô, nhất định phải trước tiên tiếp nhận trời cao Tài quyết. Nói trắng ra là, chính là muốn thông qua lôi đạo giới khảo nghiệm. Đừng nhìn lôi đạo giới ở xa vực ngoại, Nhưng Lôi đạo giới chúa tể lại có thể nghe lén đến thần đạo giới phát sinh hết thảy. Đương nhiên, loại này nghe lén là có tính hạn chế, nó chỉ có thể nhằm vào một chút tu luyện Lôi đạo thần thông tu sĩ nghe lén. Nếu như bị Lôi đạo giới phát hiện, có người ngoài tự tiện tu luyện tại quyết chi mâu, như vậy thân là Lôi đạo giới chúa tể, tất nhiên sẽ ra tay giết chết hắn. Làm như vậy, cũng là vì phòng ngừa Lôi đạo giới thần thông tiết ra ngoài. Thân là chiến lược mạnh nhất một giới, cũng không biết có bao nhiêu giới nghĩ lấy được Lôi đạo thần thông. Bạch Lý Trạch đem tu luyện tại quyết chi pháp ghi tạc trong lòng, gật đầu nói, "Đại Nhật Bồ Tát, ngươi qua đây thay ta hộ pháp." Ta muốn tu luyện một môn Tuyệt Thế Thần Thông. Hử, còn tuyệt thế thần thông đâu? Đại Nhật Bồ Tát hừ một tiếng, có chút ghen tị nói, cũng không sợ bị lựa chết. Bạch Lý Trạch âm thầm ra hiệu nói, đi thôi, giữ gìn sư tổ danh tiếng cơ hội tới. Không đợi Bạch Lý Trạch tiếng nói rơi xuống, một chấn ngục cùng với hết nhật thần tử bọn người, như sói vậy nào tới. Đại Nhật Bồ Tát cũng là cảm thấy run lên, nhìn không được bảo lấy nói tục mắng, "Thảo, lúc nào cái này tam tiểu tử như vậy nghe lời?" "Nô tính, các ngươi đây là nô tính." Đại Nhật Bồ Tát có chút sợ, bên cạnh chiến bên cạnh lui về phía sau. Tại bị Bạch Lý Trạch săn ở đánh một trận tơi phía sau. Huyết Nhật thần tử thế nhưng là trở nên ngoan ngoãn rất nhiều, hắn hết sức rõ ràng, muốn sống sót, nhất định phải nghe Bách Lý Trạch mà nói. Nếu là Huyết Nhật thần tử dám ngỗ nghịch Bách Lý Trạch khí tứ, hắn chỉ thấy không đến Thúy Hoa, hết thảy xấu, hết thảy vì Thúy Hoa. Huyết Nhật thần tử trước mắt đỏ lên, há mồm cắn đi lên, quát tầm lên, Vũ Nục sư tổ, chính là Vũ Nục ta Huyết Nhật thần tử. A! Đại Nhật Bồ Tát đau đến thẳng cắn răng, nổi giận mắng, Diêm tụ dương, ngươi dám cắn bản tọa? Nhìn bản tọa không bộ ngươi, chả lẽ lại sợ ngươi? Vì nhìn thấy Thúy Hoa, Huyết Nhật thần tử thế nhưng là liều mạng, giống như như chó điên đem đại nhạn bồ tát cắn mình đầy thương tích, lại thêm một chấn ngục, huyết nguyệt thần tử từ bên cạnh yểm hộ, chỉ trong chốc lát, đại nhạn bồ tát đã bị đánh giống như chó chết, nằm rạp trên mặt đất, thở hổn hển. Hồ. Liên mục chấn ngục cũng là gương mặt chân tình, cái này Bạch Lý Trạch đến cùng đối với huyết nhạn thần tử thi triển tạp thuật gì, vậy mà nhường này đối song sinh tử như vậy sùng bái hắn đâu? Tt. Đúng lúc này, hẻm núi bầu trời lôi điện bắt đầu hướng Bạch Lý Trạch đỉnh đầu tụ tập. Chỉ trong chốc lát, Lý Trạch đỉnh đầu liền ngưng một mảnh màu lôi Trong lôi, vân, lôi điện, từ lôi, giống như giao Uy áp kinh khủng rơi xuống, chỉ kiến nhất đạo tử quang, giống như thác nước mượn dạng, dọc theo vách lý Trạch đỉnh đầu rơi xuống xuống. Thảo, tại sao có thể như vậy?" Một chấn ngục triệt để trận tròn mắt, vốn cho rằng cái kia phiến lôi vân sẽ tương bách lý Trạch chém thành cho bụi. Có thể để một chấn ngục hộ máu là, Bách Lý Trạch không chỉ không có chết, ngược lại là tu luyện thành tiến công chấp nhoáng mâu. Bách Lý Trạch thuận tay ném một cái, chỉ kiến nhất thức giải chiến mâu màu tím, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp bắn vào trên vách đá. "Pháp Từ vách đá chỗ sâu truyền ra một tiếng vang dọn, ngay sau đó, ở trong bắn ra một đạo tử quang, cái kia tử quang đang tại vô hạn phóng đại. Không bao lâu, trên vách đá ra hiện liêu nhất cái to bằng cái thất động mắt. Một chấn ngục xỏa hề hề nhìn xem trên vách đá động mắt, mắng thầm, đây vẫn là người đi, nhớ năm đó ta tu luyện tiến công chấp đoán mâu lúc, thế nhưng là hao phí tới tận thời gian một năm. Cho dù là dùng một năm 10 năm, một chấn ngục cũng mới ngưng luyện ra lớn chừng ngón tay cái tiến công chấp đoán mâu. Cái này phát rất sáu. Quả thực là một cái thiên, một chỗ nha. Một chấn ngục ta ác nghĩ đến, tiểu tử này không phải là lôi đạo giới chủ làm thịt con tư sinh Dựa vào có à. Dự Quả nhiên là không giống nhau, a may mắn Bạch Lý Trạch sẽ không thuật thục tâm, bằng không, Mục Chấn Mục lại không thể thiếu một trận đánh cho tên người. Ai, vẫn là không đạt được mức tùy tâm sở dụng nha. Bạch Lý Trạch thở dài, có chút hơi thất vọng. Cùng Thiên Lôi Leo so ra, chính mình vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tại Phượng Hoàng Sơn lúc, Thiên Lôi Leo tùy tiện ném một cái, liền có thể ngưng luyện ra dài mấy mét trên mây. Thậm chí, Thiên Lôi Leo nghĩ ngưng luyện dài hơn trên mây, nó đều có thể ngưng luyện ra, chỉ cần tinh khí trong cơ thể đầy đủ rồi là được. Nghe Bạch Lý Trạch tiểu này, Mục Chấn khỏe miệng co xúc mấy lần, mắng thầm, da súc, da súc. Tiểu tử này chính là một cái gia súc, cường điệu đến vậy ư? Không phải liền là ngưng luyện cái tiếng công chớp nhoáng sao? Huyết nhật Thần Tử có chút khinh thường nói, cho dù ai đều có thể nghe ra được Huyết nhật Thần Tử trong giọng nói vị chua, không thể không nói, Huyết Nhập Thần Tử là có chút ghen ghét Bạch Lý Trạch. Nhận được Lôi Đạo Thần Thông coi như xong, có thể ngươi đừng ngay trước chúng ta mà tu luyện nha, đây không phải tại đánh khuôn mà sao? Một chấn ngục trầm giọng nói, theo ta được biết, cho dù là Lôi Đạo giới một chút yêu nghiệt, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, cũng tuyệt đối tu luyện không được ra dài đến một xích tiến công chớp nhoáng. Khoa chương a. Huyết Nhập Thần Tử giễu cợt một tiếng, Diệp Mô nói: "Nếu để cho ta tu luyện, tuyệt độ không chỉ một thức giải, như thế nào cũng phải ba thức a." Không đợi huyết nhật thần tử thoại âm rơi xuống, lại là một đạo tử quang bắn ra, đạo kia tử quang trùng ba thức có thừa, hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh, lần nữa bắn vào lúc đầu vị trí kia. "36, ba, ba thức." Một bên huyết nguyệt thần tử cũng có chút trợn tròn mắt, yếu ớt nói: "Đại ca, tiểu tử này thật sự là quá kinh khủng." Huyết nhật thần tử sắc mặt có chút trắng bệnh, nuốt nước miếng một cái nói: "Hừ, sợ cái gì, coi như tiểu tử này dù thế nào mạnh, hắn cũng là tội huyết hầu người, chú định nhóm lửa không được thần hỏa, chờ bản thần tử đốt lên thần hỏa." nhất định lấy hắn mạng chó, sắt con vịn mạnh miệng, cẩn thận bị Bạch Lý Trạch cho đóng đinh. Thấy máu nhật thần tử dám chất vấn chính mình, một chấn ngục mặt lạnh lùng nói: "511 chương 510, thần ma của mộ." Cách đó không xa mỹ nương cũng là gương mặt kinh ngạc, nàng thực sự không hiểu rõ, Bạch Lý Trạch là như thế nào tu luyện thành tiến công chớp nhoáng mâu. Tại ngắn ngủi không đến 1 giờ bên trong, Bạch Lý Trạch vậy mà đem tiến công chớp nhoáng mâu tu luyện đến tình trạng này. Dỗ, dỗ. Bên hai truyền đến thanh âm trời, không bao lâu sau, toàn bộ hẻm núi đều bị lôi điện chất âm thanh cho khắp. Lại nhìn hẻm núi hai bên, nhiều hơn vô số lỗ nhỏ dâm dạp chằng chịt lối nhỏ trong cùng một lúc phóng đại, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hẻm núi sập gần một nửa, vô số tử khí bắn lên, lần nữa hướng Bách Lý Trạch đỉnh đầu màu tím lôi vân tụ tập mà đi. Tôn Hương Hương gảy một tiếng tỳ bà, lúc này mới đem hóa giải tiến công chấp nhoáng mâu mang đến dư ba. Tiểu tử này lấy được lôi đế năm lôi ngọc tỷ, có thể tu luyện thành tiến công chớp nhoáng mâu cũng không nhiễm lạ. Tôn Hương Hương thu hồi tỳ bà, ngưng thanh đạo. "Mị nương cả kinh nói, năm Ơn, nói, là năm ngọc tâm nhất một chút, Tôn Hương Hương đầu nói. "Mị nương đạo, khoái việu tử này đến tuột cùng là từ nơi nào lấy được 5 lôi ngọc thì. Tôn Hương Hương cũng là gương mặt mệ hoặc, trầm giọng nói, không rõ ràng, nhưng ta thôi diễn ra, Bách Lý Trạch thể nội có huyết chú giao gam khí tức. Huyết chú cánh uổng, mỹ nương sắc mặt lần nữa biến đổi, hoảng sợ nói, Thần huyết đại đế. Không tệ. Tôn Hương Hương khẽ gật đầu, tiếp tục nói, nghe ta sư tôn nói, Thái cổ sơ kỳ, Lôi đế sát tính quá nặng, muốn hủy diệt hết thể âm tà sức mạnh, nhưng này trên đời, ngoại trừ đang chính là tà. vì thế, Lôi đế không tiếp thông sát ra tay, cũng không biết có bao nhiêu chân thần đều bị hắn đóng đinh ở Tử Tiêu núi. Mỹ thở, đúng nha, ta nghe nói cuối cùng vẫn thần huyết đại đế tự mình ra tay, lúc này mới đả thương nặng Lôi đế, theo lý thuyết, Bách Lý Trạch trên người năm lôi ngọc tỷ tính phách, có thể là khi lấy được huyết chú cái muôn tàn tiên lúc đụng phải. Có khả năng này, Tôn Hương Hương lần nữa gật đầu, có chút lo lắng nói, "Ai, thật hy vọng tại đại kiếp đến phía trước, Bạch Lý Trạch có thể có chém giết chư thần thực lực, bằng không, thần đạo giới lâm nguy, đến lúc đó, có thể sống sót tu sĩ, đó là ít càng thêm ít." "Đúng nha." Mỹ nương cũng là gương mặt lo nghĩ, "Ngưng Thanh đạo, thần nữ, ngươi cũng đã biết 20 năm trước độc nhân loạn thế một chuyện." "Độc nhân?" Tôn Hương Hương lông mày lại, gật đầu nói, nghe ta sư tôn nhắc qua, nàng từng tự mình thôi diễn qua, 20 năm trước, Đông Châu phát sinh độc nhân sự kiện vốn là một hồi âm ưu, bọn hắn làm như vậy, chính là vì phế bỏ nam cung thánh. Ân. Bị nương siết chặt nằm đấm, trầm giọng nói, ta đại ca trời sinh đạ thai, tương lai tất nhiên sẽ phá vỡ mà vào thần đạo cảnh, chắc là những người thống trị kêu ý thức được cái gì, lúc này mới không tiếc lựa chọn không ngừng công kích, nhớ kỹ ta lúc đó chỉ có 8 tuổi toàn bộ Đông Châu có hơn phân nửa thành trì đều bị khí độc cho an ổn, thần nhân cảnh phía dưới, cơ hồ không có đánh trả sức mạnh. Thằng đến lúc này, chỉ cần Mị Nương vừa nhắm mắt lại, liền có thể nhớ tới 20 năm Đông Châu phát sinh hết thảy. Kinh khủng, kinh khủng. Ngoại trừ kinh khủng vẫn là kinh khủng. Những độc chất kia khí quá mức điên thiên, cơ hội không có linh dược gì có thể hóa giải nó, nhưng lại có một loại sức mạnh có thể loại trừ những độc chất kia khí. Ngũ hành đạo thai. Nam cung Thánh trong cơ thể đạo thai chính là hiếm thấy ngũ hành đạo thai, nó năng lực lớn nhất chính là loại trừ tà khí, khi độc trở âm tà chi khí. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ngũ hành đạo thai tồn tại, đã uy hiếp đến ngũ hành giới chủ làm thịt, hắn cũng không muốn nhìn thấy ngũ hành giới lại xuất hiện một vị tiên địa chúa tể. Tôn Hương Hương bất đắc dĩ thở dài nói, ngoại trừ âm dương giới bên ngoài, cơ hồ không có thế giới nào sẽ xuất hiện hai cái thiên địa chúa thể, nhân tính vốn là ích kỷ, liền xem như thiên địa chủ thể lại như thế nào. Bọn hắn cũng không muốn mất đi hết thầy. Đáng giận. Mị Nương giọng căm hờn nói, nếu như đại ca ở đây, nhất định có thể bảo hộ thần đạo giới. Tôn Hương Hương gật đầu nói, ngươi nói không sai, Nam Cung Thánh Trời sinh đạo tài, năm nay gần 20 tuổi liền tu luyện đến thông thần cảnh đỉnh phong, nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn, hắn nhất định có thể nhóm lựa thần hỏa, đến lúc đó, cho dù là một chút chân thần cũng chưa chắc lại là đối thủ của hắn. Thực sự là đang tiếp Tôn Hương Hưng hơi hơi như mày, khổ tâm cười nói, kể từ hắn tán đi trong cơ thể đạo thai phía sau liền đã mất đi dấu vết, ngay cả ta sư Tôn đều thôi diễn không ra chỗ ẩn thân của hắn. Mị Nương tin tưởng, Tôn Hương Hưng đây là đang biến hình hướng hắn nghe ngóng Nam Cung Thánh tin tức. Đối với Nam Cung Thánh đi nơi nào, nói thật, Mị Nương cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nàng dám đoán chắc, Nam Cung Thánh nhất định là đi thần ma của mộ. Thần 6. thần ma của mộ. Khi nghe đến 4 chữ này thời điểm, Tôn Hương Hưng sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệch vô cùng. Thần đạo giới có cấm địa vô số, nhưng lại có một là cực kỳ nhân vật bố. Đó chính là thần ma của mộ. Thần ma của mộ Nơi đó trấn áp vô số thần ma, giống một chút chiến lược ngập trời chân thần, Ma Tôn, phần lớn được chôn cất tại thần ma của mộ. Thần ma của mộ tồn tại nhiều năm, sớm tại thần thời cổ, nó liền đã tồn tại. Nghe đồn, thái cổ lúc, vực ngoại tứ đại ma tộc sở dĩ muốn tiến đánh thần đạo giới, chính là vì thần ma của mộ. Căn cứ Tôn Hương Hương phỏng đoán, tứ đại thần đạo ma tộc tất nhiên là đã biết giải khai thần ma cổ mộ phong ấn phương pháp. Bằng không, bao quát hệ ma tộc ở bên trong tứ đại thần đạo ma tộc, tuyệt đối sẽ không lấy nghiêng tộc lực thần đạo giới. Không thể không nói, đại thần đạo ma tộc chiến lực Liên trước kia điếu tặc thiên đại phạn giáo cũng bị bọn hắn cho diệt phải không sai bị lắm. Mỹ nương khổ tâm cười nói, hẳn là không sai được, ta đại ca lúc rời đi, từng mật mở cho ta nhắc qua, hắn muốn đi thần ma cổ mộ tìm kiếm cơ duyên, nếu như thực sự không được, hắn sẽ tận lực dây dưa những thần hồn kia ma thức tỉnh thời gian. Dây dưa? Tôn Hương Hương chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, nghi ngờ nói, như thế nào dây dưa? Theo ta được biết, thần ma cổ mộ khoảng cách phá phong thời gian không xa, bằng không, ta cũng sẽ không hạ giới, vì chính là có thể phá vỡ đấu chiến thánh hoàng có lẽ thần đạo giới còn có cứu. Tôn Hương Hương không tin. Có cái gì sức mạnh có thể dây dưa thần ma cổ mộ phá phong? Cho dù là sư tôn của nàng, Cửu Tiên Huyền Nữ Huệ Tiễn chân thần, cũng không có năng lực trì hoãn thần ma cổ mộ phá phong thời gian. Nam cung Thánh Thiên Phú là mạnh, nhưng còn không có nghịch tiên đến có thể ngăn cản những thần kia ma phá phong. Bị nương sát khí lâm như nói, ra một cái, giết một cái, ra một đôi, giết một đôi. Tuyệt đối không thể để cho những thần kia ma họa loạn thần đạo giới, bọn hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến mức làm cho người giận rồi, nhưng lại có rất nhiều tu sĩ, lại hy vọng bọn họ sớm phá phong. Thần ma của mộ. Đang tu luyện tiến công chớp lý trạch, đem bốn chữ này ghi tạc trong lòng. Có lẽ, mẫu thân của ta bị trấn áp tại Đại Tiện Giáo, liền cùng thần này ma cổ mộ có liên quan. Xem ra cần phải mau chóng đi tới tọa Long Nguyên, cũng tốt làm rõ ràng, Đại Tiện Giáo vì cái gì đem mâu thân trấn áp tại tháp 7 bậc tháp. Bạch Lý Trạch cũng không tin tưởng, Đại thiện Giáo làm như vậy, vẹn vẹn chỉ là vì độ hóa mẹ ruột của mình, dẫn đạo mẫu thân hướng điện. Bạch Lý Trạch tin tưởng, mẹ ruột của hắn nhất định không phải là cái gì đại gian đại ác chi đồ, điểm này từ cùng thúc thúc Bạch Lý Sơn trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể suy đoán ra. Ngoại trừ Hạo Tiên thần phủ con em dòng thứ bên ngoài, những cái đích hệ đệ tử vẫn là rất chào đón mẹ ruột của hắn. Đã như vậy, như vậy nương thân bị trấn áp tại tháp bảy bồ tháp, có thể hay không cùng kia cái gì thần ma cổ mộ có liên quan. Đang tại Bạch Lý Trạch trầm tư lúc, bên hai chuyển đến chấn thiên tiếng xé gió, chờ hắn mở mắt ra lúc, hẻm núi hai bên đứng đầy người anh. Rất rõ ràng, những cái kia tu sĩ đơn là hướng về phía Trộm Bảo thần phụ tới. Phốc, phốc. Trên không chuyển đến chiến kỳ phá không âm thanh, từng cây chiến kỳ lãng không, theo gió chợt trợ chợn. Mỗi một cán chiến kỳ đều đại biểu cho một phương thế lực. Chứ ma Liên Minh. Bạch Lý Trạch ngẩng đầu, đã thấy ở trong một mặt màu đen chiến kỳ đang tại theo gió chợt trợ Lư ngươi, cái này âm chín ma thật đúng là cho là dựa vào một đám tán tu, cũng có thể diệt hết ta. Ngoại trừ trừ ma liên minh bên ngoài, còn có sừng ma tộc, mị xà tộc chờ tu sĩ. Đối với Bách Lý Trạch tới nói, những cổ tộc này chỉ là một chút không đáng kể thế lực mà thôi. Ngược lại là Long Đồ người này, mang cho Bạch Lý Trạch uy hiếp lớn nhất. Nhất là Long Đồ khí tức trên thân, mang cho Bạch Lý Trạch áp lực thật sự là quá lớn. Dưỡng Thần tám trạm, tuyệt đối không sai, Long Đồ khí tức trên thân tuyệt đối là dưỡng Thần tám trạm không thể nghi ngờ. Đây vẫn là Bạch Lý Trạch lần thứ nhất gặp gỡ Giưỡng Thần tám chém tu sĩ. Nghe đại nhật bù ta nói, Long Đồ đỉnh phong thực lực thế nhưng là dưỡng thần cửu trạm. "Con tốt, Long Đồ lực lượng bản thân cũng không có khôi phục lại đỉnh phong, bằng không, Bạch Lý Trạch cũng chỉ có nước chạy trốn." Long Đồ sau lưng kim sắc long rực khẽ run lên, chỉ thấy mấy chục đạo kim sắc cương phong bắn ra, đem hẻm núi bầu trời tự do màu tím lôi vân chờ đen tan. "Hừ, thật sự cho rằng trốn ở chỗ này, ta liền không tìm được các ngươi." Long Đồ trên mặt nhiều hơn một xóa nhế răng cười, quét mắt một vòng, quăng lên, đi mời trộm phụ phụ chủ một huyền phong đi ra. Dưỡng thần tám chém thực lực lập tức bạo phát ra. Kinh cùng xuống, hóa thành nhất con hoàng kim cự long đem trộm bảo thần phù tu sĩ cho cuốn bay ra ngoài, ra ngoài phủ đầu. Đây là Long Đồ cố ý làm như thế, vì chính là dọa phá trộm bảo thần phù tu sĩ rút khí. Từ những tu sĩ kia phản ứng đến xem, Long Đồ đã đạt đến mục đích. Nhanh, mau đem một huyền phong cái kia thẳng xui xẻo ném ra ngoài. Bảy đại sa đạo một trong thiết mục gió mạnh đội vàng phân phó nói, ngược lại một huyền phong đã trở thành điên dỗ, chết thì đã chết, không có gì lớn. Tại mấy cái trộm bảo thần phủ tu sĩ nữa, một huyền phong bị đỡ đến rồi trong hạp cốc vị trí. Từ hẻm núi bầu trời, có thể thấy rõ ràng một huyền phong điên cuồng bộ dáng, hắn một hồi cười, một hồi khóc, mười phần điên dỗ cái. Chuyện gì xảy ra? Long Đồ lông mày nheo lại, trầm giọng nói, lúc này mới bao lâu không gặp, một Huyền Phong như thế nào thành hiện tại cái này bức trạng. Đương nhiên một Huyền Phong thực lực bị phế, nhưng hắn khí tức trong người cũng không có tiêu tan. Tại nhìn thấy một Huyền Phong mới nhìn thời điểm, Long Đồ liền nhận ra thân phận của hắn. Kỳ từ đâu, Long Đồ lần này tới, ngoại trừ nghĩ diệt đi toàn bộ trộm bạo thần phủ bên ngoài, còn nghĩ đem một linh tộc Ngũ Lôi Vành đỉnh chiếm thành của mình. Nhưng hôm nay, một Huyền Phong thần hồn bị phế, biến thành liễu nhất cái kẻ ngu, xem ra là hỏi không ra Ngũ tích. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Long Đồ trong mắt, Bạch Lý Trạch. Long Đồ kích động họng, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp gỡ cái thai hòa này. Các loại 6. Cái kia Mộ Huyền Phong có phải hay không là bị Bạch Lý Trạch tiểu tử này cho đánh thành cái này bộ dạng? Mộ Huyền Phong thần hồn bị phế, mà Bạch Lý Trạch lại tu luyện thái cổ đệ bắt sắt trận giết hồn kiếm trận, môn này kiếm trận vốn là một môn hiếm thấy thần hồn công kích. Theo lý thuyết, một Huyền Phong 10 phần là bị Bạch Lý Trạch phế bỏ. Lấy Bạch Lý Trạch tham lam tính tình, Ngũ Lôi Vành đỉnh khối vô cùng có khả đã rơi xuống Trạch tay. Ngay tại Long phân tích đạo lý ràng, nghi chất Lý Trạch lúc, lý Trạch không đếm xỉa tới nói, Long đổ. Cái này hai khối yêu thạch ngươi muốn cái nào? 512 chương 511, cổ ma thần tấn. Kiêu khích. Trẫm trận kiêu khích, lúc này Long Đồ thế nhưng là nổi trận lôi đỉnh, thật là phách lối tiểu tử nhà. Long Đồ con mắt băng lãnh, hắn chết chết nhìn chăm chú vào Liễu Bạch Lý Trạch, sau một phen điều tra, hắn dám đoán chắc, cái kia cỡi có chút hẹn mọn, trong tay nâng yêu thạch thiếu niên, chính là đại thiện giáo truy nã Bạch Lý Trạch. Dưỡng thần cảnh đỉnh phong. Long Đồ thực sự không hiểu, một cái chỉ có giưỡng thần cảnh toột cùng tu sĩ, có cái gì đáng giá quân vọng. Tại Long Đồ xem ra, Bạch Lý Trạch chính là từ tìm đường chết, không có ai có thể tại Long Đồ dưới sự đuổi sống sót. Đối với mình thực lực, Long Đồ vẫn là rất tự tin, tuy không có khôi phục lại dưỡng thần cửu trạng tính cảnh, nhưng dưỡng thần tám chém thực lực, đầy đủ chém dụng bách lý trạch. Hảo Liêu linh tiểu tử nha. Lúc này, Sưng Ma tộc tu sĩ đi ra, dẫn đầu khỏe miệng cung cấp, hắn nhưng là Sưng Ma tộc tinh anh tử đệ, càng là thế hệ này truyền nhân, theo Lý thuyết, trong tương lai không lâu sau đó, hắn liền sẽ kế thừa toàn bộ Sưng Ma tộc. Sưng Ma tộc, đản sinh tại thần thời kỳ cổ, trong tộc từng xuất hiện vô thượng chúa tể, nhưng không biết tại sao, vị chúa kia bị phong ấn ở thần ma cổ mộ. Qua nhiều năm như vậy, Ma tộc một mực ở vào thế trạng thái. Kể từ thần đạo tông bị diệt phía sau, Sưng Ma tộc lúc này mới xuất thế. Thân là sừng Ma tộc thế hệ này thiên tài từ đệ, Sưng Vô Cực gánh vác sứ mệnh quan trọng. Sưng Ma tộc thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Đối với Sưng Vô Cực bản thân tới nói, nếu như có thể bắt được Bạch Lý Trạch, bọn hắn Sưng Ma tộc liền có thể dùng Bạch Lý Trạch đổi lấy số lớn tài nguyên tu luyện. Long Đồ, không bằng đem tiểu tử này giao cho ta a. Dừng một chút, Sưng Vô Cực đạm mặt nói, tâm, ta muốn phải chỉ là linh thạch. Long Đồ mặt không biểu tình, gật đầu nói, cũng tốt, ta nguyện ra 10 vạn linh Ti. Chỗ Hưu Tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là 10 vạn linh thạch nha, không phải 10 khối linh ngọc, cũng không phải 10 khối tinh thạch. Thật không hổ là đến từ bên ngoài, vừa ra tay chính là 10 vạn linh thạch. Chậc chậc, thủ bút thật lớn nha. Bạch Lý Trạch suy nghĩ, nếu như có thể bắt lấy Long Đồ, há không mang ý nghĩa, hắn liền có thể nhận được thật nhiều thật nhiều linh thạch. Sưng Vô Cực mặc cáo gia thú, dung nhan cực kỳ ưu hãn, cơ bắp căng gọn, tầng ngoài sinh ra một chút chất sừng, nhưng cái kia chất sừng cực kỳ bị dị, giống như là mượn nhờ vết hồn ngưng luyện ra tới. Lại hoặc là nói, Sưng Vô trên người hắc ma vậy chỉ là hắn một loại hồn. Giống như Bạch Lý Trạch minh đồng tử, đó là tự nhiên hình thành chỉ cần huyết hồn còn tại, Minh Đồng tử liền có thể không hạn chế tồn tại tiếp. Long Đồ cũng có tính toán của mình, hắn làm như vậy cũng là vì ôn thỏa. Long Đồ cũng không đốc, liền lại Nhật Bồ Tát đều bị Bạch Lý trách cho hàng phục, cái này đủ để chứng minh Bạch Lý Trạch bất phạm. Long Đồ nghĩ âm thầm cùng đại Nhật Bồ Tát câu thông, có thể để Long Đồ kinh ngạc chính là, tại hắn phóng xuất ra thần hồn lúc, chỉ có thể nghe được đại Nhật Bồ Tát niệm kinh âm thanh. Tiểu tử này trên thân đến cùng có cái gì trọng khí? Long Đồ cảm thấy dâng lên một vòng tiên khí, đột nhiên có loại lùi dấu hiệu. Bá. Một đạo ảnh rơi xuống, tốc độ cực nhanh, toàn thân bắn mạnh ma khí. Sưng Vô Cực trên trán mọc ra một đôi hắc sắc ma sừng, hắn hữu quyền đều bị ma khí cho cô lấy. Côn bạo thân lực chuyển ra, phong tỏa một vùng không gian, liền huyết nhập thần tử bọn người cảm nhận được áp lực. "Con tốt, cái kia sừng Vô Cực là hướng về phía Bạch Lý Trạch đi." "Một con trâu." Bạch Lý Trạch tâm dưới có điểm khó chịu, thở phì phò, "Long đồ, ngươi khinh người quá đáng, vậy mà phải một con trâu tới giết ta, quả thực là đang nhục nhã ta." "Một con trâu." Sưng Vô Cực khỏe miệng có quắp xuống một lần, trong lòng của hắn cực độ nóng nảy, quá kiêu ngạo, Vô Cực tự nhận so đẹp trai hơn nhiều. Bớt nói nhiều lời. Sừng vô cực gầm thét một tiếng, bất xem thường người, cổ ma chân ấn. Trong hư không tụ tập quá nhiều ma khí, những ma khí kia đan vào lẫn nhau lại với nhau, cuối cùng ngưng luyện thành liêu nhất đạo màu đen đậm ấn ký. Cổ ma chân ấn. Huyết Nhập thần tử trong lòng cả kinh, run rẩy đạo: "Đây chính là sừng ma tộc trấn tộc pháp ấn, nó năng lực lớn nhất chính là phong ấn, nhất là nhằm vào ma tu, lấy độc trị độc, lấy ma chế ma, đây chính là cổ ma chân ấn chân lý, nhưng nhiều năm qua, rất ít hữu tu sĩ có thể luyện thành." Huyết tử âm thầm líu lư đạo: "Đại ca nói rất đúng, muốn tu luyện cổ ma nhất định phải nắm giữ bàng bạc tinh khí, một khi tinh khí khô kiệt, liền sẽ lọt vào cổ ma chân ấn phản vệ, không chỉ có phong ấn không xong đối phương, ngược lại sẽ bị đối phương phong ấn lại. To lớn cổ ma chân ấn đang tại từng chút một bành trướng, giống như vô tận hắc động một dạng, đem quanh mình lôi điện cắn nuốt mất rồi. Những cái kia bị thôn phệ lôi điện, cuối cùng đều hóa thành từng luồng ma khí, một lần nữa bổ sung tại cổ ma chân ấn bên trong. Lúc này, Bạch Lý Trạch đỉnh đầu hình thành liêu nhất cái hắc động, hắc động chôn sâu, ngưng ra từng vòng vòng xoáy, hình thành liêu nhất cổ kinh khủng hấp lực, muốn tương Bạch Lý Trạch thôn hết. Cổ ma chân đi. Bạch Lý Trạch cười lạnh một tiếng, hắn tiện tay ném một cái chính là mấy chục cây từ sắp thiểm điện chiến mâu bắn ra. Mỗi một cán tiến công chớp nhoáng mâu ngược lại cũng không dài, dài nhất cũng chỉ có dài một mét. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo bóng tím bắn ra, trực tiếp đem sừng vô cực bức lui, liền cổ ma chân ấn thiếu chút nữa cũng bị hủy đi. Phốc. Sừng vô cực ngược nhiều mấy chục cái huyết động, liền hắn rựa vào huyết hồn ngưng luyện ra tới sừng ma giáp đều bị đâm xuyên qua, cái này đủ để chứng minh tiến công chớp nhoáng mâu kinh khủng. Tại những cái kia chiến dốc trong cơ thể thời điểm, dần dần biến thành từng luồng kình, Theo ngũ lôi ngọc thôi động, Liên tục năm đạo sấm sét đánh xuống, dọc theo sừng vô cực đỉnh đầu xuyên qua xuống, ngũ lôi vánh đỉnh. Theo một tiếng ầm ầm, sừng vô cực bị đánh đến rồi đại cốc, một đầu đâm vào liễu địa thực chất. Hẻm núi dưới đáy, tụ tập số lớn từ lôi khí kình, những cái kiếp khí kình liền giống bị thôn phệ một dạng, toàn bộ hướng về sừng vô cực thể nội tuân đi vào. Vun khổ sừng vô cực, cứ như vậy bị năm đạo sấm sét giải quyết. Sừng ma tộc các tu sĩ đơn là gương mặt chân kinh, run rẩy đạo, chẳng lẽ là thiếu chủ làm nhiều việc ác, lúc này mới đưa tới thân phận và những cái kia sừng ma tộc tu sĩ trong mắt, Lôi Điện là trí cao vô thượng, chỉ có những cái kia làm nhiều việc các tu sĩ mới có thể dẫn tới Thiên Lôi. Nhất là Ngũ Lôi Vành Đỉnh, như loại này thiên lôi cũng không thấy nhiều. Chó má gì thiên phạt. Lúc này, vị sát tộc mị cơ gốn nẹo thân hình như rắn nước, đi tới trước vết đá, túi đầu liếc mắt nhìn đai sừng vô cực, trong mắt đều là vẻ khinh thường, khóe miệng nàng hiện ra nhếch răng cười, lạnh nhạt nói: "Theo ta được biết, sừng vô cực thế nhưng là sừng ma tộc cục tương quý giá, nếu là hắn xẻ ra điều gì ngoài ý muốn, các ngươi đều giống như lấy chỗ cùng." Sừng ma tộc tu sĩ cảm thấy run lên. Lần này phụ trách bảo hộ sừng vô cực chính là một vị tự phong tại thái cổ thời kỳ cuối tu sĩ, hắn muốn là một cái thần nhân, nhưng bởi vì thần họa tắt nguyên nhân, lúc này mới không thể lại lần nữa nhóm lửa thần họa. Sừng chín ma, hắn đã từng ngưng luyện ra chín cái ma sừng, nghe đồn có thể ngưng luyện ra chín cái ma sừng tu sĩ, trong lúc đối chiến có 9 lần mệnh. Theo lý thuyết, Bách Lý Trạch muốn hoàn toàn giết chết sừng chín ma, nhất định phải liên tục đánh giết sừng chín ma 9 lần. Một khi bị sừng chín ma đạo thoát, hắn liền có thể lại lần nữa ngưng tụ ra ma sừng. Đây mới là sừng ma tộc chỗ kinh khủng. Thân thời cổ Sưng Ma tộc là tất cả ma tộc bên trong khó dây dưa nhất tu sĩ. Tụng truyền, Sưng Ma tộc vị kia thiên thần, từng một trận ngưng luyện ra 9981 cùng Ma Sưng. Đương nhiên, Sưng Ma tộc tu sĩ sẽ không ngu đem Ma Sưng bày ra, bởi vì bị đối phương biết hắn ma Sưng số lượng, không thể nghi ngờ đem chính mình nội tình lộ ra. Bạch Lý Trạch, ngươi dám làm tổn thương ta Sưng Ma tộc thiếu chủ. Sừng Chín Ma vung tay lên, chỉ thấy mấy chục đạo ma ảnh rơi xuống, cùng nhau hướng Bách Lý Trạch nào tới. Sưng Chín Ma cường đại là có mắt cùng nhìn, mặc dù không thể nhóm lửa thần hỏa, nhưng hắn một thân thần lực dồi dào, hắn một quyền vung ra, mặt đất tiểu gia hiện vô số mặt lõm. Râm rắc. Ngay sau đó, từng cái khe hở hướng bốn phía lan tràn mà đi. Thự gây nhiệt thì không thể sống. Bạch Lý Trạch song trưởng tê xuất, chỉ thấy vô số tử quảng bắn ra, kèm theo TT lôi điện âm thanh, một đạo tiếp lấy một đạo lôi điện rơi xuống, đem sừng ma tộc tu sĩ đôi cho bổ xuống. Một chút tu vi yếu hơn tu sĩ, trực tiếp bị lôi hỏa cháy rủi, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Còn có một số tu sĩ tương đối trương cường, hắn cười như điên nói, "Ha ha, tiểu tử, ngươi là không giết chết được ta, ta thế nhưng là sừng ma tộc chân truyền đệ tử, ngưng luyện 5 cái ma sừng, theo lý thuyết chỉ có đánh giết ta 5 lần, ta mới có thể chân chính chết đi." Xưng Ma tộc tu sĩ đơn là gương mặt tiêu tức, phản phất, bọn hắn sừng Ma tộc chính là thế gian cường đại nhất ma tộc. 5 lần. Bạch Lý chậc cười lạnh nói, đã ngứa như vậy muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bành bành bành bành. Liên tục 4 đạo tiếng sấm rền rơi xuống, cái kia sừng Ma tộc tu sĩ trực tiếp bị đánh trở thành cho bụi. Dựa vào, tiểu tử này làm sao có thể vĩnh viễn thao túng ngũ lôi đâu? Sừng Chiến Ma, ngươi trước ở nơi này cản trở, ta hồi tộc điều động cao thủ. Các loại, ta cũng đi, 12. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, Xưng Ma tộc tu sĩ nhau hướng hẻm núi đỉnh bay đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Bạch Lý Trạch trừng lớn cái con mắt, cách không hút một cái, chỉ khiến nhất đầu màu đen long hình vòng xoáy, giống như gió lốc một dạng, đem những cái tia sừng ma tộc tu sĩ cho cô lấy. Bạch Lý Trạch đột nhiên hơi dùng sức, chỉ nghe bánh một tiếng vang dội, những cái kia sừng ma tộc tu sĩ trực tiếp bị ném đến rồi đáy cốc chỗ sâu. Cái gì? Sừng Cửu Ma nuốt nước miếng một cái, trầm giọng nói, Bạch Lý Trạch, xem ở ngươi là vệ ma tộc hậu duệ phân thượng, lão phu tạm tha ngươi một lần. Haha, ha, không cần. Bạch Lý Trạch thân hình lóe lên, đợi đến Sừng Cửu Ma lúc phản ứng lại, hắn đã rơi xuống Sừng Cửu Ma thân phía sau. La Thái Âm ma dực. Lúc này, Hữu Tu sĩ chú ý tới, tại Bạch Lý Trạch chỗ sau lưng, vô căn cứ nhiều hơn một đôi màu đen đầm ma dược. Này đối thái âm ma dược chính là Bạch Lý Trạch tại hở vừa giờ sa mạc lúc giành được. Chỉ băng vào một cái độn khoảng không thuật, Bạch Lý Trạch tuyệt đối không có khả năng đem tốc độ tăng lên tới tình trạng này. Lão cậu, tìm đường chết không thành. Bạch Lý Trạch nhất bàn tay rút đi, trực tiếp đánh rớt sừng chín ma một đôi răng cửa. A! Sừng chín ma hét thảm một tiếng, che lấy đã phát xương bờ môi, quát, tiểu tử, không phải lão phu đánh không lại ngươi, lão phu chỉ là không muốn tổn thương người vô tội. Nói Sương Cửu Ma bảy một cái tự nhận là rất khốc tạo hình. "Thảo, sắp chết đến nơi, còn mẹ hắn chăng bước." Bạch Lý Trạch bảo âm thanh nói tụm, một trưởng vô hướng về phía sừng Cửu Ma đỉnh đầu. Lúc này, Sương Cửu Ma hoàn toàn sợ chơn váng, hắn biết rõ, chỉ cần Bạch Lý Trạch tay phải một lần phát lực, liền có thể đem hắn đánh thành tro cát bã. "Đừng nói là chín cái ma sừng, liền xem như 90 căn ma sừng, cũng giống vậy không đủ dùng. Cứu mẹ nó, không nhìn thấy lao tử bị tiểu tử này nắm lấy đầu sao?" "Đường 6, đừng giết ta." Sương Ma tu luyện thời gian không ngừng, lại lạt tự phong này sao nhiều năm, tinh khí trong cơ thể cực kỳ tinh thuần. Cứ thế mà chết đi, Sừng chín ma luôn có loại trí khí không thủ cảm giác. Đồng đốc. Bạch Lý Trạch hướng Sừng chín ma liếc mắt đưa tình, lười nhác cười nói, "Ta tin Phật, không sát sinh." Thảo. Không đợi Bạch Lý Trạch thoại âm rơi xuống, lấy đại nhật Bồ Tát cầm đấu con lựa trọng, cùng nhau bạo âm thanh nói tụ, "Còn mẹ nó tin Phật." 513 chương 512, Lao đại nhân tử. Liên mỹ nương bọn người cũng đều cùng nhau hướng Bạch Lý Trạch trợn trằm mắt, cũng chỉ có Trình Cắn Ngân dạng như khở hàng mới có thể nâng cao nắm đấm, Têu gạo, Lao đại nhân tử. Tại Trình Cắn Ngân giới hiếp, tử, người cũng chỉ được phụ họa theo nói sư tổ nhân tử. Một tiếng sư tổ, chỉ để sáng mù chung quanh tu sĩ con mắt. Đây không phải ảo giác. Ca. Đông Châu thập đại long binh đoàn một trong khô lâu long binh đoàn, vậy mà gọi Bạch Lý Trạch sư tổ. Còn có cái kia mục trấn ngục, hàng này lai lịch cực lớn, ngoại trừ thần đạo giới thân phận bên ngoài, hắn cùng vực ngoại lôi đạo giới cũng có quan hệ không minh bạch. Long đổ khỏe miệng co quắp đến thịt liệt, hắn âm thầm cắn răng, lau chán một cái lên mồ hôi lạnh, quay đầu phân phó nói, "Đi, đem kia cái gì Đông Châu đại quái thánh cho ta tới." Là, trước mặt một khổ hạnh tăng lên tiếng. Lúc này mới phái người mang theo chúc thánh đám người đi tới dãy vặn núi. Chúc thánh đều sớm không còn trước kia phong tao, vận điệu giống như là bị khổ hạnh tăng cho lăng nhục một phen. Không phải do để cho người ta mơ màng nha, bởi vì chúc thánh thỉnh thoảng nhào nặn cái mông một chút, cái này chi tiết nhỏ trực tiếp đưa tới một đám tu sĩ ác hàn. Chúc thánh cái kia khí nha, Liễu Mộ Phong tên hỗn đản kia đều sớm bị Nam Cung Tuyết cứu đi. Đương nhiên, trong này thế nhưng là không thể thiếu chúc thánh đám người công lao. Vì trợ giúp Liễu Mộ Phong bọn tẩu, là mạng, cái này mới miễn kéo lại long đổ. Vốn cho rằng Liễu Mộ Phong đang đảo tàu phía sau, nhất định sẽ trở về Đông Châu điều động cao thủ đến đây cứu bọn hắn. Có thể đệ chúc thánh hộ huyết la, Liễu Mộ Phong không chỉ không có cứu ý của bọn hắn, ngược lại vu hãm chúc thánh bọn họ cùng Tây Mạc cấu kết, ý đồ tàn sát Tuyết Thánh Vương Nam Cung Tuyết. Mà Liễu Mộ Phong bản thân không để ý sinh tử, lúc này mới đem Nam Cung Tuyết cấp cứu đi ra. Đổi trắng thay đen, quẩn phân đổ, càng làm cho chúc thánh hộ máu còn tại đằng sau. Vốn cho rằng Thánh Hoàng Nam Cung chắc ra suốt, Phong cái này người thất vọng. Có vẻ như Nam cung Thần đã tin Liễu Mộ Phong mà nói, mà tưởng Liễu Mộ Phong 10 vạn đồng linh thạch, làm cái tưởng. Cuối cùng, trúc thánh bọn người trong cơn tức giận, trực tiếp đến nhờ cậy Long Đồ. Thế nhưng, Long Đồ bản thân trời sinh tính đang nghi, hắn cho là trúc thánh bọn người là đang thi triển khổ nhu kế, cái này không, vì thành toàn trúc thánh bọn người, mấy ngày gần đây tới, những khổ kia đi tăng không biết ngày đêm đánh trò tê người trúc thánh. Không có mấy ngày, trúc thánh bọn người liền thành bộ dáng này. Trúc thánh, ngươi không phải nghĩ đi nương nhờ ta sao? Long Đồ híp mắt, chỉ vào đáy cốc Bách lý Trạch nói, đi rồi Chỉ cần các ngươi có thể bắt lấy Bạch Lý Trạch, ta liền cho phép các ngươi gia nhập vào ta Đại Tiện Giáo." Trúc Thánh trên mặt vui mừng, tiếp động nói, "Chuyện này là thật." "Đương nhiên." Long Đồ trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, "Lấy các ngươi tám cái thực lực, như thế nào cũng có thể hỗn cái La Hán Đường Đường, một khi bị Đại Tiện Giáo phong làm là Hán, các ngươi sẽ có không dùng hết tài nguyên tu luyện, cùng với một chút đến từ các đại cổ tộc thần thông bí pháp." "Vậy thì cảm ơn Long thiếu đi." Trúc Thánh khỏe miệng co quắp xúc rồi một lần, tay nói, "Đi, chúng ta bắt huynh cũng đi chiếu cố Bạch Lý Trạch." Mai Lan cầm kỳ thư họa. Đông Châu Bác Đại Quái Thánh Tám người này tính cách quái đản, làm việc càng là phóng đãng không bị trói buộc. Tám người này cơ hội là đồng thời cùng tiến thối. Lần này Bách Lý Trạch chắc Âm Ma Tổ Câm chín ma lông mày nheo lại, trầm giọng nói, "Bát đại quái thánh căn cơ thâm hậu, nhất là Trúc Thánh, bởi vì hắn tu luyện thanh trúc kình nguyên nhân, hắn khí tức kéo dài, dẻo dai tối cường, cho dù là còn lại 7 đại quái thánh liên thủ, cũng chưa chắc có thể giết chết Trúc Thánh." Mị tộc Mị thân hình như gián nước, dài và đầu lưỡi đỏ tươi, tại trên môi đánh một vòng tròn, liếc mắt đưa tình, đầu một cái. Cái này Mị Cơ thật đúng là một cái vũ vật, khiến cho Âm chín Suýt chút nữa không thể tự thoát ra được. Mị cơ cười nói, ông Cửu Ma, không bằng hai ta liên thủ. Ông Cửu Ma mặt lạnh lùng đạo, cùng người liên thủ ta có chỗ tốt gì đâu? Mị cơ vừa cười vừa nói, ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Nói, mị cơ đem nàng ngạo nhân bộ ngực sữa dán vào ông Cửu Ma trước ngực, hung hăng cọ sát. Cái này cọ sát cọ sát, ông Cửu Ma máu mũi phun ra ngoài. Không chỉ có ông Cửu Ma, chư ma liên minh tu sĩ khác cũng đều là gương mặt phấn khởi, hẳn không thể đem mị cơ cái này lẳng lơ môn cho giải quyết tại chỗ. Bá, bà liên tục tám đạo thân ảnh rơi xuống trực tiếp phong tỏa liễu bạch lý Trạch 4 phương 8 hướng. Bạch lý chạch quét mắt một vòng, tê quấn lên, Long Đồ, ngươi một cái xúc sinh. Bạch lý chạch thanh âm không thể bảo là không lớn, suýt chút nữa đem Long Đồ màng nhị cho đánh vỡ. Long Đồ chỉ coi là Bạch lý Trạch sợ hãi, nhịn không được rêu rêu nói, như thế nào? Sợ? Sợ lời nói liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Long Đồ khỏe miệng hiện ra nhếch răng cười, khinh thường nói, tuy ta đã có 8 đầu cầu, nhưng là không thiếu ngươi đầu này, nếu như ngươi ý, ta có thể nhường trở thành đầu thứ 9 cậu. Khảo. Bạch lý chạch lần nữa bạo lấy nói tục. Hắn thôi động lên côn bằng chân huyết, sau lưng Thái âm ma dược trực tiếp bị con ác thú kình cắn nuốt mất rồi. Phốc, lơ lửng tại Bạch Lý Trạch sau lưng hắc sát ma cánh, tản ra khí tức băng hàn, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Hẻm núi bầu trời càng là tụ tập số lớn lôi vân. Màu tím lôi vân như gió hướng Bạch Lý Trạch đỉnh đầu tụ đi. Lộp buốt, một đạo tử lôi rơi xuống, tản ra cao kình khí tức, trực tiếp bổ tới Liễu Bạch Lý Trạch trên thân. Vốn cho rằng Bạch Lý Trạch sẽ bị đạo kia tử lôi làm trọng thương, nhưng ai có thể tưởng, Bạch Lý Trạch toàn thân như mực, ra chân châu đen một dạng tia sáng. Không hiểu lẫn phiến điệp ra lại với nhau. Đương luyện thành liêu nhất phó hắc sát ma giáp. Long độ, ngươi một cái ba, lập đi lặp lại nhiều lần nhục nhà ta. Bạch Lý trạch đỏ hừng mắt, chỉ vào chúc thánh bọn người hô, chỉ bằng mấy cái giáp dưới này giống như bắt ta. Cái gì? Bao quát mị nương ở bên trong chỗ hữu tu sĩ lập tức hóa đá, làm sao tiểu tử này là ngại trúc thánh bọn người không đủ tư cách? Cuồng vọng, phế lối, ngang ngược. Tóm lại cùng bá đạo dính dáng từ ngữ, cơ hội đều bị dùng tới. Nhưng cho dù như thế, cũng không đủ hình dung Bạch Lý trạch lúc này khí thế. Tiểu nhi chư cường. Lúc này, hoa thánh ra tay rồi, tay hắn chớp nhất cán bút lông, tại hư không một điểm. Chỉ thấy ám hắc sắc mực nước chảy ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía lan tràn. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, Bách Lý Trạch bị cầm tù ở một bộ màu đen đậm trong quần trụ. Bắt được. Hòa Thánh trên mặt vui mừng, khóe miệng thoáng qua một vẻ dữ tợn, cười như điên nói, ha ha ha ha, liền mặt thằng này, cũng xứng nhường bản thánh ra tay. Đột nhiên, hư không run một cái, giống như là bị một cố cường đại lực đạo xé một dạng. Tao khinh khí tức chuyển đến, đem phụ cận vách đá đều cho phân thành vô số khe hở. Cẩn thận sau lưng. Chúc thánh sắc mặt đại biến, phía sau hắn ra hiện Liêu Nhất phiến rừng trúc, hắn một cái ý niệm rơi xuống liền gặp dầm dặm chẳng trị thanh ảnh rơi xuống, hướng họa thánh xoay lưng bóng đen đánh tới. Chế! Bạch Lý chạch hai tay giống như dao một dạng, đem hư không hoạch xuất ra một vết nước, ngay sau đó hắn một cái long trảo thủ, trực tiếp bóp nát họa thánh hai cái cánh tay. Bạch Lý chạch vung lên họa thánh, hướng về đoàn kia thanh ảnh đã đánh qua. "Pháp thử, pháp thử." Thanh âm thanh thúy chuyền ra, vô số tiên huyết bắn tung tóe mà ra, lại nhìn họa thánh, hắn toàn bộ thân thể đều cắm đầy màu xanh biết trúc kiếm. "Phốc." Họa thánh trên mặt nhiều hơn một xóa run rẩy, chỉ vào trúc thánh, yếu ớt nói, "Ngươi xấu, ngươi..." Bắt Chục Thánh mắt tíu nước, ngơ ngác nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Bạch Lý trạch thoải mái ngủm chọc khí, cười lạnh nói, "Long Đổ, còn thừa lại bảy cái." Chết. Ngang dọc Đông Châu nhiều năm hòa thánh, cứ như vậy bị người giết chết. Quá sáu, quá mạnh mẽ. Một Chấn ngục nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, "Diêm Cửu Dương, sư tổ trên người màu đen chiến giáp rốt cuộc là thứ gì?" Huyết Nhập thần tử lông mày ngưng lại, trầm giọng nói, "Có điểm giống côn bằng ma giáp." Côn bằng ma giáp? Không tệ, Minh Xung lão tổ liền đã từng ngưng luyện qua côn bằng ma giáp, nhưng mà sáu. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà Bạch Lý trạch ngưng luyện ra tới ma giáp 10 phần quỷ Sọ so côn bằng ma giáp còn cường đại hơn. Cái gì? Cái kia sáu? Này sẽ là cái gì ma giáp sao? 12. Kinh Nguyệt Thần Mặt Trời tử kiểu nói này, xưng vô cực mấy người cũng đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, bổ nhiệm một dạng ngồi vào liêu địa bên trên, chờ Bạch Lý Trạch xử lý. Ta muốn thay ta bắt đệ báo thủ. Đúng lúc này, cầm thánh một cái hoa lệ quanh người, bạch y tung bay, đùi phải khoác lên bắt đùi trái bên trên, chân sau đạp đất, đem thể nội thần thai thôi động đến cực hạn. Đinh Lang Lang, năm ngón tay từ dây đàn bên trên sẽ qua, truyền ra chói tai tiếng đàn. Màu bạc trắng sóng âm truyền ra, chỗ giao hội vô số ngân sắc quấn chạm. Điều trùng tiểu kỵ. Bạch Lý Trạch hai tay ôm áp, sau lưng ma dược cùng đỉnh đầu màu tím lôi vân nối liền với nhau. Lúc này, Bạch Lý Trạch sau lưng ma dược xung dương một loại môi giới, liên thông thẩm xét môi giới. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn mỹ thôi động côn bằng chân huyết. Lúc này, Bạch Lý Trạch đã dung hợp côn bằng chân huyết bên trong bộ phận thần thông, cùng với một chút y lực mạnh mẽ cấm pháp. Trừ cái đó ra, còn có cái này rất nhiều có liên quan trí giả tin tức. "Giống." Đột nhiên, từ Bạch Lý Trạch trong miệng truyền ra một tiếng sư tử hống, kinh khủng kim sắc sóng âm, lẫn ma khí, giống như hồng thủy mở tiếng đàn mạnh mà qua. Thật đệ Chúc Thánh sau lưng dừng chúc bắt đầu run rẩy, nhưng hắn vẫn không có ra tay. Bởi vì, chúc Thánh sợ cầm Thánh cũng sẽ giống họa Thánh một dạng, bị hắn cho ngộ sát đi. Bành bành bành, liên tiếp vang rộ trở ra, cầm Thánh thất huyền cầm trực tiếp từ trong nổ ra. Kinh cùng Cương Phong tùy ý, trực tiếp đem cầm Thánh nục thân cho cắt nát, liền một giọt tiên huyết cũng không có chảy ra. Không xấu. Không. Cầm Thánh cuồng loạn gào thét một tiếng, mang theo không cam lòng, cuối cùng biến thành hư ảo, hơi phi yên diệt. Có tốt, Bách Lý Trạch cũng không phải tàn nhẫn như vậy, hay là cho cầm Thánh lưu lại một cái tưởng Đợi đến Cương Phong tán đi, trên mặt đất nhiều thêm một đôi răng, đang tại rất băng rất báng cắn. Cờn mở, đây cũng quá nghịch thiên a. Một chấn mục bọn người trực tiếp kinh điệu cái cằm, bạo lấy nói tụng nói, Cẩm Thánh bị đánh lại chỉ có một đôi răng. Lão đại nhân tử. Đối với Trình Cắn Ngân tới nói, Bạch Lý Trạch có thể cho Cẩm Thánh lưu một đôi răng, đã coi như là lớn lao nhân tử. Suy nghĩ một chút những cái kia thuần huyết hung thú là cái gì hạ tràng. Đây chính là hải quốc không còn a. Thảo. Trình Cắn Ngân lời này vừa ra, trung quanh ngã xuống một mạng lớn, mẹ nó, đây là cái gì nhân tử nha. Cẩm Thánh nhưng là chỉ còn lại một đôi răng. Lục đệ, Ngũ đệ, Tứ đệ, Tam đệ, đệ. Chúc Thánh sắp điên rồi, không đến 10 hơi thời gian, Bát Đại Quái Thánh cũng chỉ còn lại có một mình hắn. 514 chương 513, Hoàng Kim cánh xương. Còn có một cái. Bạch Lý Trạch mang theo khiêu khích nhìn xem Long Đồ, yếu đất nói, "Long Đồ, xem ra ngươi thu cẩu cũng không có gì đặc biệt sao?" Long Đồ nắm đấm bóp rất băng, rất băng vang lên, nhưng cũng nghĩ không gian nên như thế nào phản bác Bạch Lý Trạch. Nói cho cùng, vẫn là Long Đồ đánh giá thấp Liễu Bạch Lý Trạch thực lực. Vốn cho rằng có Đông Châu Bát Đại Quái Thánh liên thủ, coi như giết không Liễu Bạch Trạch, cũng có thể mài chết Bạch Trạch. Nhất là chúc Thánh, hắn nam hiểu nhất chính là hao tổn. Từng cung chúc thánh đã giao thủ tu sĩ, có cái nào không phải là bị chúc thánh cho mà chết. Bởi vì chúc thánh tu luyện thanh chúc kình nguyên nhân, khí tức của hắn kéo dài, dẻo dai 10 phần, đây là tu sĩ khác khiên quyết. Nhưng hiện tại xem ra, cái này chúc thánh thật sự là có chút đáng mặt. Từ chúc thánh xuất thủ tình huống đến xem, liền Bạch Lý Trạch Long Tơ cũng không có động tới, này ngược lại là Nhượng Long Đồ có chút kinh ngạc. Tốc độ. Long Đồ trong đầu nhiều hơn một cái như vậy từ, Bạch Lý Trạch tốc độ giống như nhanh hơn không ít, liền xem như thành thốn, cũng không sánh Trạch. Chẳng lẽ là côn bằng chân huyết gia trì? Lúc này Bạch Lý Trạch, thể nội ma khí cuồn cuộn, hắn toàn bộ thân thể cùng đỉnh đầu lôi vân dung hợp lại với nhau. Không phải chứ? Tiểu tử này vậy mà không sợ lôi điện. Thực sự là cổ quái, có cái nào ma tu không sợ sấm xét? Quái thai, quái thai, liền xem như ma lục đạo cũng không dám đem chính mình đặt mình vào tại trong sấm xét. Từng luồng tử sắc lôi điện, bám vào tại Bạch Lý Trạch quân thân, cùng hắn bên ngoài thân những cái kia ma văn dung hợp lại với nhau. Tựa như, những cái kia lôi điện đã cùng thành liễu Bạch Lý Trạch thân thể một bộ phận. Bây giờ, không người nào dám tiến lên, cũng có trước đại quái thánh vết xe đổ, cũng không còn ai dám tự động tiến lên. Cho dù là trúc thánh cũng có chút khiếm đảm, phía sau hắn dựng trúc tản ra rồi rào màu xanh biếc, nhưng mênh mông màu xanh biếc bên trong, càng nhiều hơn chính là tử khí. Không tệ, chính là tử khí. Trúc thánh cũng là người, hắn cũng có sợ thời điểm. Đến đây đi trúc thánh. Bạch Lý Trạch ngưng thanh đạo, để cho ta mở mang kiến thức một chút, người thanh trúc kiếm có phải hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Thanh trúc kiếm ưu thế lớn nhất chính là dẻo dai đủ đủ, nếu như trúc thánh có thể đem thực lực tăng lên tới linh thần cảnh, như vậy hắn tiện tay ngưng ra tới kiếm, cũng có cực đạo khí lực. So sánh linh thần cảnh tới nói, vốn là chiếm hữu nhất định tiên ưu thế. Bên trên nha, ngươi một cái sợ hàng, ngươi không phải nghĩ thay huynh đệ ngươi báo thủ sao? Hừ, chúc thánh hàng này nhất định là sợ. Nhanh lên, ngươi nếu là không lên, ta liền lên. Lời này nghe như thế nào có chút cảm giác không tốt, Mặc kệ, hay là trước giải quyết chúc thánh rồi nói sau. Tại Đông Châu, chúc thánh bọn người đều là chuyện xấu không chữa, giết người như cỏ rác, thân là nhân đạo thánh hướng đệ nhất hoạn quan Liếu Thánh chân chó, thế nhưng là làm không thiếu chuyện táng tận lương tâm tình. Cho nên nói, Bạch Lý Trạch tại đánh giết cái kia bảy Lúc, trong lòng không một chút nước miếng một cái, hét lớn một tiếng, cả nói, Bạch Trạch, ta với ngươi mạng Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Bá, bá. Chúc Thánh hai tay chấn động, liền gặp vô số đạo thanh ảnh vọt lên, hướng Bạch Lý Trạch công tới. Những cái kia thanh trúc, giống như hồng thủy vỡ đêm một dạng, hướng Bạch Lý Trạch mạnh mà qua. Trong hư không, nhiều hơn tầng tầng ký lãng, có ít người sinh ra, chính là bị ta giết. Bạch Lý Trạch chậm rãi đưa ra cánh tay phải, cau mày nói, "Giết ngươi dạng này, giết ngươi, không có áp lực chút nào." Cuồng vọng. Chúc Thánh liều mạng, trực tiếp dùng tới y thế. Y thế, đó là lấy thọ nguyên làm đại giá, đổi lấy ngắn ngủi sức mạnh. Theo chúc thánh thể nội sinh mệnh nguyên lực trôi qua, trên người của hắn khí tức càng ngày càng mạnh, sau lưng thanh chúc cũng càng tụ càng nhiều, dường như vô cùng vô tận. Haha, ta cũng không tin người còn không chết. Yến Bạch Lý trạch bị vô số cây trúc nuốt mất, trên mặt nhiều hơn một xóa cùng tiêu, hắn không thể đem hắn giết chết Bạch Lý trạch tin tức truyền khắp toàn bộ thần đạo giới. Lúc này, chỗ hưu Tu sĩ đều là chúc thánh lực bộc phát sở kinh. Liên vừa rồi cái kia liên tiếp công kích, đừng nói là dưỡng thần cảnh, liền xem như thông thần cảnh tu sĩ cũng phải chết. Nhìn qua trên không, bị vô số thanh sắc ảnh bao quạ Bạch Lý trạch, chỗ Hữu Tu sĩ lại lần nữa giãy lên trong lòng ý ha. ha. Trời cũng giúp ta. Lúc này, Mị Sa tộc Mị cơ động, bước chân nàng nhẹ nhàng, tung người nhảy lên, tiếp đó chậm rãi lơ lửng tại Liễu Bạch Lý Trạch đỉnh đầu. Đây là Mị Sa tộc sa bước, động tác giống xạ, nhanh như sấm sét, là Mị Sa tộc bí mật bất truyền. Mị cơ trên mặt vui mừng nói, "Khách khách, Bạch Lý Trạch, ngươi nhất định sẽ trở thành ta Mị cơ Dương danh thần đạo giới bản đạo." Thiên Mị vết ảnh. Mị cơ trên thân nhiều hơn một cái thanh sắc váy dài, chỉ thấy nàng tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo thanh ảnh biến ở thanh trúc bên trong. Lúc này, bách ly chạch quanh thân bị rậm rạp chằng chịt thanh trúc gói, những cái kia thanh trúc hình thành liêu nhất cái hình tròn, tầng ngoài lưu động từng luồng thanh trúc kình. Xuyên thấu qua hình tròn thanh trúc, đám người chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp huyễn ảnh thoảng qua. Những cái kia lục sắc huyễn ảnh chính là mị cơ ngưng luyện mà thành, cái này cũng là thiên mị ảo ảnh chỗ bất phàm. Thiên mị huyễn ảnh, nó nhu hữu hảo giác, bộ pháp chờ thần thông, xem như một môn khó được đại thần thông, lấy tốc độ tầng trưởng, lấy tượng làm phụ. Cái này mị cơ, thật đúng là âm hiểm. Âm chín một tiếng, lúc này mới lên ma đao, hóa thành một đạo ma ảnh trực tiếp xông đi vào. Theo sát phía sau tu sĩ phần lớn cũng là một chút cổ tộc chuyên nhân. Những người này hoặc là vì Vũ Hầu tức vị mà đến, hoặc chính là vì Cực Đạo Thánh khí mà đến. Lại nói, có như không chiếm được Vũ Hầu tức vị cùng Cực Đạo Thánh khí, cũng tất nhiên sẽ có thu hoạch. Thiên Hỏa Thần Lô. Đây chính là một kiện cực phẩm luyện đan đỉnh lô nha, hiếm có. Trừ luyện đan ra, Thiên Hỏa Thần Lô cũng có bất phàm. Thiên Hỏa Thần Lô. Lúc này, từ trong đám người lóe lên một cái cưỡi hỏa lân lộc lao giả, người này chính là Thần thư viện đan thánh, đang luyện đan đạo, có cực mạnh Lần này, là hướng về phía vũ dạ một kiện đồ vật tới. Tu hành thánh thủy Đối với luyện đan sư tới nói, nếu như tại luyện chế đan dược lúc, có thể hướng bên trong nhỏ lên một giọt tu hành thánh thủy, như vậy luyện chế được đan dược phẩm giai tuyệt đối sẽ để thăng mấy cái thứ bậc. Vũ Dạ Sở Dĩ ném ra ngoài tu hành thánh thủy cái này kiếp nổ, cũng là vì triệu tập càng nhiều luyện đan sư. Dù sao, Vũ Dạ thế lực bị bọn, nhưng dáng dấp giống như luyện đan sư, thôi diễn sư trở vẫn có rất lớn không đủ. Đan thánh hốt râu một cái, âm thầm gật đầu đạo, "Dược nhân ma, ngươi đi đem tiên thần lô đoạt lấy." Dược nhân nước miếng một cái, khích một chút xóa tốc giải, một mặt kiêng kỵ đạo, "Sư tổ, ta nếu không thì nhìn lại một chút." Bạch Lý Trạch tiểu tử này quỷ kế đa đoan, nói không chừng là cố ý bị chúc thánh giam cầm. Yên Tâm, lão tổ ta sẽ bảo kê ngươi." Đan Thánh Vô vô Dược Nhân Ma bả vai, thấp giọng nói, "Yên tâm đi, lần này Bạch Lý Trạch chết chắc đợi chút nữa ngươi đi vào đi một vòng là được, như thế nào cũng phải làm làm bộ dáng mới được, nếu không thì lão tổ ta làm sao có ý tứ yêu cầu Thiên Hỏa Thần Lâu đầu. Sư tổ cao kiến nha." Dược Nhân Ma âm thầm giơ ngón tay cái lên, tiếp đó tóc hai bụ sủ và vào. Tu sĩ khác cũng không phải người ngu, ai không muốn kiếm một trận canh? Nhưng muốn kiếm một trận canh, nhất định phải ra thêm chút sức mới được. Tại Dược Nhân Ma sau khi đi vào không lâu, Long Đồ lúc này mới có chút động tâm. Thừa dịp Vũ dạy hậu viện không tới, vẫn là mau chóng mang theo bách lý trạch trở về Tây Mạc A đối với đại thiện giáo tới nói, không có thứ gì lại so với thái cổ đệ nhất thần bảo Bồ Đề Thụ càng thêm trân quý. Nếu như có thể nhận được Bồ Đề Thụ, liền có khả năng nộ ra số mệnh thông. Số mệnh thông thần quỷ khó lượng, hắn có thể thay đổi tu sĩ tiên phú, cũng có thể thay đổi tu sĩ vận mệnh. Cái này cũng chưa tính, số mệnh thông quỷ dị nhất năng lực là thôn vẽ khí vận. Không tệ, chính là thôn vẽ khí vận. Nhất là một chút vận đạo thông thiên tu sĩ, bọn họ khí vận chính là thuốc bổ, có thể gia tăng thật lớn số mệnh thông uy lực. Nói tóm lại, số mệnh thông là một môn cực kỳ khủng bố thần thông. Có ai có thể có được số mệnh thông thì có cơ hội vấn đỉnh thần đạo cảnh. Thân thời cổ, tu vi đạt đến phong thần cảnh tu sĩ nhiều vô số kể, nhưng có thể đột phá phong thần cảnh lại lắc đắc không có mấy. Bởi vì, chính là thiếu một chút vật khí, cũng chính là cái gọi là thời cơ. Nhưng nếu như có thể tu luyện số mệnh thông, liền có thể chế tạo ra cái này thời cơ. Phong tỏa mỗi một lối ra, ta muốn tuyển sắt bách lý trạch. Long đổ sau lưng kim sắc long vực lộ ra là chói mắt như vậy. Long độ là long con rơi, nhưng là có thể ngưng luyện ra long dực. Đối với long vực tu sĩ tới nói, long dực chính là bọn họ tiêu chí. Mà long đồ hoàng kim long cánh càng là người nổi bật trong đó, bởi vì này loại long dực có khả năng tiến hóa thành tổ long cánh xương. Một khi ngưng luyện ra tổ long cánh xương, thì có trở thành chân long trí tôn tiềm lực. Tại tất cả long vực bên trong, là thuộc tổ long cánh xương bá đạo nhất, nó có thể thôn phệ hết thảy long vực, tính cả trong cơ thể của bọn họ long thủy. Bằng không, tổ long cánh xương cũng sẽ không xếp hạng thứ nhất. Tại tất cả thần vực bên trong, có thể sánh ngang tổ long cánh xương cũng là lác đác không có mấy. Tỷ như nói côn bằng cánh xương, nó liền có thể chống lại tổ long cánh xương. Nhưng hôm nay ngoại trừ Hải Minh tông luyện hóa kia đối côn bằng cánh xương bên ngoài, liền sẽ không có côn bằng cánh xương. Long Đồ biết rõ, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, hắn sẽ rất khó khăn tìm lại được cơ hội như vậy. Mặc kệ Bạch Ly Trạch có hay không bị trúc thánh giam cầm, hắn đều nhất thiết phải bảo hiểm thử một chút. Liền xem như cạm bẫy lại như thế nào, Long Đồ thế nhưng là có dưỡng thần tám trăm thực lực, đương nhiên sẽ không đem một cái dưỡng thần cảnh tụt cùng tu sĩ để ở trong mắt. "Là Long Đồ." Hương Hương biến sắc, trầm nói, "Già hỏa này, nhưng là một cái nhân vật ác, đến từ Long Ngực, sau đó bái nhập đại giáo." là đại thiện giáo phó giáo chủ Ma Ha chân thần đệ tử, bàn về tới, cái này Long Đồ vẫn là đại Nhật Bồ Tát sư đệ. Một bên đại Nhật Bồ Tát cảm thấy có chút lung túng, nếu là hắn đi nương nhờ Bạch Lý trạch tin tức truyền đến đại thiện giáo, ác sẽ lọt vào Ma Ha trừng phạt. Đối với Ma Ha thủ đoạn, đại Nhật Bồ Tát vẫn là rất quen thuộc. Ma Ha ghét nhất chính là chó sủa loại hình tu sĩ, thông tục điểm nói, chính là người tham sống sợ chết. Rất rõ ràng, đại Nhật Bồ Tát chính là cái loại người này. Mặc dù Long Đồ ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong mắt buộc lộ ra ngoài ngoại trừ khinh bỉ, vẫn là khinh bỉ. Lúc này đại Nhật Bồ Tát vô cùng hy vọng, Long Đồ cũng bị Bạch Lý trạch cho hạ phục. Đến lúc đó, liền xem như Ma Ha cũng không thể không mở một mặt. Nghe đồ nói, Long đầu ngoại trừ là Ma Ha đệ tử bên ngoài, hắn còn có một thân phận khác, Ma Ha cháu trai. 515 chương 514, Đồ Long Thương. Hừ, ta cũng không tin Bách Lý Trạch là đạo khí làm, nhiều người như vậy giết hắn, liền xem như thần nhân cảnh tu sĩ, cũng phải nuốt hận, huống chi là dưỡng thần cảnh tuột cùng Bách Lý Trạch đâu. Sừng Ma tộc Sừng Vô Cực cười lạnh, từ nói, chờ coi tốt, đợi chút nữa ta liền đem ngươi đổ tử đồ tôn giết đi. Ân. Vô Cực thanh nhỏ, bốn lấy nhật thần tử đám người thực lực, đây chính là nghe tiếng biết. Huyết Nhật thần tử trừng hổ con mắt, cả giận nói: "Ngươi giỏi lắm sừng vô cực, sư tổ không giết ngươi, đó là hắn nhân từ, nhưng đến đầu tới, ngươi nhưng phải bỏ đá xuống giếng, xem ra ngươi là không muốn sống." Không đợi vết nhật thần tử tiếng nói rơi xuống, bao quát huyết nguyệt thần tử ở bên trong tu sĩ, như ông vỡ tổ đánh về phía sừng vô cực. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Long Đồ cũng không có mạo muội tiến vào, mà là lơ lửng ở một bên, dự định xuất thủ trước thăm dò một chút. Long Đồ, còn ngây ngốc gì đây? Nhưng vào lúc này, từ hình thanh trúc bên trong truyền đến một đạo cười lạnh, "Còn không mau đi vào, liền chờ ngươi." Không tốt. Nghe xong thanh âm này, Long Đồ sắc mặt đại biến, phía sau hắn hoàng kim long cánh trực tiếp cong, hình thành liêu nhất cái hình cung lôi mặt, đem hắn toàn bộ thân thể bảo hộ ở bên trong. Trong khoảnh khắc, hẻm núi bầu trời rơi xuống mấy chục đạo tử sắc lôi điện. Kinh cùng lôi điện ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, chỉ nghe rỗ một tiếng, toàn bộ thanh trúc ngưng luyện mà thành hình tròn từ trong nộ tung ra, làm cho người lấy làm kỳ chính là, cũng không biết Bách Lý Trạch dùng thủ đoạn là gì, nguyên bản màu xanh biết cây trúc, đột nhiên đã biến thành màu tím. Bá, bá. Một cây tiếp lấy một cây tiến công chớp nhoáng màu bắn ra, hướng Long Đồ công tới. Cùng ừ. lúc đó, Bị cơ trở tu sĩ cũng đều bị tiến công chớp nhoáng mâu cho đâm xuyên qua ngực, đóng vào trên vách đá. "Bành, bành, bành." Âm thanh lao nhanh, và lộ ra là như vậy cần đối. Hẻm núi hai bên trên vách đá, linh ngậy tu sĩ, những tu sĩ kia lực đều bị chiến mâu màu tím cho đâm xuyên qua, nhưng cũng không chí mạng. Thật kinh người lực khống chế nhà. Một chấn ngục hơi hơi như mày, trầm giọng nói, "Ta tu luyện tiến công chấp nhoáng mâu nhiều năm, cũng không đạt được loại này hòa hợp." Huyết nhập thần tử có chút ghen tị nói, "Có gì ghê gớm đâu, nếu để cho bản thần tử tu luyện tiến công chớp nhoáng mâu, tuyệt đối có thể đem bọn hắn cho đóng đinh." Tại huyết nhật thần tử xem ra, Bạch Lý Trạch cũng liền có chuyện như vậy, cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Người không phải như bức đi, nhưng vì sao âm chính ma, bị cơ bọn người không có bị người đóng đinh đâu? Một chấn mục lượng huyết nhật thần tử một mắt, khinh bị nói, ngươi biết cái gì? Mỗi một người bọn hắn đều bị tiến công chớp nhoáng mâu đâm xuyên qua thần tài, chỉ cần sư tổ không xuất thủ, bọn hắn giống như là phế nhân mở dạng, cũng lại không phát huy ra một chút xíu thực lực, cái này cũng chưa tính, chỉ cần sư tổ ngật ý, hắn một cái ý niệm, liền có thể giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Từ ngữ Tuyệt nhập thần tử theo bản năng nuốt nước miếng một cái, chẳng thể trách Mục Chấn Ngục nói Bạch Lý Trạch lực khống chế mạnh. Mỗi một cán chiến mâu màu tím đều không một ngoại lệ đâm thủng âm chín ma đám người thần hai. Loại này lực khống chế cũng không phải ai cũng có thể có được. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng phế bỏ trong cơ thể của bọn họ thần hai. Sư tổ, Thảo, Nô Tính Nha, lúc này mới đi ra dạo qua một vòng, trên người mình làm sao lại nhiều nhiều như vậy nô tính đâu? Liền sư tổ đều gọi, còn như vậy thuận miệng, khiến cho Bạch Lý Trạch giống như thực sự là của mình sư tổ một dạng. Mục Chấn Ngục răng cắn rất băng, rất băng lên, ngay mới vừa rồi Hắn duy nhất tôn nghiêm đều bị Bạch Lý Trạch bắn cho nát. Cho tới nay, một Chấn ngục đều lấy tuyệt thế yêu nghiệt tự xưng, thân là một linh tộc chuyên nhân, hắn từ nhỏ đã được đưa đến từ Tiêu núi tu luyện. Đi qua nhiều năm lĩnh hội, tiến công chớp nhoáng mâu cũng coi như có chút ý thành. Nhưng cùng Bạch Lý Trạch loại này nghịch tiên lực khống chế xoa so ra, một Chấn ngục giống như là mới nhập môn một dạng. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng, vô số tiến công chấp nhoáng mâu từ trong nổ ra, đem long đồ đẩy lui phía sau đi, tiếp đó nặng nề tiến vào bờ bên kia trong vách núi treo leo. Chơi ạ, dưỡng thần tám chém long đồ, vậy mà ngăn không được Bạch Lý Trạch nhấp kích. Chẳng lẽ Bạch Lý Trạch chính là phóng lên trời phái tới làm nhục chúng ta sao? Nhóm Diên Nha, ngoại trừ số ít không có tham chiến tu sĩ bên ngoài, cơ hội cho hữu tu sĩ đều bị đóng vào trên vết đá, khỏe miệng chảy tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, giống như người chết sống lại một dạng, liền ánh mắt đều đã mất đi hào quang. Xem ra, những tu sĩ kêu bị Bạch Lý Trạch đã kích không nhẹ. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, đấm tới một quyền, trực tiếp đem trên không tự do khí kình cho đánh tan, tiếp đó hắn bước ra một bước, vững vàng rơi xuống liễu địa bên trên. Chúc thánh, là thời điểm tiễn đưa đi cùng người huynh gặp mặt." Bạch Lý Trạch nhất đưa tay, liền ngưng luyện ra một cây tử sắc điện chiến mâu. Lúc này, Bạch Lý Trạch trong tay tiến công chấp nhoáng mâu lại ngưng luyện mấy phần, liền chiều dài cũng là lúc đầu gấp 2. Tước trường dài hơn 2 mét tiến công chớp nhoáng mâu, tản ra hào quang màu tím, nhắm ngay Trúc Thánh. 06. không có khả năng." Trúc Thánh sắc mặt đại biến, nào còn dám dừng lại, trực tiếp quay người rời đi. Lúc gần đi, Trúc Thánh vẫn không quên quay đầu gào thét nói, "Bạch Lý Trạch, ngươi đừng đắc ý, Liêu Công Cùng sẽ không bỏ qua ngươi." "Kỳ thực, ta muốn làm một người tốt." Bạch Lý Trạch nhìn xem từ từ đi xa thân ảnh, thuận tay đem trong tay tiến công chớp nhoáng mâu ném ra ngoài. "Xiu." Một đạo ánh tím vút lên trời, giống như khói lửa một dạng rực rỡ màu sắc. Cuối cùng, cái kia cán tiến công chớp nhoáng màu từ trong nổ tung ra, tạo thành ngũ quang thập sắc phá hoa, rực rỡ chói mắt. Chết. Huyết Nhật thần tử bọn người ngây ngốc nhìn xem không trúng phá hoa, lẩm bẩm nói, Đông Châu bát đại quái thánh cư như vậy bị diệt. Ầm ầm. Lúc này, hẻm núi một bên trên vách đá rơi xuống vô số nham thạch mảnh vụn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong đó một phiến khu vực nham thạch trực tiếp bị một đôi xích kim sắt cánh xương cho chém nát. Là Long Đồ. Đại Nhật Bồ Tát cảm thấy run lên, ngưng thanh đạo, hán 6. thực lực của hắn hồi phục. Tôn Hương Hương cũng là cả kinh, trầm giọng nói, lần này không xong. Dưỡng thần cự trảm có khả năng phát huy ra được chiến lực, ít nhất là dưỡng thần 8 chém gấp 3, theo lý thuyết, lúc này long đồ chiến lực vô căn cứ tăng lên hơn gấp 2, lấy Bạch Lý Trạch thực lực, sợ là rất khó giết chết long đồ. Lúc này, chỗ Hữu Tu sĩ đều đưa ánh mắt phong tỏa long đồ. Long đồ sắc mặt đỏ lên, giống như là bực bội, đỉnh đầu hắn phun ra một đoàn xích kim sắc long viêm. Chiến ý lâm nhiên. Long đồ hoạt động một chút cổ, sắc mặt giữ tợn, trầm giọng nói, "Bạch Lý Trạch, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Phúc. Một đạo kim sắc long ra, long đồ tiện tay đem lực một cây công màu ra. Không thể không thừa nhận, ngươi ra thực lực rất mạnh lại làm một cây tử sát tiệm điện chiến mô bị rút ra, long đồ mặt của hình đã bóp méo. Rất khó tưởng tượng, long đồ tiếp nhận rốt cuộc là thế nào đau đớn. Long đồ ngón cái run lên, trực tiếp đem cái kia cán tiến công chấp nhoáng màu cho bóp nát. Văng một tiếng, cái kia cán tiến công chấp nhoáng màu lại lần nữa biến thành từng luồng lôi điện. Long độ khuôn mặt oán hận, thoại phong nhất chuyển nói, nhưng đối với ta long độ tới nói, chỉ cần là ta muốn giết nhân, liền không có ai có thể chống được. Bớt nói nhiều lời. Bạch Lý Trạch lông mày ngưng lại, cười lạnh nói, ta Lý Trạch quang minh lẫm thì sợ gì một trận chiến. Cùng vọng. Long độ giữ tợn nở nụ cười đệ thấp lấy âm thanh nói, ngươi chính là ta hạ giới đến nay, thứ nhất bức ta sử dụng Đồ Long Thương nhân. Đồ Long Thương, đối với cái này kiện cực đạo thánh khí, Tôn Hương Hương cũng không lạ lắm. Đồ Long Thương là dùng con ác thú bảo cốt luyện chế, chính là bởi vì rằng này, nó mới có thể đồ long. Nghe đồn, cái này chiến thương là từ Đại Thiện Giáo giáo chủ tự mình luyện chế, vì luyện chế cái này Đồ Long Thương, vị tia thần bí giáo chủ còn từng tự tay giết vẽ ma tộc một vị lão tổ, đem hắn thể nổi hơn phân nửa huyết hồn đều cho tan vào cái này chiến thương. Đại Giáo tinh thông nhất chính là loại trừ ma khí. Đồ Long Thương đang luyện thành phía sau, Cố đại thiện giáo giáo chủ tự mình tụ kinh, lúc này mới loại trừ độ lòng trong súng ma khí, chỉ lưu lại sát khí. Đây là 6. con ác thú bảo cốt. Bách Lý Trạch nhất mắt thì nhìn xuyên qua đồ lòng thương, không biết vì cái gì, tại nhìn thấy đồ lòng thương thời điểm, sâu trong nội tâm hắn không hiểu rung động rồi một lần, có loại thương cảm cảm giác. Huyết hồn giữa liên hệ, mặc dù độ lòng trong thương đã không có thao thiết khí thức, nhưng còn giữ lại có con ác thú đặc lưu hung lệ chi khí. Chính là bởi vì những cái kia hung lệ chi khí, Bạch Lý Trạch mới có thể cùng nó sinh ra một loại cộng minh. Như thế nào? Long Đồ híp híp mắt, rêu rêu nói, có phải hay không rất giận? Nói thật cho ngươi biết à, cái này đổ Long Thương chính là dùng vẻ ma tộc một vị lao tổ bảo cốt luân chế. Long đổ cười lạnh nói, khoan hay nói, kể từ giáo chủ ban thưởng cái này đổ Long Thương phía sau, ta Long đổ còn chưa bao giờ bại một lần, cũng chưa từng có nhận qua thương. Thế nhưng là, ngươi một cái hèn mọn ma tu, vậy mà thương tổn tới ta. Long đổ mặt lạnh lùng, đưa tay chà sát mép một cái kim sắc long huyết, phẫn nộ đạo, ngươi cũng đã biết, dòng này long huyết chân quý cỡ nào, ngươi cái loại rذ rưởi, dám để cho ta đổ máu. Không thể tha thứ. Hôm nay, ta hay dùng Đồ Long Thương, phế bỏ tứ chi của ngươi. Từ đây Thần đạo giới lại không phê ma tố khí tức. Long độ toàn thân tản ra chiến ý, dưỡng thần cựu chạm khí tức trong nháy mắt bạo phát ra. Hoàng Bết, Tôn Hương Hương cảm thấy không ổn, tiếp tục như vậy nữa, Bạch Lý Trạch sẽ hoàn toàn hóa ma. Lúc này, trong tung lũng lôi điện đã không đủ để áp chế côn bằng chân huyết. Phía trước Bách Lý Trạch sở dĩ có thể không chút kiêng kỵ sử dụng côn bằng chân huyết sức mạnh, cũng là bởi vì có Ngũ Lôi Ngọc Tỷ áp chế. Tại Ngũ Lôi Ngọc Tỷ hấp thu đầy đủ lôi điện phía sau, Bạch Lý Trạch lúc này mới không cần cố kỵ sẽ gặp phải côn bằng chân huyết phản phệ. Nhưng lại có một cái cực hạn, một khi vượt qua cực hạn này, côn bằng chân huyết liền sẽ không khống chế. Long Đồ, ta muốn ngươi chết." Đột nhiên, Bạch Lý chạch ra tay rồi, hắn lòng bàn tay hình thành liêu nhất đạo màu đen đậm vòng xoáy, đây chính là phệ ma tộc tổ truyền thần thông, Nuốt Long Thuật. Đối với Nuốt Long Thuật, Long Đồ cũng không lạ lắm. bởi vì Long Đồ cũng tu luyện môn thần thông này. Chậc chậc. Long Đồ thanh tu khuôn mặt, trở nên cực kỳ âm lệ, hắn cười quái dị một tiếng đạo, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có thể Nuốt Long Thuật sao?" Đồng dạng, long đồ lòng bàn tay Long Đồ cũng ra hiện liêu nhất đạo vòng xoáy, nhưng Long luyện ra được vòng xoáy là kim sắc kim Rất rõ ràng, có người phòng theo Nuốt thuật, này Nhưng cho dù như thế, Long Đổ thi triển ra huyệt long thuật, cũng không kém chút nào Bạch Lý Trạch. Bá, bá. Một kim, tối sầm hai thân ảnh đối ngược lại với nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, một người trong đó bàn tay bị chấn bể. 516 chương 515, tội chữa hiện hình. Dưỡng Thần Cửu Trạm sức mạnh quả nhiên kinh khủng. Long Đồ chỉ bằng vào một trường, liền trực tiếp đánh gãy Liễu Bạch Lý Trạch cổ tay phải. Nếu như đổi lại người khác, liền vừa rồi một chưởng kia, đều sớm muốn mạng già. Long Đổ, ngươi chỉ có ấy thực lực sao? Trạch âm thầm thôi động lên cây mỡ thánh lửa, bắt đầu chữa thương. Lúc này, Bạch Lý Trạch cánh tay phải thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh biếc, từng vòng cây mỡ thanh lửa đang từ từ chữa trị Bạch Lý Trạch cổ tay. "Dắt băng, dắt băng." Bạch Lý Trạch hoạt động một chút cổ tay, phát ra từng đạo giòn vang. "Cây mỡ thanh lửa." Long Đồ cũng là gương mặt chấn kinh, cau mày nói, "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng rất khả năng, liền thanh viên lão tổ cây mỡ thanh lửa đều chờ cấp đi." Bạch Lý Trạch rên khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói, "Bớt nói nhiều lời, muốn chiến, chiến. Sắp chết đến nơi, còn cuồng vọng như vậy. thân hình lên, ngón tay đổ thường, Lý Trạch môn tới. Không khí đều bị Đồ Long Thương cho xoắn thành hình đỉnh ốc khí kình. Giang rắc, bên hai chuyển đến hư không băng liệt thanh âm, giống như là bị xé mở một đầu khe hở mùa dạng. Căn cứ Bạch Lý Trạch phòng đoán, một thương này sát sinh lực như thế nào cũng có gần tới 800 thần lực. Bạch Lý Trạch tinh tưởng, đây chỉ là Đồ Long Thương 1% uy lực. May mắn Long Đồ có khả năng điều động tinh khí có hạn, bằng không, liền vừa rồi một thương kia, tuyệt đối có thể dễ dàng đâm bạo Bạch Lý Trạch đầu. Thiên Hỏa thần lực, Long Đồ một tay chớp thương, tới màu đỏ thấm đỉnh lô bên trên. Lập tức, ánh lửa bắn ra bốn phía, toàn bộ thần lô kịch liệt run rẩy lên. Bên hai một hồi hoành minh, Suýt chút nữa Tương Bạch Lý trạch màng nhị cho Trần Vỡ. Bạch Lý trạch túi đầu nhìn một chút hai tay hồ khẩu, đều sớm bị cương khí xé, tiên huyết bắn ra bốn phía. Haha. Ha. Long đổ tay phải dùng sức kéo một phát, liền đem đổ long thương trả trở về trong tay, vòng quanh quanh thân vòng vo lượn vòng, chỉ kiến nhất từng sợi long hình khí kình vọt lên, cuối cùng sen lẫn thành liêu nhất thấy xích kim sắc vết tượng. Long đổ tốc độ cực nhanh, vòng quanh Bạch Lý trạch dạo qua một vòng, đợi đến hắn trở về chỗ cũ lúc, trạch quanh thân cũng dâng lên đồng dạng kim sắc Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Long Đồ một mặt tự tin nói, giữ lại ngươi, còn có đại dụng. Muốn giết ta Bạch Lý Trạch cười một tiếng, hắn yên lặng thu hồi Thiên Hỏa thần lô, tiếp đó đem hai tay giơ qua đỉnh đầu. Tiên Lặng thôi động lên ngũ lôi quanh đỉnh, dần dần, hẻm núi bầu trời lần nữa tụ tập số lớn tự sắc lôi điện. Lộp bộp. Đột nhiên, một đạo tử quang rơi xuống, bổ về phía trong đó một bức tường. Bành! Một tiếng vang trầm, bức tường kia từ đồ long thương ngưng luyện ra tới tinh bích, trực tiếp biến thành một đoạn cương phong. Cùng lúc đó, Bạch Lý Trạch ha mồm phun ra một ngụm máu đen, lại nhìn trước ngực của hắn, cơ nhân bị lôi điện đạt thượng, còn có màu xanh đen ma khí thể lên. Không tốt. Kiến Bạch Trạch bị lôi điện đạt thượng, Tôn Hương Hương thầm kêu không ổn. Trầm giọng nói: Lại tiếp như vậy, Bạch Lý Trạch sẽ bị ngũ lôi vây thành cho tàn. Mị Nương khó hiểu nói: Đây là vì cái gì? Phía trước không phải thật tốt sao? Tôn Hương Hương dừng một chút nói: Bách Lý Trạch trong cơ thể ngũ lôi ngọc tỷ đã không thể áp chế côn bằng chân máu, bởi vì côn bằng chân huyết chính là nguyên thủy tội huyết, cho nên nói, một khi khí tức của nó phát ra, phóng lên trời liền sẽ hạ xuống lôi kiếp, thẳng đến côn bằng chân huyết tiêu thất mới thôi. Nguyên thủy tội huyết. Không nghĩ tới côn bằng chân huyết vậy mà cũng là nguyên thủy tội huyết. Bây giờ, Bạch Lý Trạch trên trán lập loè một cái to lớn chữ lớn màu đỏ quạt, chính là một cái tội chữ. Đã bao nhiêu năm vẫn chưa có người nào có thể gây nên như vậy thiên địa dị tượng. Tại tội chữ xuất hiện thời điểm, hẻm núi bầu trời tụ tập rất nhiều tinh lực. Những cái kêu huyết khí lao nhanh bắn ra bốn phía, cùng nhau hướng Bạch Lý Trạch đỉnh đầu tội chữ rung mạnh lao tới. Tội tự hiển hình. Đại Nhật Bồ Tát lông mày ngưng lại, trầm giọng nói, "Không tốt, Bạch Lý Trạch nguy hiểm." Một bên mộc trấn ngục có chút không hiểu, "Vấn đạo, vì cái gì nói như vậy?" Đại Nhật Bồ Tát ngón cái chuyển Phật châu, thêm một bước giải thích nói, "Tội tự hiện hình, vậy thì mang ý nghĩa người này có trở thành chủ thể giả tiên phú, là gặp phải tội hiện hình nhân, các đại thế lực đều sẽ phái ra thần nhân, thậm chí là chân thần." ra tay bắt đối phương. Vì cái gì? Mục trấn mục vẫn có chút không hiểu, hắn thấy, nhưng phẩm là tội huyết hậu duệ, cơ hồ không có nhóm lựa thần hỏa có thể. Coi như có thể nhóm lửa thần hỏa, cũng tuyệt đối không thành được chân thần. Số đông tội huyết hậu duệ, cũng là thông qua tổ ấm sức mạnh nhóm lựa thần hỏa. Giống như linh thần tộc Bạch Lý Tỷ, hắn chính là thông qua tổ ấm sức mạnh đốt lên thần hỏa. Loại người này, dưới tình huống bình thường thành tựu có hạn, coi như nhóm lửa thần hỏa, cũng tuyệt đối không thể để cho tội tự hiện hình. Nhà, tự nhiên là cầm Bách Lý Trạch đi cùng những giới khác chủ giả làm giao dịch. Uyên Nhật thần tử khinh bị nhìn một chớp ngụm mắt, không nhanh không chậm nói, Phạm là có thể để cho tội tự hiển hình tu sĩ, đều sẽ bị một chút chủ tế giả luyện hóa đến bia mộ bên trong." Đại Nhật Bồ Tát gật đầu nói, "Không thể, đối với chúng ta mà nói, nguyên thủy tội huyết là tội nguồn của tội ác, là một loại nguồn rủa, là một loại gông cùng xiềng xích, nhưng đối với những cái kia chủ tế giả tôi nói, nhưng là một loại truyền thừa." Truyền thừa? "Ừm, Phạm là có thể để cho tội tự hiển hình nguyên thủy tội huyết, bảo hiểm tất cả có lưu nguyên thủy nhất truyền thừa, phải biết, chỉ có tổ tiên xuất hiện qua chủ tế giả tu sĩ, mới có thể để tội tự hiện hình." Đối với các chủ tể giả tôi nói, nếu như có thể đem nguyên thủy tội huyết luyện hóa đến bia mộ bên trong, liền có khả năng tôi diễn ra đời thứ nhất chủ tể giả tu luyện thần thông, làm như vậy cũng là vì bổ tu chính bọn hắn huyền công. Cái kia khác nguyên thủy tội huyết đâu? Tỷ như nói những cái kia không thể để cho tội tự hiện hình nguyên thủy tội huyết, rất đơn giản, trực tiếp giết chết. Trực tiếp giết chết. Có phải hay không có chút lãng phí? Lãng phí? Hừ, như loại này nguyên thủy chân huyết phần lớn cũng là không chọn vẹn, có như đưa luyện hóa đến nguyên thủy thần địa bên trong, cũng không khả năng thôi diễn ra đời thứ nhất chủ tể giả tu luyện thần thông, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới của bọn hắn. 12. Nguyên thủy tội huyết. Bạch Lý Trạch biến sắc, muốn đem côn bằng chân huyết bức về đầu tiên. Nhưng lúc này côn bằng chân huyết đã chạy khắp toàn thân của hắn. Theo lý thuyết, Bạch Lý Trạch mỗi một giọt máu hồn bên trong đều ẩn chứa côn bằng chân huyết. Sát nghiệm, lệ khí trong nháy mắt chuyển khắp liễu Bạch Lý Trạch toàn thân. Lúc này, Bạch Lý Trạch ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Hoàng Bết đang tại lĩnh hội hộp gấm bí mật Tây Hoàng, đột nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói, cái này phiền thoái. chuyện gì xảy ra? Long Độ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về lơ lửng tại Bạch Lý Trạch đỉnh đầu tội chữ. Tại nhìn thấy cái kia tội chữ lúc Long đồ trên trán rõ ràng nhiều hơn một tầng mồ hôi lạnh. Càng ngày càng nhiều ma khí từ Bạch Lý Trạch thể nội phun ra. Ngay sau đó, những ma khí kia bắt đầu biến hóa, ngưng luyện thành liễu nhất phó phó huyết tượng. Tại tất cả thuần huyết hung thú bên trong, là thuộc côn bằng am hiểu nhất chế tạo huyết tượng. Đây là nơi nào? Long đổ trước mắt ra hiện liễu nhất phiến kỳ quang, ngay sau đó, một đóa xích kim sắc hoa sen phật thai chậm dài hướng hắn bay tới. Xích kim sắc hoa sen tọa thai bên trên, đang ngồi một cái Phật đà. Cái phật đà lên kim sắc cà xa, mét, tự do rủ xuống tại chân hai bên. Đệ tử Long đồ, bài kiến ngã Phật Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, Long Đồ trực tiếp quỳ đến Liêu Bạch Lý Trạch trước mặt, gương mặt thành kính. Cái gì? Long Đồ đầu óc có phải hay không bị lừa đá, hắn như thế nào hướng Bách Lý Trạch quỳ lại đâu? Còn nói cái gì bài kiến ngã phật? Thảo, lại là một cái nhíu nhản, cái này còn không có mở đánh, liền bỉ lên. Có chút tu sĩ nhịn không được bạo lấy nói tục đạo. Vốn cho rằng Long Đồ sẽ một thương đâm chết Bạch Lý Trạch, đến lúc đó bọn hắn liền có thể thừa dịp loạn tương Bạch Lý Trạch cướp sạch không còn. Nhưng ai có thể tưởng, Long Đồ cái này náo tàn vậy mà lại hướng Bạch Lý Trạch xuống. Tiểu tử, nhanh, nhanh! Gặp Long Đồ Lâm vào huyết tượng, Tây Hoàng vội vàng thúc giục nói, nhanh chóng ra tay phế Dina tiểu tử, muôn ngàn lần không thể nhường hắn tứ tỉnh. Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy toàn thân nhoi nhói, giống như là lâm vào cự vũ trong tâm viên một dạng, khó mà tự kềm chế. Nhất là ngạch tiền tội chữ, mang cho Liêu Bạch Lý Trạch quá nhiều áp lực. Bạch Lý Trạch mày nhíu lại thành Liêu nhất cái xuyến chữ, khổ tâm cười nói, không được nha, ta căn bản không khởi động được thần thai. Không khởi động được thần thai. Tây Hoàng cũng lạ sững vội vàng nhìn về phía Liêu Bách Lý Trạch trong cơ thể thần thai. Chẳng lẽ Trạch Bạch Lý Trạch không thể thôi động thần thai, lai like là bởi vì ma thai quá nhiễu. Phía trước Ma Thai mặc dù có thể bị phong ấn ở đầu tiên, chủ yếu là bởi vì côn bằng chân huyết quá mức bá đạo. Nhưng bây giờ không còn côn bằng chân máu áp chế, Ma Thai lúc này mới lần nữa khôi phục tự do. Có con ác thú huyết hồn ngưng luyện mà thành Ma Thai, tản ra vô thượng ma uy, nhiều đem con nghê huyết hồn cắn nuốt xu thế. Còn tốt có bộ tiên pháp vận tại, cái này mới miễn cưỡng chế trụ Ma Thai. Tu hành thánh thủy. Tây Hoàng cảm thấy châm xuống, thầm hận đạo, nếu có tu hành thánh thủy mà nói, liền có thể đem thần thai cùng Ma Thai dung hợp, sau đó lại mượn nhờ linh thạch, nhất cử đưa ngươi thực lực tăng lên tới dưỡng thần cửu trạm cấp độ, nhưng hôm nay sao? Cho không cẩn thận, thần thai cùng ma thai liền sẽ đối ngược đi, đến lúc đó ngươi liền sẽ biến thành một tên phế nhân. Thảo, Bạch Lý Trạch bạo lấy nói tục nói, có cái gì giải cứu chi pháp? Khó khăn nha, hôm nay thần thai cùng ma thai đã trở thành dầu sôi lửa bỏng chi thế. Khó khăn nha, hôm nay thần thai cùng ma thai đã trở thành dầu sôi lửa bỏng chi thế. Theo lý thuyết, tại không có phân ra thắng bại phía trước, dạng này rằng có cũng sẽ không ngừng. Trừ phi 6, Tây Hoàng cảm thấy căng thẳng, chính thánh đạo, ngược lại là có một biện pháp có thể mạo hiểm thử một lần. Biện pháp gì? Bạch Trạch trên mặt vui mừng, vội vàng hỏi. Dừng một chút, Tây Hoàng nói, Mượn nhờ nhờ côn bằng chân máu sức mạnh, tạm thời áp chế bên trong cơ thể ngươi thần thai, chỉ cần thần thai bị áp chế, ngươi liền có thể tạm thời sử dụng ma thai sức mạnh. Có cái gì tác dụng vụ? Bách Lý Trạch khẩn chững nói. Tây Hoàng trận trắng mắt đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Bách Lý Trạch khổ tâm cười nói, rốt cuộc là cái gì tác dụng vụ? Tây Hoàng ngưng thanh đạo, bên trong cơ thể ngươi con nghe huyết hồn biết chôn chút tiêu tan, chẳng đến bị con ác thú huyết hồn hoàn toàn hết, đến lúc đó, ngươi liền sẽ đánh mất lý trí, thị sắc thành tính, bất luận là chiến lực hay là tốc độ, đều sẽ đạt đến một cái đỉnh phong, từ đây, tu luyện sẽ làm ít công to, cảnh giới ngang hàng bên trong vô địch. Người xác định 6 đây là tác dụng dụngũ bác lý Trạch hiếp hiếp mắt nghi ngờ nói khỏi cần phải nói một cái cảnh giới ngang hàng vô địch đã đáng giá bácch lý Trạch mạo hiểm thử một lần Tây Hoàng không biết nói gì chiến lực là đạt đến đỉnh phong nhưng ngươi từ đây lại biến thành một cái cái sắc không hồn không có ý thức không có tư tưởng có chỉ là một bộ khô cắt xẹ của thân 517 chương 516 Đại mang thần những cái kia bị tiến công chấp đoán màu đính tại trên vách đá tu sĩ cũng là gương mặtổ phế hai mắt vô thần giống như mắt hồ một dạng nhất là âm chí ma hắn nhưng là âm ma tộc chủ nhân chết ở hạn giới maa nhân không phải số ít. Lần này, Âm Cửu Chín Ma chính là đại biểu âm ma tộc, tiến đến thần linh sơn núi thêm vu dậy lập giáo buổi lễ long trọng, nhưng lại bởi vì tham lam, lúc này mới đi tới tây mạch. Âm Cửu Ma ngẩng đầu nhìn Không chung Bạch Lý Trạch, miệng của hắn trương đắc chừng lớn chừng cái trống gà, Bạch Lý Trạch khí tức trên thân giống như mạnh không thiếu. Bởi vì Âm Cửu Ma là ma tu, cho nên nói, hắn đối với ma khí cảm giác lực cực mạnh. Bây giờ, Bạch Lý Trạch giống như là từ thần ma trong cổ mộ đi ra ma tôn, một đôi vết sắc tử, quét mắt vòng, không có người nào dám cùng Bạch Lý Trạch đối mặt. Tinh hồng đồng tử, vô tận ý ầm. Đại địa địa chiến chiến, Bạch Lý Trạch sau lưng ma dược lại kéo dài không thiếu. Chuyện gì xảy ra? Có lẽ là bị Bách Lý Trạch ma khí trên người gây thương tích, Long Đồ ngay đầu tiên hồi thần lại. Thảo, ta như thế nào cùng Bạch Lý Trạch quy xuống?" Long Đổ nắm chặt nắm đấm, tiện tay rút lên trước mặt Đổ Long Thường, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên mặt đất nhiều hơn mấy chục đạo dài đến 10 em mở khe hở. Xích kim sắc thương mang bắn ra bốn phía, giống như thái dương một dạng chói mắt. Đồ Long cảm thức. Long Đồ một thương đâm tới, chỉ thấy trên không xuất hiện tám cây giống nhau như đục kiếm thương. Đồ Long thức Đây chính là nguồn gốc từ thái cổ sơ kỳ thư pháp, lấy xảo trá ngoan độc làm tên. Phạm là bị Đồ Long tám thức thương tổn chân long, cơ hồ đều bị phế bỏ gần rồng, thủ đoạn không thể bảo là không tàn nhẫn. Tức đạo thánh khí, nó có thể có thông thần cảnh định phong tu sĩ chiến lực. Bá, bá, bá. Liên tục tám đạo thương ảnh rơi xuống, hóa thành một đoàn cầu vồng ảnh, hướng về Bạch Lý Trạch cổ họng đâm tới. Quỳ xuống cho ta. Đương nhiên, Bạch Lý Trạch ngẩn đầu lên, trong cơ thể hán vạn thú đồ phổ bắt đầu xoay tròn. Lập tức, một cỗ khí tức dày nặng truyền ra, đem long đồ bức lui. Thiên không chớp nhoáng Lý Trạch hai tay ôm ấp thành thái hình dáng màu máu đỏ ma đồng, gắt gao phong tỏa cái kia 8 cây kim sắt chiến thương. Xuyên đấu qua Minh đồng tử, Bạch Lý Trạch đem đổ lòng tám thức linh văn trận đồ ghi tạc trong lòng. Đồng thời, Bạch Lý Trạch đem tiến công chớp nhoáng mưu lấy đổ lòng tám thức linh văn trận đồ hình thức sắp hàng đứng lên. Bạch Lý Trạch phát hiện, tại côn bằng chân huyết dưới sự kích thích, Minh đồng tử thôi diễn năng lực cũng mạnh không thiếu, nhất là tốc độ. Chỉ cần Bạch Lý Trạch nhìn lên một cái, liền có thể thôi diễn ra đối phương thi triển thông. Chỉ cần Bạch Lý Trạch nhìn lên một cái, liền có thể thôi diễn ra đối phương thi triển thần thông. Đồ lòng tám thức Bạch Lý Trạch lòng bàn tay phun ra một đoàn ma khí, chỉ nghe xíu xíu xíu tám âm thanh, liên tục tám đạo tử quản bắn ra, trực tiếp đem Long đổ đổ lòng tám thức bắn trúng nát. Kèm theo từng trận tiếng sấm rền, Long đổ ngực nhiều hơn tám đạo vết mang. Vạn thú đổ phổ. Bạch Lý Trạch thôi động lên Man thai, chỉ thấy trong cơ thể hắn nhiều hơn một bộ linh văn trận đồ. Bộ kia linh văn trận đồ chính là Vạn thú đô phổ, nó có thể ngưng luyện ra vạn thú chi uy. Hung hồn khí tức truyền ra, giống như phát triển mạnh mẽ hơn thủy, trong chốc lát liền đem Long Đồ nuốt mất. Rõ. Mặt đất lần nữa chấn động, Long Đồ hai chân trực tiếp vào Liễu Địa Thức Chất, toàn bộ nhục thân đều bị trọng thương. Vạn thú đô phủ. Địa tinh thú gương mặt phân uất, thở phì phò quát: "Ta, đó là của ta." Từ ngực, huyết nhập thần tử nuốt nước bọt nói, không nghĩ tới sư tổ khí chẳng trên người mạnh như vậy. "Nô tính, nô tính." Sưng vô cực một hồi quả trách, huyết nhập thần tử, "Ngươi thế nhưng là mình xông lão tổ hậu duệ, như thế nào như cái nô tài, chẳng có một chút gan dạ." Sưng chín ma liên tục gật đầu đạo: "Đúng nha, ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ, bách lý trạch trong cơ thể tội huyết hiện hóa ra tội chữ, chắc hẳn đã gây nên một chút thần nhân, thậm chí là chân thần chú ý của Ngươi phải biết, một Tôn Chân Thần lực ý hiệp, tuyệt đối không kém hơn một cái giáo tông, một cái hoàng triều. Chân thần. Huyết Nhập Thần tử nuốt nước miếng một cái, nếu quả thật tới một Tôn Chân Thần, như vậy Bạch Lý Trạch chắc chắn phải chết. Thần đạo giới xác thực tồn tại thiên địa gông cùng xiển xích, nhưng đối với Thật Thần tu sĩ tới nói, loại này gông cùng xiển xích sẽ vô hạn giảm xuống. Kém nhất Thật Thần, cũng có thể vận dụng thần hỏa sức mạnh. Thần hỏa nha, đây chính là siêu việt hết thể chân hỏa tồn tại. Một ngủ gầm thầm răng, tư tưởng của hắn cũng bắt đầu hồi hồi, giống như là khi làm ra cái gì lựa chọn trọng đại. Cái này lựa chọn, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này một tiếng. Mộc trấn ngủ suy nghĩ, hắn vốn là một linh tộc hậu duệ, càng là cùng Lôi đạo giới thành lập đồng minh, giữa lẫn nhau có thể lẫn nhau phái đệ tử. Có vẻ như, Lôi đạo giới cũng tại truy nã Bạch Lý Trạch. Bạch Lý Trạch, ngươi dám dẫm ta, anh tuấn, anh tuấn khuôn mặt. Long độ từng nuốt từng nuốt phun tiên huyết, đỏ hừng mắt hô, "Thủ này, lão tử nhớ kỹ." "Hừ, ngươi sợ là không có cơ hội." Bạch Lý Trạch nhất đem nắm được Long độ đỉnh đầu, một cái vật mạnh, trực tiếp đem Long độ đè từ thể nội truyền một tiếng. Cái này sáu. Đây cũng quá hung a. Liên Long độ cũng giẫm đánh. Như thế nào? Cái này Long Đồ rất có lai lịch sao? Cái này không nói nhảm đi, nếu là không có gì lai lịch, đại thiện giáo giáo chủ như thế nào lại ban thưởng cực đạo thánh khí đâu? 12. Long Đồ ho mấy đạo huyết, hắn hợp lực muốn từ lòng đất chui ra ngoài. Có thể tại Bạch Lý Trạch vạn thú đồ phổ phía dưới, Long Đồ trong cơ thể thần thai đều bị áp chế. Lúc này, Bạch Lý Trạch thực lực đã bành trướng đến rồi một cái cực điểm. Bạch Lý Trạch tính tưởng, tuyệt đối không thể vượt qua cái này cực điểm, một khi vượt qua cái kia cực điểm, hắn sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí. Bất kể là côn bằng chân huyết, vẫn là con ác thú hồn, đều ẩn chứa kinh khủng ma tính. Cho nên nói, Bạch Lý Trạch không thể không cẩn thận lại cẩn thận, hắn cũng không muốn biến thành một cái cái sắc không hồn. Tu hành thánh thủy, xem ra là thời điểm chạy tới vũ dạy. Tính toán thời gian, khoảng cách vũ dạy lập giáo bởi lễ Long Trọng chỉ còn lại ba ngày không tới. Long Đồ, ta không có thời gian đùa với ngươi. Bạch Lý Trạch cả người vòng quanh ma khí, hắn một cái nắm được Long Đồ cổ, cảm thấy này sinh ác độc nói, hôm nay ta liền giết ngươi. Ngươi sáu? Ngươi không thể. Long Đồ bắt đầu giãy rựa, thanh run rẩy ta sáu. Cậu ta là Maha, đại giáo phó giáo chủ, địa vị bái, nếu như sáu. Nếu như ngươi ta, Hắn nhất định sẽ giết mẫu thân ngươi, tự tìm cái chết." Bạch Lý Trạch sắc mặt đột biến, ma khí trên người lại nồng nặng mấy phần. Long đổ cảm thấy cổ họng giống như là bị khóa lại một cái dạng, tê dại và nhói nhói, cực kỳ khó chịu. Bạch Lý Trạch mắt phải run lên, ngoan lệ đạo, Long đổ nha Long đổ, nếu như ngươi không cầm ta mẫu thân uy hiếp ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng là bây giờ đi, ha ha, xin lỗi." Bạch Lý Trạch dần dần tăng thêm tay phải lực đạo, gằn từng chữ một, lão tử thấy ngươi rất khó chịu. Dương tay. Hiện tại Bạch Lý Trạch dự định lúc động thủ, chỉ thấy đại Nhật Bồ Tát hướng bên này nào tới. Lại Nhật Bồ Tát nuốt nước miếng một cái, cảm thấy khẩn trương đạo, Long Đồ Lai lịch từ lớn, hắn không chỉ chỉ là Ma Ha chân thần cháu trai, hắn đồng thời còn là một vị Long thần con tư sinh, có lẽ Ma Ha chân thần không có năng lực hạ giới giết người, nhưng vị này Long thần lại khác biệt, hắn có thể thỉnh tỏa Long Nguyên bên trong Thái Cổ Chân Long đứng ra giết người. Tỏa Long Nguyên. Bạch Lý trạch sắc mặt biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói, "Ừ, Thái Cổ Chân Long lại như thế nào, nó dám đến, ta liền dám giết." Đối với Long ngữ, Bạch Lý trạch cũng không có hảo cảm gì. Nguyên nhân chính là, tại trăm trượng lúc, Long ngữ liền từng hạ giới, muốn diệt đi linh thần tộc. Còn tốt có Thạch Thần phù hộ, bằng không trên đời này đã không có Liễu Linh thần tộc. Tỏa Long Nguyên bên trong tự phong có Thái Cổ Chân Long, cái này ngược lại không kỳ quái. Tại tất cả thuần huyết hung thú bên trong, chính là Chân Long Thọ Nguyên nhất là kéo dài. Cho dù là Huyền Vũ tộc cùng Bá Hạ tộc, cũng chưa chắc có vượt qua Thái Cổ Chân Long Tỏa Nguyên. Giống một chút Thái Cổ Chân Long, bọn hắn phần lớn đều đang bế quan tiềm tu, chỉ cần có đầy đủ long mạch, bọn chúng liền có thể tự phong, giống như ngủ đông một dạng, phong bế thất trừ phi đến long mạch hao hết, bọn chúng mới có thể thức tỉnh. Cho nên nói, coi như Long Vực có liên lạc Tỏa Long Nguyên lại như thế nào, cho những cái kia thái cổ chân long tỉnh lại lúc, đoán chừng Bạch Lý Trạch đều sớm nhóm lựa thần hỏa. "Hảo Liêu linh tiểu từ nhà. Đột nhiên, từ hẻm núi phía tây, bay vụt tới một vệt kim quang. Nguyên bản tràn ngập ma khí hẻm núi, bây giờ bắt đầu tiêu tan, thay vào đó là đầy trời Phật quang. Bên hai càng là lượn lờ Phật hiệu, giống như là tại tỉnh hóa Bạch Lý Trạch thần hồn. "Hừ, chỉ bằng điểm ấy Phật hiệu tạm nghệ, cũng nghĩ độ hóa ta?" Bạch Lý Trạch trực tiếp đem chấn ma lấy ra, đó bắt đầu vào bên trong vào tinh khí. Màu đen đậm chấn ma trên tấm bia, nhiều hơn một bộ đồ án Tản gia Ngũ Thải chi Quang Hoa sen tọa thai bên trên, ngồi xếp bằng một bóng người. Từ bóng người hình dáng bên trên phán đoán, hẳn là một nữ tử. Khổng Tước Đại Minh Vương. Không sai được, Hoa sen tọa thai ngồi lấy hẳn là có Phật mẫu danh xưng Khổng Tước Đại Minh Vương. Đại Nhật Bồ Tát lông mày ngưng lại, trầm giọng nói, "Không tốt, là Đại mang Thần." Đại mang Thần? Bạch Lý Trạch biến sắc, cánh tay phải nhất chuyển, muốn vận đi Long Đồ cổ. Nhưng ai có thể tưởng, liền tại Bạch Lý Trạch dự định ra tay lúc, từ dưới chân hắn mặt đất chỗ sâu truyền đến hơi có vẻ thanh "Cẩn thận." Thấy vậy, Tôn Hương Hương không chút do dự kích thích một chút tỉ bà chỉ kiến nhất đạo xích kim sắc gợn sóng truyền ra, ngăn tại Liễu Bách Lý Trạch trước mặt. "Siêu." Theo một tiếng bạo hưởng, từ sâu trong lòng đất bắn ra một đầu màu tím đậm mãng đuôi. Cái kia mãng đuôi tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo bóng tím, hướng Bách Lý Trạch cổ quấn đi qua. "Cẩn thận, ngàn vạn lần chớ bị đại mãng thần mãng đuôi của lấy." Tôn Hương Hương cảm thấy khẩn trương, liền muốn tiến lên cứu Bách Lý Trạch. Nhưng ai có thể tưởng, lại là một đạo màu tím mãng đuôi từ lòng đất chui ra, trực tiếp phong bế Tôn Hương Hương đừng đi. Thôn thần nữ, bản tọa vọng ngươi không nên tay." Đúng lúc này, trên không vô căn cứ nhiều hơn một cái xích kim sắc hoa sen bài. Bởi vì kim quang quá thịnh nguyên nhân, Bạch Lý Trạch đồng thời thấy không rõ Đại Mãng Thần bộ dáng. Đại Mãng Thần âm thanh lạnh nhạt, chậm rãi nói, "Xem ở vệ thiển mặt mũi, bản tọa tạm tha ngươi lần này." "Vá." Một đạo bóng tím rơi xuống, nguyên bản định cuốn Bạch Lý Trạch cổ mãng đuôi, đột nhiên cải biến phương hướng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Bạch Lý Trạch cổ tay phải đánh tới. Bành một tiếng vang dọn, Bạch Lý Trạch cổ tay phải trực tiếp bị đâm xuyên. "Hử, liền cản, chỉ cần sẽ không có người có thể cứu được ngươi, cho dù là bên trong cơ thể ngươi đạo kia tàn hồn. Tàn hồn? Chẳng lẽ 6. Tây Hoàng. 518 chương 517, bị bắt. Đại Mang Thần, tu di núi 8 bộ ít người có một, thân người đầu rắn, lực lớn vô cùng. Liền Tây Hoàng cũng là một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới có thể ở ở đây nhìn thấy trong truyền thuyết Đại Mang Thần, điều này thực đem Tây Hoàng kinh hãi không nhẹ. Tàn hồn. Đại Mang Thần nói phải không tệ, nàng chính là một đạo tàn hồn, đã không có nhục thân, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Chờ tu vi tăng lên tới linh thần cảnh phía sau, liền có thể đem thần hồn cùng nhục thân bước ra. Theo lý thuyết, có như nhục thân bị hủy diệt, cũng giống vậy có thể xuống sót, cho dù là trong cơ thể thần hỏa giập cát. Đại mang Thần, tám bộ ít người có một. Bách lý trạch trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, chính là các ngươi tám bộ chúng tướng phụ thân ta khóa ở tòa Long Uyên. Phụ thân ngươi? Đại mang Thần có chút kinh ngạc, cau mày nói, bị bản tọa cầm tù tại tòa Long Uyên tu sĩ, không, có một vạn, cũng có 8000, không biết ngươi nói là cái nào. Đại Mãng Thần liếm lấy một chút đôi khô khốc, đem hắn đầu thu vào, tiếp đó lấy thần hỏa luyện ra một cái đầu người. Đối với đại maãng thần loại cấp bậc này tu sĩ tôi nói, muốn che giấu mình bản tôn vẫn không phải là dễ sự tình. Đại maãng thần trên thân bọc lấy Tử Kim Ca Sa, ánh mắt quan sát Bạch Lý Trạch, từ trong mắt của hắn, Bạch Lý Trạch thấy được sâu kiến. Theo lý thuyết, tại đại maãng thần trong mắt, Bạch Lý Trạch chính là kẻ như dư dế. Bạch Lý Trạch nhất chữ một trận đạo, ngươi nên nhớ kỹ, hắn gọi Bạch Lý Tỷ, từng là lựa quốc Hạo Thiên thần phụ phụ chủ, cũng là của ta phụ thân. Bạch Lý Tì. Đại maãng thần đầu tiên là nhắm mắt lại, sau đó lại mở hai mắt ra, trầm mặt nói, ngươi là, là Bạch Lý Tì cùng cái kia sinh gia nghiệp chủ nha. Đã như vậy, Bản tọa liền cùng nhau thu ngươi. Đại Mãng Thần khỏe miệng hiện ra nụ cười, đạo: "Khoan hãy nói, ngươi tử quỷ kia lão cha vẫn rất khó dây dưa, hao phí tới tận bản tọa 300 đạo thần hòa. "300 đạo thần hỏa?" Liên Bách Lý Trạch cũng là cảm thấy rùng lên, đối với thần nhân cảnh tu sĩ tới nói, chỉ cần có thể nhóm lửa thần hỏa, kém nhất cũng có thể ngưng luyện ra một đạo thần hỏa. Theo lý thuyết, chỉ cần thể nội ngưng luyện ra một đạo thần hỏa, liền có thể phá vỡ mà vào đến thần nhân cảnh. Ma Dung Phu Đô thần liên khóa lại Bách Lý Trạch nhưng là tám người, Đại Mãng Thần hao phí 300 đạo thần hỏa, theo lý thuyết, bảy người khác cũng ít nhất hao phí 300 đạo thần hỏa. Cái này tổng cộng cộng lại, hẳn có gần tới 3000 đạo thần hỏa. Chiếu phân tích như vậy xuống, Lao cha muốn cắt ra phủ độ thần liên, như thế nào cũng phải đem thực lực tăng lên tới linh thần cảnh mới được. Linh thần cảnh, đối ứng là chân thần. Chỉ cần thành tựu chân thần thần chi, liền có thể đem linh hồn từ thể nội bóc ra ra. Đến nỗi nhục thân, chỉ sợ cũng chỉ có bị hủy diệt được một phần. Lao tổ, ngươi sao? Ngươi nhất định muốn giúp ta báo thủ nha. Long Đồ bị đại mãng thần nắm trong tay, hung hăng cầu khẩn nói. Đại mãng thần hơi hơi nhíu mày, trầm nói, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là lòng chủ chi tử, tính ra, cũng là bản tọa đồ tôn bản tọa tự nhiên không muốn nhìn thấy ngươi chịu đến nửa điểm bị quất. Bạch Lý Trạch tiện tay đem đồ long thương bắt được lòng bàn tay, lập tức, một đạo khí tức quen thuộc chuyển đến, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân của hắn. Thao thiết khí tức. Chỉ cần Bạch Lý Trạch nhất nhắm mắt lại, liền có thể cảm ứng rõ ràng đến, đồ long thương chỗ sâu đang có một đầu con ác thú hư ảnh bị Phật hiệu cho cầm giữ. Cái kia con ác thú hư ảnh không còn thần hồn, nhưng oán khí còn tại, phát ra từng trận gào thét. Bạch Trạch theo bản năng nắm chặt đồ long thương, trầm giọng nói, yên tâm đi, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay diệt đại địa giáo. Dần dần Bách Lý Trạch trong tay đổ long thương không giãy giụa nữa, mà là lặng lặng nằm đến liếu bách lý trạch lòng bàn tay. "Đi, không cùng ngươi nhiều lời." Đại Mãng Thần bản chân ngồi ở Kim Liên tọa thai bên trên, lạnh lùng nhìn xem bách lý trạch, chính thỉnh đạo: "Theo ta trở về Tu Gi núi a, ngươi không phải là đối thủ của ta." "Chính xác, đại mãng thần thực lực sớm đã vượt qua thần nhân cảnh, đạt đến linh thần cảnh, đã có thể lợi dụng thần hỏa sức mạnh. Bằng không, đại mãng thần cũng sẽ không tiêu ngạo như vậy. Cùng thần nhân cảnh tu sĩ so ra, linh thần cảnh tu sĩ liền muốn mạnh đến mức quá nhiều. Tuy bởi vì tiên địa gông cùng xiềng tại, đại mãng thần thực lực bị áp chế không ít." nhưng lại có thể thôi động trong cơ thể thần hỏa. Một khối bia đá cứu không được ngươi. Đại mãng thần liếc qua Bách Lý Trạch trên vai trấn ma bị, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nhìn bản tọa vừa mới thức tỉnh không lâu, nhưng thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu như bây giờ đối đầu Bách Lý tỷ, bản tọa tin tưởng cũng chắc có thể một trường bồ hắn. Không bao lâu, từ lòng đất chui ra một đầu màu tím mãng đuôi, đầu kia mãng đuôi giống như là dùng thần hỏa ngưng luyện. Kinh cùng thần uy đánh tới, suýt chút nữa Lý Trạch Đầu này mãng đuôi khí tức rất mạnh, dù là Bách Lý Trạch đem vạn thú đổ phổ thôi động động cực hạ, cũng không thể đối với đầu kia tiêu đốt lên mãng đuôi tạo thành ảnh hưởng gì. Vô dụng, nếu như ngươi có linh thần cảnh tu vi, bản tọa tự nhận không phải là đối thủ của ngươi." Đại Mãng Thần không nhanh không chậm nói, "Nhưng ngươi chỉ có dưỡng thần cảnh đỉnh phong, coi như ngươi luyện hóa côn bằng chân huyết lại như thế nào, tại bản tọa trong mắt, chung quy là còn kiến hôi." Đại Mãng Thần chỉ chỉ không chung tiêu dương, cau mày nói, "Thấy không có. Bản tọa chính là cái kia trên không tiêu dương, mà ngươi lại là đồng đóm, căn bản không thể so sánh." Sau khi nói xong, Đại Mãng Thần ngón giữa bắn ra, liền thấy kia đầu thiêu đốt lên màu tím mãng đột nhiên từ lòng đất bắn đi ra, không đợi Bạch Ly chạch ra tay, liền đem thân thể của hắn cho cô lấy. Là thân hòa Tây Hoàng cảm thấy chém xuống, nhưng thái ngạo, không nghĩ tới đại tiện giáo còn có cấp bậc này tu sĩ, còn tốt, đầu này tím mãng chỉ là một bộ linh thân, nếu như là bản tôn ở đây, người ta thật là nhất định phải chết. Bạch Lý Trạch túi đầu liếc mắt nhìn quấn ở trước ngực hắn màu tím mãng đuôi, chợt cảm thấy ngực truyền đến một cỗ khí nóng hơi thở. Cho dù là Bạch Lý Trạch nhục thân cơ tam chuyển, cũng ngăn cản không nổi thần hỏa ăn mọn. Bạch Lý Trạch thôi động lên côn bằng chân huyết, muốn hóa giải nội thế. Thế nhưng, đại mãng thần ngưng thần đạo, có thể hóa bằng ngược lại là nhượng Bạch có chút chấn kinh. Nghe đại mãng thần ý tứ, Hắn vốn là thái cổ đại phản giáo tu sĩ, bởi vì nguyên nhân nào đó mà lựa chọn tự phong. Tuy Bạch Lý Trạch không rõ ràng năm đó tám bộ chúng vì sao lại lựa chọn tự phong, nhưng có một chút là khẳng định, đại mãng thần bọn người có thể là đại phạn giáo phản đồ. Lại hoặc là nói, đại mãng thần bọn người từng cùng vực ngoại minh tộc đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, lúc này mới may mắn sống tiếp được. Nếu như đại mãng thần đối với đại phản giáo có quy trúc cảm lời nói, liền tuyệt đối sẽ không gia nhập vào đại thiện giáo. Rất rõ ràng, hôm nay đại giáo đã hoàn toàn thoát ly đại phạn giáo, mà là lựa chọn tự lập môn hộ. Chịu chết đi, lão tổ tím mãng lôi viêm bá đạo vô cùng. Ngươi một cái dưỡng thần cảnh tuột cùng rớt rưởi, có thể chết ở lão tổ trong tay, cũng coi như là kiện chuyện vinh hạnh. Long Đồ gương mặt toán hận, giữ tận cười nói, chập chập, chờ ta trở lại bên ngoài, liền đem lão mẫu cho ngươi chết, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không quá cô đơn." Long đổ, ta thật hối hận không thể trước tiên giết ngươi." Bạch Lý trạch trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, "Bất quá, ta có thể bắt ngươi một lần, cũng đồng dạng có thể bắt ngươi lần thứ hai." Long đổ ngửa mặt lên trời cười như điên nói, "Ha ha, ai không biết nha. Ngươi có bạn lãnh tới bắt ta nha?" Thật là lớn lời không biết hẹn, ngươi thật coi nhà ta lão tổ là một cái trưng bày sao? Long đổ trà sát mép một cái tiên huyết, ngon lại đạo, ngươi dám dẫm ta anh tuấn tiêu sái khuôn mặt, phía trước ta đã nói với ngươi, thù này ta nhớ kỹ, cho nên nói, một cước này ta nhất định sẽ trả trở về. Giáp băng, giáp băng. Theo màu tím mãng đuôi dần dần có vào, từ Bạch Lý Trạch thể nội truyền ra xương cốt băng bẻ âm thanh. Lúc này, Bạch Lý Trạch hai tay đều bị tím mãng lôi viêm đốt đã thương. Tất, đại tay xuống địa trên, nói, mang theo Bách Lý Trạch trở về Tu Gi núi A. Long đồ đạo, tuân mệnh. Đại Mãng Thần gật đầu một cái, tiếp đó tự lo truyền trong tay Phật Châu. Đại Mãng Thần thế nhưng là trời sinh thần lực, khí lực của hắn rất lớn, liền thái cổ sơ kỳ đại lực thần cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái cân sức ngang tài. Cũng không biết Đại Mãng Thần tu luyện rốt cuộc là cái gì huyền công, nhưng tuyệt đối là một môn tăng thêm khí lực huyền công. Đại Mãng Thần không giống còn lại tám bộ chúng như thế, hắn chuyên tu nhục thân, chưa từng tu luyện qua tinh khí. Đại Mãng Thần, Bạch Lý trách theo ta có chút giao tình, còn xin ngươi ở sư tôn ta mà nuôi, bỏ qua cho hắn lần này. Gặp Đồ muốn thủ bắt người, Hương Hương lông lại, nói: Tám bộ chúng bên trong Đại Maãng Thần xếp hạng cuối cùng, nhưng là tàn nhận nhất một cái, có thể là nửa người nửa yêu nguyên nhân a. Có chuyện muốn nói, Đại Maãng Thần cũng đến từ Long vực, chỉ bất quá bởi vì hết hồn xảy ra biến cố gì, lúc này mới bị trục xuất Long vực. Đại Maãng Thần chi cho nên phải bằng mọi cách bảo vệ Long Đồ, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là bởi vì Long Đồ cùng hắn có giống nhau vận mệnh, đều từng bị trục xuất Long vực. Bất đồng duy nhất là, Long Đồ là một vị Long Thần con tư sinh, mà Đại Maãng Thần chỉ là Long vực bên trong một vị trưởng lão con sinh. Tôn Hương Hương tin tưởng, một khi Bạch Ly Trạch bị Long Đồ chảo trở về Tu Di núi, 10 phần sẽ bị đưa đến vực ngoại. Mới đầu đâu? Tôn Hương Hương chỉ là muốn thăm dò một chút Bách Lý Trạch, nhìn hắn rốt cuộc là như thế nào một người. Kể từ Tôn Hương Hương hạ giới phía sau, bên hai nàng nghe nhiều nhất chính là Bách Lý Trạch ba chữ. Tôn Hương Hương đi khắp hơn phân nửa năm hằng, mãi cho đến đặt chân tới Mạc Thiền Thành, bên hai thường xuyên còn vấn Bách Lý Trạch tên. Chính là bởi vì dạng này, Tôn Hương Hương mới có thể để ý như vậy Bách Lý Trạch. Tôn Hương Hương hy vọng đại mãng thần năng đủ xem ở Cửu Thiên Huyền Nữ Mạc trên, tạm thời bỏ qua cho Bách Lý Trạch lần này. Tuy có chút độ khó, nhưng cô chấp Tôn Hương Hương vẫn là muốn thử một chút. Tuyệt đối không thể. Đang muốn dự định quay người rời đi đại mãng thần, đột nhiên mặt lại, Khế Tuy nói, "Ngươi cũng biết, đối với đại thiện giáo tới nói, Bạch Lý Trạch giá trị vượt qua hết thảy, không nói trước phía sau hắn thái cổ đệ nhất thần bảo, liền nói hắn có thể nhường tội chữ hiện hình, chỉ bằng điểm này, cũng đầy đủ hắn chết bên trên 10 lần. Coi như bản tọa bỏ qua cho hắn, cũng sẽ có đặc biệt chân thần đứng ra." Đại Mãng Thần cười gần nói, cho nên nói, tại tội chư hiện hình một khắc này, vận mệnh của hắn đã định trước, trừ phi vệ ma tộc chịu lại vì hắn nghịch thiên cải mệnh, chỉ tiết 6. Bọn hắn không có cơ hội." Sau khi nói xong, Đại Mãng Thần cũng không quay đầu lại hướng Tiên Quốc phương hướng bay đi. 519 chương 518, Phiên Tiên ấn phù Sau lưng 3000 đáng hành tăng, cũng đều cùng nhau hướng Đại Mãng Thần Lệ một chút, mà không biểu tình, không nhanh không chậm đi theo Đại Mãng Thần Ly mở. Long Đồ xoa xoa đôi bàn tay, một mặt kích động nói, "Bách Lý Trạch nha, Bách Lý Trạch, ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay à?" Thảo, dám đạp lao tử khuôn mặt. Long Đồ vướt vướt má phải, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, trên mặt xương cốt đều bị giâm biến hình, liền giống bị vạn kiếm xuyên qua mở rộng. Bách Lý Trạch cũng không nói lời nào, mà là đem con ác thú động đến hạn, đầu Có thể sự tình xa xa không có Bách Lý Trạch nghĩ đơn giản như vậy, đầu này mãng đôi chính là dùng thần luyện vốn là ma khí khắt tinh. Lão đại, Trình Cắn Ngân gặp Long Đồ muốn tương bách lý trạch mang về tu di núi, hắn lập tức gấp, không nói hai lời, trực tiếp vung lên chiến phủ xuống tới. Trình Cắn Ngân thực lực cũng tại dưỡng thần cảnh đỉnh phong, nhưng cùng Long Đồ so ra, vậy thì kém hơn quá nhiều. Long Đồ khẽ nói, một cái rắc rưởi, cũng nghĩ ra tay với ta. Long Đồ đứng ở tại chỗ không động, hắn chỉ là hướng Trình Cắn Ngân cơ một trường, lập tức một cỗ mạnh mẽ khí lưu có lên, hóa thành một đạo kim sắc huyết nha quan đem Trình Cắn Ngân đạn bay ra ngoài. Một trượng này ít nhất cũng có 300 thần lực, đủ để đem Trình Cắn Ngân chém thành nát bấy. Rang Chỉ nghe một tiếng va dọn, trình Cán Ngân ngực bị rung ra một cái khe, liền trước ngực hai bên xương sườn đều lộ ra. Sâm bạch trên đầu khớp xương, dính đầy tiên huyết. Mập mạp. Bạch Lý chạch tâm tiếp theo nhanh, âm thầm thôi động lên côn bằng chân huyết, hy vọng có thể mau chóng đem cuốn ở trước ngực hắn mãng đuôi chò đánh gãy. Cũng chỉ có dạng này mới có thể cứu Trình Cán Ngân. Phốc. 300 thần lực đánh vào Trình Cán Ngân ngực, suýt chút nữa đem Trình Cán Ngân trong cơ thể thần thai cho phế bỏ. Ngân trên mặt thịt mỡ mấy lần, hắn nắm lên trên mặt đất kim phủ, quyết đạo, muốn bắt Lao đại tà, liền phải từ thi thể của ta bên trên giẫm lên. Trình Cắn Ngân tính tình tương đối khở, không có gì ý đồ xấu. Tại Trộm Bảo Thần trong phủ, Trình Cắn Ngân tư chất tuyệt đối là điểm lược. Nếu không có Trình Thiên Bá liên tục không ngừng cho hắn tinh thạch tu luyện, lấy Trình Cắn Ngân tư chất, tuyệt đối không có khả năng đem thực lực tăng lên tới dưỡng thần cảnh. Những năm gần đây, Trình Cắn Ngân nghe nhiều nhất chính là phế vật, cũng chỉ có Bạch Lý Trạch đem Trình Cắn Ngân làm minh đại nhìn. Tại tháng Ma Sơn lúc, Bạch Lý Trạch liền từng xuất thủ cứu qua Trình Cắn Sơn. Đúng, cái tên nửa mạnh bạo Có lẽ có này nửa mạnh bạo phụ, lão đại liền có thể phá vỡ giang cầm. Nghĩ tới đây, Trình Ngân không do dự vung lên chiến phủ. Tổ Long Đồ xuống tới, ngăn lại hắn. Lúc này, ở trong một đám hành tăng khứa tay nói, muôn ngàn lần không thể để cho hắn tổn thương Long Đồ. Những khổ kia hành tăng cùng nhau lên tiếng, tiếp đó chắn Long Đổ trước mặt. Long Đồ sắc mặt hơi khó coi, liền đẩy ra những khổ kia hành tăng, từ nói, không cần các ngươi bảo hộ, chỉ bằng đầu này con lợn béo đáng chết, cũng nghĩ giết ta. Nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc này, Trình Cán Ngân đã nhào tới, hắn vung lên kiếm bữa, hướng Long Đồ ngực chém tới. Hừ, thực sự là ngây thơ. Long Đồ vẻ mặt khinh thường, hắn căn bản không có ngăn cản ý tứ, mà là hai tay vắt tại sau lưng, âm thầm trầm giọng nói: Chỉ bằng một cái phá phủ cũng nghĩ rất ta Ngươi cũng quá không đem ta long đồ coi ra gì Vân Kim mua kịch liệt run dậy lên trực tiếp bị long đồ nhục thân cho bắn ngược trở về khi thực trình cắn vòng quay chu chuyển tiền tệ vốn không có muốn giết chết long đồ ý tứ mục đích thực sự của hắn là muốn đem cái kia nửa mảnh tàn phế phê giao cho bác lý Trạch Nghe ra gia trình thiên bà nói nếu như có thể gặp đủ loại này bảo phủ liền có thể chấn áp hết thầy tại ma liên loạn thế lúc đại phạm giáo giáo chủ liền từng dùng ngũ chỉ Sơn đem cái đoa kia mặt liên cho phong ấn bởi vậy có thể thấy được cái kia phiến bảo phủ hu lực mạnh bao nhiêu lao đại tiếp lấy Dự dịp long đổ phất lờ lúc, Trình Cán Ngân dùng hết toàn lực, lúc này mới đem cái kia nửa mảnh bảo phù ném ra ngoài. Kim sắc bảo phù chúng quanh lượn lờ dậm dạp chẳng trị Phan Văn, hùng hồn khí tức truy ra, trực tiếp đem vây tại Bạch Lý Trạch trước mặt đám hành tăng bức lui. Những hộ kia hành tăng tại nhìn thấy bảo phù lúc, sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng lên. Đệ tử bài kiến ngã Phật. Gần như đồng thời, cái kia 3000 đám hành tăng cùng nhau hướng cái kia nửa mảnh bảo xuống. Cảm nhận được sau lưng truyền tới hùng hồn tức, đại mãng sắc mặt biến hóa, nhưng cùng lúc lại là một hồi mừng thầm. Cái bảo phù sáu, là Tây Hoàng cảm thấy mừng thầm, nói, "Ha ha Cái này được cứu rồi. Bách Lý Trạch hô hấp lộ ra có chút gấp rút, hung hăng thúc giục nói, Nhanh, ta sắp không chịu nổi. Thính ngươi tiểu tử vận khí tốt. Tây Hoàng ngón tay ngọc trên không chung một điểm, trực tiếp đem cái kia nửa mạnh bảo phụ cho bắt được lòng bàn tay. Ngay sau đó, Tây Hoàng đem cái kia phiến tàn phế phụ cho hóa thành liêu nhất tích kim sắc chất lòng. Tây Hoàng nói, "Đây là Phật đạo tông Phiên Thiên ấn phù, lấy sức mạnh chữ danh, nó cùng ngươi trong cơ thể Vạn Thú Đồ Phổ có dị khúc đồng công chi diệu, nếu như ngươi có thể đưa nó cùng ngươi trong cơ thể Vạn Thú Đồ Phổ dung hợp, tuyệt đối có thể ngưng luyện ra mạnh nhất trong lịch sử lớn trọng lực trường, đến lúc đó sẽ giải quyết này đầu tím mãng xà." "Hử, một đầu hèn mọn tiểu xà, cũng dám khinh nhờn bản tọa?" Tây Hoàng khẽ miệng hiện ra khinh thường, từ bên cạnh chỉ điểm, đầu này tím mãng xà thể bên trong chạy xuôi thân huyết, nó đối với ngươi tu Vạn Thú Đồ Phổ rất có lợi, chờ dung hợp thần thai cùng ma thai, nhất định có thể chém dụng đầu này tiểu xà. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, âm thầm gật đầu đạo, Nữ Vương đại nhân nói không sai, ta tin tưởng, đầu này tím mãng rắn thịt rắn nhất định ăn thật ngon. Lại nói, là chưng ăn ngon, vẫn là nướng ăn ngon. Bạch Lý Trạch nhất bên cạnh luyện hóa cái kia phiến kim dịch, một bên dầu rĩ nói, ai, thực sự là hao tâm tổn sức a. Nghe Liêu Bạch Lý Trạch lời này, Tây Hoàng khẽ miệng lơ đãng co quắp mấy lần, đều đã đến lúc nào rồi, tiểu tử này làm sao còn suy nghĩ ăn đâu. Chân thần a, đây chính là một tôn yêu thần a. Coi như may mắn chém giết đại mãng thần, thịt của nó cũng không phải ai cũng có thể ăn. Mùi quá mạnh. Thông tục điểm nói, chính là thần. Mỹ Mãn Đại Mãng Thần không biết Bạch Lý Trạch tâm tư, bằng không, nhất định sẽ tương Bạch Lý Trạch cho xé thành mảnh vụn. Cuối cùng, Bạch Lý Trạch luyện hóa tất cả kim dịch. Bạch Lý Trạch tối đầu xem xét, tại hắn lòng bàn tay nhiều hơn một đạo xích kim sắc bảo phù, cái kia bảo phù bộ dáng có điểm giống vận chữ, tại hắn lòng bàn tay không ngừng xoay tròn lấy. Hừ, nguyên bản bản tọa là nghĩ đến tu gi núi lại ra tay, có thể ngươi quá không nhìn được thú vị. Đột nhiên, Đại Mãng Thần chịu Bạch Lý Trạch bên này lao đến, tự tay đầu, nói, là gì, dù là ngươi đã từng một giới chúa đến rồi tọa trong tay, cũng phải cho ta quỳ." Thấy lớn mạng rất giống là thật sự nổi giận, chỗ Hưu Tu sĩ đều âm thầm nín thở. Nhất là bị Tiên công chấp nhoáng mâu đính tại trên vách đá âm 9 ma chờ tu sĩ, bọn hắn đều là một thanh nước mũi một cái nước mắt nhà. Cứ như vậy bị đính ở trên vách đá, trước mặt còn có nhiều như vậy tu sĩ nhìn xem đâu. Nếu là chuyển đến Đao nghiêng tiên trong lỗ thai, hắn âm 9 ma thế nhưng là một tia hy vọng cũng không có. Nghĩ tới Đao nghiêng tiên ra thú báo văn tiểu vấy ngắn, âm 9 ma đã cảm thấy nơi bụng một hồi nóng bỏng. Xoẹt. không không chịu thua kém, âm 9 ma trong lỗ mũi chảy ra hai tiên huyết. Thảo, bản thiếu lúc nào như thế hư hỏng. Tiên bối Ngươi có thể nhất định không thể lưu thủ nha, nhất định muốn nhượng Bạch Lý Trạch hôi phi yên diện. Âm chín ma thôi động lên âm ma kình, đồng thời sử xuất một loại sóng âm thần thông, gọi là thái âm ma khúc. Thanh âm kia cùng quỷ khóc sói gào tựa như, làm giống như phía trước đồng dạng bị đinh tại trên vách đá tu sĩ một hồi khó chịu. Giết, rít. Sừng ma tộc một đám tu sĩ cùng hô lên. Tại sừng vô cực cùng sừng chín ma dẫn đầu dưới, một đám tu sĩ cùng kêu lên hô lên, khiến cho Bạch Lý Trạch mặt mơ đỏ ửng, đám người này cũng quá không có nhãn lực sức lực, không có thấy tiểu gia muốn cuồng bạo đi. Kiến Bạch Lý Trạch còn chưa thủ, Tây Hoàng có chút gốc, thầm Tiên tiểu tử tối nhà ngươi, có phải hay không muốn qua sông đoạn cầu nhà? Chẳng lẽ ngươi nghĩ trơ mắt nhìn bản tọa bị một đầu tiểu xà cho bắt đi? Ngươi đem ta xem như người nào? Bách Lý Trạch Trọn trắng mắt nói, ta chỉ là muốn thăm dò một chút mấy người kia nhân phẩm mà thôi. Nhân phẩm? Tây Hoàng nhất khuôn mặt im lặng, nguyên lai tiểu tử này đánh là tâm tư này nha. Đột nhiên, Huyết Nhập thần tử cười gần đạo, ha ha ha ha, bạn thần tử chịu nhục nhiều ngày như vậy, cuối cùng có thể dương mi thổ khí. Cổ Hưu Câu đại gai nếm hiện ta chịu nhục. răng, một bên tử đưa mắt ra ý qua một cái, cười Chín âm, còn chưa lộ thủ, chỉ cần giết con này TT, liền có thể rửa sạch sỉ nhục. Huyết Nguyệt thần tử cảm thấy lộ bột một tiếng, khẩn trương nói, đại ca, ta cảm thấy vẫn là thận trọng một điểm hảo. Hử, sợ cái gì? Huyết Nhật thần tử vẻ mặt khinh thường, hắn tiện tay chỉ chỉ mỹ nương, "Ba khí đạo, ngươi không phải ưa thích ngược lớn đi, cái kia mỹ nương liền để cho ngươi, đến nôi cái kia tôn hương hương đi, liền để cho bản thần tử đùa người ta. Bây giờ, tại nhìn thấy Bạch Lý Trạch sắp chết ở đại mãng thần trong tay, Huyết Nhật thần tử cuối cùng lộ ra bản tính. Có ý người, chung quy nhân, coi như ngươi rủ thế nào phổ độ hắn, cũng không có ý nghĩa. Rất rõ ràng, huyết nhập thần tử chính là thứ người như vậy. Hèn hạ. Mị Nương sầm mặt lại, trên ngọc thủ lượn lờ một đám lửa, hướng huyết nhập thần tử công tới. Huyết nhập thần tử thân hình lóe lên, quét mắt một vòng, lạnh giọng nói, các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Chưa từng nghe qua tưởng đổ mọi người đời sao? Đã quên nói cho các ngươi biết. Huyết nhập thần tử chỉ chỉ địa tinh thú, Cười gần đạo, nó cũng không phải cái gì TT, mà là một cái địa tinh thú. Cũng không biết huyết nhập thần tử dùng thủ đoạn gì, địa tinh thú khôi phục vốn là bộ dáng, trên trán của nó nhiều hơn một cây rồng. Thật đúng là địa tinh thú. Đan thánh trên mặt một chút chưa tay nói, nhân ma, động thủ. Dượng nhân ma tóc rối bù, ra tay trước, trong lòng bàn tay ngưng luyện ra một đạo màu đen đậm pháp ấn. Cái kia pháp ấn chính là nhân ma tộc nhân ma ấn. Ha ha, Bạch Lý Trạch, ngươi thật đúng là nhân thần cộng phấn nha. Long độ một cái nắm được trình cắn ngân cổ họng, âm lệ cười nói, nhìn tốt, đây chính là trị vì ngươi liều mạng huynh đệ. Cùng lúc đó, đại mãng thần màu tím long trảo đã rơi xuống. Nếu như không ra ngoài ý muốn gì, Bạch Lý Trạch sợ là khó thoát bị phế vận mệnh. Không thích hợp, tiểu tử này làm sao lại bình tĩnh như vậy đâu? Đại Nhật Bồ Tát mí mắt nhảy một cái, suy nghĩ đạo vẫn nhân cơ hội rời đi nơi thị phi này, ác tại đại nhật bổ tát trong trí nhớ, Bạch Lý Trạch chưa từng có thua qua, cho dù là tại chiến tộc, tại thực lực như vậy khác xa dưới tình huống, hắn đều có thể phế bỏ thanh viên lão tổ, còn kém chút đem thanh viên lão tổ giết chết. Như thế một loại người, làm sao lại không có chút thủ đoạn đâu? Haha. Ha. Vốn cho rằng Bạch Lý Trạch sẽ dọa đến kẻ gia quẩn, nhưng ai có thể tưởng, Bạch Lý Trạch không chỉ có một điểm sợ ý tứ cũng không có, ngược lại là ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Phiên thiên ấn phủ. Đột nhiên, từ Bạch Trạch thể nội bắn ra từng vòng từng vòng xích kim sắc thiền đình, toàn bộ hư không đều bị vô tận Phật cho đâm qua. 520 chương 519, nuốt sống đại mãng thần. Phiên thiên phụ ấn, đây chính là trước kia đại phạm giáo đời thứ nhất giáo chủ tự tay luyện chế. Đại phạm giáo đời thứ nhất giáo chủ, Bờ Dạ Mã, đang đánh lén Liêu Phật Vô Lượng sau đó, trực tiếpưu phản Liêu Phật đạo tông, lúc này mới thành lập đại phạm giáo. Phật Vô Lượng sau khi bị thường, liền bị Minh sông láo tổ cứu đi. Nhưng lúc đó Phật Vô Lượng, nhục thân bị hủy diệt, liền thần hồn cũng bị trọng thương, còn tốt Phật Vô Lượng thực lực cường hãn, đã đặt đến phong thần cảnh, cũng chính là thiên thần chi cảnh. Cho nên nói, coi như hắn nhục thân bị diệt, chỉ cần thần hồn còn tại, sẽ không phải chết đi lại thêm Bắc Hải Minh vực tầm bổ, Phật Vô theo tài có thể thần hồn không tiêu tan. Không có ai biết, Minh Song lão tổ tại sao muốn làm ra một cái minh vực. Nghe Phật Vô Lượng nói, minh vực là dựa vào lấy minh thổ luật chế, mà minh thổ năng lực lớn nhất chính là ôn dưỡng thần hồn. Cũng chính bởi vì dạng này, Phật Vô Lượng thần hồn mới có thể không tiêu tán. Trước kia bị trọng thương, bị cầm tù tại minh vực tu sĩ, trừ Liễu Phật Vô Lượng bên ngoài, còn có rất nhiều. Tỷ như nói Nhân Đạo Tông phó tông chủ, Khương Thần Vương, hắn nhưng là có không kém hơn Phật Vô Lượng chiến lực. Ngay cả như vậy, Khương Thần Vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Có lẽ, Phật Vô Lượng che giấu cái gì? Chuyện gì xảy ra? Dược Nhân Ma cả người vòng quanh ma khí, hắn tinh hồng con mắt, giống như tinh thần một dạng rực rỡ, khiếp người nội tâm. Không đợi Dược Nhân Ma ngưng luyện ra tới Nhân Ma ấn rơi xuống, liền bị Phiên Thiên phủ ấn dư bà ba cho nghiền nát. Liên Dược Nhân Ma bản thân cũng bị vô cùng sắc bén Tiên Kình đâm bị thương. Nhìn qua trước ngửa toát ra kim quang, Dược Nhân Ma sắc mặt đại biến, hắn ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn Nhân Ma Kình đang tại từng chút một tiêu thất. Tiên Kình, nó thế nhưng là thế gian là tinh thuần nhất sức mạnh, cũng là ma tu tinh. Tại Tiên Kình rót vào Dược Nhân Ma thể bên trong thời điểm, vậy thì đã chú định đây hết thảy phát sinh. Hoàng bét đang đánh đuốt dâu một cái, bắt lại dược nhân ma, đem hắn cứu được trở về, đồng thời đem một cái nhân ma đan nhét vào trong miệng của hắn. Nhân ma đan, người nguyên đại đan, nó là dùng 36 loại dược liệu luyện chế, cuối cùng lại dung hợp dược nhân ma thể bên trong ma huyết, lúc này mới có thể áp chế vẻ này thức tỉnh. La Phiên Thiên phụ ấn. Đại Mãng Thần đối với đạo kia kiếm ấn có không rõ kiêng kỵ, theo bản năng lui về phía sau. Đến nỗi những hộ kia hành tăng đều sớm hướng Bách Lý Trạch Quỳ lệ đứng lên. Tại những cái kia hành trong mắt, Bách Lý Trạch nghiêm đã thành Liêu Phật tổ hóa thân. Đại Mãng kinh, không muốn tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Chính xác, không chỉ có là đại ma Thần, liền các mỹ nương mấy người cũng đều nghị không thông, vì cái gì một cái ma tu có thể thôi động Phiên thiên phù ấn? Nếu như đổi lại các ma tu lời nói, đoán chừng đều sớm bị Phiên thiên phù ấn giết chết. Phiên Tiên phù ấn thế nhưng là dùng vô thượng vật hiệu, sau đó lại dung luyện ngũ chỉ sơn tiểu thần thông, lúc này mới luyện chế ra loại này ấn phù. Tại đại phạm giáo bên trong, cũng chỉ có bờ ra mà biết luyện chế loại này ấn phù. Ngoại trừ bợ giả mạ bên ngoài, liền hắn năm đạo linh thần, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra. Long độ. Bạch Lý chạch tốc độ cực nhanh, toàn bộ cánh tay phải đều bị hào quang vàng lóng bao lấy. Bạch Lý Trạch cũng mặc kệ Long Đồ là ai, hắn biết Long Đồ đáng chết. Muốn hỏi là cái gì lý do lời nói, đó chính là gặp Long Đồ khó chịu. Vốn là đâu, Bạch Lý Trạch chỉ muốn đánh một trận tơi bời Long Đồ, lại đem đồ trên người hắn cướp sạch, tiếp đó đem hắn đạp trò TT. Cứ như vậy, không chỉ có thể đả kích Long Đồ kiêu căng phách lối, còn có thể ác tâm một phen Ma Ha. Nếu như Bạch Lý Trạch đoán không sai mà nói, mẹ của mình chính là bị Ma Ha hàng này cho trấn áp tại tháp 7 Bất Tháp. Còn có đại thiện giáo truy ná mình thân chỉ, cũng tất nhiên là cái kẻ lão lửa chọc giỡ trò quỷ. Long Đồ, mau trốn. Đại Mãng thần sắc mặt đại biến, hắn cách không hướng Long Đồ bắt tới ại đại maãng thần xuất thủ thời điểm, đạo kia xích kim sắc phiên thiên phù ấn giống như là cảm ứng được sát ý, càng nhiều hơn chính là khiêu khích. Phiên thiên phù ấn không chỉ có riêng chỉ là một loại ấn phù, mà là một loại tự trưng. Giống đại maãng thần loại này, dám đối với phiên thiên phù ấn ra tay, đây quả thực là đối với Phật tổ khiêu khích. Chết. Bạch Lý trạch dưới lòng bàn tay ngưng luyện ra một đạo long hình trảo ấn, trực tiếp chạm vào long đồ đỉnh đầu. Vành. Một tiếng bạo hưởng, chỉ kiến nhất đoàn huyết mang trùng thiên, giống như pháo hoa một dạng tản ra. Tiểu tử, ngươi quá cần dỡ. Đại maãng thần sắc mặt đại biến, hắn tin tưởng, long đồ bố cảnh cực sâu. Tuy hắn không sợ Ma Ha, nhưng là sợ Ma Ha cho hắn làm khó dễ. Chớ quên, Ma Ha thế nhưng là đại thiện giáo phó giáo chủ, một thân tu vi thâm bất khả trắc, liền xem như hắn đại mãng thần, cũng phải treo lên 12 phần tinh thần. Đại mãng thần chi cho nên không sợ Ma Ha, không phải là bởi vì hắn có cùng Ma Ha chống lại chiến lực, mà là bởi vì bát bộ chúng tồn tại. Bát bộ chúng bốn là một lòng, nhất là Long chủ, hắn nhưng là thái cổ chân long bên trong, đã từng thống ngự ngàn vạn chân long. Tại bát bộ chúng bên trong, Long chủ địa vị gần với chúa trời, tại thái cổ lúc, chúa trời được vinh dự thiên thần chủ, cũng chính là thiên thần chi chủ ý tứ có thể thấy được, chúa trời địa vị cao bao nhiêu, cho dù là năm đó đời thứ nhất lôi đế, cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn. Đáng chết, Long Đồ bị giết, tình cảnh của mình đáng lo nha. Nhất là Long chủ người điên kia, trong mắt hắn, đều sớm dự định đem Long Đồ bồi dưỡng thành y bắt của hắn truyền nhân. Nhưng hôm nay, Long Đồ vậy mà tại dưới con mắt của hắn bị giết. Đây tuyệt đối là một kiện sỉ nhục sự tình. Giám uy hiếp ta. Bạch Lý trạch tốc độ ra quyền cực nhanh, một vòng quanh sát đi qua, Long Đồ đã bị đánh mất tung ảnh. Hơi diệt, thân hình đều tán. Thảo, không phải chứ? Huyết nhập thần tử cũng bị sợ choáng váng. Hai chân hắn có chút run rẩy, run giọng nói, "Này cũng không chết. Chẳng lẽ Bạch Lý Trạch chính là ta Diêm Cựu Dương Khắc Tinh?" Từ ngực, huyết nguyệt thần tử nuốt xuống ngụm nước bọn, không nói lời nào, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa không trung Bạch Lý Trạch. Lúc này, Bạch Lý Trạch toàn thân đều tản ra Phật hiệu khí tức, chỉ thấy hắn tóc dài đen nhánh, bị bốn phía cương kình thổi bay lên. "Vành!" Ngay sau đó, một tiếng vang trầm, Bạch Lý Trạch hai chân trọng trọng rơi xuống liễu địa bên trên. "Vá khí!" Hình nam con đường nha. Không đợi Bạch Lý Trạch rơi xuống đất, bốn phía trên đá đã có ngàn vạn thiếu nữ ở nơi đó với tay, thỉnh thoảng hướng Bạch Lý Trạch pha cái nhãn. Ta đem bản tâm hướng trong sáng, thế nhưng chăng sáng chiếu cống dẫnh. Lập tức, Bạch Lý Trạch thi hướng đại phát, âm thanh hơi có vẻ tàn thường, mang theo từ tình nói, "Ta tin Phật, không sát sinh." Thảo. Không đợi Bạch Lý Trạch thoại âm rơi xuống, liền đưa tới một đám nam đồng bảo nhón cùng nhau khinh bỉ. "Huyết nhập thần tử, ngươi thật là một cái súc sinh." Kiến Bạch Lý Trạch bá khí tiết ra ngoài, mục chấn mục con người đảo một vòng, trừng lớn cái con mắt, giận dữ đạo, "Sư tổ lão nhân ra ông ta trạch tâm nhân hậu, lúc này mới chứa chấp ngươi, ngươi không tưởng nhớ hồi báo còn chưa tính, dám công nhiên đối với sư tổ bỏ đá xuân, giếng, cái này cũng chưa tính." Liên hai vị sư tổ mẫu đều cho ghi nhớ. Hôm nay, ta liền đại biểu mặt trang tiêu diện người Mộc Chấn Ngục quang minh lẫm liệt, bá khí đạo, sư tổ mẫu, hai ngươi nên rời đi trước, ta Mộc Chấn Ngục lưu lại đoàn hậu. Mộc Chấn Ngục thanh âm bên trong sen lẫn nội khí, hắn hận không thể lập tức đem huyết nhật thần tử tiêu diệt. "Thảo, Mộc Chấn Ngục, ngươi mẹ nó cũng quá âm nhiều a." Huyết nhật thần tử cũng là tính tình nóng nảy, khóe miệng của hắn hiện ra cười gần nói, "Không phải ngươi âm thầm đối với ta truyền âm, muốn rửa sạch đục nhã đi." "Đánh rắm, thiếu chửi bới ta." Mộc Chấn Ngục nghiêm mặt nói, "Ta Mộc Chấn Ngục trời sinh tính tiêu xái, một thân chính khí bao phủ toàn bộ thần đạo giới." Không nghĩ tới sẽ cùng như ngươi loại này tiểu nhân trở thành sư huynh đệ, thực sự là thiên lấn ta tốt nha. Vô sĩ, vô sĩ, cái này một chấn ngục thật sự là quá vô sĩ. Sư tổ mẫu, mỹ nương, Tôn Hương Hương liếc nhau một cái, bắp thịt trên mặt đều cứng ngắc lại, ai, thật là có dạng gì chủ nhân, sẽ có cái đó dạng nô tài. Cái này một chấn ngục, thật đúng là một cái diễn trò thiên tài. Nhất là cái kia ra mặt dày, liền bách lý trạch đều mặc cảm. Bách lý trạch con ngươi đảo một vòng, trực tiếp ghé Địa bên trên, hung hăng thổ huyết đạo, hảo sáu. Hào Đồ Tôn, nhanh lên mang theo hai ngươi sư tổ mẫu ly khai nơi này. Ngươi nha Đấu trí với ta. Tiểu tử, ngươi còn quá non nớt điểm. Vì diễn rất thật một chút, Bạch Lý Trạch trước trường phun ra mấy chục khối tiên huyết, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh đứng lên. Chết. Một chấn ngục gương mặt mất tự nhiên, suy nghĩ đạo, không thể nào, chẳng lẽ là Bạch Lý Trạch làm nhiều việc ác, lúc này mới gặp báo ứng. Những cái kia bị đinh tại trên vách đá một đám tu sĩ, cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng không người nào dám cười trên nôi đau của người khác. Vạn nhất Bách Lý Trạch cái kia hàng là giả bộ đâu? Ha ha, thực sự là báo ứng nha. Huyết Nhật thần tử lại đứng thẳng người lên, tiếp đó nhìn về phía mục chấn ngục, hắn híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói: như thế nào? Ngươi còn dám cản bản thần chết lộ? Cái này 6. Mục Chấn Mục nhất thời nản, chán nản, leo trán một cái lên mồ hôi lạnh, hắn cũng sẽ không cường vọng đến đi cùng này đối song sinh tử huyết chiến. Luân thực lực, Mục Chấn Mục cùng Huyết Nhật thần tử cũng tại sàn sàn với nhau, nhưng nếu như lại thêm một cái Huyết Nguyệt thần tử mà nói, đây tuyệt đối là một con đường chết. Hô. Một Chấn ngục vì hòa dịu lúng túng, thở phào một cái thật dài, nhật đạo, ta hiện đi bên cạnh chữa thương đi, hai ngươi tùy tiện. tính ngươi thời. Huyết nhật thần tử hừ một tiếng, tiếp đó liền đẩy ra Mục Chấn ngục. Thấy máu Nhật thần tử khí thế vội vàng hướng tự mình đi đi qua bị đương làm bộ sợ đạo, ngươi sáu, ngươi muốn làm gì? Chờ chờ, ngươi nói xem. Huyết Nhật thần tử liếm môi một cái, quái thanh cười nói, đương nhiên là cho bách lý trách cái kia ra xúc độ nó xanh. Ai hú ta đi, khiêu khích ta. Máu này Nhật thần tử thật đúng là trời sinh chân chó mệnh. Mặc kệ Na tiểu tử là chết thật hay là giả chết, đều cho bản tọa bắt trở lại. Đại Mãng thần mặt lạnh lùng, thôi động lên trong cơ thể khí kình, bắt đầu chữa thương. Thiên thiên phù ấn, đây chính là một loại tự chứng, có thể áp chế thiên kình. Còn tốt Đại Mãng thần chỉ là kiếm tu thiên kình, nếu là hắn chỉ tu luyện tiền kình mà nói Đoán chừng cũng sẽ giống những khổ kia hành tăng một dạng, hướng về phía Bạch Lý Trạch nhất cái kính quỳ lại. "Đi, đều đừng quỳ, nhanh chóng cho bạn tỏa đứng lên." Đại mang Thần cái kia khí nhà, không phải liền là Phiên thiên phủ ấn, cần phải như thế sợ đi. Đại mang Thần rất mất mặt, vốn cho là hắn ra lệnh một tiếng, cái kia 3000 đám hành tăng hẳn là xông đi lên tương Bách Lý Trạch cho sẽ sống. Nhưng ai có thể tưởng, đám kia đáng hành tăng không chỉ không có tiến lên, ngược lại là tương Bách Lý Trạch bảo hộ ở trung ương. Muốn bắt ngã Phật, nhất định phải từ trên người của chúng ta giẫm lên. Lời này vừa nói ra, Đại Mãng Thần trực tiếp từ lơ lửng kim liên tọa thai trên rơi xuống. "Khảo!" Bọn này phản đồ, dám cánh tay hướng ra ngoài quải. Lẽ nào lại như vậy? Đại Mãng Thần lang bái từ dưới đất bỏ dậy, cả giận nói, các ngươi bọn này náo tàn hàng, ở đâu ra cậu thí ná Phật, hắn nhưng là phệ ma tộc hậu duệ, thể nội chảy ma huyết. Sư tổ, cũng không thể nói như vậy. Lúc này, dẫn đầu một cái đáng hành tăng, vỗ tay nói, bởi vì cái gọi là bỏ xuống đồ lao, lập địa thành Phật, tuy Bạch lý trạch thể nội chảy ma huyết, nhưng hắn đã vi tịch, vì cái gì sư tổ ngươi còn không chịu buông tha đâu? Người sáu, các ngươi. Đại Mãng Thần cuối cùng đến rồi ác quạ gương mặt màu heo. Đối với đại Mãng Thần tới nói, Cái này 3000 đáng hành tăng cũng không thể coi là cái gì. Lấy đại mãng thần thực lực, chỉ cần hắn rũi ra một cây đầu ngút, liền có thể dễ dàng muốn đi những khổ kia hành tăng mệnh. Có thể đại mãng thần không thể làm như vậy, đại thiện giáo giáo quy Sông nghiêm, liền xem như đại mãng thần cũng không dám lỗ nghịch. Cái gì là đáng hành tăng? Bọn hắn thế nhưng là một đám truyền thừa Phật hiệu tu sĩ. Tại đại thiện giáo, là thuộc đáng hành tăng nhân số nhiều nhất. Nếu là cứ như vậy diệt những khổ này hành tăng, đại mãng thần rất có thể sẽ bị phế bỏ tu vi. Đây vẫn là nhẹ, nếu là đại thiện giáo bảo hộ thần hộ pháp vương không chịu bỏ qua, tuyệt đối sẽ một cái tát chụp chết đại mãng thần. Ngã Phật Từ Bi. Đúng lúc này, Bách Lý Trạch từ dưới đất đứng lên, một mặt thành kính đạo, vừa rồi ta chiếm được Bợ Già Mạ Giáo chủ điểm hóa, cuối cùng lộ hiểu. Bay nhảy. Nghe xong Bách Lý Trạch lời này, cơ hồ tất cả tu sĩ đô một đầu quân tới liêu địa thực chất, mặc cho bụi đất bắn tung tóe. Đại Mãng Thần càng là nói tục liên tục, nổi giận mắng, ngươi là tên con kiếp, vợ Già Mạ đều hóa thành cho, cái nào cái gì tới điểm hóa ngươi? Không cho phép chửi bới ngã Phật. Không đợi Đại Mãng Thần thoại âm rơi xuống, tất cả đãng hành tăng cùng kêu lên quát lớn đạo, sư tổ, chút quá đáng, cẩn thận chúng ta không niệm tình đồng môn, cùng ngươi đồng quy vô tận. Thảo Đại Mãng Thần khí được nhảy lên phía dưới nhảy, nổi giận mắng, điên rồi, điên rồi, thế giới này điên rồi. Đại Mãng Thần thanh sở, những khổ kia hành tăng nhất định là tương bách lý trạch trở thành bờ dạ ma chuyển nhân y bát. Bất quá, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Đừng nói là những khổ này hành tăng, nếu để cho một chút thần hộ pháp vương biết Liễu Bách Lý Trạch trong tay có Phiên thiên phù ấn, đoán chừng sẽ trực tiếp hô to ngã Phật từ Bi. Bất kể là tại đại Tiệt giáo, vẫn là tại đại Phàm giáo, bờ dạ ma địa vị cũng là vô cùng sùng bái. Thảo, Trả Thi, đang định đối với mỹ nương động thủ hết thần tử, quả thực sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng, dòng. Dụ giọng nói, "Ngươi sáu, người rốt cuộc là ai?" Đánh hắn. Bạch Lý Trạch nhìn xuống huyết nhật thần tử, lạnh lùng nói, "Phật nói, ta không đánh hắn, trời chu đất diệt." Cơn Mẫn, đáng giận này tiểu tử thúi, thật sự là theo dệt vô cớ, bờ dạ mạ xúc sinh, kia cái nào nói qua câu nói này? Mau mau, nhanh chóng câu nói này nhớ kỹ. Dẫn đầu đáng hành tăng một mặt kích động nói, "Đây chính là Phật ngữ nha, một chữ khó cầu a." Phốc phốc phốc. Đại mãng thần đầu dạo qua một vòng, từ ngôn từng từng tiên huyết, bảo lấy nói nói, "Tiểu tử, chớ có càn rỡ." Thế sống chết bảo hộ ngã Phật. Thấy lão mãng thần chiều bách lý trạch lao đến, tất cả đãng hành tăng cùng nhau sững sờ, cũng là gương mặt quyết tuyệt. Thiên vực Trường đại mang thần mặt đen lên, sử xuất môn này còn sát tính chất trừ pháp. Đại mãng thần tốc độ xuất thủ cực nhanh, hắn cách không một trào, chính là liên tiếp trưởng ấn bộ ra. Nhìn qua rậm rạp chẳng trị trưởng ấn, tất cả đãng hành tăng đều bị đánh bay ra ngoài. Còn tốt đại mãng thần không có hạ tử thủ, bằng không những khổ kia hành tăng đều sớm bị diệt. Lao đại chính là Lao đại, tùy tiện địa chuyện một câu, đều mẹ hắn thành nữ. Trình sắc hồng, nói, không nghĩ tới lão đại ẩn núp sâu như vậy, lại là bở dạ mẹ đệ tử ý bắt nổi kia phân 6, chập trước 6, muốn thật tính ra, ta cũng coi như được là đại thiện giáo trưởng lối. Đại Mãng Thần đầu đội trời linh nắp phun ra một đạo liệt diễm tím, những cái kia liệt diễm giống như có thể giam cầm thần thai, tản ra vô tận thần uy. Tăng tăng tím mãng lôi viêm, giáng vào mặt đất cuốn qua, đem những khẩu kia hành tăng cho đẩy lui. "Tiểu tử, chịu chết đi." Đại Mãng Thần nhãn bên trong lóe lên vẻ sát khí, tất nhiên tiểu tử này lấy được phiên thiên phù ấn, liền không thể lại để cho hắn sống trên đời. Đối với đại mãng thần tới nói, Trạch Tồn tại đã uy hiếp đến bát chúng. Nhớ ký trước kia, chính là bởi vì bọn hắn bát chúng phản chiến. Lúc này mới khiến cho Bợ Dạ Mạc gặp khó, cuối cùng bất đắc gì thôi động bồ đề thụ, thi triển số mệnh thông, cuối cùng mới có thể đè toàn bộ thần đạo giới phong ấn. Thái cổ một trận chiến, thế nhưng là chết không ít cổ Phật. Liên bờ ra Mạc cũng đều bị đánh hình thần câu diệt. Tây Hoàng, đến lượt ngươi đánh lén. Thấy lớn mang thần chiều chính mình công tới, Bạch Lý Trạch nhất điểm cũng không có gấp gáp, ngược lại là gương mặt đạm nhiên. Tây Hoàng trận trắng mắt nói, "Vất nói vậy, bản tọa chỗ nào là đang đánh lén?" Siêu. Đúng lúc này, từ Bạch Lý Trạch mi tâm bắn ra một đạo mang, ngay sau đó, hư không rung lên, giống như là bị một đạo bảng bạc thần lực cho cầm giữ. Bảnh, một tiếng bạc hưởng, Tây Hoàng giơ ra kiếm chỉ điểm tới Đại Mãng Thần Mi Tâm. Quả nhiên là ngươi trợ chó quỷ. Đại Mãng Thần giữ tợn cười nói, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, phải không? Tây Hoàng cười lạnh đạo, ngươi chân thần hồn cũng không tệ, không bằng hiến tặng cho bản tọa a. Ba. 3. Tây Hoàng vươn ra bàn tay một trảo, trực tiếp bắt vỡ Đại Mãng Thần đầu rắn. Đoạt hồn tay. Đại Mãng Thần thanh âm bên trong tràn đầy kiêng kỵ, run rẩy đạo, ngươi, ngươi là địa đạo người, bằng ba một cái sâu kiến, cũng dám đánh ngay lịch. Tây Hoàng tay ngọc một chảo, trực tiếp đem Đại Mãng Thần hóa. Lúc này Tây Hoàng giống như là một người thống trị, nhất là Tây Hoàng ánh mắt, tựa hồ có thể đâm xuyên bách lý trạch thần hồn. Đây rốt cuộc là một loại dạng gì ánh mắt? Bá đạo, âm lệ, chẳng thèm ngó tới, bát hoang, duy ngã độc tôn. Không nghĩ tới đầu này tiểu xà tư chất vẫn được, vậy mà đem thần hồn thai nghén trở thành đạo quả. Tây Hoàng vui mừng trong bụng, kích động nói: "Bách lý trạch vẫn đạo, cái gì là đạo quả?" Tây Hoàng trắng liếu bách lý trạch một mắt, nhẹ xuýt đạo: không đủ, nói cho cũng không tốt, tóm lại, đạo quả là dùng thần hồn ngưng luyện mà thành, lực đến Liễu Thần biết." Linh Thần cảnh tu sĩ Có thể đem nhục thân cùng thần hồn bóc ra ra. Ma đạo quả chính là dùng thần hồn luyện chế mà thành. Đạo quả, đây chính là thế gian là tinh thuần nhất sức mạnh, nó là tinh khí cùng thần hồn dung hợp. Cái này cũng là linh thần cảnh cùng thần nhân cảnh khác biệt lớn nhất. Đối với linh thần cảnh tu sĩ tới nói, một khi thể nội ngưng luyện ra đạo quả thì có cơ hội vấn đỉnh phong thần cảnh. Ăn. Thảo, cái này ra súc, lại đem đại mãng thần cho nốt sống. Huyết Nhập thần tử khỏe miệng co quắp xúc rồi một lần, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng tím rơi xuống, một trưởng vô đến rồi huyết Nhập thần tử ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Nghiên xúc Mộc Chấn Ngục sắc mặt lần nữa nghiêm, Quan Minh lâm điệu đạo: "Ta vừa rồi sở dĩ làm như vậy, chính là vì thăm dò ngươi trung thành. Nhưng tiếc nuối là, ngươi không có thông qua khảo nghiệm của ta." Một Chấn Ngục không nhanh không chậm nói: "Khảo nghiệm ngươi tệ liệt. Huyết Nhập Thần Tử cũng không phải dễ chơi, hắn lúc này đã đỏ lên vì tức mắt, một cái hồ phác cùng Mộc Chấn Ngục đánh nhau ở một cái lên. 521 chương 520, ngươi không ăn chúng ta. Thăm dò, khảo nghiệm." Không thể không nói, một Chấn Ngục mặt của da rầy mo vô cùng, liền Bạch Lý Trạch cũng không nhẫn tâm chửi bậy. Tại Bách Lý Trạch nuốt lấy đại mãng thần thời điểm, tất cả khổ hành tăng cũng là gương mặt kích động. Đại Mãng Thần là ai? Hắn nhưng là tu di núi tám bộ ít người có một, địa vị sùng bái, chiến lực càng là cực kỳ kinh khủng. Đối với những khổ kia đi tăng tới nói, Phiên Thiên Phù ấn liền đại biểu cho bờ dạ ma. Bởi vì tại đại thiên giáo, không có người nào có thể luyện chế ra loại này ấn phù. Có Phiên Thiên Phù ấn, Bạch Lý Trạch thì không cần lo lắng sẽ gặp phải thiên kình ăn mọn. Không chỉ có như thế, Bạch Lý Trạch phát hiện, trong cơ thể hắn Phiên Thiên Phù ấn còn có thể luyện hóa thiên kình, liền phát hiện cũng có thể thôn phệ. Tại Bạch Lý Trạch đem Đại Mãng Thần nuốt lấy phía sau, thần hồn của hắn đạo quả bị Hoàn hóa. Mà Đại Mãng Thần thể bên trong tinh khí lại bị Bách Lý Trạch hấp thu. Đương nhiên Đại Mãng Thần chỉ là một bộ linh thân, nhưng hắn đã có thể ngưng luyện thần hỏa. Theo lý thuyết, lấy Bạch Lý Trạch thực lực, là tuyệt đối không có khả năng luyện hóa Đại Mãng thần thể bên trong thần hỏa. Nhưng không biết vì cái gì, Bạch Lý Trạch trong cơ thể Thất Bảo Lưu Ly cây lại có thể thôn phệ thần hỏa. Đang hấp thu Đại Mãng thần thể bên trong thần hỏa phía sau, Bạch Lý Trạch ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể hắn Thất Bảo Lưu Ly cây giống như là lui một lớp ra, tầng ngoài nhiều hơn một bộ linh trận đồ. Nguyên lai, like, Bảo Lưu Ly cây có thể giải tích thần hỏa bên chứa thần thông. này ngược lại là nhượng Bạch Lý Trạch có chút bất ngờ. Thiên Diệp Trường Bạch Lý Trạch thì thầm một tiếng, yên lặng ở trong lòng thôi diễn một phen, lúc này mới đem Thiên Diệp trưởng ghi tạc trong lòng. Lúc này, Bạch Lý Trạch càng ngày càng cảm thấy cây kia Thất Bảo Lưu Ly cây không có đơn giản như vậy. Tại Bạch Lý Trạch trong trí nhớ, không có loại nào thần thụ có thể thôn vệ thần hỏa. Chẳng lẽ trong cơ thể mình Thất Bảo Lưu Ly cây cùng trong truyền thuyết Bảy Đại Vô Thượng Chúa Tể có liên quan? Đừng đánh nữa, ta xấu. Ta sai rồi. Một Chấn Ngủ ôm đầu, chật vật nằm giập trên mặt đất, lên, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Ta không làm thì ngươi, trời chu đất diệt. Có thể để Mộc Chấn Ngủ họp máu là Những cổ kia đi tăng gương mặt trang nghiêm, nghiêm trang nói, vì không trời chu đất diệt, chúng ta chỉ có thể đánh nằm mẹp ngươi một trận. Đừng nói giỡn, cái gì gọi là ta không làm thì ngươi, trời chu đất diệt. Một chấn ngục trà sát một chút trên mặt tiên huyết, lấy lòng nói, vậy cũng là bách lý trách nói ra lừa gạt các ngươi bọn này Fở. Cái gì? Dẫn đầu khổ hạnh tăng biến sắc, cả giận nói, ngươi dám mắng ta là Fở? Không phải. Một chấn ngục đần độn dong đưa đầu nói. Dẫn đầu khổ hạnh tăng hừ nói, tính ngươi thơ thời. Ta nói chính là, các ngươi cũng là một đám đại Fở, náo tàn hàng. Một chấn ngục giống như là mê muội một dạ, rõ vẻ phía một đám khổ hạnh tăng tức miệng mắng to đứng lên. Một bên khác, những cái kia tại đánh đau hết Nhật thần tử khổ hạnh tăng, đều cùng nhau ngừng lại, tiếp đó quay người hướng Mộ Chấn Ngục vây lại. Nguy hiểm thật nha. Huyết Nhật thần tử lau mặt lên tiên huyết, âm thầm vui mừng nói, may mắn có Mộ Chấn Ngục hấp dẫn cửu hận, bằng không bản thần tử cần phải bị đánh không chết có thể. Một bên Huyết Nguyệt thần tử vẻ mặt đau khổ nói, ta đều nói, không muốn cùng bách lý trạch tính toán, lưu trí, Khôn ngoan, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Ngươi một cái phản đồ. Huyết Nhật thần tử chảy máu mũi, đỏ mắt mắng, thực sự là kỳ quái, ngươi đến cùng phải hay không ta sinh đôi đệ? đệ vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Huyết Nguyệt Thần Tử không có đáp lời, mà là quay người nhìn về phía Mộc Chấn Ngục. Lúc này một Chấn Ngục không thể bảo là không tê thảm, đều sớm bị đánh trở thành đầu heo. 3000 ba khổ hành tăng thay nhau ra trận, ai thấy không giống vậy. Nhất là những cái kia xa đạo, vốn còn muốn tại Bạch Lý Trạch trợ hộ, chiếm khối kia yêu thạch đầu. Nhưng ai có thể tưởng, tình thế tới một cái thần truyền mặt. Bạch Lý Trạch vậy mà lấy được bờ dạ mạ tự tay luyện chế Phiên Tiên Phù ấn, này ngược lại là nhường những cái kia xa có chút bất ngờ. Tại Tây Mạc pha trộn nhiều năm như vậy, những cái kia xa đạo đối với Phiên Tiên ấn vẫn là hết sức hiểu rõ. Tại Tu Di núi Phiên Tiên Phù ấn chính là một loại tự trọng, nó có thể khắc chế Phật hiệu, bất luận cái gì thiên kinh, một khi gặp gỡ Phiên Tiên Phù ấn, cũng chỉ có bị trấn áp phận. Phiên Tiên Phù ấn năng lực lớn nhất chính là có thể thôn vệ thiên kinh. Thiết Mộc Giác đến từ sát Ma tộc, hắn cũng là trộm bảo thần phủ 9 đại xa đạo một trong, chiến lực không tầm thường, đã đạt đến dưỡng thần 6 trạng, tu luyện là Sắt Ma Kính, lấy lực đạo chữ danh. Luân về thực lực tới, 9 đại xa đạo bên trong, Thiết Mộc gió bài danh thứ 3, ba, gần với Trình Bá cùng phong. trưởng lão, làm sao bây giờ, xem ra, tiểu tử này không có ý định buông tha chúng ta. Khả Sa Đạo cũng là gương mặt lo nghĩ, bí mật truyền âm đạo, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mang đến cá chết phá. Cá chết phá. Thiết Mộc gió cười một tiếng, tự giễu nói, nếu là cá chết, không có bể đâu. Vậy còn không hảo, chúng ta thế nhưng là. Một chút náo tán Sa Đạo, một mặt vui vẻ nói, "Ba." Thiết Mộc gió một cái tắt tới, mang thầm, người đúng là ngu xuẩn, chúng ta là cá, nhân ra Bạch Lý Trạch là, còn mẹ hắn là tiên." Lúc này, có xa Đạo phát hiện manh mối, bọn hắn kiến Bạch Lý Trạch xoa xoa ngón cái cùng ngón trỏ, còn tình phản hướng về bọn hắn nhìn bên này bên trên một mắt. Thiết Trường lão Na tiểu tử Lao Hương chúng ta xóa tay chỉ làm gì? Có xa đạo không rõ ràng cho lắm, tính khí nhẫn ngoại vẫn đạo. Thiết Mộc gió khỏe miệng có quắp xúc rồi một lần, bảo lấy nói tục đạo, còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn chỗ tốt. Tùy tiện cho hắn mấy vạn khối linh thạch tính toán. Có xa đạo hờ hững nói, Thiết Mộc gió trừng con mắt mắng, ngươi một cái náo tàn hạng, lấy bách lý trạch tham lam tính tình, hận không thể đưa ngươi cũng làm thành tổ truyền hắn bà bối, ngươi cho rằng dựa vào mấy vạn khối linh thạch, liền có thể đuổi đi hắn. Một cái khác xa đạo vẻ mặt đau khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Thiết Mộc gió than thở đạo, còn có thể làm sao? Đương nhiên là đem chúng ta trộm bảo thần phụ nội tình cho hắn. Cái gì? Không được, tuyệt đối không được. Đúng nha, Thiết trưởng lão, Bạch Lý Trạch tiểu tử này không theo lẽ thường ra bài, vạn nhất hắn đổi ý làm sao bây giờ? Mẹ trứng, liều mạng. Người sống một đời, không phải liền là đổ thống khoái đi. Lúc này, một vị gió họ Sa Trộm, vô ngực, tuyên bố muốn cùng Bạch Lý Trạch Liều mạng. Thiết một gió gương mặt thưởng thức, vô gió họ Sa Trộm bà bay, thầm khen đạo, phong trưởng lão quả nhiên bá khí, tất nhiên rằng này, không bằng ngươi đi tương Bạch Lý Trạch cho xử lý, đến lúc đó, ta liền nhận làm lão đại. Khô khụ. Gió họ Sa Trộm ho khan vài tiếng lúng túng cười nói, không phải chúng ta bảy cái cùng tiến lên sao? Bên trên trên lông nha, không nhìn thấy Liền Đại Maãng Thần đều bị Bách Lý Trạch cho nuốt sống sao? Thiết Mộc Gió trừng trong mắt, cả giận nói, Phong trưởng lão, người muốn chết cũng đừng kéo lên chúng ta. Nói, Thiết Mộc Gió mang một đám xa đạo, đi tới Liêu Bách Lý Trạch trước mặt. Nhìn qua rậm rạp chẳng trị thân ảnh, chỗ hưu tu sĩ đều nín thở, bọn hắn đều ở đây chờ mong tiếp xuống một trận chiến. Lần này có trò hay để nhìn, chỗ bảo thân phủ đều là giặc cỏ xuất thân, tâm ngoan lạc, tuyệt đối sẽ không bị Bách Lý Dẫn đầu gọi Thiết Mộc Gió, hắn nhưng là sát người của ma tộc, nhập thân sớm đã đạt đến tứ truyện Có lẽ hắn có thể giết chết bách lý trạch. Thiết Mộc Phong Lỗ hai rất tính, nghe lời này một cái, hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trực tiếp bổ nào vào tại Liễu Địa bên trên. Tại Thiết Mộc Phong dẫn đầu dưới, cơ hội tất cả trộm bảo thần phủ tu sĩ đô quỷ đến Liễu Địa bên trên. Bạch Lý Tiểu Ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghe bọn hắn nói lung tung. Thiết Mộc gió lau chán một cái lên mồ hôi lạnh, vội vàng đem hắn thu thập bảo dược, đan dược, tinh dịch chờ đều hoàn toàn lấy ra, tiện tay vứt xuống Liễu Địa trên. Nhìn lên trước mắt chồng chất như núi bảo bối, Bạch Trạch kích động chút nữa từ trên tảng đá nhảy lên. Ngại mặt mũi, Bạch Trạch cũng không nói lời nào mà là dạ vờ một mặt cao lãnh dáng vẻ, ngại quá ít. Thiết Mộc gió trầm hận một tiếng, hắn đành phải đem chính mình tư tưởng cũng cho lấy ra. Lúc này, Bạch Lý Trạch trước mặt lại chất đống hơn vạn khối linh hạch, còn có rất nhiều sớm đã tuyệt tích dư liệu. Thiên Điểu Hoa, trăm vạn cấp dư liệu, nguồn gốc từ Thiên Điểu núi, nó có thể tái tạo thần hồn, đồng dạng cũng là luyện chế tái tạo đan dược liệu một trong. Đây là 6. Đột nhiên, một gốc ngân sắc dược thảo rơi vào liễu Bạch Lý Trạch trong mắt. Tây thuốc kia thảo trường phải có chút giống đuôi phượng, nhưng toàn thân lại tản ra ngân ngân thảo. Không nghĩ tới cái này Thiết Mộc gió trong tay vậy mà lại có cái chủng loại dư thảo. Có vẻ như bây giờ đã có thể luyện chế nhục thân tứ chuyển cửu chuyển kim thân dịch. Ngân Nguyệt Tiên thảo chính là trong đó một mực chủ dược, cũng là mấu chốt nhất một gốc. Tiên Bạch Ly trạch khẹ miệng treo đầy nước bọn, doa đến Thiết Mộc Gió một hồi run rẩy, ánh mắt kia sáu. Nhưng làm Thiết Mộc Gió làm cho sợ hãi. Cái này sáu. Những thứ này đều là của ta nội tình. Thiết Mộc Gió vẻ mặt đưa đám nói. Bạch Ly Trạch vẫn là không có nói chuyện, mà là tại xoa ngón cái cùng ngón trỏ. "Không phải chứ?" Thiết Mộc Gió khóc, hơn nữa khóc đến rất thương tâm. "Thất." Thiết Mộc Gió chỉ nói một chữ, trên mặt đều là khốn đục. "Cái tên gió họ Trưởng lão vẻ mặt đưa đám nói." Thiết Trưởng lão, đây chính là ta trộm bảo thần phủ nhiều năm nội tình, người làm sao còn để chúng ta thoát lên. Bớt nói nhiều lời, muốn mạng sống liền nhanh trong thoát. Thiết một Phong hàng như mặt, tức giận nói, không có thấy Bạch Lý Tiểu Ca tại xoa tay chỉ sao? Gió họ Trưởng lão cảm thấy rất khó đục, nhưng lại không dám tranh luận. Nô tính, nô tính nha. Vốn cho rằng trộm bảo thần phủ sẽ cùng Bạch Lý Trạch Liễu mạng, đến lúc đó dừng vô cực liền có thể thừa dịp lo trốn. Nhưng ai có thể tưởng, trộm bảo thần phủ không chỉ không có ra tay đối phó Bạch Lý Trạch Kỳ thứ, ngược lại là cùng nhau quỷ gói địa bên trên. Quỳ xuống còn chưa tính, để cho Vô Cực không tiếp thụ nội là Trỗ Bảo Thánh phủ một đám tu sĩ thật không ngờ nổi tính, dã ra trong phủ nội tình còn chưa tính. Nhưng hôm nay, vậy mà luôn lạc tới rượi vào bán hoa cúc mà sống. Đó là bực nào bi thương nha. Gặp Thiết Mộc gió chờ sa đạo, cùng nhau niết lên cái mông, một bộ thủy vuo ngắt lấy dáng vẻ, khiến cho Bạch Lý Trạch mặt mơ đỏ ửng. Thảo. Bạch Lý Trạch nhất chân đá tới, trực tiếp đem Thiết Mộc gió tính cả vị kia gió họ trưởng lao cho đạp bay ra ngoài. Bạch Lý Trạch nghe răng đạo, mau đem y phục mặc đứng lên. "Người xấu. người không ăn chúng ta." Thiết Mộc gió náo loạn hỏi một câu, trên mặt đều là vẻ ủy khuất khiến cho Bạch Lý Trạch giống như làm cái gì có lỗi với bọn họ sự tình. Nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khinh thường nói, thật đem mình làm tuần huyết hung thú. Nghe Bạch Lý Trạch tiểu nói này, Thiết Mộc gió bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa cầm quần áo mặc vào người. Bạch Lý Trạch đem những cái kia bảo dược, còn có đan dược cái gì, hết thảy thu vào. Kỳ thực đâu, Thiết Mộc gió dâng ra đồ vật cũng không có bao nhiêu. 522 chương 521, Thanh Cốc Chí Mê. Vốn là đâu, chỗ bảo thân phủ nội tình vẫn là rất thâm hậu, có thể một phong vị liên lụy vũ dại đường tiên kia, đều sớm đem một bộ phận nội tình cho rời đi ra ngoài. Nhưng ai có thể tưởng, không đợi Vũ Dạ Tôn này đại thần buông xuống, hắn một huyền phong lại trước tiên cách thí. "Mập mạp, những linh thạch này ngươi trước thu lại." Bách Lý Trạch chỉ chỉ trên đất linh thạch, ra hiệu nói. Trình Cắn Ngân nuốt nước miếng một cái, kích động nói, "Lão đại, ta một người dùng như thế nào phải như vậy linh thạch?" Nhìn lên trước mắt chồng chất như núi linh thạch, Trình Cắn Ngân khỏe miệng nước bọt đều nhanh thành suối phun. Không cần phải nói, Trình Cắn Ngân có chút động tâm. "Sư phó, ta xấu." "Ta đâu?" Địa tinh thú đều sớm xông vào liễu linh đông đá, hung hăng rơ năm tức giận nói. Bách Lý Trạch hơi hơi nhíu mày, từ nói, "Gọi sư tôn." khắp nhau ở chỗ nào sao?" Địa tinh thú vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Suy nghĩ một hồi, Bạch Lý Trạch nhất bản nghiêm chỉnh nói, "Sư tôn so sư phó bá khí một chút." "Bá khí bao nha?" Mị nương hướng Bạch Lý Trạch trợn trắng mắt. Nói thật, mị nương cũng có chút độc tâm, rời đi thành hoàng lúc, nàng cũng là vừa chém tới thần thai không lâu, còn không có một lần nữa ngưng luyện. Những linh thạch này, đầy đủ nàng củng cố tu vi. Đợi đến mị nương lần nữa ngưng luyện ra thần thai, thực lực của nàng tất nhiên sẽ phá vỡ mà vào dưỡng thần tầng trạng. Đến lúc đó, mị nương thực lực tất nhiên sẽ tăng mạnh, liền xem như đối đầu Vu dạy hộ giáo trưởng lão, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Con tốt, Trình Cán Ngân cũng là có ánh mắt, rất là hào sảng phân ra một nửa linh thạch giao cho mỹ nương, còn hung hăng hô hào mỹ nương tẩu tử, khiến cho mỹ nương mắt trợn trắng. Khi lấy được linh thạch phía sau, mỹ nương liền lôi Tôn Hương Hương đi bế quan. "Lão đại, ngươi đem linh thạch cho chúng ta, vậy ngươi làm sao?" Trình Cán Ngân lần nữa mếch hoặc, một mặt dáng vẻ khó hiểu. Bạch Lý Trạch chỉ chỉ bị tiếng công chớp nhoáng mâu đính tại trên vách đá âm chín ma bọn người, rêu rêu nói, "Đó không phải là linh thạch sao?" Nghe lời này một cái, những cái kia bị đính tại trên vách đá tu sĩ không đáp ứng, cùng nhau bắt đầu chửi ầm lên. nào?" Bạch Trạch biến sắc, tiện lên chính là mấy chục cây tiến công chớp nhoáng mâu xẹt qua hư không, trực tiếp đem bên trong mấy cái tu sĩ cho nổ thành cho tàn. Từ ngực, ông chính ma, mị cơ bọn người đều sớm bị sợ cho váng, không phải liền là phát cái bực tức đi, đến nỗi ác như vậy sao? Giết một người răn trăm người. Vĩnh viễn là chấn nhiếp địch nhân đơn giản nhất và trực tiếp phương pháp. Gió gió, ghé qua đó một chút. Bạch Lý Trạch ngồi chung một chỗ hình tròn trên đá lớn, túi đầu liếc qua Thiết Mộc gió, khua tay nói. Gió gió, thiết Mộc gió trận tròn mắt, đây là đang gọi ta phải không? Thảo, lão phu đều hơn 100 tuổi, tiểu tử này vậy mà bảo ta gió gió Cần phải như thế manh sao? Bạch Lý tiểu ca, có phân phó gì? Lúc này, gió họ Trưởng lao trực tiếp xông đi lên, túi đầu không lưng cười nói: "Ân." Thiết Mộc gió lần nữa mắt trợn tròn, gió này lao đầu không phải lấy tranh tranh thiết cốt tự xưng đi, như thế nào đảo mắt liền thành chó sủ? Vốn là gọi Thiết Mộc phòng, đã quên ngươi họ gió. Bạch Lý chạch từ động tiên bên trong, lấy ra tấm kia địa đồ bằng gia thú, thầm nói: "Ngược lại cũng là gió gió, không quan trọng." "Cái gì?" Nghe lời này một cái, Thiết Mộc gió không nhẫn mãi được, hắn một cước đem gió họ xa trộm đạp bay ra ngoài, tức miệng to: "Ngươi giỏi lắm phong lão đầu, ngươi cướp ta định hót danh tiếng?" Đi, đi. Bạch Lý Trạch tiện tay đem địa đồ bằng da thú ném ra ngoài, không nhịn được nói: "Ngươi xem một chút bản đồ này, có biết hay không đây là nơi nào?" Địa đồ. Thiết Mộc Gió sững sờ, đem địa đồ bằng da thú cầm trên tay liếc mắt nhìn, tiếp đó bắt đầu nghiên cứu. Tước trừng qua mấy chục hơi thở, Thiết Mộc Gió một lần nữa đem địa đồ hiến đi lên, hai đầu lông mày nhíu một chút ngưng trọng. Địa đồ đánh dấu vị trí, vô cùng có khả năng chính là Tham Cốc. Thiết Mộc Gió sắc mặt nghiêm túc, trầm trầm nói: "Tham Cốc." Bạch Lý Trạch có chút mê hoặc, khó hiểu nói: "Đó là một cái địa phương nào?" Thiết Mộc Gió chỉ chỉ xa xa một đoàn quang giải thích nói, thang cốc liền tại đây vô tận trong đại học cốc, đợi đến thái dương mới lên lúc, toàn bộ thang cốc liền sẽ bốc cháy lên, nơi đó hỏa diễm cực kỳ bá đạo, cho dù là thần nhân cảnh tu sĩ tiến vào, cũng phải bị đốt thành cho bụi. A. Bạch Lý Trạch lông mày lần nữa căng thẳng, túi đầu nhìn một chút địa đồ, hùng nghi nói, "Thiên Mộc Gió, ngươi có phải hay không muốn giết ta tại thang cốc?" Thiên Mộc Gió nuốt nước miếng một cái, lắc đầu liên tục nói, "Làm sao có thể? Ta nào có cái tiệc gan?" "Hử, còn nói không phải?" Bạch Trạch chỉ vào địa đồ nói, "Trên bản đồ này thế, nhưng là ghi lại rõ ràng, Hùng Liên Hở vở giờ tại đáy sông, ngươi xem." Phụ cận đây nào có cái gì dòng sông? Bách Lý Trạch nhất phất tay, đã thấy mấy trăm cái khổ hành tăng vây quanh tiến lên, liền muốn hành hung Thiết một Gió. Phù phụ, Thiết một Gió hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỷ gối liếu địa bên trên, vẻ mặt đưa đang nói, bản đồ này phải có chút năm tháng, ở đây trước đó vốn là một vùng biển, sở dĩ biến thành bộ dạng bây giờ, tựa như là thần huyết đại đế cùng đại phạm giáo đời thứ nhất lôi đế huyết chiến nguyên nhân." A. Bách Lý Trạch thấy hứng thú, lúc này mới đem địa đồ bằng da thú thu vào, hỏi lần nữa, "Nói nghe một chút." Lúc này, Tây Hoàng mở hai mắt ra, truyền âm nói, "Không phải là không, có khả năng này." Tại bản tọa trong trí nhớ, ở đây nguyên bản là một vùng biển, lại thêm khối kia từ bia mộ bên trên tụm xuống yêu thạch, ta càng thêm có thể chắc chắn, ở đây đã từng phát sinh qua cấp bậc đại đế vết chiến. Cấp bậc đại đế. Tại Bách Lý Trạch trong trí nhớ, cũng chỉ có những cái kia nửa chân đạp đến nhập thần đạo cảnh tu sĩ mới có thể được xưng là đại đế. Đại đế, đó là sen vào thiên thần cho chúa tể ở giữa tu sĩ. Thân huyết đại đế, lai lịch bí ẩn, có chuyện muốn nói, hắn đến từ nơi theo người núi, ban về tới, hẳn là Bách Lý Trạch một vị lão tổ. Rất có thể chính là vị kia đã từng luyện hóa bổ thiên huyền công hạt giống vị lão tổ kia. Đương nhiên coi như thần huyết đại đế dù thế nào cứng hãn, cũng chỉ là một bộ linh thân mà thôi. Thử nghĩ một cái, liền một bộ linh thân đều có lực lượng kinh khủng như vậy, huống chi là vị lao tổ kia bản tôn đâu. Nói theo người sơn uý. Bạch Lý trạch trên mặt nhiều một chút ngưng trọng, hắn ở trong lòng âm thầm thể, hy vọng một ngày kia có thể đi tới vực ngoại, nhận được chân chính bổ thiên huyền công. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể hủy diện toàn bộ đại thiên giáo, từ đó đem mâu thân từ tháp 7 bậc trong tháp cứu ra. Thái cổ lúc, thần đạo giới căn bản không có cái gì tây mạch, chỉ có tây hải. Tây hải cùng bắc hải ở giữa, chính là một mảnh lôi trạch. Tại lôi trạch ở trong, tọa lạc một tòa thần sơn cũng chính là tử tiêu núi. Tử tiêu núi chính là lớn phạn giáo đời thứ nhất lôi đế địa bàn, đồng dạng cũng là đồ thân chỗ. Đại phạn giáo đời thứ nhất lôi đế sát nghiệt quá nặng, trong mắt hắn, ngoại trừ thiền sư bên ngoài, cơ hội chỗ Hữu Tu sĩ đều bị hắn liệt vào trấn áp danh sách. Liền ngay lúc đó linh thần tộc cũng bị vị tia đời thứ nhất lôi đế trên ép. Còn tốt Hữu Thần huyết đại đế ra tay, lúc này mới ra tay đã thương nặng vị tia đời thứ nhất lôi đế. Tại đời thứ nhất lôi đế sau khi bị thương, liền biến mất trước mắt người đời, mà thân huyết đại đế thì bị các đại thế lực truy sát. Bằng không, lấy thân huyết đại đế thực lực, lại có ai có thể đâu? Thân huyết kỉnh. Đây tuyệt đối là một môn kinh khủng khí kỉnh, nó vừa chính vừa tà, không chỉ có thể thôn phệ thần tu huyết hồn, còn có thể thôn phệ yêu tu cùng với ma tu tu sĩ huyết hồn. Thang Cốc. Bạch Lý chậc ngẩng đầu nhìn một mắt ánh lửa xa xa, trên mặt nhiều hơn một tí ngưng trọng. "Lão đại, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đi thang cốc nhà." Kiến Bạch Lý chậc tựa hồ động tâm, một bên chỉnh cắn ngân vội và khuyên, "Thang cốc cái địa phương quỷ quái kia quá mức kinh khủng, nghe ta ra ra nói, thang cốc chỗ sâu chiếm cứ một đầu đại điểu, tựa như là một cái kim điểu." Tam Túc Kim Ô. Bạch lại, nghĩ, chẳng lẽ thang cốc chính là kim hoàng Kiến Bạch Lý Trạch không nói gì, chỉ cắn ngân lần nước nguyên, Than cốc mặc dù không sánh được cấm địa, nhưng là một cái hung địa, bên trong giống như bố trí một đạo sát trận, đã từng có chừng mấy vị Bồ Tát đều chết ở bên trong. Thật hay giả? Bạch Lý Trạch có chút không tin, liền Bồ Tát đều chết ở Than cốc, nói thật, Bạch Lý Trạch thật đúng là không thể nào tin được. Đối với một tôn Bồ Tát tới nói, duy nhất có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương chính là thần hỏa. Bạch Lý Trạch thực sự nghĩ không ra, trên đời này đến tột cùng có cái gì hóa diễm, có thể thiêu chết một tôn Bồ Tát. Sát trận, coi như lợi hại hơn nửa sát trận, cũng đều có một cái tự hạn. Thì như nói chỉ có thể chu sát thần nhân cảnh trở xuống tu sĩ. Thần nhân cảnh, sớm đã đã vượt ra thần đạo giới gông cùm xiển xích, bọn hắn đã có thể mượn nhờ thần đạn sức mạnh, trực tiếp vượt qua đến vực ngoại. Như thế một loại tồn tại, làm sao có thể bị thang cốc bên trong hỏa diễm tiêu chết đâu? Xem ra, than cốc không đơn giản nha. Tây Hoàng sắc mặt cũng là ngưng lại, nàng ngạc nhiên phát hiện, lơ lửng tại bách lý trạch trong cơ thể nguyên rủa chi đan, bắt đầu rung lên, trên dưới rung động. Chuyện gì xảy ra? Tây Hoàng lại, Hoàng nói, chẳng lẽ là đông này, Văn, đã bắt đầu tiêu tan. Ngay sau đó, Càng ngày càng nhiều nguyên duệ chi khí phun ra ngoài, muốn tương bách lý trạch thôn phệ hết. Bởi vì nguyên duỗ khí kích động, Bách Lý Trạch trong cơ thể nguyên duệ linh văn cũng bắt đầu vận chuyển. Thang cốc. Tam Túc Kim Ô. Tây Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng trầm xuống, ngưng thanh ngạo, nếu như bản tọa đoán không lầm mà nói, Đông Hoàng liền bị phong ấn tại Thang Cốc. Cái gì? Bách Lý Trạch biến sắc, Hoàng sợ nói, không thể nào. Tây Hoàng búng ngón tay thôi diễn một chút, trầm tư một chút, lắc đầu nói, có gì đó quái lạ, xem ra có cần thiết đi Thang Cốc đi tới một lần. Hiện tại sao? Bách Lý Trạch vấn đạo. Tây Hoàng Bạn toàn ngược lại là nghĩ, có thể thực lực ngươi quá yếu, chờ ngươi dung hợp thần ma hai thai, đem thực lực tăng lên tới dưỡng thần ngũ cửu trạm rồi nói sau. Đối với Bạch Lý Trạch tới nói, chỉ cần dung hợp thần thai cùng ma thai, liền có thể đem thực lực tăng lên tới dưỡng thần cửu trạm. Thế nhưng là, những năm gần đây, còn không có ai có thể dung hợp thần thai cùng ma thai. Cho dù có, cũng đều phế phải không sai bị lắm. Tu hành thánh thủy, nếu như có thể nhận được loại này thánh thủy, Bạch Lý Trạch dung hợp thần thai cùng ma thai tỉ lệ liền sẽ thật to tăng thêm. Than cốc. Bạch Lý Trạch lặng thì một tiếng, suy nghi đạo, nếu như có thể đem con lường ngốc nhỏ dụ dỗ tới, nhất định có biện pháp hóa giải than cốc bên trong sát trận, còn có lao già mù kia cũng phải cùng nhau cho lửa gạt tới. Nhưng vào lúc này, từ ngoài hem núi chuyển đến liên tiếp tiếng hô hoán minh. Ngay sau đó, quần quần hồng trần vọt lên, đầy trời lưu xa bốn phía bay lả tạ, bên tai càng là vang lên tàn phá bừa bãi phong thanh. Là cái nào không có mắt xúc sinh, dám can đảm làm tổn thương ta âm ma tộc đệ tử. Hừ, thực sự là gan to bằng trời, xem ra ta bị xã tộc là quá vô danh. Lão phu đến từ sừng ma tộc, dám là làm tổn thương ta trong tộc đệ tử dạ, nhất định phải đem hắn ngũ mã phanh thây. Chỉ thấy hẻm núi biên giới, vọt tới quần quần ma khí Giống như Như Hường Thụy, tại hẻm núi biên giới ngừng lại. 523 chương 522, Vơ vét thần thông. Hẻm núi biên giới, khắp nơi tràn ngập ma khí, xuyên thấu qua ma khí, Bạch Lý Trạch gặp được một cái cái trán mọc ra một cây ma sừng lão giả. Sau lưng lão giả còn đi theo một đám sừng ma tộc tu sĩ, xem ra, những người này hẳn là đến đây cứu sừng vô cực. Ngoại trừ sừng ma tộc bên ngoài, còn có mị xà tộc, thần hỏa tộc các tộc tu sĩ. Sừng ma tộc điệu thấp nhiều năm như vậy, thật vất vả trông được xuất thế, còn không trở bọn hắn Dương liền nghe nói trong tộc đệ tử ưu tú nhất, bị người đóng vào vô tận hẻm núi. Sương núi bạo thế, nhưng là sương ma tộc tộc lão, thực lực cũng xem là tốt, bằng không hắn cũng sẽ không bị trong tộc phái đi tham gia vụ dạy lập giáo bởi lễ long trọng. Sương núi bạo con mắt huyết hồng, trên mặt lóe lên một vòng ngân ý, túi đầu nhìn về phía Liễu Bạch lý trạch, âm thanh lạnh lùng nói, chính là ngươi bắt tộc ta thiếu chủ. Bạch lý trạch đầu tiên là sương sở, gật đầu nói, đúng nha. Như vậy đi, quỳ xuống nhận lấy cái chết, lưu ngươi toàn thây. Sương núi bạo tính khí cũng thật là nóng nảy, há miệng liền nhượng Bách lý trạch xuống. Cũng là, núi bạo thế nhưng là có thông thần cảnh tam trọng tiên tu vi. Tại núi bạo xem ra, một cái chỉ có dưỡng thần cảnh tột cùng tu sĩ. Đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương, thậm chí, Sừng núi Bạo tin tưởng vững chắc, nếu như hắn muốn ý, chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể dễ dàng trục chết Bách Lý Trạch. Ai, không có cách nào nha, lão phu chính là chỗ này tiểu siêu quần bạt tụy. Nhớ ký trước kia, Sừng núi Bạo từng dưới cơn nóng giận, giết người hơn 10 đầu thuần huyết hung thú, vẫn là cực kỳ tàn bạo sừng ma huyết lang. Tại chu diệt những cái kia sừng ma huyết lang phía sau, Sừng núi Bạo chỉ nói một câu nói, trực tiếp trở thành sừng ma tộc tu sĩ học tập tạm núi Bạo nhìn xem tinh không, lẩm bẩm một tiếng, lão phu chính là chỗ này tiểu siêu quần tụy. Trang bức chi phong vết sạch toàn bộ sừng ma tộc, dẫn tới ngàn vạn thiếu nữ hò hét. Tin tưởng, đi qua trận chiến ngày hôm nay phía sau, sừng núi nổ đại danh sẽ chuyển khắp toàn bộ Nam Hoang. Tại Nam Hoang, sừng núi bạo cũng coi như là có chút danh tiếng, ai thấy sừng núi bạo không gọi hắn một tiếng bạo ma. Tục truyền, sừng núi bạo tu luyện một loại bi pháp, có thể thông qua tự bạo trên trán ma sừng đến để thăng thực lực của mình. Đối với sừng vô cực dạng này tu sĩ tới nói, tu luyện loại thần thông này, nhất định chính là tự ngược. Nhưng đối với sừng núi bạo tôi nói, hắn chính là không bao giờ thiếu ma sừng. Bởi vì, sừng núi bạo đã ngưng luyện ra 18 căn ma sừng cũng liền mang ý nghĩa hắn có 18 cái mạng. Trường lão, cứu mạng nha, tiểu tử này muốn sống nấu chúng ta. Tại nhìn thấy sừng núi nổ một khắc này, sừng vô cực đã cảm thấy hắn hánh diện thời cơ tới. Sừng núi bạo, người sừng bạt ma, chiến lực cực kỳ khủng bố. Nhất là sừng núi bạo tu luyện lôi bạo 18 tiếng, đây chính là một môn cực kỳ khủng bố thần thông. Lôi bạo 18 tiếng, môn thần thông này thế nhưng là sừng ma tộc trấn tộc thần thông, có thể liên tiếp vang dội 18 lần. Lăn xuống đi nhận lấy cái chết. Bạch Lý trách chỉ vào sừng núi bạo đám người cái mũi, khí đạo, lãng phí thời gian thế nhưng là một kiện đáng xấu hổ sự tình, nhanh Chờ ta giải quyết các ngươi, còn phải chạy tới vu dậy tham gia vu dậy lập giáo bởi lễ long trọng." Phế lối." Bạo ma nổi giận, hắn rên khẽ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai đạo thô trọng ma khí. Ma khí bên trong, sen lẫn từng luồng tử sắc lôi điện. Âm lôi, cũng là sấm sét một loại. Cái này vô tận trong tung lũng lôi điện, ngược lại là có thể tăng thêm sừng núi nổ chiến lực. "Tiểu tử, đây chính là ngươi có chủ tâm tự tìm cái chết, chẳng trách lao phu." Sừng núi bạo bày một chút sau lưng màu đen áo tràng. âm lệ cười nói, "Bạo ta dương danh thời điểm đến đến rồi, quản nó cái gì bách lý trách, tại ta bạo gia trước mặt, cũng chỉ có bị vành thành mảnh hạ trạng." Lôi bạo 18 tiếng, vì ổn thỏa trong lúc đó, sừng núi bạo một hơi tiêu hao chín cái mà sừng. Lập tức, vô tận ma khi tuôn ra đãng, chỉ thấy sừng núi bạo trên nắm tay bao quanh một tầng lôi điện. Tt, lôi điện vang dội, vang lên không ngừng, cho dù ai nghe thấy được, cũng phải cảm thấy bơ nỡ. Bành bành bành, chín tiếng vang dội chuyển ra, sừng núi bạo hưu quyền căng thẳng, hóa thành một đạo bóng tím, hướng Bách Lý Trạch vào tới. Quát lên, Bách Lý Trạch nhất phất tay, ra hiệu nói. Theo Bách Lý Trạch nhất âm thanh ra lệnh, toàn bộ trong hắc cốc, tiếng người hỗn náo, liền đại nhật bổ tát cũng bị Bách Lý Trạch khí tức trên thân cho lây nhiễm. Lúc này một trận ngục, đều sớm tương Bách Lý Trạch phục làm thần minh, còn kém lại mấy. Sư tổ Vi Vũ, đáng thương nhất phải kể tới kia đối song sinh tử, bị đánh giống như đầu heo không nói, còn phải tại những cái kia khổ hành tăng dưới sự uy hiếp, thay Bách Lý Trạch cổ vũ ủng hộ. Nhìn trước mắt địa bộ này, bị giã tộc tu sĩ hoàn toàn động, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quái, một đám khổ hạnh tăng, làm sao lại cùng Bách Lý Trạch hô đâu? Có vẻ như Bách Lý Trạch còn tại bị đại thiện giáo truy na a quỷ dị, bầu không khí khá là quái dị. Hừ, phô trương thánh thế, Sừng núi bạo không sợ chút nào, bá khí đạo, thực sự là ngây thơ tự cho là thuê điểm con lựa trọng, liền có thể hù đến lao phu. Bớt nói nhiều lời, Sừng núi bạo sắc mặt phát lạnh, khoe miệng hiện ra nhế răng cười, cả giận nói, bất kể là ai, dám can đảm lạm tổn thương ta Sừng Ma tộc đệ tử, đều bị trả giá chết đại giới. Lôi bạo 18 tiếng, lập tức, hẻm núi bầu trời nhiều hơn 9 đạo màu tím quyền ảnh. Màu tím quyền ảnh bên trong, còn kèm theo ma khí, tê tê vang rọi, giống như là tại hụ thực cái gì. Bạch Lý chậc ngẩng đầu nhìn một mắt Sừng núi bạo, hắn búng tay một cái. Lộp Một tiếng sấm chỉ thấy hẻm núi bầu trời vô căn cứ rơi xuống năm đạo tử lôi. Sừng núi Bạo ngựa mặt lên trời nổ ngụm tiến huyết, tiếp đó nặng nghề quỷ đến Liễu Địa bên trên. Sừng núi Bạo gương mặt rung động, hắn thực sự không nghĩ ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mình làm nhiều việc ác? Lúc này mới gặp báo ứng. Có lẽ, đây là giải thích duy nhất. Bị xem đánh. Mị Sa tộc tu sĩ cảm thấy rối lên, ngưng thanh đạo, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Bạo ma chiến lực không tầm thường, coi như chỉ là đánh ra lôi bạo 18 tiếng bên trong vang chí lần, cũng cần phải có thể rất chết bách lý Trạch mới đúng. Mị Sa tộc trưởng lần trước mặt méo hoạc, khó hiểu nói, chẳng lẽ là Sừng núi Bạo đã làm gì người người oan trách sự tình? Không có khả năng, sừng núi Bạo Cơ hồ chưa từng có đi ra sừng Mã Sơn, ở đâu ra người người quan trách. Ngẩng đầu nhìn một mắt hẻm núi bầu trời màu tím lôi vân, bị Sa tộc trưởng lão cựu lâu không nói. Vị Sa tộc trưởng lão có thể cảm ứng được, đoàn kia màu tím lôi vân giống như là bị người khống chế. Theo màu tím lôi vân hướng xuống, vị Sa tộc trưởng lão gặp được một cái hơi có vẻ thân ảnh nhỏ gầy. Là hắn? Bách Lý Trạch. Làm sao có thể? Một cái xoa nữ nhân ngực, đào huynh đệ gấp tưởng, nhân thần người, làm sao có thể thao túng ngũ lôi đâu? Màu tím trong vân, dù đã năm đạo khí vòng, những cái kia khí vòng chính là ngũ lôi diễn sinh ra tới. Lúc này, chỉ cần Bạch Lý Trạch nhất cái ý niệm, liền có thể dẫn tới ngũ lôi. Thử, lên cho ta đi thôi. Bạch Lý Trạch cách không một trường, đem sừng núi bạo đánh vào đối diện trên vách đá. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, trên vách đá rơi xuống vô số đá vụn tạ bã. Đúng dịp là, sừng núi bạo vừa lúc bị âm công chấp chớp nhoáng ngấu đóng vào âm cử ma cùng mị cơ ở giữa. Âm cử ma ôm hiếu hào thái độ, chào hỏi đạo, nhận thức một chút, ta gọi âm cử ma, đến từ âm ma tộc. Sừng núi bạo khệ miệng co quắp xúc rồi một lần, phong tiên mắng, "Cút đi." Thảo Ngươi một cái lao giả chết tiệt, cũng là người luân lạc chân trời, ngươi túm cái dám nha." Âm Cửu Ma bạo âm thanh nói tụ, Khinh bị nói, "Nói thật cho ngươi biết a, Bạch Lý Trạch tiểu tử này thế nhưng là đại phạn giáo đời thứ nhất giáo chủ bợ ra mã đệ tử y bắt, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn nghĩ cùng hắn đánh?" "Nói đùa cái gì?" Âm Cửu Ma Khinh thường nói, "Nghe nói qua đại mãng thần sao?" Xương núi bạo liên tục gật đầu đạo, "Nghe sáu." "Nghe nói qua?" "Ừm, nghe qua liền tốt." Ma gật đầu một cái, than thở, "Liên đại mãng thần đều bị Bạch Lý Trạch cái kia già chi là ngươi lầy." Người tốt nhất khuyên ngươi tộc người đừng lỗ xọn, cẩn thận bị hắn cho đến sống. Âm Vũ Ma hảo tâm quyền, tuyệt đối không nên lên ý nghĩa xấu gì, bằng không, ngươi sẽ chết rất thảm. Mới đầu đâu, sừng núi bạo ngược lại cũng không như thế nào tin tưởng, hắn thử nghiệm thúc dục một chút thần thai. Có thể để sừng núi bạo hộp máu là, trong cơ thể hắn thần thai trực tiếp bị tiến công chốc nhoáng mâu cho đâm xuyên qua. Một khi sừng núi bạo thôi động thần thai, toàn thân liền sẽ cảm thấy đau nhói vô cùng, giống như trận đâm một dạng, còn mang một ít Đau, đồng thời khoái hoàn lấy, khiến cho sừng núi bạo không trên không dưới. Sừng núi bạo cái này đã coi là tốt, ngươi xem nhân gia mỹ cơ. Đều sớm gào khóc đứng lên. Khê gợn đôi môi, thỉnh phảng lật qua lại, đưa tới một đám giống được ra xúc thổ trọng tiếng hít thở. Thậm chí, sớm đã là máu muối bùn. Âm ma tộc người đến sau. Bạch Lý chạy quét mắt một vòng, cuối cùng phong tỏa âm ma tộc một vị trưởng lão, đạm mạc nói, "Muốn âm, cựu ma mạng sống, liền đem bộ tộc của ngươi trấn tộc thần thông lấy ra." Cái gì? Lúc này, âm ma tộc một dưỡng thần cảnh tột cùng tu sĩ giận dữ nói, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không có chút quá đáng? Ngươi có biết ta âm ma tộc Một đạo tử mang xuyên qua hư không, trực tiếp từ vị kia âm ma tộc tu sĩ mi tâm xuyên qua. Vành kế tiếp chính là một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy tên tu sĩ kia bị lôi điện tắn nuốt mất rồi, cuối cùng hóa thành một đoàn cho tàn, biến mất ở liều không bên trong. Giao, hay không dao?" Bạch Lý Trạch có chút không kiên nhẫn được nữa, ở một bên thúc giục nói, "Ta đã nói qua, ta thời gian đang gấp." Giao 6. Giao dao." Liên Sừng núi bạo đều bị đóng vào trên vết đá, âm ma tộc trưởng lão tự nhận không phải Bạch Lý Trạch đối thủ, đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Kế tiếp là Mị Sa tộc trưởng lão, có âm ma tộc trưởng lão làm làm ngưng tự nhiên là lòng tràn đầy đồng ý âm ma tộc, âm có thủ. Mị Sa tộc, Thiên Huyền Ảnh Tân Pháp. Xưng ma tộc, Hổ cốt báo âm công, 12. Tại Bạch Lý Trạch hướng dẫn từng bước phía dưới, cơ hội cho hữu tu sĩ đều đưa trấn tộc thần thông cho hiến đi lên. Công pháp tuy nhiều, nhưng có thể vào được Liễu Bạch Lý Trạch pháp nhãn, cũng liền như vậy mấy loại. So sánh một chút, Bạch Lý Trạch từ trong chọn lựa ngũ môn công pháp. Ngoại trừ kể trên thái âm bạch cốt thủ, thiên huyễn mị ảnh thân pháp cùng với Hổ cốt báo âm công bên ngoài, Bạch Lý Trạch còn chọn chúng sắt ma tộc ma kim cương mắt. Khoan hay nói, tại tu luyện cái này mấy môn công phía sau, Bách Lý Trạch khí trong người càng phát luyện. Tại bộ pháp văn phủ trợ phía dưới, thời gian không bao lâu, Bạch Lý Trạch liền học được này chút công pháp, hơn nữa muốn tu luyện đến hóa cảnh, dẫn tới 3000 khổ hành tăng liên tiếp xuống bãi, khiến cho Bạch Lý Trạch có chút ngượng ngùng. 524 chương 523, không rõ tin tức. Trong thời gian kế tiếp, Bạch Lý Trạch đem hắn vơ vét tới thần thông đều nhất nhất tu luyện mấy lần. Có tốt, những thần kia thông cũng không có bao sâu áo, chỉ hao phí liêu Bạch Lý Trạch mấy canh giờ. Hồ cốt báo âm công, đây là một môn sóng âm tiểu thần thông. Môn thần thông này ngoại trừ có sóng âm một dạng sát thương bên ngoài, còn có thể dùng sóng âm tới tối thể, ngược lại là thấy. Chẳng thể trách sừng ma tộc tu sĩ nhục thân sẽ mạnh mẽ như vậy. Lần này, Bạch Lý Trạch cũng coi như là thu hoạch chưa đều, hắn không chỉ có lấy được đếm không hết linh thạch, càng là lấy được một chút cực kỳ hiếm thấy dược thảo. Giống một chút trăm năm phần, ngàn năm phần dược liệu, Bạch Lý Trạch căn bản mắt, trực tiếp ban cho Thiết Mộc Gió chờ sa đạo. Thiết Mộc Gió một nhìn những cái kia không đáng giá tiền dược thảo, trực tiếp khóc đỏ lên hai mắt. Tại Thiết Mộc Gió xem ra, Bạch Lý Trạch là ở cầm những dược thảo này quất hắn mặt của. Bưng trộm bảo thần phủ nội tình coi như xong, có thể để Thiết Mộc Gió hộc máu la, Bạch Lý Trạch cái này xúc vậy mà dùng một chút dược thảo lừa hắn. Ngoài miệng nói cái gì, dược thảo này tuyệt đối là thế tục hiếm thấy. Từ từ đâu, chính là một gốc cỏ đôi chó, có thể dùng nâng cao tinh thần, gần cả nha. Lão đại, ngươi dám đi muốn cho thiết mục gió dự thảo. Trình Cán Ngân có chút nghĩ không thông, nhịn không được vấn đạo. Bạch Lý Trạch nhất bản nghiêm chỉnh nói, mua chuột bằng hắn, gần nhất ta phát hiện nhân khí rơi xuống lợi hại. Thảo. Bạch Lý Trạch lời này vừa ra, trực tiếp đưa tới đại nhật Bồ Tát đám người bận nhãn. Ngươi nha, còn nhân khí rơi xuống. Chẳng lẽ ngươi không biết, sự nổi tiếng của ngươi đã nổ tung sao? Vốn cho rằng tại giao ra trấn tộc thần thông phía sau, liền có thể đem các tộc truyền nhân đem thả. Nhưng ai có thể tưởng Bạch Lý Trạch căn bản không có thả bọn hắn thoát ý tứ, ngược lại là là hắn nhóm cho trở thành trưởng kỳ cơ phiếu. Kỳ từ đâu, Bạch Lý Trạch chính là tưởng thu phục câm chín ma bọn người, tiếp đó mang theo bọn hắn đi tới năm hang. Không vì cái gì khác, liền vì tranh cầu khí. Lăn lộn nhiều năm như vậy, chung quy là có chút áo gấm về quê mùi vị. Nếu là gặp lại Vũ Dạ Thánh tử, Bạch Lý Trạch tuyệt đối sẽ lấy ra một đống linh thạch, hung hăng vung đến trên mặt của hắn. Cho hắn thêm đi lên một câu, đây là ca thưởng ngươi. Ba gấu, phàm là đuổi giết lão tử, lão tử nhất định phải đòi lại. Bá. Ba. Nơi xa bay tới một đầu xích kim long, loại này long cũng là phổ biến hắn là đến từ Đông Châu. Từ một trấn ngục trong miệng biết được, cũng chỉ có Kim Linh tộc sản xuất nhiều loại này dự long. Vốn cho rằng có thể nhường chính mình đại chiến thân thủ, cũng tốt, rèn luyện rèn luyện cái này vừa học không lâu thần thông. Nhưng ai có thể tưởng, cái kia đầu xích kim rực long chính là tới báo tin. Nói cái gì? Kim Linh tộc thiếu chủ cho mời, cũng tại Man Thành chờ lấy hắn. Kim Linh tộc thiếu chủ? Đó là một cái cái gì ý tứ nha? Tiểu tử, thiếu chủ nhà ta nói, để cho ngươi nhanh đi Man Thành. Cái kia đầu xích kim rực long run, run run người lên vài rổng, cười nạo đạo, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để cho ta nhà thiếu chủ chờ đến quá lâu, bằng không Hai chân của ngươi khó giữ được nha." Đỏ Kim Dược Long suy nghĩ, Bạch Lý Trạch như thế nào cũng phải nịnh bợ mình một chút, lại hối lộ mình một chút. Tại Đỏ Kim Dực Long trong trí nhớ, đây vẫn là nó lần thứ nhất được phái ra. Như Di Vãng, tùy tiện phái cái người hầu là được rồi. Nhưng lần này khác biệt, Kim Linh tộc thiếu chủ vậy mà phái ra chính mình, cái này đủ để chứng minh, Bách Lý Trạch trong lòng hắn trọng lượng cực nặng. Nổ lông. hầm đi." Bạch Lý Trạch con mắt phát lạnh, khua tay nói, "Một đầu tạp mau long mà thôi dám như thế chướng cuộc." "Nỗ Long, hầm đi." Nghe lời này một cái, Đỏ Kim Long trực tiếp trợn tròn mắt, nó chỉ coi mình nghe lầm cũng không có chờ đỏ kim dược long phản ứng lại, liền đã có người xuống tới. Nhật Nguyệt thần quyền. Huyết nhập thần tử cùng Huyết Nguyệt thần tử song quyền một đôi, chỉ kiếm nhất vòng vòng màu máu gợn sóng bắn ra, hóa thành một luẩn huyết sắc quan trảm, trực tiếp đem cái kia đầu xích kim dược long cho đánh bay xuống dưới, cuối cùng sâu đậm khảm ở trong vách núi treo leo. Phù phù. Bọt nước văng khắp nơi, đỏ kim dược long trực tiếp tiến vào đại hát trong nồi, bắt đầu liệu mạng giãy giụa. Nhưng ai có thể tưởng, không đợi đỏ kim long từ đại hắc trong nồi leo ra, liền bị một chấn ngục một cái tát cho hôn mê bất tỉnh. Sư tổ, thần 6. Thần nha. Một chấn ngục cảm thấy có chút lo nghĩ. Hận Trương nói: "Nếu không thì suy tính một chút." Bạch Lý chậc nhíu nhíu mày lại, vấn đạo: "Như thế nào? Cái này đầu xích kim ực long rất có lai lực sao?" Một Chấn Ngục gật đầu nói: "Ừ, nó chủ nhân là Đồng Châu Chí Tôn Hầu, gọi là Hình Thiên, tâm ngoan thủ lãnh, hơn nữa chinh phục dục cực mạnh, phàm là có ai dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, đều sẽ bị hắn diệt tộc. Không phải giết một người nào đó, mà là diệt tộc." Đang nói đến diệt tộc lúc, một Chấn Ngục có thể tăng thêm giọng của. Bạch Lý chậc hừ một tiếng, có chút khinh thường nói: "Cường điệu đến vậy ư? Chẳng lẽ liền không có nhân trị được sao?" Mục Chấn Ngục vẻ mặt đau khổ nói: "Hình Thiên hàng này thật không đơn giản." Hắn nhưng là trời sinh thân thể, thực lực sớm đã tiến nhập dưỡng thần cửu trạm, nghe nói hắn đang tìm kiếm đột phá dưỡng thần 10 chém phương pháp. Dưỡng thần 10 trạm. Bách Lý Trạch Tâm phía dưới mường thầm, vấn đạo, đã tìm được chưa? Đối với dưỡng thần cảnh tu sĩ tới nói, nếu như có thể chạm 9 lần thần thai, tuyệt đối có thể phá vỡ mà vào chân thần. Nhưng nếu như có thể chém tới 10 lần thần thai, thì có vấn đỉnh thiên thần có thể. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, đây chỉ là một xác suất vấn đề. Dừng một chút, một Mục nói, giống như tìm được, nghe ta gia lão tổ nói, từng tại thần ma trong cổ mộ chết một vị thần ma đồng tu tu sĩ. Đồng thời đem hắn thành công giết chết. Tục truyền, chỉ có thần ma đồng tu, yêu ma đồng tu tu sĩ mới có thể vấn đỉnh trong truyền thuyết dưỡng thần 10 trảm. Một Chấn Ngục vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, trừ cái đó ra, liền không có người thứ hai được cắt. Bạch Lý Trạch Hồ Nghi nói, không thể nào, chiếu ngươi nói như vậy, Thần Huyết Đại Đế, đời thứ nhất lôi đế bọn người là thần ma song tu. Làm sao có thể? Một Chấn Ngục nhẹ xoẹt đạo, đây chính là có đại đế tư chất người, không phải chúng ta loại người này có thể so sánh. 3. Ba, Bạch Lý Trạch nhất bàn tay tới, sụ mặt trách, có dám hay không có chút tiền đồ. Chỉ ngươi dạng này Sao có thể theo ta đi chinh phục thần đạo dưới đâu một chấn ngục tức đến sắc mặt trắng bệnh tức giận lão 16 người dám của ta hầm đi bác Lý Trạch nhất vào tay chỉ thấy kia đối song sinh tử chạy tới trực tiếp đem một chấn ngục để vào lưu địa bên trên do đến một chấn ngục hai chân run dậy đối với một chấn ngục một trường kia huyết nhập thần tử thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ không đợi bác lý Trạch hạ lệ hàng này trực tiếp một trường vô đến rồi một chấn ngục sau lưng của suy chút nữa đem một trấn ngục bà vai cho chấm mơ hầm đi bác lý Trạch đưa tay chỉ một chút huyếtậ thần tử đã mặt nói huyết nhập thần tử toàn thân khẽ run dậy cải dựa vào cái gì ta đã dựa theo người ý tứ làm 3. Ba, bác lý Trạch nhất cái bàn tay rút tới huyết nhật thần tử đầu trực tiếp định cách khỏe mắt lướt qua một đạo thanh lệ mẹ nó lại bị đánh mặt hôm nay cũng là lần thứ mấy thực sự là gần vua như gần của nhà mạnh miệng đúng không bác lý Trạch chừng con mắt nói ta không ngỡ nhất chính là người loại này động vật máu lạnh ta đánh huyết huyết nhật thần tử sau đầu lập lại một vòng tiêu dương cả giận nói ngươi xem máu của ta đều nóng thành hình dáng ra sao phải không bác lý Trạch hư một tiếng thua tay nói thú thú thảán một tùng viết thử xem phù phủ Huyết Nhập Thần Tử hàng này cũng thay đổi thông minh, trực tiếp đầu giảm xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ. Tuy dạng này rất mất mặt, nhưng dù sao cũng so mất mặt mạnh. Không biết vì cái gì, nghĩ tới câu Tiên Đại Đế nằm gai nếm mật chuyện dấu vết, Huyết Nhập Thần Tử trong lòng liền thư thái không thiếu. Lúc này mới giống lời nói đi. Bạch Lý Trạch hài lòng gật đầu một cái, cười nói, cái va sư tổ, đây chính là khi sư dị tổ, cẩn thận ta đưa ngươi trục xuất sư môn. Quả thật, nghe lời này một cái, Huyết Nhập Thần Tử trên mặt một chút, động nói, "Cầu sáu, cầu trục xuất môn." Khụ khụ. Cái này đến phiên Bạch Lý Trạch lúng túng, tượng trưng cho ho khan vài tiếng. Nghiêm trang nói, muốn bị trục xuất sư môn cũng không phải không thể, nhưng phải phế bỏ tu vi. Vậy quên đi. Huyết Nhập thần tử gương mặt hiện bại, ánh mắt đờ đẫn, giống như bộ nhiệm một dạng. Không bao lâu, từ trên vách đá chuyển đến một tiếng vang rọi, lại kiến nhất thân mặc màu đen quần dài nữ tử, đạp không mà đến, chậm rãi rơi xuống liễu địa bên trên. Người tới chính là mỹ nương, trong cơ thể nàng khí tức cực kỳ hùng hồn, hẳn là đột phá. Dưỡng thần tám trạng. Tại mỹ nương xuất hiện một khắc này, chỗ hữu tu sĩ cũng là hai mắt tỏa sáng, liền bị tại trên vách đá âm chính ma, cũng đều nín thở, trong lỗ núi xoạch, xoạch máu muối trước Mị nương trên người váy thông sáng tính chất rất mạnh, cho người ta một loại mịt mù cảm giác, như ẩn như hiện. Lại thêm mị nương cặp kia mị hoặc hai mắt, trực tiếp đem hơn phân nửa nam tính tu sĩ ánh mắt hấp dẫn qua. Đột phá. Bạch Lý Trạch hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đem mị nương ôm lấy, liên tục nói ra, "Chúc mừng, chúc mừng." Thảo, tôi biết bao một gốc thủy cải trăm nha, cứ như vậy bị một cái gia súc cho gặm." Mị nương mặt ngọc đỏ lên, đẩy ra Liễu Bạch Lý Trạch, nỗi giận đùng đùng đạo, "Tiểu tử, đừng cả ngày suy nghĩ chiếm tiện nghi, vẫn là nhanh đỏ kim long đem thả đi." Bạch Lý Trạch nhíu mày, mặt coi thường nói, "Cắt, sợ cái gì?" không phải liền là một cái hình thiên đi. Mị Nung Nha, không phải ta nói ngươi, nói thế nào, ngươi cũng là nhân đạo thánh hướng trưởng công chúa, sao có thể sợ hắn hình thiên đâu. Bạch Lý Trạch Đạo, hãy chờ xem, chờ đến màn hành, ta liền đi chiếu cố hắn, cũng tốt cho hắn biết, Nam Hoàng đến tổn cùng là địa bàn của ai. Mị Nương trận trắng mắt đạo, đi, ít nhất có lát, hình thiên kinh khủng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Không phải liền là dưỡng thần kiểu trảm sao? Bạch Lý Trạch nhất mặt khinh thường, tựa như nói, bây giờ thực lực của ta thân mạnh, cũng có thể xử lý hình sắc mặt nghiêm túc, trầm nói, tuy hình thiên chỉ có dưỡng thần cửu trảm, nhưng hắn đã ngưng luyện ra liễu linh thân. Cắt, không phải liền là nhiều cô linh thân đi. Bạch Lý trạch nhẹ xoẹt một tiếng, đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, các loại, ngươi nói cái gì? Linh thân?" "Không thể nào. Dưỡng Thần cảnh tu sĩ làm sao có thể ngưng luyện ra linh thân đâu? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng tu luyện địa tạng bản nguyện trải qua? Có vẻ như, cũng chỉ có địa tạng bản nguyện trải qua bên trong mới có thể ghi chép loại công pháp này." Một lát sau, Đỏ Kim Dực Long lúc này mới mở hai mắt ra, nó ngao ngao chực khiếu đạo, trầm dằn Lý trạch, ngươi sáu." không thể giết ta." Bạch Lý Trạch Khê nói, vì cái gì không thể giết ngươi? Lao tử không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn giết ngươi vị kia cậu thí chủ tử. Bởi vì sao? Bởi vì quỷ quái hoàng tại thiếu chủ nhà ta trong tay. Dưới tình thế cấp bách, Đỏ Kim Dực Long đành phải nói ra tình hình thực tế, không dám có nửa điểm dấu giếm. Cái gì? Quỷ quái hoàng? Bạch Lý Trạch Long mày ngưng lại, trực tiếp nhíu thành xuyên chữ. 525 chương 524 lại bị Ma Tôn ghi nhớ. Địa tạng bản nguyện trải qua. Hình thiên nhất định là lấy được địa tạng bản nguyện trải qua, cũng chỉ có Địa tạng Bồ Tát mới có loại thủ này. Nắp chín liền từng ngưng luyện ra ba bộ linh thân một bộ là tu la thân, một bộ là ngũ hành thân, một cái khác cốt nhưng là yếu thân. Liên nấp chín tiên đô có thể ngưng luyện ra ba loại linh thân, huống chi là hình tiên đô. Hình tiên là cao quý kim linh tộc tiểu chủ, chính là không bao giờ thiếu tài nguyên tu luyện. Tất nhiên hình tiên đã chiếm được địa tạng bản nguyện trải qua, vậy tại sao còn phải bắt lấy quỷ quái hoàn đâu? Thiếu chủ nhà ta nói, nếu như muốn quỷ quái hoàng còn sống, hãy ngoan ngoan đi tới Man Thành. Tại Bạch Lý Trạch có chút chần trở, vàng dòng rực long lại bắt đầu đắc tại dòng rực xem ra, Trạch cũng không cái gì quá không được. Không phải liền là dưỡng thần cảnh định phong sao? Vang Long Dực Long cảm thấy, lấy thực lực của nó nhất định có thể diệt đi Bạch lý Trạch. Vàng dòng rực Long run lên Long Dực, con người đảo một vòng, cười gần đạo, "Thiếu chủ nhà ta thế nhưng là nói, nếu như ta rơi mất một cọng tóc gáy, hắn liền bóp nát quỷ quái hoàng một ngón tay." "Ai nha." Vàng dòng rực Long làm bộ thất sắc, cứ thế từ trên cánh rút ra một cái căn kim sắc lân vũ, mở miệng trách móc, "Không xong, ta thật rơi mất một cọng lông, phải làm sao mới ổn đây nha?" Vàng dòng rực Long thở dài, ám chỉ đạo, "Nếu có người chịu hướng ta quy xuống, lại dâng lên 10 vạn đồng linh thạch, ta sẽ không tại thiếu chủ trước mặt xách lông tơ sự tình." Lập tại Bạch Lý Trạch hai bên song sinh tử cũng là sương sở, người nhà, không phải liền là một đầu tạp mau long đi, phách lối cái giám nhà. Mấy người các ngươi, đem đầu này thối long Lân Vũ đều cho ta rút ra, nếu là dám lưu một cây, ta liền nổ trên người các ngươi mau. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, cười lạnh nói, Từ ngực. Huyết nhập thần tử bọn người nuốt nước miếng một cái, trực tiếp hướng vàng dòng rực long nào tới. Lúc này vàng dòng rực long giống như là gặp được một đám dân liều mạng, thuần thuộc liền đem trên người nó Lân Vũ cho nhổ xuống. Các ngươi xấu, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Vàng dòng rực long dọa đến mặt như màu đất, hung hăng cầu xin tha thứ, cả 6 Ca, ta sai rồi, không muốn nổ ta xinh đẹp lẫn vũ. Hử, không nổ không được nha, nếu là chúng ta dám đựng, trên người chúng ta mau nhưng là khó giữ được. Mục chấn ngục mặt lạnh lùng, một hồi quả trách, ngươi cũng thật là, rảnh rỗi không có chuyện làm cho chọc hắn làm cái gì. Đúng vậy nha, làm hại chúng ta cũng phải đủ kịp ngươi lo lắng hái hùng. Huyết Nhật thần tử từ bên cạnh phụ hòa nói. Huyết Nguyệt thần tử cũng là rất nghiêm túc, hắn đẩy ra vàng dòng rực long lỗ mũi, cau mày nói, cái này lông mũi cũng không cần ngươi. Nổ, đương nhiên rút. Huyết Nhật thần tử trừng trong mắt, thở phì nói, ngươi nếu là không nổ, liền đợi đến bị Bạch Lý trách Quảng tàn. Tại Đông Châu có chút thế lực là không thể xem trọc. Tỷ như nói Kim Linh tộc, Thiên Ma tộc, còn có người Ma tộc chờ, những thế lực này cũng không giống như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Phía sau bọn họ đều có một cái giáo tông, lại có lẽ là một phương chúa tể xem như chỗ dựa. Liên lấy Kim Linh tộc tới nói a, phía sau bọn họ đứng là Tiệt Tiên giáo. Mà Tiệt Tiên giáo sau lưng nhưng là Ngũ Hành giới, như thế suy tính xuống, Kim Linh tộc cũng coi như là Ngũ Hành giới tại thần đạo giới. Chư giới bên trong, nếu bàn về chiến lực, Ngũ Hành giới xếp hạng cực kỳ cao, hẳn là tại trước 10A1 tồn tại như vậy, tại Đông Châu, Kim Linh tộc tuyệt đối có thể đi ngang. Hiện nay, Hỏa Linh tộc Nam cũng đã mất tích, cái này cũng cho Kim Linh tộc cơ hội vùng lên. Kim Linh tộc, hình thị nhất tộc, đã từng thế nhưng là chu sát qua một phương chúa tể tồn tại, hung danh truyền xa. Có vẻ như, Kim Linh tộc cùng Bạch Lý Trạch ở giữa cũng không có cái gì lợi ích tranh chấp a. Nói thật, mỹ nương có chút nghĩ không thông. Mỹ nương nhìn xem Bạch Lý Trạch nói, Hình Thiên cũng không dễ trọc, hắn trời sinh thần thể, Đông Châu 36 Chí Tôn Hầu bên trong, hắn xếp hạng đại lục. Mới đại lục. Bạch Lý Trạch có chút khinh thường, nhẹ đạo, ta tưởng rằng trước ba đâu. Mỹ nương trợn trắng mắt đạo, đó là tại không liệu mạng dưới tình huống, nếu như Hình Thiên liều mạng tới, Liên xếp hạng thứ nhất trí Tôn Hầu đều phải bơ ngỡ. Bạch Lý Trạch có chút không hiểu, nghi ngờ nói, "Quái, Hình Thiên Tên kia để cho ta đi man thành làm cái gì?" Mị Nương lắc đầu nói, "Ta cũng không tin tưởng, Hình Thiên tâm tư âm trầm, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, có chuyện muốn nói, Tiệt Thiên giáo dự định bồi dưỡng hắn trở thành đời tiếp theo giáo chủ." "Ai, thực sự là người so với người làm người ta tức chết." Bạch Lý Trạch thở dài nói, "Cũng không có ai bồi dưỡng một chút ta." cười. Mị Nương trận trắng mắt nói, "Ngươi bị nhiều như vậy thế lực truy nã, ai dám bồi dưỡng ngươi?" Khô khô khục. Bạch Trạch cảm thấy có chút lúng túng, ho khan vài tiếng. Gái Gai đột nói, "Không thể nói như thế, kỳ thực ta là người tốt, chỉ là một mực có người hiểu lầm ta. Không tin ngươi hỏi một chút mục chấn ngục." Bạch Lý Trạch chỉ chỉ mục chấn ngục, tiếp mắt nói, "Bảy ngày, một chấn ngục trực tiếp quỳ đến Liễu địa bên trên, mang theo tiếng khóc nước nợ nói, "Sư tổ nha, ngươi có thể tuyệt đối không nên ăn ta nhà, ta ra dày thì thô, không thể ăn, muốn ăn vẫn là ăn huyết nhật thần tử a." Hắn ra miệng thì mềm, ăn mùi vạn. Đang tại nổ vàng dòng rực long huyết nhật thần tử nghe lời này một cái, vội vàng quỳ đến Liễu địa trên, vẻ mặt đưa đang nói, "Đừng nghe mục ngục nói lung tung, vẫn là ăn đại nhật con lửa chọc a, con lửa chọc cả ngày trong bụng." Thịt của hắn nhất định ăn thật ngon. Ngày 6, Đại Nhật Bồ Tát cảm thấy mình nằm trúng thương, cái gì gọi là cả ngày chán bức, cái này rõ ràng chính là niệm kinh đi. Đại Nhật Bồ Tát ngược lại là không có chút nào sợ, cùng tại Bạch Lý Trạch trước mặt thời gian dài như vậy, đối với Bạch Lý Trạch tính tình hắn cũng biết mấy phần. Nói đến, Bạch Lý Trạch bản tính cũng không xấu, chỉ là có chút phấn thành. Huống chi, đây chỉ là một cỗ linh thân mà thôi, ném đi liền ném đi thôi, có vẻ như cũng không có cái gì quá không được. Nhìn thấy đi. Mỹ nương Du Bay, khẽ nói, người của ta, ngươi xem, đều đem nhân ra dọa thành hình dáng ra sao. Ha, ha không cần cờ trách bách lý trạch. Một bên Tôn Hương Hương vừa cười vừa nói, "Là thời điểm rời đi." Tính toán thời gian, khoảng cách vũ dạ lập giáo bởi lễ long trọng cũng liền còn lại ba ngày. Từ Tây Mạc chạy tới Nam Hoàng, như thế nào cũng phải hao phí thời gian một ngày. Đúng lúc này, từ trong vách núi treo leo trong một cái sơn động bay ra một bóng người. Đợi đến lao giả kia kim quang trên người tiêu tàn, Bách Lý Trạch lúc này mới thấy rõ dáng vẻ của người kia. Trình Tiên Bá. Không sai, chính là Trình Thiên Bá. Lúc này Trình Tiên Bá, khí tức trên thân cực mạnh, giống như là đột phá đến thông thần cảnh. Đi theo táng ma sơn thời điểm xo so ra, Lúc này Trình Thiên Bá trẻ lại rất nhiều. Trình Thiên Bá trên người trường sam màu và nóng, đã sớm bị khí kình cắt thành mảnh vụn. Trước trán chỉ có nhàn nhạt mấy đạn nếp nhăn. Xích kim sắt trong đôi mắt, tản ra kim quang, giống như thái dương một dạng cực nóng. Gia Gia, gặp Trình Thiên Bá vết thương trên người tốt, Trình Thiên Bá gương mặt mừng thầm, vội vàng nên đón tiếp lấy. Trình Thiên Bá gật đầu một cái, nhạt đạo: "Ân, không tệ, Gia Gia không có nhìn là người, ta thánh bảng tộc người đặc biệt không có, ngay cả có dũng khí, có nghĩa khí. Thánh 6, thánh bảng tộc." Trình Cẩn Ngân gương mặt mệ hoặc, khó hiểu nói: "Gia Gia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Ta lúc nào trở thành thánh bằng tộc? Người. Trải qua trình thiên bá tiểu nói này, Bạch Lý Trạch mới nhớ tới tại Táng Ma Sơn gặp phải Trình Thiên Bá một màn kia. Trình Thiên Bá là yêu tu, hắn tu luyện cũng là côn bằng cảnh, có thể là bởi vì huyết hồn phẩm giai nguyên nhân. Lúc này mới không thể yêu biến thành đại bằng kim xí Điều, chỉ có thể yêu biến thành kim lân Điều. Kim lân điểu xem như đại bằng kim Sĩ Điều hậu duệ, như vậy nhìn tới, Trình Thiên Bá thật có khả năng là thánh bằng tộc. Trình Thiên Bá lông mày lại, nói, chờ trở, trở lại Đông Châu sẽ nói cho ngươi biết chuyện từ đầu đến cuối Gặp Trình Thiên Bá tựa không muốn nhắc lên trước kia chuyện xảy ra. Trình Cán Ngân cũng không có hỏi lại, mà là theo tới Trình Thiên Bá sau lưng. Trình Thiên Bá đi tới Liêu Bạch Lý Trạch trước mặt, hướng Bạch Lý Trạch ôm quần đầu, cười nói: "Đa tạ ngươi có thể xuất thủ cứu Lao phu cháu trai." Tiền bối khách khí. Bạch Lý Trạch khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Trình Thiên Bá gật đầu một cái, âm thanh ngừng lại, Trình trọng nói: Lao phu có mấy câu muốn nói với ngươi, không biết bây giờ thuận tiện đi." Bạch Lý Trạch tâm phía dưới hồ nghi, tao mày nói: "Thuận tiện." Thân. Trình Thiên lên tiếng, quay người nói: "Đi thôi, cẩn thận một chút." Mỹ nương cảm thấy lo nghĩ. Khẩn chương nói, lao nhân này khí tức rất mạnh, vô cùng có khả năng lấy được một loại nào đó khó lường truyền thừa. Bạch Lý Trạch cười nói, yên tâm đi, hắn sẽ không hại ta. Nói, Bạch Lý Trạch đi theo trình tiến bá, đi tới một chỗ tương đối địa phương vắng vẻ. Ở đây trống rỗng, bốn phía cũng không có người nào, trung quanh cũng không có cỏ dại, cây cối cái gì. Bạch Lý Trạch đã cảm thấy mặt đất rất nóng, nóng bỏng nóng bỏng, đem hắn chân lòng bán tay đều cho bị phòng. Cách đó không xa trong một cái sân gốc, ánh lửa trời, giống như một cái đại hỏa cầu. Nơi đó chướng khí rất thịnh, cũng rất nóng bỏng. Than cốc. Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo nhanh Có chút minh hoặc, Trình Thiên Bá mang tự mình tới Thanh Cốc làm cái gì?" Tước trừng qua mấy chục hơi thở, Trình Thiên Bá chỉ chỉ cách đó không xa Thanh Cốc, Đạm Mặc nói, "Nơi đó là Thanh Cốc, từng là Thiên Đạo Tông di chỉ." "Thiên Đạo Tông di chỉ?" Bạch Lý Trạch Hồ Nghi nói, nghe Tiền Bối ý tứ, năm đó Thiên Đạo Tông liền xây ở suốt này đại vực. "Không tệ." Dừng một chút, Trình Thiên Bá lúc này mới gật đầu nói, "Lão phu biết ngươi là vì Hồng Liên Hở vợ giờ mà đến." Bạch Lý Trạch tâm phía dưới âm thầm đề phòng, giả bộ hồ Đồ đạo, Tiền Bối nói đùa, "Nếu như Thanh Cốc bên trong thật có Hồng Liên Hở giờ mà nói, đều sớm bị người cho đoạt đi." Ha ha, ngươi không cần khách <khẩn> sương. Trình Thiên Bá ba vui tươi hớn hở cười nói, lão phu cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. A. Bách Lý Trạch nhíu chặt lông mày, nói, tiền bối mới nói. Trình Thiên ba sắc mặt có chút nghiêm trọng, trầm giọng nói, không có trạng thần thức lực, tuyệt đối không nên tiến thang cốc. Vì cái gì nói như vậy? Thang cốc bên trong thai ngén một cái quả thần thụ, gọi là phù tang thần thụ, nó có thể ngưng kết ra thái dương chân hỏa, cây kia thần thụ từng là thiên đạo tông đồ đẳng một trong. Lao phu nghe nói, kia thần thụ đã tu luyện tới Liễu Linh cảnh, có thể đem thần hồn từ bản thể bên trong thoát ly, phàm là tiến vào thang cốc tu sĩ đều bị bản thể của nó luyện hóa. Phù Tang Thần Thụ, đồ tốt nha, cũng không biết ăn như thế nào." Nói, bách Lý chậc liếm liếm đôi môi khô khốc, gương mặt say mê. Ngày 6, Trình Thiên bá một hồi ngạc nhiên, tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, vậy mà đánh lên Phù tăng Thần Thụ chú ý của. Đây chính là linh thần cả nha, tương đương với một tôn chân thần. Có thể nói, tại thần đạo giới, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tu sĩ bên ngoài, cơ hồ không có ai sẽ là đối thủ của nó. Cũng may quả Phù tăng đưa nó thần hồn cho chia lìa đi ra. Bằng không, liền xem như chân thần tiến vào, cũng phải bị luyện hóa, huống chi là Bạch Lý chậc đâu. Tóm lại cẩn thận một chút chính là. Trình Thiên Bá cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Bạch Lý Trạch cảm thấy có chút lúng túng, cười nói, ta liền là tùy tiện chỉ đùa một chút. Thôi ta." Trình Thiên Bá bất đắc dĩ lắc đầu, hắn trầm tư một chút, đem lời chuyển hướng, bí mật truyền âm đạo, kỳ thực đầu, Lao phu là muốn nói với người một chuyện khác. "A?" Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt ngưng trọng nói, không biết là chuyện gì. Trình Thiên Bá đơn độc đem chính mình giao ra, nhất định là gặp được cái gì chuyện khó giải quyết. Chẳng lẽ Trình Thiên Bá là muốn tìm chính mình hỗ trợ? Lại có lẽ là, Trình Thiên nói tới sự tình cùng tự có quan. Trình Thiên Bá ba hít một hơi thật sâu, lần nữa truyền âm nói, trước lúc này, Lao phu từng đi một chuyến thần ma của mộ. Thần 6, thần ma của mộ. Bạch Lý Trạch sắc mặt đại biến, khẩn trương nói, ngươi 6, ngươi vậy mà sống sót đi ra. Ngai 6. Nghe xong Bách Lý Trạch lời này, Trình Thiên Bá ba cảm thấy mình giống như là ăn phải con rồi một dạng. Bị Bạch Lý Trạch dùng lời nói sặc một cái, Trình Thiên Bá ba cũng không biết nên nói cái gì. Bạch Lý Trạch cười khan nói, ha ha, ta chỉ là hâm mộ có có thể từ thần ma cổ mộ còn sống đi ra thực lực. Thần ma cổ mộ, thần đạo giới một đại cấm địa, hắn nguy hiểm hệ số, tuyệt đối là tọa long nguyên mấy lần. Nơi đó chôn đều là thần cổ, thái cổ chờ thời kỳ tuyệt thế tà thần, yêu thần cùng với ma thần. Thần ma trong cổ mộ Phong ấn tu sĩ, cơ hồ rất khó giết chết, chủ yếu là bọn hắn sức khôi phục quá mạnh. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không thể đánh giết bọn hắn, bọn hắn liền sẽ ngay đầu tiên khôi phục thực lực. Chính là bởi vì dạng này, mới sẽ đem bọn hắn phong ấn tại thần ma của mộ. Làm cho người lấy làm kỳ chính là, chỉ cần những cái kia ma tôn, yêu thần tiến vào thần ma của mộ, chiến lực cũng sẽ bị suy yếu. Không có ai biết thần ma cổ mộ tột cùng là một tồn tại ra sao. Chỉ biết là, phàm là tiến vào thần ma cổ mộ tu sĩ, 10 phần đều chết thảm ở bên trong có thể Trình Thiên Bá chỉ sống xuống, Bách Lý Trạch lại có thể nào không khiếp sợ đâu. Trình Thiên Bá đạo: "Lão phu tại thần ma của mộ gặp được một người." "Ai?" Bách Lý Trạch cũng là cả kinh, hắn suy nghĩ, Trình Thiên Bá nói đến người kia, nhất định nhận biết mình. Bằng không, Trình Thiên Bá cũng sẽ không đơn độc đem chính mình têo đi ra. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Nam cung đạo? Nghe mỹ nương nói qua, kể từ Nam cung đạo thể nội đạo thai bị hủy diệt, hắn liền đã mất đi dấu vết, tiếp đó đi ngay thần ma của mộ. Nhưng nếu như là Nam cung đạo lại nói, Trình Thiên hẳn là cùng mỹ nương nói mới đúng nha, không đáng đơn độc đem chính mình têo đi ra. Trình Thiên Bá ba trầm giọng nói, "Hải Minh Tông?" "Cái gì? Hải Minh Tông?" "Không tệ, chính là Hải Minh Tông, hắn sở dĩ trở tại thần ma cổ mộ, chính là vì dung hợp côn bằng ma cốt. Không nghĩ tới hắn vậy mà trốn thần ma cổ mộ, chẳng thể trách không có tin tức của hắn. Nếu không phải là Hải Minh Tông, lão phu có lẽ đều sống chết. Tại ngâng lên Hải Minh Tông lúc, Trình Thiên Bá ba sắc mặt có chút phức tạp. Nói đến, Trình Thiên Bá ba cùng Hải Minh Tông cũng coi như là đồng tông, cũng là côn bằng hậu duệ. Bất đồng duy nhất là, Trình Thiên ba là côn bằng thần thể hậu duệ, mà Hải Minh Tông nhưng là côn bằng ma thân hậu duệ. Nhưng tóm lại tôi nói Hai người bọn họ cũng là một cái lao tổ. Như thế nào? Bạch Lý Trạch Dũ môi nói, là Hải Minh tông để cho người tới tìm ta. Trình Thiên Ba gật đầu một cái, cười nói, không tệ, chính là Hán. Bạch Lý Trạch Đạo, rốt cuộc là chuyện gì, khiến cho thần bí như vậy? Trình Thiên Ba sắc mặt nghiêm túc, "Đạo, thần ma của mộ Phong ấn không kiên trì được thời gian bao lâu, đã có ma tôn sông phá phong ấn thoát đi của mộ. Điều này cùng ta có quan hệ gì?" Bạch Lý Trạch khó hiểu nói, "Đừng nói là ma tôn, liền xem như ma thần chọc thủng phong ấn lại như thế nào?" Chơi sập xuống có một cao treo lên. Dù sao mình không phải cao nhất. Bách Lý Trạch tin tưởng, một hai cái ma tôn đối với thần đạo giới cũng không sinh ra được nguy hại gì. Thần đạo giới tuy không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn là có thực lực không yếu. Liên lấy Tây Mạc tới nói, tám bộ chúng cũng không phải là dễ chơi, đó cũng đều là gia súc cấp bậc xuất sinh, chiến lực quá mạnh. Tây Hoàng Phí hết lớn như vậy kình, cũng mới tiêu diệt đại mãng thần một bộ linh thân. Lấy đại mãng thần có thủ tất báo tính tình, nhất định sẽ đến đây đánh giết mình. Đương nhiên, trở ngại thần đạo giới gông cùng xiển xích, đại mãng thần hẳn là sẽ không phái ra tự mình đến giết chính mình, nhiều nhất chỉ có thể hạ xuống một bộ linh thân. Đến rồi đại maãng thần cấp bậc này, muốn vơ vét một chút ngưng luyện linh thân thần tài vẫn không phải là dễ sự tình. Những cái này ma tôn là hướng về phía ngươi đi. Trình Thiên ba có chút lo lắng nói. Bạch Lý trạch nhất sững sờ, một mặt không tin nói, không thể nào. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Cũng không phải ta đem bọn hắn phong ấn tại thần ma của mộ. Trình lao tiền bối, ngươi thật là quá buồn chán, theo ta đùa kiểu này. Bạch Lý trạch đạo. Trình Thiên bá ba mặt đen lại nói, lão phu cũng không có đùa giỡn với ngươi, có tin hay không là tùy ngươi, ta cũng chính là giúp Hải mình tông truyền câu nói. Ma tôn. ba gấu, như thế nào liền ma đều để mắt tới mình? Bạch Lý Trạch vẫn có chút không tin, Trình Thiên Bán nói bổ sung, nghe Hải Minh tổng nói, những cái kia ma tôn là muốn thông qua ngươi tìm được bồ đệ thủ. Bổ đệ thủ. Bạch Lý Trạch lầm bẩm một tiếng, suy nghĩ trong nháy mắt trở lại trăm trưởng tộc. Bạch Lý Trạch từng tại trăm trưởng tộc tổ từ bên trong nhìn thấy qua bồ đệ thụ, mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần có bồ đề thụ tại, liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Đáng tiếc là, Bạch Lý Trạch chỉ là gặp qua, lại không có sờ qua. Lúc đó, thạch thân chính là dựa vào bổ đệ thủ, đánh lui long vực liên công kích. Bổ đệ Cái kia thật giống như là thái cổ nhất thần bảo. Quái Những cái kia ma tôn muốn bổ đề thụ làm cái gì? Trình Thiên Ba gật đầu nói, "Không tệ, bọn hắn chính là hướng về phía bổ đệ thụ tới." Sắc Tử nói, "Bọn họ là hướng về phía bổ đề thụ bên trong số mệnh thông mà đến." Bạch Lý Trạch Tâm phía dưới lần nữa cả kinh nói, "Số mệnh thông?" Ai ra, không nghĩ tới bổ đệ thụ bên trong vậy mà ẩn chứa thần thông như thế. "Số mệnh thông, đây chính là Phật đạo tông năm thần thông một trong, có thể nghịch thiên cải mệnh, có quỷ thần khó lường năng lực." Đại Phạm giáo mặc dù có thể có thành tựu như vậy, cũng là bởi vì có số mệnh thông nơi tay. Đáng tiếc là, kể từ đại phạn giáo diệt vong phía sau, trên đời này liền sẽ không còn số mệnh thông. Trốn ra được mấy cái ma tôn. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khẩn trương nói: "Cái này cùng tính mạng của mình cùng một nhẹ tở, có thể không qua loa được." Gặp Trình Thiên Ba đưa ra một đầu ngón tay, Bạch Lý Trạch trước mắt vui mừng, kích động nói: "Còn tốt, còn tốt, mới trốn đến tới một cái ma tôn. Không phải một cái." Trình Thiên Ba trợn trắng mắt nói: "Tổng cộng có 10 cái, mỗi một cái đều có dưỡng thần cựu trọng thực lực, cực kỳ cứng hãn, coi như La Phu cũng không chắc chắn đối phó bọn hắn." "Thảo, 10 cái?" Bạch Lý Trạch bạ âm thanh nói tục, tức miệng to: "Ba gấu, thật coi ta là quả mềm, không phải liền là ma tôn đi, bọn hắn nếu là dám tới" Ta liền rằm giết, làm phát bực lao tử, ta trực tiếp hủy nơi ở của bọn hắn. Hảo, hảo, hảo. Trình Thiên bá một mặt kích động nói, thật không hổ là Bách Lý Tỷ loại, lời nói này bà khí, lại nói, lao phu rất chờ mong ngày hôm đó đến. 526 chương 525, kiếm chỉ năm hoang. Trộm bảo thân phụ sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian, Bách Lý Trạch cũng là thu hoạch tương đối khá. Bây giờ, Bách Lý Trạch nhục thân cũng coi như là phá vỡ mà vào tứ chuyển, trong cơ thể ma thai cũng tạm thời bị ngũ lôi ngọc tỷ chế trụ. Xem như giải quyết liễu Bách Lý Trạch nỗi lo về sau. Vốn là đâu? Bạch Lý Trạch còn dự định chờ ở nơi này vô tận hẻm núi, chờ lấy Vũ Dạ đến đây giết hắn. Có thể đợi nửa ngày, cũng không có đợi đến rực hoàng, huyết hoàng bọn người đến đây, này ngược lại là nhượng Bạch Lý Trạch có hơi thất vọng. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, là thời điểm xuất phát. Mị Nương đi tới, trong mắt của nàng bên trong nhiều một chút ưng trọng. Mỹ Nương biết, lần này đi thần linh núi là giữ nhiều là ít. Vũ Dạ Mưu Đồ là cả thần đạo giới, mà không vẹn vẹn chỉ là một năm hang. Đợi đến Vũ Dạ lập giáo thành công, thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ tăng thêm gấp mấy lần. Giống một chút thông thần cảnh tuột cùng tu sĩ, rất có thể sẽ trực tiếp điểm đốt thần hỏa. Đến lúc đó Tất nhiên có phong thần cảnh tu sĩ ra tay. Phong thần cảnh, cấp bậc này tu sĩ đã có phong thần năng lực. Tỷ Như nói một chấn ngục, hắn vốn là trời sinh thân thể, nếu như chịu có phong thần cảnh tu sĩ ra tay, liền có thể trực tiếp giúp một chấn ngục nhóm lửa thần hỏa. Đương nhiên, làm như vậy cũng là có nguy hiểm cực lớn hệ số, không chút nào thua ở mượn nhờ tổ ấm sức mạnh. Mỹ nương lo lắng là, lần này vu dậy lập giáo, đến cùng có vô thượng chúa tể tham dự. Một cái giáo tông mạnh yếu, không phải có một giáo chiến lược mạnh nhất quyết định, mà là từ phía sau bọn họ vô thượng chúa tể quyết định. Tỷ Như nói thần thời kỳ cổ địa đạo tông, sau lưng nó chính là u minh giới lại nói Thiên đạo tông, sau lưng nó là âm dương giới. Còn có người nói tông, nó là từ ngũ hành giới đứng ra thiết lập. Lão đại, ta sẽ không đi theo ngươi thần linh núi. Lúc này, Trình Cán Ngân đi tới, hắn vành mắt có hơi hồng nhuận, âm thanh khàn khàn đạo, ta muốn cùng ra ra đi một chuyến thánh bằng tộc. Ân, hết thệ cẩn thận. Bạch Lý chậc nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, nếu như gặp phiền toái, có thể tới Nam Hoang tìm ta, đoạn thời gian gần nhất, ta đều tại Nam Hoang. Tốt. Trình Ngân điểm một chút đầu, cười nói, lão đại, ngươi sẽ đến Đông Châu tham gia phong thánh trì chi chiến sao? Đương nhiên. Bạch Lý chậc bá khí cười nói, ta không chỉ muốn tham gia ta còn muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất, đem những cái gọi là thiên tài kia hết thể dâm ở dưới chân. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, các tu sĩ đồn là vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử này, cũng thật là cuồng vọng. Phong thánh chi chiến, đây chính là muốn chết người. Không nói trước vừa ngoại, liền lấy Đông Châu tới nói, tùy tiện đi ra một cái trí tôn hầu, cũng có thể dễ dàng diệt đi ngươi. Đừng nhìn một chấn ngục, song sinh hạt lực không tầm thường, nhưng cách trí tôn hầu còn có chênh lệch không nhỏ. Tại Đông Châu, không có dưỡng thần cửu trạm thực lực, đều không có ý tứ nói mình là chí tôn hầu. Thấy không có, tiểu tử này lại thổi lên. Một bên một trấn ngục thấp giọng nói, "Là hắn điểm này thực lực, còn nghi đoạt được đệ nhất. Hừ, cũng không biết có thể hay không sống sót đi xuống thần linh núi. Hừ hừ, tiểu tử này chết chắc." Huệ Nhật thần tử liên tục hừ vài tiếng, khinh thường nói, "Chờ tiểu tử này vừa chết, ta nhất định phải muốn cho đeo lên 10 đỉnh 8 đỉnh nó xanh." Ác tâm chết hắn. A. Một trấn ngục có thể nói là gương mặt tác Hàn, hắn cảm thấy cùng huyết Nhật thần tử ở cùng một chỗ, có chút mất mặt. 3. Ba, ngay tại huyết Nhật thần tử đắc ý lúc, Bradley chậc nhất bàn tay đem Huệ thần tử cho đập bay ra ngoài. Vành. Một tiếng vang dọn, Huệ Nhật thần tử xương cốt toàn thân trực tiếp bị trấn bể. Thanh âm kia nghe giống như pháo một dạng, một quyền này xuống, trực tiếp đem huyết nhật thần tử đánh thành bản thân bất bại. Nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp phế bỏ người mệnh căn tử. Bạch Lý chậc hừ một tiếng, quay đầu nói, núi bạo, chiến xa làm được thế nào?" Huyết nhật thần tử giọa đến toàn thân run rẩy, hắn co rúm ở trên mặt đất, không lúc ních. Huyết nguyệt thần tử vội vàng tiến lên, khẩn trương nói, "Đại ca nha đại ca, hôm nay cũng là lần thứ mấy, ngươi làm sao lại không quản được ngươi cái miệng này đâu?" Huyết nhật tiên huyết nói, "Đáng giận, đều do một chấn tiểu tử này, luôn có thể gây nên trong lòng ta lựa giận. Chưa từng nghe qua nói nhiều tất nói hư sao?" Huyết nguyệt thần tử thấp giọng nói, "Chiến xa." Huyết nhập thần tử hai mắt tỏa sáng, liếc qua cách đó không xa chiến xa, trên mặt nhiều một chút kích động. Cách đó không xa sừng ma bạo, đang mang theo một đám tu sĩ tại luyện chế chiến xa. Vì luyện chế chiếc này chiến xa, sừng ma tộc suýt chút nữa đem nội tình cho hao hết. Khoan hay nói, tại sừng ma tộc tu sĩ dưới sự cố gắng, chưa tới một canh giờ thời gian, liền đã kiến tạo một chiếc chiến xa. Chiến xa toàn thân tản ra thanh quang, tầng ngoài khắc đầy liễu linh văn, linh khí bức người. Một đôi bánh xe, giống như là dùng giao long chế, bốn phía đều hiện đầy xích kim sắc khí kình. Trạng thái trách bách lý trạch muốn đem ta đánh thành bán thân bất thoại, nguyên lai là muốn cho ta ngồi chiến xa nha. Thật là đủ nghịch ngợm. Đại ca, ngươi cười ngây ngô gì đó? Thấy máu Nhật thần tử hung hăng cười ngây ngô, Huyết Nguyệt thần tử một mặt mê hoặc đạo. Huyết Nhật thần tử chỉ chỉ cách đó không xa chiến xa, cười nói, trông thấy chiếc kia chiến xa sao? Huyết Nguyệt thần tử khó hiểu nói, có ý tứ gì? Huyết Nhật thần tử cao thâm mạng chắc nói, cái kia chiến xa nhất định là chuẩn bị cho ta. thần tử mặt đen lại nói, đại ca, ngươi không phải là bị đánh nốc hả? Cút đi. Huyết Nhật thần tử thần tử một mắt, khẽ nói, ngươi biết cái gì? Tiểu tử này đem ta đánh thành bản thân bất thoại, nhất định là muốn theo ta ngồi chung một chiếc chiến xa. Điên rồi, điên rồi, đại ca bị đánh cho váng váng. Nguyệt thần tử khẽ miệng co có quắp mấy lần, phát điên đạo, cái này bằng ba ngày, như thế nào sạch nằm mơ. Sương núi bạo hùng hục đi tới, tuy dạng này rất mất mặt, nhưng tối thiểu nhất có thể giữ được một mạng. Sương núi bạo liếc nhìn sau lưng chiến xa, cười quyến rũ nói, thiếu chủ, tạo tốt, phía trên khắc chế Liễu Linh Văn, có thể đưa đến gia tốc ứng dụng. Ân, làm rất tốt. Bách Lý chậc đầu một cái, thần thế đạo, cố gắng lên, ngươi sẽ vượt qua để nhất chân chó năng lực. Để nhất chó san. Sừng núi Bạo có chút nghi ngờ, hán quét mắt một vòng, ánh mắt từ một chấn ngục đám người trên mặt đảo qua, trong lòng nổi lên nói thầm, đến cùng ai mới là đệ nhất chó săn? Đừng nhìn ta." Một chấn ngục trường sừng núi Bạo một mắt, tức giận hừ đạo, bản thế tử thân phận tôn quý, sao có thể cùng chó săn treo mắc câu đâu. Ngay tại sừng núi Bạo còn tại xoán suất hai là đệ nhất chân chó thời điểm, đã thấy nơi xa bắn tới một đoàn tử quang. "Rất ô." Một tiếng hô vang, lại kiến nhất đầu vậy tím điêu, giang ra cánh, hứng cái này vô tận hẻm núi rơi xuống. Vậy tím điêu trên lưng đứng chính là Tử Dương chân hoàng, ngồi xổm ở Tử Dương chân hoàng sau lưng nhưng là tiêm kim hồ. Đầu kia tím kim hổ tựa hồ rất sợ Bạch Lý Trạch, song trảo gắt gao bưng kiến mệnh căn tử, hung hăng dũ dậy. Tím kim hổ quét mắt một vòng, phát hiện trong dặm điên của cái kia đại quang đầu không ở, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hộ giá, không đợi vậy tím điêu rơi xuống, chỉ thấy 3000 khổ hành tăng tay cầm huyền thiết trường côn, tương Bạch Lý Trạch vây lại ở giữa, một bộ thấy chết không sợn tư thế. Bay nhảy, gặp một lần địa bộ này, vậy tím điêu trực tiếp sợ tè ra quần, một đầu vào đại hắc lốc. tím kịp phản ứng lúc, nó đã bị người nắm được cổ họng. Chờ 6. Các loại, Tử Dương chân hoàng chật vật từ lòng đất trui. Dung giọng nói, "Lão phu là Phụng Sơn chủ chi mệnh, đến đây bảo vệ ngươi, bảo hộ ta." Bách Lý Trạch nhất mặt không tin, khẽ nói, "Ngươi kia cậu thí sơn chủ sẽ có hảo tâm như vậy?" Người 6, Từ Dương Chân Hoàng phát hiện cùng Bách Lý Trạch câu thông đứng lên thật là khó khăn nha, căn bản cũng không phải là một cái vị diện lên. Nếu không phải là sơn chủ liên tục dặn do Từ Dương Chân Hoàng, tuyệt đối không nên chọc giận Liêu Bách Lý Trạch. Đoán chừng Tử Dương Chân Hoàng đều sớm xông đi lên cùng Bách Lý Trạch liều mạng. "Cứu 6, cứu ta." Một chấn ngục đều sớm không còn trước đây chứ ngược lại là gương mặt đại Trừ khép nói, Tử Dương Chân Hoàng, ngươi nhất định là tới cứu ta đúng hay không? Tử Dương Chân Hoàng khỏe miệng co cắp xúc mấy lần, mắng thầm, lão phu đều tự thân khó bảo toàn, còn mẹ hắn như thế nào cứu ngươi? Thật xui xẻo, nếu không phải là xuất phát từ Hiếu Kỳ, Tử Dương Chân Hoàng cũng sẽ không vụng trộm chuẩn ra Tử Tiêu Sơn. Lần này ngược lại tốt, còn chưa đi ra Tử Tiêu Sơn, liền bị sơn chủ cản xuống dưới. Nhắc tới cũng thật quái, sơn chủ tại sao muốn ta bảo vệ Bạch Lý Trạch Đầu? Có vẻ như sao? Hẳn là Bạch Lý Trạch bảo hộ ta mới đúng chứ. Đối với ngươi con mẹ ngươi Nếu không phải là muốn nhìn ngươi bị Bạch Lý Trạch hút chết, lão phu cũng sẽ không tự mình rời đi Tử Tiêu Sơn. Thử Dương chân hoàng thở phì phò mắng, "Cái gì? Một Chấn Ngục sắc mặt quấn hồng, nhếch răng đạo, ngươi một cái lao giả, có tin ta hay không để cho ta cô Coco cô giết ngươi?" "Coco cô ngươi?" Bạch Lý Trạch hổ nghi nói. Mộc Chấn Ngục khẩn trương nói, cô cô ta là Tử Tiêu Sơn sơn chủ." "Cái gì?" Bạch Lý Trạch hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới một Chấn Ngục còn có cái tầng quan hệ này. Lần này tốt, có vẻ như chính mình so với kia Tử Tiêu Sơn sơn chủ còn cao hơn một cái bối phận. Nghĩ đến đây, Bạch Lý Trạch liền không nhịn được nhếch miệng nụ cười. Hừ, sợ rồi sao? Một chấn ngục hừ một tiếng, nã lớn cười nói, bây giờ cùng bản thế tử xin lỗi còn kịp. Bớt nói nhảm, mấy người các người đi kéo xe. Bách Lý Trạch nhất bàn tay giúp tới, trực tiếp đem một chấn ngục phiến đến rồi chiến xa phía trước. Kéo sáu, kéo xe. Huyết Dương thần tử âm thanh run lên, khẩn trương nói, cái kia chiến xa không phải làm cho ta sao? Nhanh. Bách Lý Trạch nhất chân đem huyết nhật thần tử đạp đến mục chấn mục trước mặt, một mặt nghiêm nghị nói, ta làm như vậy cũng là vì tôi luyện các ngươi ý chí kiên cường. Mục chấn mục cảm thấy rất bị quất, hắn liếc qua tím kim hồ vẻ mặt đưa làm nói, cái này rõ ràng thì có chuyên môn kéo xe xúc sinh, nhưng vì cái gì còn muốn chúng ta tới kéo đâu? Tiết Tâm, chờ ta bắt được dự hoàn cùng hết hoàn, liền để bọn hắn tới kéo xe. Bạch Lý Trạch tán ủi, cho nên, các ngươi vẫn là cầu nguyện ta sớm một chút gặp phải bọn hắn a. Mỹ nương bọn người hoàn toàn bó tay rồi, tiểu tử này thật đúng là một cái kỳ hoa, vậy mà có thể nghĩ đến như thế tổ chiêu. Vốn là Bạch Lý Trạch còn nghĩ mang đến trái ôm phải ấp, có thể mỹ nương cùng Tôn Hương Hương liền cùng phòng giống như lang đệ phòng hắn, khiến cho Bạch Lý Trạch rất lo tang. Mỹ cơ ngược lại là nghĩ nằm tại Bạch Lý Trạch trong ngực, có thể Bạch Lý Trạch trực tiếp ném ra một cây hộ tiên gia hiệu nàng đi tự ngu tự nhạc. Xuất phát. Bách Lý Trạch vung lên Bách Hoan kiếm, kiếm khí trùng thiên, bắn thẳng đến thương cung. Tất cả mọi người đều biết, Nam Hoang phải gặp tai hương, sắt thực nói, là những cái kia đi nương nhờ vu dậy của quốc phải gặp tai hương. 527 chương 526, liên phá 18 quốc. Ra Tây Mạc, Bách Lý Trạch mang theo 3000 khổ hải tăng, cùng với các các đại cổ tộc tu sĩ, trùng trùng điệp điệp hướng thần linh núi chạy đi. Dọc theo đường đi, thật cũng không như thế nào gặp gỡ ngăn cản. Ai thấy trận thế này không phát sợ nha. Vốn cho rằng đang thay Bách Lý Trạch tạo hiếu chiến sau xe. Sừng núi bạo liền có thể mang theo sừng ma tộc một đám tu sĩ rời đi. Nhưng ai có thể tưởng, Bạch Lý Trạch căn bản không có thả bọn hắn thoát ý tứ. Sừng chín ma ỷ vào tu vi của mình khôi phục một chút, thừa dịp Bạch Lý Trạch không chú ý lúc, trực tiếp hướng Bắc Hải bỏ chạy. Lúc gần đi, sừng chín ma còn phát hạ huyết hồn lợi thể, đợi đến thần công đại thành, lại đến đánh giết Bạch Lý Trạch. Vốn cho rằng sừng chín ma cứ như vậy rời đi, nhưng sự tình xa xa không giống sừng chín ma tưởng tượng như thế, sừng chín ma trực tiếp bị Bạch Lý Trạch dùng tiến công chốc nhoáng mâu đóng đinh ở thành. Kể từ đại Nhật Bồ Tát sa đạo phía sau, thiên thành liền sẽ không có thiên cát. Liên hoàng điện cũng biến thành chống không. Cơ hội tất cả tu sĩ đô rời đi thiên thành, đi nam hang. Không cần phải nói, bọn họ đều là hướng về phía Vu giáo lập giáo đi. Mấy ngày gần đây nhất tới, Vu giáo thế lực càng lúc càng lớn, số đông tu sĩ đô là hướng về phía Nguyên Thủy thần nhân đi. Phạm La lập giáo, ngoại trừ có Nguyên Thủy thần bia buông xuống bên ngoài, còn có cái này rất nhiều thần thông hạt giống rơi xuống. Nếu như có thể luyện hóa mấy cái thần thông hạt giống, nhất định có thể tăng cường chính mình thực lực. Gia Thiên thành, xem như chân chính tiến nhập năm hang, bởi vì Vu giáo chiêu cáo thiên hạ, muốn tại 3 ngày sau lập giáo. Lập tức Toàn bộ Nam Hoàng xôi trào, một chút lao bối tu sĩ đô là lệ nóng doanh trọng, ở tại bọn hắn trong trí nhớ, đã rất nhiều năm không có người lập qua dạy. Thuốc quốc, Dược Hoàng Thành. Dược Hoàng Thành có thuốc đều danh sừng, nhất là dược hoàng cung, khắp nơi đều trồng đầy dược liệu. Những cái kêu bạo dược đều là dược hoàng tự tay bổ dưỡng, giá trị của bọn nó cực cao. Phần lớn cũng là một chút tuyệt chủng bảo dược. Nhanh lên, thêm ít sức mạnh. Dược Hoàng không ngừng thuốc dục nói, không muốn buông một gốc dược thảo, bản hoàng muốn đem thuốc biến thành một cái quốc, liền Mao cũng không cho bách lý trách lưu một tây. Hoàng đều sớm nghe nói tây Mạc chuyện xảy ra. Liên đại mãng thần đều bị Bách Lý Trạch ngước. Dư Hoàng cũng không cho rằng chỉ bằng vào một cái thuốc cốc, liền có thể chống đỡ được Bách Lý Trạch bất chân. Dư Hoàng, chó này cái đuôi thảo có muốn hung? Thuốc cốc một cung phụ trưởng lao khóc khuôn mặt nói. Thuốc Hoàng nhất chân đạp lên, trừng con mắt hồ, "Muốn, đương nhiên muốn." Bản Hoàng nói qua, tuyệt đối không thể cho Bách Lý Trạch lưu một gốc dược thảo. "Là, là." Một đám cung phụ trưởng lão đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cùng nhau gật đầu. Dư Hoàng trong cung dược thảo đang tại từng chút một giảm bớt, đều bị Dư cho thu vào động tiên. "Phu Hoàng, ngài những cái kia phi tử làm sao bây giờ?" Đúng lúc này, mấy cái hoàng tử đi tới, khẩn trương nói. Dư Hoàng trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, phun ra một chữ, âm thanh lạnh lùng nói, "Giết." "Cái gì?" "Giết." "Không thể, tuyệt đối không cho bách lý trạch lưu một nữ nhân." Toàn bộ sáu, "Giết hết sao?" Những hoàng tử kia có chút không đành lòng, đẹp như vậy tiểu lương, sao có thể nói giết liền giết đâu. Một đám hoàng tử bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt, trong lòng có chút phân ớt, ngươi một cái lao sát quỷ, chính mình sướng rồi coi như xong, lại còn muốn giết tất cả phi tử. Còn đứng ngây đó làm gì? Thấy kia chút hoàng tử chậm chạp bất động, Dư Hoàng xanh mặt nói, "Nhanh Bách Lý chạch cái kia ra xúc nam nữ thông cận, bản hoàng cũng không muốn bị đội nó xanh. Là, là. Nghe lời này một cái, những hoàng tử kia xem như biết, làm sao Dư hoàng là sợ bị Bách Lý chạch đội nón xanh nha. Dư hoàng đã quyết tâm muốn cùng Vu giáo hốn, bất kể nói thế nào, hắn đều làm tới Vu giáo phó giáo chủ. Vu giáo có 18 vị phó giáo chủ, mà hắn Dược hoàng chính là một cái trong số đó. Tuy thứ tự xếp tại cuối cùng, nhưng cùng các cổ hoàng so ra, Dư hoàng cũng coi như may mắn nhiều. Khởi bẩm Dược hoàng, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời cũng có thể xuất phát. Đúng lúc này, một đám trưởng lão dâng lên, trong tay nâng Dư cùng nhau đưa cho Dư Hoàng. Hạo. Dư Hoàng vung tay lên, trực tiếp đem những thuốc kia thảo thu vào đầu tiên, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi. Thừa dịp Bạch Lý Trạch cái kia gia súc không đến, chúng ta nhanh đi thần linh núi." Dư Hoàng, không cần chờ hết hoàn sao? Lúc này, có trưởng lão đề nghị. Dư Hoàng nghiêm mặt nói: "Chờ cái giám nha, nếu ngươi không đi liền thành Bạch Lý Trạch bắt làm tù binh." Dư Hoàng, những tộc nhân kia làm sao bây giờ? Một chút lâu năm trưởng lão, không hề giống rời đi mảnh này dưỡng dục qua thổ địa của bọn hắn. Dư Hoàng lạnh lợn nói: "Lưu cho Bạch Trạch giết đi." Cái gì? Những trưởng lão kia cùng nhau sững sờ. Hận Trưng nói: "Cái này không được đâu." Dược Hoàng trầm giọng nói: "Có cái gì không tốt? Lưu bọn hắn lại, còn có thể dây dưa một ít thời gian, bản hoàng thế nhưng là nghe nói, Bách Lý Trạch cái kia gia xúc đã liền nhổ mười nước." Cục cục 6. Cục cục. Đúng lúc này, từ thuốc nước ngoài chuyển đến trấn thiên chạy âm thanh. Nghe xong thanh âm này, Dược Hoàng hoàn toàn gấp, hắn xoay người chạy, trực tiếp nhảy đến rồi thanh vân dao trên lưng. Ngao ngao. Thanh vân dao giống lên vài tiếng, nó tự hồ ý thức được nguy hiểm, không đợi Dược Hoàng ngồi bước vảng, trực tiếp hướng phía nam bay đi. Hỗn loạn, xúc sinh. Giáp Dư Hoàng bỏ lại bọn hắn tự mình chạy, những cái kia cung phụ trưởng lão cũng là gương mặt phẫn nộ. "Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ?" Những lính cấm vệ cũng đều không muốn rời đi thuốc quốc. Trong mắt bọn hắn, thuốc quốc nhưng là bọn họ tổ địa, bỏ xuống tổ địa không muốn, đây chính là muốn xuống địa ngục. Đi qua thương nghị, những trưởng lão kia làm ra một cái quyết định, thề cùng thuốc quốc cộng tổn vong. Ra thuốc quốc, Dư Hoàng một thân một mình, không chế Thanh Lân giáo, cực kỳ chật vật hướng thần linh núi phương hướng chạy đi. Nhưng ai có thể tưởng, cái này mới ra thuốc quốc, liền gặp được mạng lớn bóng người. Trong hư không truyền đến thiên phật âm, toàn bộ bầu trời đều bị Phật quang cho bao phủ. Dương Hoàng túi đầu xem xét, thấy là một đám con lửa trọc, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là tây mặc con lửa trọc nha, còn tốt, nếu là đụng tới Bách Lý Trạch nhưng là không xong. Người kia dừng bước. Đúng lúc này, từ những hộ kia đi tăng bên trong chuyển ra một tiếng quát chói tai, suýt chút nữa đem thanh Lân Dao dũng khí dọa cho phá. Dương Hoàng lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng thông báo thanh Lân Dao rơi xuống liễu địa bên trên. "Chư vị, ta là thuốc quốc hoàng giả, còn xin tạo thuận lợi." nước miếng một cái, khẩn nói, "Yên tâm, ta tuyệt đối không phải Bách Lý Trạch giả trang, nếu như các ngươi không tin, đều có thể dùng cốt kính chiếu một chút." Những hộ kia đi tăng sắp xếp thành liệu nhất sắp xếp, sắc mặt nghiêm nghị, nhưng không có lên tiếng, cũng không có ai nhường đường. Dư Hoàng, liền chờ ngươi. Lúc này, từ khổ hành tăng bên trong truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Đợi đến những khổ kia đi tăng đem lộ tránh ra, Dư Hoàng gặp được một người quân cũ, người kia chính là Huyết Hoàng. Huyết Hoàng trên thân cũng là rõ ra rút ra vết tích, nhất là chán của hắn, cứ thế bị đện ra một đôi sừng thịt. Dư Hoàng, đừng lo lắng nha." Bạch Lý chạch tay cầm Bách Hoang kiếm, nhìn xuống Dược Hoàng, lạnh lùng nói, "Ta đều chờ ngươi hơn nửa ngày, nhanh chóng tới kéo xe, thời gian của ta thế nhưng là rất chật." Cái gì? Dư Hoàng sợ tè ra quần, hắn quét mắt một vòng, kéo xe ngoại trừ huyết hoàng bên ngoài, còn có kiếm hoàng, đao hoàng cùng với băng hoàng. Đường đường huyết quốc hoàng giả, luôn lạc tới tình trạng này, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Dư Hoàng xém mặt, phẫn nộ quát, "Cùng các ngươi làm bạn, thực sự là bạn hoàng sỉ nhục. Nói nhảm nhiều quá." Bạch Lý trạch con mắt phát lạnh, lạnh nhạt nói, "Ai bắt Dư Hoàng, liền có thể không cần kéo xe." Cái gì? Còn có chuyện tốt được này. Động trước nhất tay là kiếm hoàng, hắn kiếm chỉ vung lên, chính là một đạo phá thiên kiếm khí rơi xuống, hướng về Hoàng tâm tới. Huyết cảm thấy căng thẳng, lạnh nhạt nói, "Hừ." Kiếm Hoàng, chỉ ngươi điểm này thực lực, cũng nghĩ cấp bạn hoàng danh tiếng. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả hoàng giả đồng loạt ra tay, hướng Dược Hoàng công tới. "Phù phù, sẽ ở đó chút công kích nhanh lúc rơi xuống, Dược Hoàng trực tiếp quỳ đến Liễu Địa bên trên, đầu dạp xuống đất." "Đầu hàng, ta đầu hàng." Dược Hoàng nằm dạp trên mặt đất, dù giọng nói, "Dược Hoàng, trên người ngươi đồ vật, ta liền giúp ngươi cất chứa." Bạch Lý chạch cách không một trảo, trực tiếp đâm xuyên qua Dược Hoàng động thiên, đem Hoàng động bên trong bảo toàn bộ chuyển tới mình đầu tiên. "Thái âm Bạch Quốc thủ." Dược hoàng toàn thân khẽ run dậy, run dậy đạo, Ngươi làm sao lại âm ma tộc thái âm bạch cốt thủ? Thái âm bạch cốt thủ, đây chính là một môn cực kỳ bá đạo thần thông, nó có thể đâm thủng tu sĩ trong cơ thể đầu tiên. Trừ cái đó ra, thái âm bạch cốt thủ ật cũng cực mạnh, nó có mảnh liệt tính ăn mòn. Nếu có một cái thần nhân cảnh tu sĩ thi triển đi ra, liền vừa rồi một trường kia xuống, dược hoàng liền đã, đã biến thành cô lâu. Đi, đi một chút cổ quốc. Bạch Lý Trạch Nhất phất tay, liền thấy máu hoàng bọn người như gió liền sông ra ngoài. Cái tiếp theo cổ quốc là tuyết quốc, vốn cho rằng còn phải hao chút thủ đoạn. Nhưng ai có thể tưởng, hoàng trực tiếp đầu hàng, liền tuyết quốc đồ đảng băng long cũng đều cùng nhau đầu hàng. Tiếp tiếp, lại là mấy cái cổ quốc bị Bách Lý Trạch nổ tận gốc. Không có cách nào nha, Bách Lý Trạch có Bác hoang kiếm nơi tay, đây chính là một kiện cực đạo thánh khí. Lại thêm có Tây Hoàng tử bên cạnh phụ trợ, phen này giũ chém giết tới, cơ hồ không có ai có thể chống đỡ được Bách Lý Trạch công kích. Chư vị, thể sống chết bảo hộ thú quốc. Thú quốc hoàng giả mặc ra thu giao quát, đứng ở đầu tượng, ngửa mặt lên trời gào lên. Giống. Bách Lý Trạch thôi động lên trong cơ thể Ma thai, chỉ nghe một tiếng vang dội, trực tiếp đem Thu Hoàng tử thành bay xuống. Hổ báo âm công. này âm ba công lực cực mạnh, hơn nữa lực xuyên thấu cực mạnh. Liên vui rồi cái kia vừa hô, thú hoàng trực tiếp biến thành đứa đẩn. Nhanh, nhặt lên. Kể từ bị Bạch Lý Trạch nhất khen phía sau, Sừng núi Bạo trực tiếp xung đương đệ nhất chó săn, đưa tới khắc cổ tộc Luân Phiên kinh bị. Bạch Lý Trạch thở dài, tăng thương đạo, tính toán, tại tất cả trong cổ tộc là thuộc thú quốc mèo nhất, coi như bắt thú hoàng, cũng ép không ra một điểm chất béo. Hú hổ, ta tiếng Phật, từ trước tới giờ không sát sinh. Bạch Lý Trạch mặt dạn mày dày nói, lần này tạm tha thú nhất vậy a. Trạch ca nhân núi Bạo hoàn toàn không biết xấu hổ, trực tiếp quỳ đến Liễu bên trên, giơ nắm đấm Liên đệ nhất chân chó đều hô. Một chấn mục mấy người cũng đành phải đi theo hô lên. dọc theo đường đi, thế như bổ trúc. Liền ngay cả những thứ kia được phái tới đánh nút Bạch Lý Trạch vô giáo đệ tử, cũng đều sợ thẻ ra quần, chật vật mà chạy. Cuối cùng, đang chạy vội nửa ngày phía sau, Bạch Lý Trạch mang đám người đi tới Man Quốc. Nhìn lên trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của quốc, Bạch Lý Trạch trên mặt nhiều một chút tăng thương. "Nhanh, mấy người các ngươi đi đem rất hoàng bắt tới." Sừng núi bạo chỉ vào huyết hoàng đám người cái mũi, cười lạnh đạo: "Cơ Không đợi núi nội thoại âm dây xuống, Bạch Lý Trạch nhất bàn tay qua tới, trực tiếp đem sừng núi bạo giúp tiến vào tường thành. A nha, sừng núi bạo trong mắt trở nên trắng, lầm bẩm nói, lần này vước lông ngựa đập tới trên móng ngựa. 528 chương 527, xông vào cho ta. Mang quốc. Kệ tử rất hoàng mang theo Thác bạ Tiễn Nhiên đi bờ ngoại, mang quốc liền bị Vu giáo cho trông coi. Khắp nơi đều có thể gặp được Vu giáo đệ tử. Vu giáo khá là yêu thích màu trắng, phàm là Vu giáo đệ tử, phần lớn đều mặc một kiện trường bào màu trắng, bên hông mang theo một thanh ngân kiếm, nhìn rất nho nhã bộ dáng. Mau nhìn, đây đều là những người nào nha? Một chút Vu giáo đệ tử ở cùng một chỗ, hướng về phía Bạch Lý Trạch chỉ chỉ cho chó. Nhưng không người nào dám tiến lên chất vấn Bạch Lý Trạch. Những người kêu lại không đốc, có thể để cho dưỡng thần cảnh sáu trạm, khi chém tu sĩ kéo xe, chỉ bằng chiêu này cũng đủ để sáng mù mọi người mắt. Cái kia sáu? Đây không phải là ta Vu giáo phó giáo chủ sao? Cuối cùng, có Vu giáo đệ tử phát hiện huyết hoàng cùng dựa hoàng thân ảnh. Huyết hoàng như thế nào bị đánh trở thành cái kia bức dạng? Một Vu giáo đệ tử đời 8 vô ngữ nói, không phải ta hoa mắt đi? Lại Hưu tu sĩ hoàng sợ nói, ngoại trừ giáo hai vị phó giáo chủ bên ngoài, còn dư lại đều là một nước hoàn giả. Kiếm hoàng, đao hoàng, tuyết hoàng, 12 Đây rốt cuộc là gì tình huống? Chẳng lẽ Vu giáo bị công chiếm? Những cái kia phổ thông hoàng giả còn chưa tính, để cho bọn hắn không tiếp thụ nổi là, liền Vu giáo xếp hạng cuối cùng hai vị phó giáo chủ đều bị người bắt được, trở thành chiến nô. Cho dù ai thấy cảnh tượng này, cũng sẽ cảm thấy khiếp đảm. Ta sáu, ta muốn lưu dậy. Chó má gì Vu giáo, liền phó giáo chủ đều được người khác chiến nô, đi theo loại này giáo tông hỗn, có một cái giẫm tiền đồ. Lưu dậy, mặc cho Vu giáo nói đến tiên hoa loạn trụy, lão tử cũng không nguyện ý gia nhập vào loại này giáo tông. 1 10, 10 cơ hồ tất cả Vu giáo tu sĩ đâu nghe nói man thành chuyện xảy ra. Liên một chút hôn thành vu giáo ngũ đại đệ tử tu sĩ, cũng đều đưa ra mạnh liệt kháng nghị, muốn vu giáo cao tầng cho một cái ý kiến, bằng không liền tuyệt thực. Không đến nửa ngày thời gian, thần linh trước núi ngồi đợi vu giáo tu sĩ, thậm chí còn có không ít hộ giáo trưởng lão. Không có cách nào, những thứ này hộ giáo trưởng lão cũng không phải vu giáo hạch tâm trưởng lão, mà là bị lừa gạt tới. Thần linh núi, vu điện. Vu điện là vu giáo thánh tử tu luyện, chỗ ở, cũng coi như là vu giáo cấm điện. Ngoại trừ số ít phó giáo chủ bên ngoài, ai cũng không thể tự tiện tiến vào vũ điện. Vu điện kiến tạo cũng coi như xa hoa, thanh nhất sắc kim sắc ngói lưu ly phiến toàn thân tản ra kim quang, liền giống bị độ một tầng hoàng kim ở dạng. Trong đại điện tối om, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn tiến nhất cái toàn thân tản ra huyết mang tu sĩ. Tu sĩ kia ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, sau lưng ra hiện liêu nhất phiến huyết hại. Hung hồn khí kình bắn ra bốn phía, đem nguyên bản hắc ám vu điện đều cho chiếu sáng. Ngay cả như vậy, cũng thấy không rõ tu sĩ kia bằng. Dỗ, dỗ. Đột nhiên, những cái kia huyết hại bắt đầu chảy rừng rực, băng lãnh bên trong mang một ít nóng bỏng. Nóng bỏng bên trong lại mang một ít băng lãnh, quỷ dị lúc. Ai? Tu sĩ kia sâu đậm thở phào nhẹ nhõm, bất đắc thở dài nói: vẫn là kém một chút như vậy. Thánh tử, việc lớn không tốt. Đúng lúc này, từ vu điện bên ngoài sông tới một người, chính là Ma Lục Tổ. Ma Lục Tổ chú ý không được đi dậy, chân trần liền vào vào, vẫn tự xem xét chính là vừa tỉnh ngủ không bao lâu. Vốn là đâu, Ma Lục Tổ xếp hạng cuối cùng, nhưng bởi vì Vu Huyền Hoàng bị giết, lúc này mới tấn thăng một cái. Cái kia trên thân lập loè huyết quang đúng là Vu giáo thánh tử, cũng là vu giáo thần bí nhất người. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vu giáo thánh tử mặt lạnh lùng, từ bồ đoàn bên trên đứng lên, từ nói, Hoàng Hoàng chương chương còn thể tổng gì? Ma Lục Tổ lau một cái lên mồ hôi lạnh, khẩn nói: thánh tử, Bạch Lý chợt tới. A. Vu giáo thánh tử cảm thấy cũng là căng thẳng, hắn chậm dãi từ trên thang lầu đi xuống, thấp giọng nói, quả thật. Ân. Ma Lục tổ đệ thấp lấy âm thanh nói, không sai được, tiểu tử này tựa như là có chuẩn bị mà đến, liền huyết hoàng cùng dược hoàng đều được hắn chiếm ô. Chờ vị kia vu giáo thánh tử đi xuống ngấc thang cuối cùng lúc, Ma Lục tổ lúc này mới thấy rõ thân hình của hắn. Đáng tiếc là, Ma Lục tổ chỉ có thể nhìn thấy vu giáo thánh tử thân hình, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Vu giáo thánh tử trên mặt mang theo một huyết sắc diện mục, lộ ra cực kỳ dữ tợ. Xuyên thấu qua trên mặt nạ hai cái lỗ nhỏ Ma Lục tổ gặp được một đôi màu máu đỏ trong mắt. Cái kia con mắt giống như vết phỉ thúy một dạng, rực rỡ vô cùng, tản ra từng luồng huyết mang. Đừng nhìn Ma Lục tổ thực lực tăng lên không thiếu, đã đạt đến thông thần cảnh ngũ trọng tiên. Nhưng tại vị này thần bí vu giáo thánh tử trước mặt, Ma Lục tổ liền thở mạnh cũng không dám một chút. "Đi xuống đi." Vu giáo thánh tử phất phất tay, tiếp đó chậm rãi xoay người qua, nhưng người quay đầu nói, "Phàm là có liên quan bạch lý trạch tin tức, đều phải trước tiên cho ta biết." "Là." Ma Lục tổ lên tiếng, tiếp đó liền muốn quay người rời đi. Đột nhiên, vu giáo thánh tử xoay người qua, ngưng đạo, "Đúng." Khoảng thời gian gần nhất, ngươi có hay không thấy qua Kim Diệu Nguyệt? Kim Diệu Nguyệt? Ma Lục Tổ cảm thấy căng thẳng, khẩn trương nói, thánh tử nói đến thế nhưng là Kim Ô Hoàng, chính là hắn. Vu giáo thánh tử một mặt nghiêm nghị nói, trầm tư một chút, Ma Lục Tổ nói, chưa từng gặp qua. Vu giáo thánh tử lông mày nương lại, trầm giọng nói, nhưng biết hành tung của nó. Ma Lục Tổ lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, bất quá Kim Ô Hoàng rời đi thời điểm nói qua, lập giáo buổi lễ long trọng phía trước, hắn nhất định sẽ đúng hạn trở về. Tốt, liền này a. Vu giáo tử có chút không yên lòng vất tay, ra hiệu Ma Lục Tổ lui ra. Ma Lục Tổ lên tiếng Sau đó lui về vu điện cửa ra vào. Chờ ra vu điện lúc, Ma Lục Tổ soi lưng của ướt một mảnh, liền hai chân của hắn có chút run rẩy. Thật là đáng sợ. Ma Lục Tổ dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, "Thánh tử tu luyện rốt cuộc là cái gì huyền công?" Nói, Ma Lục Tổ quay người hướng Ma Đạo Phong đi đến. Mặt trời rực rỡ trên không, chiếu sang tòa này hơi có vẻ xưa cũ hoàn thành. Mấy ngày nữa chính là vu giáo lập giáo bởi lễ long trọng, hôm nay màn thành sớm đã là nhân đẩy là mối họa. Giống một chút không có cường đại bối cảnh tu sĩ, trực tiếp bị vu giáo đệ tử chắn ngoài cửa thành. Nếu có ai dám mạnh mẽ xuống tới, cũng sẽ bị trấn áp man thành phó giáo chủ đánh giết. Có thiếp người sao? Cửa thành, nhất trung niên tu sĩ đứng ở trung ương, đang tại từng cái để ra nghi vấn lấy qua lại tu sĩ. Có sáu. Có có có. Lão giả kia vội vàng móc trong lực ra một trương màu trắng tiệp mời, tiếp đó rất cung kính đẩy tới. Trong lúc này, Niên tu sĩ kiểm tra một chút, gật đầu nói, đi vào đi. Đa tạ, đa tạ. Lão giả kia nói cảm ơn liên tục, sau đó mới mang theo tộc nhân tiến vào man thành. Cái tiếp theo, bên trong Niên tu sĩ bên hông mang theo một thanh ngân kiếm, khi mắt mắt hí qua xa xa Bách lý trạch bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, không, có thể mời liền có thể đường cũ trở về, nếu là nghĩ lừa dối quá hải, vậy ngươi thế nhưng là đến nhầm địa phương. Rất rõ ràng, trong lúc này Niên tu sĩ chính là đang cảnh cáo Bạch Lý Trạch bọn người. Sừng núi bạo lông mày căng thẳng, khẩn trương nói: "Thiếu chủ, ta giống như không có thiệp mời nha." 3. Bạch Lý Trạch nhất chân đem sừng núi bạo cho đạp ra ngoài, cười lạnh nói: "Ta Bạch Lý Trạch còn cần chó má gì thì mời, xông vào cho ta." Bạch Lý Trạch nhấc uy kiếm, kinh khủng kiếm khí hóa hình thành liêu nhất đầu dao long, gào thét lên đem toàn bộ tường thành cho đánh nát. Bát kiếm, thượng đạo thánh khí, đến từ kiếm đạo giới, lấy ba đạo nổi tiếng. Lúc này bác Hoan Kiếm, tựa hồ đã tan thành liễu bạch lý Trạch cái chủ nhân này. Làm cản. Trong lúc này, Niên Tu sĩ yến bạch lý Trạch một kiếm hủy tường thành, tức giận đến trên giới chực nhẹ, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là bạch lý Trạch vẫn là đen lý Trạch, nhớ kỹ, đây là Man thành, là ta Vu giáo địa bàn." Cợt mờn. Bạch lý trách tuấn thế rút kiếm, chỉ nghe phốc thử một tiếng, tên kia Vu giáo tu sĩ cổ họng bị cắt ra, tiên huyết trực phún, giống như suối phun mở dạng, đầy mặt đất. Hung tiểu tử này thật sự là quá hung tàn. Huyết hoàng, hoàng bọn người là gương có chút không tình nguyện kéo chiến xa tiến vào Man thành. Vô cận chạy tới vu giáo đệ tử một nhìn đệ bộ này, trực tiếp tiểu xỉu, bọn hắn cũng không muốn chọc bách lý trạch. "Tiểu tử, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút." Mỹ nương vẻ mặt đau khổ nói, bất kể nói thế nào, ở đây cũng là vu giáo sân nhà. Bách lý trạch nhếch miệng cười nói, "Hắc hắc, yên tâm đi, tại vu giáo không có lập giáo phía trước, bọn họ sẽ không trở mặt với ta, nói không chừng bọn hắn còn phải hối lộ ta, không để ta tại vu giáo lập giáo bởi lễ long trọng gây chuyện." "Không thể nào." Mỹ nương nhíu mày, một mặt không tin nói, lấy vu giáo tính tình, nhất định sẽ phái ra vài tên phó giáo chủ đến đây trấn sát ngươi. Ừ, bọn hắn không dám." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt tự tin nói, "Chớ quên, Vu Huyền Hoàng chính là bị ta giết, huống hồ trong tay của ta còn có bát hoàng kiếm, bọn hắn cũng sợ ta dưới cơn nóng giận, giết những cái kia đến đây tham gia lập giáo buổi lễ long trọng nhân." Một bên Tôn Hương Hương cười nói, "Ân, Bạch Lý Trạch phân tích không tệ, hậu thiên chính là lập giáo buổi lễ long trọng, Vu giáo không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu như ta không có đoản sai, sau đó không lâu Vu giáo sẽ phái ra một cái phó giáo chủ đến đây lấy lòng Bạch Lý Trạch." "Không thể nào?" Mỹ nương mày nhíu lại quá chắc chắn, kinh nói, "Chẳng lẽ là Vu giáo sợ Liễu Bạch Lý Trạch?" Tôn Hương Hương lắc đầu nói, "Đây cũng không phải Mị nương khó hiểu nói: "Vậy thì vì cái gì?" Tôn Hương Hương vừa cười vừa nói: "Đối với Vu giáo tới nói, không có chuyện gì so lập giáo còn trọng yếu hơn, đừng nói là một cái Vu huyền hoàng bị giết, coi như Vu giáo 18 vị phó giáo chủ toàn bộ bị người giết chết, bọn hắn cũng phải đợi đến Vu giáo lập giáo sau đó mới nói." "A." Mỹ nương giống như là minh bạch một cái chuyện, cảm thấy lo lắng nói: "Nghe lời ngươi ý tứ, đợi đến Vu giáo lập giáo phía sau, Vu giáo liền sẽ phái ra cao thủ truy sát Bách Lý Trạch." Tôn Hương Hương nặng nề gật đầu, trầm nói: "Vốn nên như thế này." Nghe Tôn Hương Hương tiểu nói này, mị nương càng thêm lo lắng Bách Lý Trạch tình cảnh. Có thể Bách Lý Trạch còn giống người không việc gì một dạng, "Cưa roi, quân huyết hoàng bọn người." "Giá, giá." Bách Lý Trạch đứng ở đầu xe, thúc giục nói, "Huyết hoàng, làm cái gì đâu? Nhanh, chủ nhân ngươi đói bụng rồi." Nghe xong Bách Lý Trạch nói mình đói bụng, Tím Kim Hổ, "Vậy Tím Điêu cùng với Băng Long bọn người, cùng nhau quỷ gối liễu địa bên trên." "Đường 6. Chờ ăn ta." Tím Kim Hổ khóc đến thương tâm nhất, nó lau một cái nước mắt, Trừ Khâm nói, "Muốn ăn vẫn là ăn vậy Tím Điêu à, thịt của nó hương." "Vậy Tím Điêu cơ cánh," lắc đầu liên tục nói, "Thịt của ta không thể ăn, muốn ăn vẫn là ăn huyết à, hắn một thân khí huyết tuyệt đối là đại bổ. Đúng đúng đúng, còn có Dược Hoàng, tiểu tử này cả ngày ăn đang ăn dược, thịt của hắn so huyết hoàng còn muốn bổ. Thím Kim hổ liên tục phụ hòa nói. Huyết Hoàng lần nữa bổ đao, một mặt nghiêm nghị nói, bọn hắn nói không sai, Dược Hoàng chính là một gốc sống sờ sờ bảo dược. 529 chương 528, trước tiên lưu nó một cái mạng chó. Có huyết hoàng đám người dẫn đầu, Kiếm Hoàng, Đao Hoàng bọn người cùng nhau tiến lên bổ đao, chém vào Dược Hoàng là thương tích đời mình. Liên Dược Hoàng có chút tin tưởng, suy nghĩ đạo, chẳng lẽ nhục thân của mình thật đúng là đại bổ. Nếu không thì ngày khác chính mình bên trên một khối. Thảo. Bản hoàng lúc nào nhiều nhiều như vậy nô tính, tất cả im miệng cho ta. Bạch Lý trạch mặt mơ đỏ ửng, nhè răng đạo: "Ta tin Phật, không sát sinh, chưa nghe nói qua sao?" Chỗ hưu Tu sĩ cùng nhau lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Kinh điển Nha, tiểu tăng lần nữa lắng nghe phần luận, thực sự là tam sinh hữu hỉ nha. Một đám khổ hành tăng cũng là gương mặt hiểu ra, thúc giục nói: "Vội vàng ghi xuống tới, có thể khoảng cách gần cùng bái ngã Phật, quả thực là bọn ta vinh hạnh." Hè hè. Một chấn ngục bọn người là liên tục nô khan, mắng thầm: "Thảo, bọn này con lựa chọn như thế nào như vậy tiện. Con tốt Bạch Lý trạch không phải Phật tổ." bằng không thần đạo giới liền muốn di vong. Ai, khỏi cần phải nói, liền nói tuân huyết hung thú a, tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Nhất là hoàng kim sư tử, Đoan Trường muốn diệt tuyệt. Ai cũng biết Bách Lý Trạch Thích ăn nhất phải chính là thịt viên co tẩu. Thiếu niên Tuấn Kiệt nha, liên huyết hoàng như vậy hung tàn người đều có thể thuần phục, thực sự là tấm gương chúng ta nha. Còn có cái kia Dư Hoàng, gia hỏa này, nhưng là một cái xúc sinh, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ bị hắn bắt đi làm nô nô. Cầm thú, xúc sinh. Còn tốt có vị Thiếu niên anh hùng này tại, bằng không ta Nam Hoàng xem như triệt để luân hãm. Qua lại tu sĩ Tuấn về phía huyết hoàng cùng Dược hoàng chỉ trỏ, một mực mắng hắn hai là gia súc, súc sinh, sinh con không có tí mắt cái gì. Hắn mắng hai ta là gia súc, là súc sinh. Huyết hoàng cả giận nói, Dược hoàng lâm thầm cắn răng nói, đáng giận, thực sự là đáng giận, bản hoàng lúc nào chật vật như vậy qua, chờ coi tốt, tuyệt đối đừng nhường bản hoàng thoát khốn, bằng không, nhất định muốn những cái kia tiện mệnh trả giá bằng máu. Gia súc, súc sinh. Huyết hoàng, Dược hoàng liếc nhau một cái, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Liêu trạch. An ý nha, đã bao nhiêu năm, huyết hoàng cùng Dược hoàng cho tới bây giờ không có an ý như thế qua. Nếu không phải là bởi vì trên thân quấn lấy ra thú kéo mang, hai người bọn họ thật muốn chạm đầu gà, thành anh em kết bái. Huyết hoàng tức giận đến toàn thân run rẩy, phẫn nộ quát: "Các ngươi những thứ này tiện mệnh, nói năng gì đấy? Còn dám chửi bới bản hoàng danh tiếng, cẩn thận bản hoàng hút gan máu của các ngươi hồn." Nói, Huyết hoàng liền muốn xông về phía trước, nhưng lại bị trên vai ra thú kéo mang cho kéo lại. Thảo, đều thành chiến ô, còn yêu ngạo như vậy. Lúc này, dây leo tộc tu sĩ đi tới lên, hướng về phía Huyết hoàng chính là một trận điên cuồng mắng, ôm lấy ngón tay nói: "Tới nhà, ngươi một cái ma cả đồng, có gan đến cắn ta nha." Ngao, ngao Huyết Hoàng tức giận đến lỗ mũi phun máu, há mồm liền muốn cắn dây leo tộc tu sĩ ngón tay, nhưng mỗi lần đều cắn cái khoảng không, còn kém chút cắn đầu lưỡi. "Tiểu tử, không sai biệt lắm là được rồi, cái này đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu." Bạch Lý Trạch Tâm bên trong có chút khó chịu, lạnh lùng nói. "Cậu?" "Tiểu tử này vậy mà nói chúng ta là cậu?" Huyết Hoàng rực hoàng lần nữa lên nhau, nắm đấm bóp thật chặt, hận không thể giải khai trong cơ thể cầm chế, trực tiếp cùng Bạch Lý Trạch đồng quy vô tận. Có thể vấp nhất, chính mình chết, Bạch Lý Trạch cái kia gia súc còn sống đâu? "Cái kia sáu." "Vậy ta cho 10 khối linh thạch đâu?" Dây leo tộc tu sĩ yếu đất nói, "10 khối linh thạch." Bạch Lý Trạch con ngươi đảo một vòng, suy nghĩ đạo, một người 10 khối linh thạch, một vạn người chính là 10 vạn đồng linh thạch. Chủ ý này cũng không tệ, Bạch Lý Trạch động tâm tư, bắt đầu tính toán. Bạch Lý Trạch xòa hề hề cười một tiếng, hắn chụp tới hoàng giả chừng 15 cái. Chiếu tính tiếp như vậy, đợi đến lập giáo buổi lễ long trọng bắt đầu phía trước, cũng có thể kiếm một món hời. Ngại uýt. Kiến Bạch Lý Trạch không nói gì, dây leo tộc tu sĩ âm thanh thấp hơn, tính tham dò nói, "Nếu không thì sáu, nếu không thì ta lại thêm 10 khối linh thạch, 20 khối linh thạch nhà. Dây leo tộc tu sĩ gương mặt thì đau, những linh thạch này đều là hắn nhiều năm qua để dành tới. Nhưng nếu như có thể quần đầu huyết hoàng nhất mừng lại, hắn cũng nên nhận. "Xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi." Bạch Lý Trạch hướng giọng một cái nói, "20 khối linh thạch, ngươi có thể tùy ý đánh cho tê người huyết hoàng." "Ngươi sáu?" "Ngươi đáp ứng." Dây leo tộc tu sĩ kích động nói. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt nghiêm nghị nói, "Đương nhiên, như loại này hành y tế thế sự tình, ta Bạch Lý Trạch không thể chối từ." "Ngươi sáu? chính là Bạch Trạch?" Cái kia dây leo tộc tu sĩ dọa đến hai chân mềm run rẩy đạo, "Không sáu." Không muốn ăn ta, tà sáu, ta, ta đồ hàng. Ngày 6. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt ngạc nhiên, mặt mo lần nữa đỏ lên, mẹ trứng, lao tử danh tiếng như thế nào túi như vậy. Khiến cho chính mình giống như cùng già xúc một dạng. Nói bậy gì đấy? Bạch Lý Trạch tức giận nói, ta có như vậy hung tàn đi, bớt nói nhảm, 20 khối linh thạch có thể đánh cho tê người huyết hoàng nhất canh giờ. Không được, ta không đồng ý. Huyết hoàng qué mắt, quát tầm lên, Bạch Lý Trạch, muốn giết cứ giết, bản hoàng nếu là dám một chút nhíu mày chính là ngươi cháu trai, ngươi rất không tệ. Bạch Trạch trực tiếp đem Bát Hoàng Không kiếm đến rồi huyết hoàng trên cổ, trầm nói, đã như vậy Vậy ta liền thành phần ngươi. Đừng 6. Đừng đừng đừng. Huyết Hoàng hai chân mềm nhũn, màu máu đỏ tóc đều nổ, run rẩy đạo: "Ngươi 6, ngươi tới thật sự. Ta 6, ta liền là qua qua chuyên nghiệm." "Hừ, thính ngươi tất thời." Bạch Lý Trạch con mắt trừng một cái, quay đầu góc đối núi bạo phân phó nói: "Ở nơi này nhìn kỹ, 20 khối linh thạch một canh giờ." Sương núi bạo lo lẩm nói: "Vạn nhất bọn hắn muốn giết ta làm sao bây giờ?" Bạch Lý Trạch nhẹ xuẩn đạo: "Yên tâm đi, ta đã phong bế trong cơ thể của bọn họ thần thai." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Sương núi bạo lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhóm. Mục trấn ngục, huyết nhập thần tử bọn người là gương mặt run dậy, tiểu tử này cũng quá tổn hại điểm, liền xấu xa như vậy chủ ý đều có thể nghĩ ra được. Tả Hữu Hộ Pháp. Bách lý trạch từ trên chiến xa nhảy xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói, "Tả Hữu Hộ Pháp." Lại nói, "Thật tươi mới danh từ nhà. Huyết nhập thần tử, mục chấn ngục bọn người liếc nhau một cái, vẻ mặt nghi hoặc, "Tiểu tử này đến cùng đang gọi ai? Ở đâu ra cái gì Tả Hữu Hộ Pháp?" Tả Hữu Hộ Pháp. Sừng núi bạo sững sờ, cười quyến nói, "Thiếu chủ nhà, 26, ai, ai là Tả Hữu Hộ Pháp?" Sừng núi bạo đã rất được lệnh hot tinh túy, trạch ngâm ngỡ một Đồng dạng, cái kia hai cái tân tân hộ pháp ngông ngỡ cũng giống vậy một chuột. Dương Dương, Nguyệt Nguyệt. Bách Lý trạch hướng sau, Lương Huyết nhập thần tử hai huynh đệ vây, vây tay nói, "Dương Dương, Nguyệt Nguyệt." Huyết Dương thần tử lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất, "Mẹ trứng, có thể hay không đừng đều như thế manh. Ta xấu, ta nhất định phải giết hắn." Huyết Dương thần tử mặc niệm một tiếng, liền muốn hướng Bách Lý trạch đánh giết mà đi. Huyết Nguyệt thần tử cảm thấy khẩn trương, khẩn trương nói, "Thúy Hoa, hết thệ vì Thúy Hoa." "Hừ, tính toán." Huyết Dương thần tử thu hồi sát khí trên người, từ một tiếng nói Xem ở tiểu tử này phụng chúng ta vì hộ pháp mặt trên, bản thần tự tạm tha hắn lần này." Huyết Dương thần tử sờ lên nhu thuận tóc dài, giống như cao ngạo gà trống lớn, nhấc chân liền đem mục chấn ngục bị đá văng. "Tiểu nhân." Một chấn ngục thầm hận một tiếng, thở phì phò nói. Huyết Dương thần tử cười đều nói, chậc chậc, một chấn ngục, tính ngươi tiểu tử nói đúng, lao tử chính là tiểu nhân, ngươi lại có thể làm gì được ta?" Mục chấn ngục, "Bảy." Bó tay rồi, Huyết Dương thần tử vô sỉ sớm đã đang phong tạo cực. Liên một bên Huyết thần tử cũng không nhịn được trợn mắt, gương mặt bất đắc Huyết Dương thần tử chính là chỗ này sao một người, tâm nhãn không lớn lại 10 phần mang thủ. 3. Không đợi huyết dương thần tử đứng vững, Bạch Lý Trạch nhất bàn tay qua tới, lần nữa đánh rất huyết dương thần tử hai quả răng. Phốp thử. Huyết dương thần tử thân thể trên mặt đất trượt một khoảng cách, cuối cùng nặng nghề rơi xuống cửa tiểu lâu. Thật là một cái tiểu nhân. Bạch Lý Trạch hư một tiếng, quay đầu nói, đi thôi, chúng ta đi tiểu lâu đi dạo quanh. Tại Bạch Lý Trạch sau khi tiến vào không đến bao lâu, huyết hoàng bọn người liền bị một đám người cho quần đầu một trận. Đánh huyết hoàng hai mắt dã, trong miệng thẳng sủi Xưa kia có câu tiễn, nằm mật. Hiện có huyết hoàng, chịu đụng. Gần như đồng thời Dực Hoàng bọn người trong đầu đều thoáng hiện lên đồng dạng 8 cái chữ lớn, "Sảng khoái", thật mẹ hắn sảng khoái. Lại hành hung song huyết hoàng phía sau, dây leo tộc tu sĩ lại ném ra 20 khối linh thạch, "Chết, tới một cái nữa canh giờ." "Người sáu, ngươi khinh người quá đáng." Huyết Hoàng bị đánh cùng đầu heo tựa như đả mắt cá chết hô, "Bản 6, bản hoàng, bản mẹ người. Dây leo tộc tu sĩ lại một cái tát giúp tới. Đúng lúc này, từ trong đám người vây xem đi tới hai người. Cái kia hai người mặc trang phục căn mày, trên mặt bẩn thỉu, giống như là hơn 10 ngày chưa từng qua đồ vật. Một người trong đó còn học đòi văn vẹ đông đưa bắt chước Ngũ Cầm Tiễn, lẩm bẩm nói: "Thánh Vương, đã đến địa điểm ước định." Đạo Thánh Vương Nam cung Thánh kích động nói: "Cũng không biết cô cô tới rồi sao?" Dịch Đại sư lông mày nương lại, lắc đầu nói: "Hẳn là không, mà kệ, hay là trước nhét đầy cái bao tử rồi nói sau." Nam cung Thánh ruốt bụng, nuốt nước bọt nói. Dịch Đại sư ngẩng đầu nhìn một mắt Tử Lâu, gật đầu nói: "Cũng tốt, chúng ta lên đi chờ đợi trưởng công chúa." Nói, Nam cung Thánh cùng Dịch Đại sư liền hướng Tiểu Lâu đi đến. Đúng lúc này, từ Tiểu Lâu cửa sổ rơi xuống một vệt kim quang. Ngao ngao Đỏ Kim Dực Long làm giống lên vài tiếng, một đầu đâm vào liễu địa thực chất. Đỏ Kim Dực Long. Đạo Thánh Vương Nam cung Thánh sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, không nghĩ tới ngay cả Hình Thiên cũng tới. Dịch đại sư gật đầu một cái, cảm thấy hồ nghi nói, quái, ai dám đem Hình Thiên chiến sủng bỏ lại tới? Nam cung Thánh than thở một tiếng, nói, đúng là không có cách nào sống, trên đời này như thế nào nhiều thiên tài như vậy đâu? Nam cung Thánh có chút ghen ghét, tuy hắn cũng không thích gặp đầu này vô lại lòng, nhưng lại không dám nghĩ trách lý trạch giọng này, đưa nó bỏ lại tới. Đỏ Kim Long run cánh, lập tức long huyết nơi, nó khóc, khóe mắt chảy ra hai giọt lệ giống như là bị lớn lao khuất đủ. Núi bạo. Đúng lúc này, huyết dương thần tử thò đầu ra, nhìn xuống sừng núi bạo bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, đem đầu này thối long cho sống sờ sờ mà lộn ra, thiếu chủ nói, hắn muốn làm một kiện ra rồng trường xam. Sừng núi bạo trên mặt vui mừng, thể nội chuyển ra 9 tiếng văn rội, chính là lôi bạo 18 tiếng. Chết đi. Sừng núi bạo giống như là đang phát tiết trong lòng không tam lòng, ra tay cực kỳ hung tàn, nam đầu ngón tay giống như thần kiếm ở dạng, trực tiếp đâm vào đỏ kim rực long đỉnh đầu. Phốc phốc. Sừng núi bạo không có chút nào cảm thấy ái tâm, ngược lại là gương mặt kích động. Các loại. Đúng lúc này, Huyễn Nguyệt thần tử đem đầu lộ ra cửa sổ, vội vàng ngăn cả nói, thiếu chủ nói, trước tiên lưu nó một cái mạng chó. Cái gì? Sừng núi bạo sắc mặt trắng bệnh, tay phải hắn lắp một cái, liền gặp đỏ kim giực lòng trên người da rồng tự động rất xuống. 530 chương 529, hình tiên không dễ trọng. Sừng núi bạo sợ tẻ ra quần, không đợi Bạch Lý trách lên tiếng, hắn lại bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Phanh phanh phanh. Mặt đất bị mẹ phải nắt bấy, cùng nước mũi càng là dung hợp lại với nhau. Tiểu chủ tr chỗ tội, thiếu chủ tr chỗ tội. Sừng núi bạo sắc mặt tái nhợt, không có một chút xíu huyết sắc, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Vốn cho rằng có thể vô một cái bách lý trạch mộng ngựa, nhưng ai có thể tưởng, lại vỗ tới trên móng ngựa. Xa xa sừng vô cực gương mặt cười trên nỗi đau của người khác, tức giận nói, cái sừng này núi bạo, gương mặt tiện cùng nhau, cũng không biết phụ thân làm sao lại phái loại người này tới tham gia vũ giáo lập giáo bởi lễ long trọng. Thiếu chủ, nói cẩn thận a. Khắc sừng ma tộc tu sĩ đơn là gương mặt cần trượng, nói, bây giờ sừng núi bạo đang phong ý, lần không thể chọc hắn. Lại có sừng ma tộc tu sĩ nói, đúng nha tiểu chủ Nếu không phải là sừng núi bạo, chúng ta có thể liền bị bách lý trách cho nên sống." Thảo, các ngươi những thứ này nhũ đàn Sừng vô cực gương mặt quỷ hùng, đưa tay tại nơi hai cái sừng ma tộc tu sĩ trên đầu rút mấy lần. Nam cung Thánh nhìn thấy đây hết thảy, hoàn toàn trận tròn mắt, hắn lại ngẩng đầu nhìn một mắt những cái kia bẩn thỉu tu sĩ. Huyết hoàng, Dược hoàng, Kiếm hoàng, Đao hoàng. 12. Ta sát, làm cái gì làm? Chẳng lẽ Vu giáo bị công khắc? Căn cứ Nam cung Thánh biết, vì lôi kéo nhân tâm, Vu giáo đã phong Dược vì giáo phó giáo chủ. Đến nơi Kiếm hoàng, Đao hoàng người cũng đều trở thành vu giáo hộ giáo trưởng lão. Nhưng vì cái gì sẽ như vậy nhỏ túng? Thiếu chủ, cái kia hai cái mang theo mặt nạ tu sĩ tựa như là khô lâu đoàn lính đánh thuê song sứ tử. Dịch đại sư nuốt nước miếng một cái, đong đưa ngũ cầm phi nói, Nam cung Thánh Lăng lăng gật đầu nói, tựa như là. Quái. Dịch đại sư vẻ mặt nghi hoặc, thầm nói, kia đối song sinh miệng bên trong thiếu chủ đến tuột cùng là người nào? Tại sao có thể có lớn như vậy khí phách? Không chỉ có lấy thuốc hoàng 10 năm vị hòa giả, càng là hạ lệnh giết chiến sủng. Dịch đại sư suy nghĩ, có phải hay không đến nhầm địa phương? Dịch đại sư thực sự nghĩ không ra, tại Đông Châu có ai dám lột vàng dòng giực long da rồng? Có lẽ, lột đi vàng dòng giực long ra rồng dễ dàng, nhưng cái khó phải là ngăn không được Hình Thiên lựa giận. Hình Thiên, Kim Linh tộc tu sĩ, đã từng nhân đạo tông hậu duệ, tu luyện một loại cực kỳ hung tàn huyền công, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết không chết huyền công. Nghe nói, môn điêu huyền công cũng không toàn bộ, mà là không trọn vẹn. Có thể Hình Thiên tiên tư cực cao, quả thực là đem cái kia bộ không trọn vẹn huyền công cho toàn. Một người như vậy, nếu như không phải có mấy lão già kia để lên, đoán chừng đều sớm trở thành Đông Châu nhất chí hầu. Tiếu chủ ta nhất định muốn nghĩ biện pháp kiến nhất thấy kia cái trong truyền thuyết thiếu chủ. Chầm tư một chút, Dịch đại sư thấp giọng nói, nếu có vị thiếu chủ kia hỗ trợ, ngươi thì có cơ hội trở thành nhân đạo thánh hướng thánh hoàng. Nam cung thánh nặng nề gật đầu, ngưng thinh ngạo, Dịch đại sư nói không sai. Thế nhưng là, hắn hội kiến bạn vốn sao? Nam cung thánh cúi đầu, trầm giọng nói. Dịch đại sư lông mày ngưng lại, bí mật truyền âm đạo, thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi đã quên lão thánh vương đi đưa môn kia công là nói xấu? Nam cung thánh lại, cảm thấy bỗng nhiên đạo. Dịch đại sư cao mặt chắc nói, giống những thứ này nghịch tính tình phần lớn cao ngạo bị cơ, đang dược cái gì cũng không thiếu, thiếu nhất chính là công pháp, mà Lao Thánh Vương lưu lại môn kia công pháp, đủ để đả động bất luận kẻ nào. Nam cung Thánh giống như là làm một cái quyết định trọng đại, âm thanh lạnh lùng nói, đại sư nói không sai, phủ vương lưu lại công pháp quá mức bá đạo, bản vương căn bản không tu luyện được, không bằng dùng để lôi kéo người. Trẻ nhỏ dễ dạy. Dịch đại sư vỗ râu, một bộ người trưởng thành thần sắc. Nếu để cho Nam cung Thánh biết, trong truyền thuyết kia thiếu chủ chính là Bạch Lý Trạch mà nói, đoán chừng Nam cung Thánh sẽ xấu tại chỗ tự vẫn. Có thể Nam cung Thánh cũng không biết, chung quanh tu sĩ cũng đều không dám nhắc tới Bạch Lý Trạch lên. Sợ bị lộ ra Ninh sống, lại thêm Nam cung thánh vì tránh né Tây Mạc tu sĩ truy sát, bất đắc dĩ mị trang thành tên ăn mày, lúc này mới tránh thoát những người kia lùng bắt. Cho nên nói, hắn cũng không biết huyết dương thần miệng bên trong thiếu chủ chính là Bạch Lý Trạch. Dùng Nam cung thánh mà nói, chung quy là sống sót đi tới thần linh núi. Chỉ cần Nam cung thánh tiến vào thần linh sơn phạm vi thế lực, Vu giáo thì có nghĩa vụ bảo hộ Nam cung thánh chu toàn. Kể từ hoang dã Thác Bạt Giã mang theo Yên Nhiên công chủ đi vực ngoại phía sau, toàn bộ mang quốc liền rơi xuống Vu giáo trong tay. Vì thế, liên tòa tiểu lâu này cũng sửa lại tên, gọi là Vu lầu. Vu lầu kiến tạo cực kỳ xa hoa, tổng cộng có 9 tầng cao. Tuyệt đối có thể dung nạp một vạn tên tu sĩ đi ăn cơm. Căn cứ vào thân phận bối cảnh, còn có thiệp mời thứ bậc, phân biệt được an bài tại khác biệt tầng thứ tầng lầu. Làm như vậy cũng là vì thuận tiện thống nhất quản lý. Giống hình tiên loại người này, đương nhiên được an bài tại tầng cao nhất, cũng chính là Vu lầu tầng thứ 9. Vu lầu 9 tầng ngồi đầy tu sĩ, tổng cộng có 108 bà lớn. Những thứ này tu sĩ đô đến từ các đại thế lực, cũng là trong tộc đệ tử tinh anh. Lần này tới Vu giáo, chính là chạy những thần kia thông hạt giống tới. Tiểu nhị, lục. Một đạo thanh âm đột vang lên, phá vỡ vốn có bình tĩnh. Chỗ hưu tu sĩ tròn vắng. Liên sắc mặt tái xanh Hình Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này là thật độc, vẫn là tại Dạ Ngum. Giết Hình Thiên chiến sủng không nói, còn tuyên bố muốn ăn thịt. Nếu như Hình Thiên liền loại chuyện này đều có thể nhẫn, như vậy thành tiểu tương lai của hắn tuyệt đối không kém hơn Câu Tiễn đại đế. Có thể Hình Thiên không phải Câu Tiễn, hắn cũng không muốn trở thành Câu Tiễn dạng như ẩn nhẫn giả. Có thủ không báo là cháu trai. Rất rõ ràng, Hình Thiên là một cái không muốn làm người cháu. Hình Thiên ngồi ở, ở trong một trương bắt quái trước bàn, sau lưng khoác một kim sắc huyết sắc áo tràng. Món tiên áo choàng giống như là dùng tiên huyết làm được, đẫm máu vô cùng. Từng hữu tu sĩ hỏi qua Hình Tiên, vì cái gì hắn mỗi lần đại chiến đều thích khoác một kiện huyết sắc áo choàng. Lúc đó, Hình Tiên chỉ nói một câu nói, liền để những cái kia kiệt thích trang bức tu sĩ tôn thờ, mỗi ngày đốt hương cùng mãi. Hắn nói cái gì? Bạch Lý Trạch cũng là khẽ như mày, thầm nói: Nói thật, tại nhìn thấy Hình Tiên lần đầu tiên, Bạch Lý Trạch tâm bên trong liền có chút khó chịu. Bạch Lý Trạch đưa thích tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, bởi vì, hắn mới là thần đạo giới nhân vật chính. Giống Hình Tiên loại người này, cuối cùng chỉ là một diễn viên quần chúng nhân vật. Liên cái này diễn viên quần chúng, cũng phải nhìn Bạch Lý Trạch tâm tình. Nếu như Hình Thiên học được ngoan một điểm, Bạch Lý Trạch không ngại nhường Hình Thiên nhiều chạy một hồi. Nhưng nếu như Hình Thiên không tứ thời, như vậy chỉ có tiêu diệt. Mặc dù Bạch Lý Trạch tin Phật, nhưng Phật cũng có ba phần lửa giận. Mục Chấn Ngục thấp giọng nói, "Ta mỗi khi gặp giặc địch, đều sẽ đem một kiện màu trắng áo choàng vứt xuống trong máu của bọn hắn ngâm hơn 777409 ngày. Cũng không phải ta thích huyết sắc áo choàng, mà là huyết sắc áo choàng thích ta." Mục Chấn Ngục học Hình Thiên giọng điệu, một mặt nghiêm nghị nói, "Thảo." Bạch Trạch cũng nhịn không được nữa, một cái tát giúp tới, lần nữa đánh rất Mục Chấn Ngục hai quả răng nanh. Một ngục che miệng, ngao ngao khiếu đạo, vì cái gì đánh ta?" Một trấn mục giống như bị ủy khuất toán phụ, một mặt u u nhìn xem Bạch Lý Trạch. Bạch Lý Trạch cắn răng nói, "Xin lỗi, ta nhập vai diễn quá sâu, đem ngươi trở thành nguyên thiên. Ta không ưa thích trang bức người. Bạch Lý Trạch cười lạnh đạo, bởi vì ta sợ nhịn không được dùng xét đánh hắn. Bạch Lý Trạch lời này vừa ra, liền đưa tới đông đảo tu sĩ cùng bái. "Ngươi xem, lời nói này có bao nhiêu trang bức. Ta không ưa thích trang bức người, bởi vì ta sợ nhịn không được dùng xét đánh hắn." Từ Dương thật hoang mạc niệm tiếng, thầm khen đạo, "Đây mới là trang bức thủy tổ nha." Tím Kim hổ đầu nói, "Sư thúc nói không sai." cùng Trạch Ca so đứng lên, ngươi trang bức thủ đoạn thật sự là quá cấp thấp. Trạch Ca, đứng ở Tử Dương Thật Hoàng trên bả vai, vậy tím điêu khẽ cười một tiếng nói, "Tím Kim Hổ, ngươi hư hỏng, như thế nào liền Trạch Ca đều gọi? Thực sự là mất hết ta tự tiêu sơn mặt mũi. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có mặt mũi sao?" Tím Kim Hổ hỏi ngược một câu, khẽ nói, liền với núi chủ cháu ruột đều bị đánh thành bộ dạng này bức dạng, còn quản cái gì khuôn mặt không mặt. Không phải chứ?" Bạch Lý Trạch nhất mắt đắc ý, "Ta liền là tùy tiện bịa chuyện vài câu, làm sao lại trở thành trang bức thủy tổ. Phỉ báng, đây tuyệt đối là chần chửi phỉ báng." Đương nhiên Không bài trừ cực độ hâm mộ hận hiểm nghi. Bạch Lý Trạch, bản hầu thành tâm thành ý mời ngươi đến đây tụ lại, ngươi không lĩnh tỉnh thì cũng thôi đi, có thể ngươi tại sao muốn giết bản hầu chiến sủng? Hình Tiên nắm đấm bó thật chặt, toàn thân tản ra canh kim chi khí. Đối với canh kim chi khí khí tức, Bạch Lý Trạch không thể quen thuộc hơn nữa. Tại Bạch Lý Trạch thể nội liền có một cái canh kim chi đan, nhưng cùng trước mắt Hình Tiên so ra, hắn còn kém quá nhiều. Dù sao Hình Tiên chủ tu canh kim chi khí, mà Bạch Lý Trạch nhưng là kiếm tu, hai người khác biệt không thể bảo là không lớn. Bạch Lý Trạch nâng chung trà lên, nhấp trà thủy nói, ngươi phái một cái xúc sinh tới mời ta. Cái này cũng có thể tính là thành công. Còn là nói, tên xúc sinh kia có thể đại biểu bản thân ngươi. Bạch Lý Trạch đặt chén trà xuống, mắt không hề nháy một cái nhìn xem Hình Thiên, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, khiến cho Hình tiên một mặt quýnh hồng. Vòng thứ nhất giao phòng, Hình Thiên cứ như vậy cho bạn. Bạch Lý Trạch lời này ý cảnh không thể bảo là không cao, hắn cũng không có mắng Hình Thiên là xúc sinh. Có thể Hình Thiên cảm thấy, Bạch Lý Trạch lời này là ở chà phúng hắn liền xúc sinh cũng không bằng. "Tiểu tử, ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sao?" Mỹ nương gương mặt im lặng, giọng nói, Hình Thiên không dễ chọc, phía sau hắn là Tiệt Tiên giáo. "Hừ." Có mối cảnh không dậy nổi. Bạch Lý Trạch Trừng trong mắt, thử nói, chẳng lẽ ta cũng muốn khắp nơi cho người ta nói cha ta là thần nhân đi. Khu khụ. Bị nương ho khan vài tiếng, hảo Tâm nhắc nhở, đã quên nói cho ngươi biết, Hình Thiên Bậc cha chú, cơ hồ người người cũng là thần nhân. Phốc. Nghe lời này một cái, Bạch Lý Trạch trực tiếp đem hắn vừa uống vào trong miệng trà cho phun ra. Lão cha, ngươi cực kỳ yếu đất. Xem ra bính đa là liệu mạng không dậy nổi, ta vẫn là chính mình liệu đi. Tỏa Long Nguyên chỗ sâu, tái đi tu sĩ -sí hắt hơi một cái, lẩm nói, đây là cái nào đổ con rùa máng ta đâu? Như thế nào vô duyên vô cớ đánh lên hắn xì? Chẳng lẽ là cảm lạnh? Cái kia trắng y gì tu sĩ vuốt vuốt cái mũi, thầm nói, xem ra cần phải là mấy món da rồng nào khoác mới được. Cái kia trắng y gì tu sĩ khẽ vươn tay, liền kiến nhất chỉ kim sắc long trảo bay ra, trực tiếp từ lòng đất lấy ra vài đầu thái cổ chân long. Chỉ thấy cái kia trắng y gì tu sĩ thuần thục lột những cái kia chân long da rồng, tiếp đó bao lấy thân thể, lại bắt đầu tu luyện. Lần này không lạnh. Trắng y gì tu sĩ thử nhếch răng, nhếch miệng cười nói, 531 chương 530, cho ngươi hai lựa chọn. Vu trong lâu điện, đây là một chỗ mật thất, phụ trách thủ tòa tiểu lâu này chính là Vu giáo một vị phó giáo chủ. Nàng gọi Cơ Linh Nguyệt, Vu giáo xếp hạng đệ cựu phó giáo chủ, có thể bởi vì Vu Huyền Hoàng bị giết nguyên nhân, nàng cũng coi như lên trước, trở thành Vu giáo đệ bát phó giáo chủ. Đối với Cơ Linh Nguyệt tới nói, bất luận là đệ cựu phó giáo chủ, vẫn là đệ bát phó giáo chủ, cũng liền có chuyện như vậy. Cơ Linh Nguyệt mang theo bạch ngọc mặt nạ, nhu thuận sợi tóc rủ xuống ở phía sau gõm. Tại phía sau của nàng, lơ lửng một vòng hàn nguyệt, cái kia hàn nguyệt trừng to bằng cái tốn, giống như giống như gương, lộ ra là mắt như vậy. Giáo chủ, muốn hay không đứng ra ngăn cản một chút? Đứng ở một bên Vu sắc mặt vẻ nghiêm trọng, nương Cơ Linh Nguyệt mắt phượng giun lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Không cần, yên lặng theo dõi kỳ biến." Vu Hoàng Chiến lo lắng nói, "Giáo chủ, vẫn là thận trọng điểm nào, nếu là những thế gia kia tử đệ tại Vu lầu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngài sẽ rất bị động." Vu Hoàng Chiến có chút lo lắng, hôm nay Vu giáo sớm đã là chướng khí mù mịt, đều ở đây biến pháp lấy lòng những cái này chúa tể giả. Vì chính là có thể có được những người thống trị kia yêu ái, từ đó lăn lộn đến cái một quan nửa trách nhiệm. Có thể Cơ Linh Nguyệt lại sẽ không làm như vậy, nàng tính tình đương nhiên, thân là Tiên Đạo tông đại thần nữ, nàng có sự vinh quang của bản thân. Cơ Linh Nguyệt không muốn cùng các phó giáo chủ thông đồng làm bậy, lúc này mới chủ động xin đi, đến đây man thành trấn thủ Vũ Lâu. Tại Vũ giáo, Cơ Linh Nguyệt vẫn có không ít tùy tùng, phần lớn cũng là Thiên đạo tông mặt đại tu sĩ. Về sau bởi vì Thiên đạo tông diệt vong, lúc này mới đầu phục Vũ giáo. Nhưng trong xương cốt hay là đem mình làm thành là Thiên đạo tông đệ tử, cho dù là Thiên đạo tông sớm đã không còn tồn tại. Cơ Linh Nguyệt nhặt đạo, cho những cái kia tự cho là đúng nhân liếm liếm chán cũng tốt. Vũ dài, có chút không cam tâm, trong tay hắn thương, tản ra khí, toàn bộ nhục thân càng là nhiều hơn một tầng tinh. Nói thật, Vu Hoang Chiến rất không cam tâm, nếu không phải là sợ cơ linh nguyệt trách tội, hắn đều sớm lao ra tìm Bách Lý Trạch liều mạng. Một lát sau, Cơ Linh Nguyệt mở miệng nói ra, "Đúng, đợi chút nữa ngươi tương chiến tộc bị cầm tù tại Đạo Thần Đình sự tình nói cho Bách Lý Trạch. Nói cho hắn biết." Vu Hoang Chiến cảm thấy giù lên, khẩn trương nói, "Như vậy không tốt đâu. Nếu như bị Bách Lý Trạch biết Đạo Thạch lão hổ bọn hắn bị cầm tù tại Đạo Thần Phong, quỷ mới biết sẽ gây ra ý đồ xấu gì tới." Cơ nói, theo chính là." "Là?" Vu Hoang căng thẳng, sau đó lui về một cái bên cạnh, lại đem ánh chuyển hướng Liêu Bách Lý Trạch. Vô Lâu chi tộc, tu tập cũng là một chút có cường đại bối cảnh tu sĩ. Kém nhất, trong tộc đều có một cái thần nhân tọa chấn. Thậm chí, còn có một số cổ tộc có chân thần tọa chấn, tỉ như nói Kim Linh tộc. Bị Nương nói đến một chút cũng không giả, nhân đạo thánh hướng ngũ đại trong hoàng tộc, là thuộc Kim Linh tộc thần nhân cảnh tu sĩ nhiều nhất. Không chỉ có như thế, Kim Linh tộc thần nhân chiến lực cũng so cảnh giới ngang hàng các hoàng tộc muốn mạnh hơn một chút. Nếu không phải là Hoành không bốc lên một cái Nam cung nói tới, đoán chừng họa linh tộc cũng sẽ không thừa cơ dựng lên. Còn tốt Nam cung đạo phế bỏ trong cơ thể thai, lúc này mới cho Kim Linh tộc cơ hội khởi nữa. Người 6. Ngươi dám phu ta? Lúc này, ngồi tại Bạch Lý Trạch đối diện tu sĩ trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, chỉ vào Bạch Lý Trạch cái mũi, nổi giận mắng, "Bạch Lý Trạch, người khác sợ người, ta họ Tây Môn Phun Tuyết cũng không sợ ngươi." Phốc phốc. Nghe xong họ Tây Môn Phun Tuyết bốn chữ, Bạch Lý Trạch lại một cái nhịn không được, nôn họ Tây Môn Phun Tuyết một mặt. Làm cản. Họ Tây Môn Phun Tuyết tức đến sắc mặt trắng bệnh, tiểu tử này nhất định chính là không coi ai ra gì. Họ Tây Môn Phun Tuyết, đến từ Đông Châu kiếm tộc, trong tộc đệ tử phần Có nghe đồn nói, Đông Châu kiếm tộc chính là từ kiếm đạo giới chia ra tới. Chính là bởi vì dạng này, tiếp tục tu sĩ cơ hầu người người lợi kiếm, hơn nữa đều cực kỳ tinh thông kiếm đạo thần thông. Ha ha. Bạch Lý trạch cười to một tiếng, chuôi miệng ba nói, "Xin lỗi nha huynh đệ, chủ yếu là rùa nạm quá bị ủi, nhất thời không nhịn được." Họ Tây Môn phun máu. Ha ha. Sau khi nói xong, Bạch Lý trạch lại không chút kiêng kỵ quổng tiếng một tiếng. Họ Tây Môn phun tuyết gương mặt quỷ Hồng, cả giận nói, "Không phải họ Tây Môn phun máu, là họ Tây Môn phun tuyết, đông tuyết, tuyết không phải máu tươi Lý trạch giả bộ hồ đạo, "Đúng thế, chính là máu tung tóe hết nha." Đáng giận. Họ Tây Môn phun tuyết kiếm lông mày vậy một cái, cơ hồ cùng cái trán thẳng đứng, xem ra hắn giận quá. Tại Đông Châu, tiếp tục thế, nhưng là thập đại trang bức cổ tộc một trong, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Liền Kim Linh tộc cũng chỉ có thể xếp tới đệ ngũ mà thôi. Nghe nói kiếm tộc tu sĩ đô ưa thích tại chính mình tên trên cơ sở trang bức. Tỷ như nói với Thánh, hắn nguyên danh gọi họ Tây Môn tối huyết, không chờ hắn giết người sóng phía sau, đều sẽ tính cách tựượng trưng tuổi tuổi trên thân kiếm tiên huyết, danh kiếm tộc số 1. Bạch đầu lên nói, biết họ Tây đi, hắn như chính là các ngươi kiếm người." Họ Tây Môn sóng Họ Tây Môn phun tuyết lông mày ngưng lại, cười lạnh nói, ngươi nói là họ Tây Môn phun sương à, một cái con thứ mà tôi, nếu như ngươi muốn cho ta xem tại hắn mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng chó mà nói, vậy ngươi thế nhưng là đã tính sai rồi. Cắt, khẩu khí cũng không nhỏ. Bạch Lý Trạch cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, nhưng này tiểu tử cũng quá không tất thời, lại còn coi chính mình sợ hắn sao? Không phải liền là phun ra ngươi mấy ngụm nước trà sao? Nếu là ngươi nhà dám đối với lao tử động thủ, ta tuyệt đối để cho ngươi ta phun ngươi cả một đời thủy. Bạch Lý Trạch vỗ mặt mình, khiêu khích nói, tới nha cháu trai, hứng, cái này đánh, đừng khách khí. Dựa vào tiểu tử này cũng quá tiện một chút ta. Huyết Dương thần tử bọn người là gương mặt hóa đá, ngơ ngác nhìn Bạch Lý Trạch biểu diễn. Vô lại, vô lại, tiểu tử này chính là một cái vô lại, Hình Thiên có chút hối hận, sớm biết Bạch Lý Trạch là người này, đánh chết hắn cũng sẽ không cùng Bạch Lý Trạch sinh ra bất kỳ gặp nhau. Nhưng tất nhiên sinh ra gặp nhau, vậy thì phải ngay đầu tiên chặt đứt loại này gặp nhau. Mà chặt đứt gặp nhau phương pháp tốt nhất chính là giết hắn. Đương nhiên, Hình Thiên sẽ không cứ như vậy giết liều Bạch Trạch, như thế nào cũng phải cầm Bách Lý Trạch đổi được Vũ Hầu Tức vị lại nói. Lúc này Thiên đã bắt đầu xoắn xuýt, cuộc là nhân hướng Vũ Hầu Tức vị Hảo vẫn là Tây Mạc cực đạo thánh khí hảo. Suốn suýt nha, thần a, nhanh chóng cho ta cái đề nghị a. Thảo, dám gọi cháu của ta. Họ Tây Môn phun tuyết giận dữ, tay phải hắn rút kiếm, chỉ kiến nhất đạo ngân quang xẹt qua hư không, mà bản thân hắn thì hóa thành tàn ảnh, dán vào bách ly trạch bạ vai vồ tới. Họ Tây Môn phun tuyết quỳ một chân trên đất, đem sàn nhà gạch đều cho làm vỡ nát, hắn hơi túi đầu, khỏe miệng lóe lên một vòng nhẹ răng cười. Chết đi, thiếu niên. Họ Tây Môn cười gần đạo, không ai có thể chống đỡ được ta kiếm tộc một kiếm đi Tây Phương. Họ Tây Môn phun tuyết một lần nữa thu hồi kiếm. Mảnh tiền tóc cắt ngang chán theo gió chợt trợn, hắn ánh mắt Melly lại cho hắn tăng lên mấy phần cảm giác thần bí. Không có cách nào, ta liền là như vậy siêu quần mạt tụy. Họ Tây Môn phun tuyết quăng một chút đầu, khỏi phải nói đẹp trai cỡ nào. Họ Tây Môn phun tuyết đưa tay khiêu khích một chút mảnh tiền tóc cắt ngang trán, quay đầu thét, "Tiểu nhị, kéo ra ngoài cho cho ăn. Có bị bệnh không tiểu từ này?" Bạch Lý Trạch Sơ một cái cổ, "Có mau hết nha." Nói thế nào, ca cũng sắp nhục thân tu luyện đến tứ chuyển, nào có dễ dàng như vậy đánh rắm. Liên vừa rồi một kiếm kia, nhanh là nhanh, nhưng lực đạo nhưng là kém xa, mới 300 thần lực không đến. Họ Tây Môn Phun Tuyết, làm cái gì đâu? Hình Thiên cảm thấy rất mất mặt, mang theo dạng này tiểu đệ đi ra ngoài, thực sự là ném lao đại nhân. Hình Thiên hận không thể đem họ Tây Môn Phun Tuyết đập chết, với hắn mà nói, hắn đập đến không phải họ Tây Môn Phun Tuyết, mà là Bạch Ly trách mang cho hắn sĩ đu. Đồng dạng là tiểu đệ, nhưng vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Người xem nhân ra một chấn ngục, đều sớm buông xuống một hoàng tộc vốn có tôn nghiêm. Cho dù là hai quả răng nanh bị đánh rơi mất, cũng có thể bất động thanh sắc, đây mới là làm tiểu đệ chỗ túy. Ngày 6. Không đúng, có vẻ như tiểu tử này đầy miệng đều bị đánh mất, lại chỉ có hai quả đại môn nha. Như thế nào? Họ Tây Môn Phun Tuyết nghi ngờ nói, chẳng lẽ Na tiểu tử không chết sao? Mang tới. Bạch Lý Trạch sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, "Bá, bá." Từ Bạch Lý Trạch sau lưng vọt ra khỏi hai đạo huyết ảnh, không đợi họ Tây Môn Phun Tuyết phản ứng lại, hắn đã bị Huyết Dương thần tử cùng Huyết Nguyệt thần tử ấn vào bắt quái trên bàn. Theo tốt. Bạch Lý chậc nhấp một ngụm trà, tiếp đó rửa xối miệng, cuối cùng đổ đến họ Tây Môn Phun Tuyết trên mặt. "A, chỗ Hưu Tu sĩ cũng là một hồi ác hàn, tiểu tử này thật sự là quá hung tàn. Đây quả thực so đánh mặt còn muốn đáng sợ." Họ Tây Môn Phun Tuyết nháy, nháy mắt Phản sợ gào thét lên, giống như là gặp được chuyện đáng sợ gì một dạng. Ta nói qua, ta muốn phun ngươi cả một đời. Bạch Lý Trạch lại rửa một chút miệng, hướng về phía họ Tây Môn phun tuyết mặt của lại phun ra một chút. Lần này, Bạch Lý Trạch dùng ám kình, hắn phun ra nước trà ngưng luyện trở thành băng kiếm, bổ vào họ Tây Môn phun tuyết trên mặt. Lại nhìn họ Tây Môn phun tuyết, hắn máu núi chạy đã làm, không thể bảo là không thảm. Thật đúng là họ Tây Môn phun máu nha. Trạch giống người không việc gì một dạng, lại lần nữa về tới trên ngồi. Họ Tây Môn phun tuyết gào nói, Trạch, ta kiếm tộc cùng ngươi thế bất lập. Bạch Lý chậc nhép một ngụm trà, cười nhạt một tiếng nói, vô năng người, liền thích kể một ít não tàn lời nói, có gan ngươi đem ngươi lão cha kêu đến, ta như cũ sĩ hắn. Người sáu? Người? Họ Tây Môn Phun Tuyết cảm thấy ngực rất bí bách, liền giống bị đè ép một khối đá một dạng. Phục. Họ Tây Môn Phun Tuyết nhất thời nhịn không được, há miệng nổ ngụm tiên huyết, tung tóe đến chỗ cũng là. Còn tốt Bạch Lý Trạch phản ứng nhanh nhẹn, tiện tay vung lên, cải biến tiên huyết phun ra phương hướng. Thiếu chủ, kế tiếp làm sao bây giờ?" Huyết Dương thần tử cảm thấy lệnh cơ hội tới, vội vàng tiến lên, chỉ sợ Huyết thần tử đoạt trước tiên. Huyết Dương thần tử xuất phát từ hảo tâm, chính trọng đề nghị, theo ta thấy, không bằng dầm nát cho cho ăn. 3. Ba, một đạo thanh âm thanh túy truyền ra, Huyết Dương thần tử trên mặt lại thêm một cái bàn tay huyết ấn. Bạch Lý trách chỉ vào Huyết Dương thần tử cái mũi, khinh bị nói, không nghĩ tới ngươi như vậy hung tàn. Thực sự là thay cha ngươi bị ai nha? Ngươi xấu, ngươi lại đánh ta. Huyết Dương thần tử thẹn thùng rậm chân một cái, thở phì phò nói, ai đu ta đi. Bạch Lý Trạch toàn thân khẽ dậy, suy nghi đạo, tiểu tử này tinh thần có phải hay không có chút không bình thường, như thế nào đối với ta làm cho lên mỹ nam kế. Bay ngay. Đúng lúc này, từ bắt quái trên bàn chuyển đến một đạo trầm độ âm thanh. Trở Bạch Lý Trạch quay đầu đi xem lúc, đã thấy bắt quái trên bàn nhiều hơn một cái màu trắng áo choàng. Cho người hai lựa chọn." Hình Thiên ánh mắt lóe lên vẻ sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, "532 chương 531, cựu truyện thần quyền." Cuối cùng, Hình Thiên nhịn không được, hắn chiến sủng bị lột ra rổng không nói, liền đuổi theo tiểu đệ của hắn đều bị đánh mặt. Ngay sáu, không đúng, là bị phun mặt. Người xem, họ Tây Môn phun tuyết trên mặt đều thành dạng gì. Nếu như Hình Thiên lại không ra tay mà nói, vậy thì có chút không nói được. Kỳ thực đâu? Phùng Tiên cũng không muốn cùng Bạch Lý Trạch giao thủ, hắn cũng là bị buộc. Cái nào hai lựa chọn? Bạch Lý Trạch nhất điểm đều không thèm để ý, mà là tự lo uống trà, sau khi uống xong, không chút do dự phun đến họ Tây Môn phun tuyết trên mặt. Phốc phốc. Lại là hai cố máu núi phun ra, họ Tây Môn phun tuyết xương mũi đều bị đánh nát, cùng nước mũi phối hợp đến cùng một chỗ, nhìn có chút vô cùng thê thảm. Họ Tây Môn phun tuyết vành mắt hồng hồng, quát tầm lên, "A6, Bạch Lý Trạch, ta kiếm tộc cùng ngươi không chết không thôi." Bạch Lý Trạch nhất điểm đều không thèm để ý, tự lo uống trà nói, "Ừm, này không tệ, thích hợp phun người." "Trà này không tệ." Bạch Lý Trạch nửa câu đầu vừa ra, huyết dương thần tử thiếu chút nữa thì muốn xông lên đi nịnh hót. Có thể nghe liễu Bạch Lý Trạch nửa câu nói sau, huyết dương thần tử lúc này mới ý thức được hắn đánh giá thấp liễu Bạch Lý Trạch vô sỉ, còn thích hợp phụ người. Làm sao cái này uống trà chính là vì phụ người? Ta mỗi khi gặp giết địch, đều sẽ đem một kiện mầu trắng áo choàng vứt xuống trong máu của bọn hắn ngâm hơn 777 49 ngày. Hình Thiên Bất Thịt trên người bành trướng tầm vài vòng, thanh âm hắn trầm trọng, lạnh nói, lấy thông minh tài trí của ngươi, hẳn là có thể đoán ra bản hầu ý tứ. Đừng vờ vịt, nói chút người có thể nghe hiểu lời nói. Bạch Trạch cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Tay phải hắn gắt gao cầm bát hoang kiếm chúa kiếm. Lập tức, mấy chục đạo kiếm khí màu bạc vờn quanh tại hắn sau đầu, Tương Bách Lý Trạch bảo hộ ở bên trong. Bắt hoang kiếm khí tức rất mạnh, một cú hạo nhiên kiếm thế rơi xuống, suýt chút nữa đem trước mắt tấm kia bát quái bản chọc nát. Ha ha, hót cơ hội lại tới. Huyết Dương thần tử lần nữa tiến lên, đạo, thiếu chủ, Hình Thiên có ý tứ là, hoặc là dùng máu tươi của mình đem hắn món kia màu trắng áo choàng nhuộm thành huyết sác, hoặc là hắn tự mình động thủ. Có thể nha. Bách Lý Trạch nhíu mày, thầm khen đạo, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nghe hiểu Hình Thiên mà nói. Huyết Dương thần tử giỡn đạo, ha không có cách nào gia trí thông minh có chút cao. Nhận được Bách Lý Trạch khích lệ, Huyết Dương thần tử giống như một cái tiêu ngạo gà trống lớn, đầy vẻ khinh bị nhìn xem trong miệng chỉ còn lại hai quả răng cửa một chấn ngục. "Tiểu nhân." Một chấn ngục tức giận nói. Huyết Dương thần tử đắc ý cười nói, "Bản thần tử chính là tiểu nhân, ngươi có thể làm gì được ta?" Hình Thiên nắm đấm căng thẳng, lạnh lùng nói, "Bắt đầu đi, chính mình đạo thủ, bản hầu có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu như đổi ta đạo thủ, ngươi đem Hải Quốc không còn." "Xin lỗi, ta vẫn không có minh bạch ngươi ý tứ." Bách Lý Trạch có chút lưỡi biếng gãy lộ thay, mạn bất kinh tâm nói, "Ngươi cũng chỉ có số sinh, có thể nghe hiểu." súc sinh. Huyết Dương Thần tử mặt mơ đỏ ửng, hắn cảm thấy rất uất khuất, vốn cho rằng Bạch Lý Trạch là đang khen hắn. Nhưng ai có thể tưởng, chính mình chỉ là Bạch Lý Trạch dùng để đả kích Hình Thiên công cụ. Bạch Lý Trạch lời này có thể nói là một lời hai ý nghĩa, mắng Huyết Dương Thần tử là súc sinh, sao lại không phải đang mắng Hình Thiên là súc sinh đâu? Hừ. Hình Thiên rên khẽ một tiếng, toàn thân khí tràn mở rộng, chỉ kiến nhất vòng vòng kim sắc gợn sóng bắn ra, giống như sóng nước mở dạng, hướng bốn phía bắn nhanh mà đi. 6. Thần tịch. Vũ Lâu 9 tầng phát ra liên tiếp chấn động, lại khiến nhất từng đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Chư Hình thiên chính là chỗ này sao phép lối, hắn không chỉ có muốn đánh Bách Lý Trạch mặc của, cũng tương tự đang mượn cơ hội này vì hiếp khắc cổ tộc truyền nhân. Đã như vậy, như vậy bản hầu cũng chỉ có tự mình đồng thủ. Hình thiên mặc vào trên bàn màu trắng áo tràng, bá khí đạo, ba hơi phía sau, ta đây áo tràng sẽ bị máu tươi của người nhuộm thành màu đỏ. Phải không? Bách Lý Trạch ra tay trước, trong tay bắt hoang kiếm hóa thành một đạo ngân quang, đem bắt quái bản từ trong bộ ra. Kiếm khí bay từ tung, hóa thành ngân sắc bán n thinh tĩnh. Trong không khí truyền đến liên tiếp dồn dập tiếng nổ, toàn bộ vu lầu 9 tầng tu sĩ đô bị đánh bay ra ngoài. Kinh khủng quyền uy rơi xuống, Bạch Lý Trạch trở tay đem kiếm chắn trước ngực, chỉ nghe rỗ một tiếng, hắn bị Hình Thiên một quyền cho đẩy lui. 3. Ba, Bạch Lý Trạch chân phải đạp xuống, lui về phía sau một bước nhỏ, mà Hình Thiên nhưng là không nhúc nhích tí nào, còn duy trì ra quyền cái tư thế kia. Hình Thiên đỉnh đầu lập lòe kíp quang, giống như là tiêu hao không ít tinh khí. Lại nhìn Hình Thiên hữu quyền, lượn lờ vào ngân sắc qu ma mang. Tựu chuyển thần quyền. Lúc này, xung quanh truyền đến mấy âm phục. Mỹ Nương cùng Tôn Hương Hương giúp vào với nhau. Hai bên cùng ủng hộ lấy, mà một chấn ngục bọn người nhưng là chui được họ Tây Môn Phun Tuyết sau lưng. Lúc này họ Tây Môn Phun Tuyết toàn thân đều bị kiếm khí gây thương tích, tiên huyết của vốn, sắc mặt cực kỳ tái nhận, mắt nhìn thấy sắp cheo. Phốc phốc. Họ Tây Môn Phun Tuyết liên tục nôn hai cái tiên huyết, quay đầu liếc mắt nhìn vẫn còn tiếp tục trang bức Hình Thiên, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt nha. Cái này Hình Thiên thật đúng là ích kỷ, chứ không đi cứu mình cũng coi như xong. Để cho họ Tây Môn Phun Tuyết không tiếp thụ lợi Hình Thiên hồ có ý định muốn giết hắn. Cũng là, nếu như họ Tây Môn Phun Tuyết bị giết, Hình Thiên liền có thể đem chuyện này giá họa cho Bạch Trạch. Đến lúc đó kiếm tộc nhất định sẽ bị Bạch Lý Trạch bày ra sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Kiếp tộc tu sĩ bản sự khác không có, nhưng làm lên ám sát, đánh lên tới, đây tuyệt đối là đại sư cấp bậc. Bản hầu nói qua, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn không đả thương được ta. Đột nhiên, hình thiên ra tay rồi, hắn hưu quyền nhất chuyển, chỉ kiến nhất đạo hình đinh ốc kiếm, khí màu bạc bắn ra, giống như độc long toàn mở dạng, hướng Bạch Lý Trạch mi tâm đâm tới. Bạch Lý Trạch đầu một bên, kinh hiện tránh thoát một cái kia, nhưng vẫn là bị chấn đứt vài sợi tóc. Đây là xấu. Đây là cửu chuyển đại đế tuyệt học. Tôn Hương Hương sắc mặt căng thẳng, quan tâm nói, cẩn thận một chút. Cựu truyền thần quyền ngoại trừ có bất pha mặt bên ngoài, nó còn có thể đem công kích của đối phương hấp thu, sau đó lại bắn ngược trở về, tương tự với đầu chuyển tinh di. Có chuyện muốn nói, Cựu chuyển đại đế cùng bắt Đầu đại đế là sư huynh đệ, nhưng hai người một mực không cùng, thường xuyên chém giết. Tôn Hương Hương không nhanh không chậm nói, mà Cựu truyền thần quyền chính là Cựu truyền đại đế đang cùng bắt Đầu đại đế luận bàn lúc linh ngộ được, có thể phá giải đầu chuyển tinh di. Cựu chuyển thần quyền, đây chính là một môn cực kỳ khủng bố quyền pháp, nhưng có vẻ như đã thất truyền. Cũng không biết Hình Thiên là từ đâu học được môn quyền pháp này. Cựu truyền thần nhiều nhất có thể đồng thời hấp thu 9 loại bất đồng công kích. Thái cổ sơ kỳ truyền lưu quyền pháp không thiếu, nhưng có thể bị xưng là thần quyền cũng không phải. Mị nương nhìn xem Hình tiên nói, "Hình Thiên, nệ tình ta, chuyện này đến đây thì thôi." Thử, mặt mũi của ngươi." Hình Thiên buông xuống nằm đấm, khinh bị nói, "Nam công mị, ngươi chẳng qua là một cái không quyền không thế công chúa, có tiếng không có miếng, bản hầu không cảm thấy ngươi có cái gì mặt mãn mũi." Mị nương sắc mặt tái xanh, lạnh nhạt nói, "Hình Thiên, làm người không cần quá điên cuồng." Hình Thiên nhẹ xoẹt đạo, "Cắt, bản hầu điên củng, đây chính là nỗi giận." "Thảo, đây cũng quá xu thí, khiến cho chính mình cùng thần đạo giới chí tôn một dạng." Bách Lý Trạch hoạt động một chút tay phải, cảm thấy hổ khẩu đều bị đánh rách tạc tơi, tiên huyết dọc theo bát hoang kiếm nhỏ giọt liêu địa bên trên. Đừng nhìn Hình Thiên gương mặt đạm nhiên, nhưng trong lòng nhưng là âm thầm tiêu khổ. Phía trước, hai người cũng là ôm thử do xét thái độ, cũng không có làm thật. Nếu như động khởi thật sự tới, cái này Vu Lầu sợ là giữ không được. Hình Thiên cũng không đốc, bất kể nói thế nào, ở đây cũng là Vu Dạ địa bàn, cũng không muốn huyên náo quá căng, vạn nhất khiến cho xuống đài không được sẽ không tốt. Thật là đẹp trai nha. Hiếu tu xi nhịn không được thầm khen đạo. Váy mỹ phụ nữ mài đạo, ngươi là Bách Lý Trạch sao? Tu sĩ kia khinh bị nói: "Nói đùa cái gì, ta nói phải là Hình Thiên." Váy đỏ mỹ phụ không phục nói: "Soái quọng Long nha, xem xét chính là ngân thương sát đầu đường, trông thì ngon mà không dùng được." Lan ra ngoài, Hình Thiên có chút chán ghét nhíu mày, rên khẽ một tiếng, chỉ thấy mấy đạo kim sắc khí kình lảo qua, đem tên kia mỹ phụ cho đánh bay ra ngoài. "Làm sao bây giờ?" Mỹ nương gương mặt lo nghĩ, thúc giục nói: "Tôn thần nữ, ngươi nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp nhà." Tôn Hương Hương bất đắc dĩ nhún vai nói: "Ta có thể có biện pháp nào, chẳng lẽ để cho ta cho Hình Thiên đoán bệnh sao?" "Ai?" Mỹ nương hai mắt tỏa sáng, Vui vẻ nói, ý nghĩ này cũng không tệ, ngươi tính một chút, nhìn Hình Thiên có thể hay không bị bách lý trạch cho đánh chết. Ngày 6, Tôn Hương Hương gương mặt im lặng, nàng chợt nhìn Mị Nương một mắt, suy nghĩ đạo, cái này Mị Nương thật đúng là ngực to mà không có não. Hình Thiên dù sao cũng là Kim Linh tộc bưng ra người tới, bất luận là khí vận vẫn là tâm trí, đó cũng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Như loại người này, cũng không phải chết dễ dàng như vậy. Hình Thiên tuy trương cường một chút, nhưng là không nao tản, hắn bản tôn còn tại Đông Châu, cũng không có tới thần linh núi. Cái gì? Mị Nương hoảng sợ nói, ngươi là nói, trước mắt cái này Hình Thiên chỉ là một bộ linh thân. Tôn Hương Hương gật đầu nói, "Không tệ, hắn chính là hình tiên ngưng luyện ra tới tu la thân, sát tính coi trọng nhất, cũng tàn bạo nhất." Ti, mỹ nương hít vào nguồn khí lạnh, chẳng thể trách trước mắt cái này hình Thiên không sợ hãi, Nguyên Lai chỉ là một bộ linh thân nha. Hình Thiên nha hình tiên, xem ra ngươi hôm nay chỉ có thể dùng máu của mình nhuộm đỏ món kiêu màu trắng áo choàng." Bạch Ly chạch đổi một góc độ, tận lực để cho mình nhìn bá khí một chút. Có thể Bạch Lý Trạch chuyển đổi nhiều cái góc độ, đều cảm thấy khí tràn trên người kém một chút. nói, "Là bắp thịt trên người thiếu đi. Hình tiên hàng này cũng không biết thi triển cái gì thần thông, bắp thịt trên người trực tiếp bành trướng tầm bại vọng." Nhưng vì cái gì Hình Thiên thể Nội sẽ có tử khí tràn ra? Chẳng lẽ cùng Hình Thiên tu luyện luyện công có liên quan? Hình Thiên mặt lạnh lùng đạo, Bạch Lý Trạch, đây là ngươi tự tìm chết. Chỉ bằng vào ngươi, có vẻ như còn giết không được ta." Bạch Lý Trạch tự tin nói. Hình Thiên ngẩng đầu nhìn một mắt nóc nhà, quỷ dị cười nói, "Kim hình, khí kịch thấy cũng không xê xích gì nhiều, cũng nên thu chẳng a." "Kim hình. Bạch Lý Trạch lông mày ngưng lại, run sợ đạo, "Chẳng lẽ là hắn tới?" "Dỗ." Không đợi Hình Thiên tiếng nói rơi xuống, vũ nhà lầu đỉnh trực tiếp bị một đạo kim sắc gọn sóng cho bay. Đợi đến kim sắc gọn sóng tiêu thất, chỉ kiến nhất cái phía sau lưng mọc ra kim sắc cánh tu sĩ, đang chậm rãi rơi xuống, hắn chân phải một điểm, tiếp đó vững vàng rơi xuống hình thiên trước mặt. 533 chương 532, rên rỉ một tiếng. Là kim bất diệt. Tại kim bất diệt rơi xuống đất một khắc này, chỗ Hưu tu sĩ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là từ Đông Châu tới tu sĩ, bọn hắn đối với kim bất diệt cũng không lạ lắm. Tại Đông Châu, kim bất diệt nhưng là một cái điển rồ, nhất là ưa thích liêm mạng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần kim bất diệt không quá mức phận, không có người nào nguyện ý trêu chọc hắn ánh bằng tộc nhưng là một cái cực kỳ khủng bố cổ tộc, nhất là tốc độ, đây chính là nổi danh. Ai cũng không nghĩ tới, Kim Bất Diệt sẽ cùng Hình Thiên hợp tác. Hai người này đều không dễ chọc, nhất là Kim Bất Diệt, chỉ cần là hắn việc đã quyết định, liền không có cái gì lực lượng có thể thay đổi hắn. Cho dù là hắn lao tử đứng ra cũng không được. Kể từ tại Phượng Hoàng Sơn tu với Bạch Lý Trạch phía sau, Kim Bất Diệt không biết ngày đêm tu luyện, chính là vì rửa sạch luỵ nhã. May mắn chính là, Kim Bất Diệt cũng không có khiến người ta thất vọng, hắn cuối cùng đem thực lực tăng lên tới giưỡng thần chuyển. Kim Vinh, lần này ngươi nên có thể báo thù rửa hận. Hình Thiên lại bắt đầu kéo từ hận vừa cười vừa nói, Kim Bất Diệt âm thanh có chút tăng thường, lạnh lùng nói, không phải hẳn là, là nhất định có thể báo thủ rửa hận. Hình thiên trong mắt lóe lên một vòng dao hoạn, liên tục gật đầu đạo, Kim Vinh nói rất đúng. Hai cái dưỡng thần cự trạm, trong đó một cái càng là có trạm thần thực lực. Một người khác chính là muốn sống muốn chết, cho dù ai thấy trận thế này đều phải khiếp đảm ba phần. Bạch Lý trạch lường Kim Bất Diệt một mắt, khẽ cười nói, ta tưởng là ai chứ? Thì ra là ngươi cái này bại tướng dưới tay, tại Phượng Hoàng Sơn lúc, ta xuất phát từ nhân tử, lúc này mới tha ngươi cái mạng chó, có thể ngươi cũng quá không thức thời. Vì công bằng trong lúc đó, công bằng hai ta trước tiên liên thủ giết Hình Thiên, sau đó lại công bằng quyết đấu. Bát Lý Trạch Hướng dẫn từng bước nói. Bay giờ, Hình Thiên chỉ cảm thấy đùi phải mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất, mang thầm, tiểu tử ngu ngốc này thật sự là quá xấu bụng. Luôn miệng nói cái gì vì công bằng trong lúc đó, có gan ngươi vứt bỏ trong tay bát hoàn kiếm. Không còn bát hoàn kiếm, coi như ngươi có thông thiên chí lực, cũng chỉ có bị giật phần." Kim Bất Diệt lạnh lùng nói, "Ngươi cũng có thể nhờ người ngoài, chỉ cần ngươi có thể mời được đến." Nghe xong Kim Bất Diệt lời này, Hình Thiên trong lòng có chút khó chịu, cái gì gọi là ngươi cũng có thể nhờ người ngoài, khiến cho chính mình tựa như là ngoại viện tự như Hình Thiên ưa thích làm nhân vật chính, không giống làm diễn viên của chúng. Nhưng hôm nay, cái này Kim Bất Diệt nghiễm nhiên đem mình làm nhân vật chính. Cũng được, ngược lại cũng là vì một cái chung mục đích, ai làm nhân vật chính đã không quan trọng. Ngoại viện, Bạch Lý Trạch con người đảo một vòng, cười nói, cái chủ ý này không tệ. Ngoại viện, một trấn hục, huyết dương thần tử bọn người có một loại dự cảm không tốt, theo bản năng lui về phía sau. Liên đại Nhật Mộ Tát cũng có chút sợ, hắn đã làm xong tự bạo chuẩn bị. Cùng lắm thì phế đi cố này linh thân, không phải liền là cựu Dương Thánh Thật đi. Tạ Hữu Hộ Pháp, hai người đi quấn lấy Hình Thiên. Bạch Lý Trạch hờ hững nói, "Chờ ta xử lý Kim Bất Diệt, phải các ngươi." Kim Bất Diệt sắc mặt có chút mất tự nhiên, tiểu tử này cũng quá mẹ hắn điên, nói thật giống như chính mình cũng giấy phải tự như. Huyết Dương thần tử cười quyến rũ nói, "Thiếu chủ, ngươi thần công cái thế, cái nào cần phải chúng ta ra tay." Huyết Nguyệt thần tử vội vàng phụ họa nói, "Đúng nha, lấy thiếu chủ thực lực, chỉ cần một chiêu liền có thể giết trong nháy mắt Kim Bất Diệt, đến nỗi hình thiên điếu. Ta xem chừng, như thế nào cũng phải nửa chiêu mới được." Lần này đến phiên hình thiên mặt đen, cái này thần tử đáng chết, một cái dưỡng thần 6 chém rất rươi, cũng dám như thế chạo phúng chính mình. Huyết Nguyệt thần tử không biết, cũng bởi vì hắn một câu nói kia, đã để hình tiên động sát tâm. Đừng ép ta đánh." Bạch Lý Trạch lạnh lùng nói, "Ba người các ngươi cho ta cuốn lấy hình tiên là được." Huyết Dương thần tử nuốt nước miếng một cái, muốn tranh luận, có thể vừa nghĩ tới hắn phát qua huyết hồn lời thể, lại lập tức rút lui. Nếu thật là chọc giận Liêu Bạch Lý Trạch, chỉ sợ bọn họ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Huyết hồn lời thề cũng tại trong cơ thể của bọn họ tạo thành là gẩn, chỉ cần Bạch Lý Trạch nhất cái ý niệm, liền có thể dễ dàng muốn mạng của bọn hắn. Trừ phi là thần nhân cảnh tu sĩ dùng thần hỏa, đem những cái kia lạ gẩn đốt không Bọn hắn đem cả một đời nghe theo Bạch Lý Trạch điều khiển. Một chấn ngục cũng là gương mặt bất đắc dĩ, đành phải tạm thời thỏa hiệp. Ta giúp người đối phó Hình Thiên a. Đi qua cân nhắc lại lượng, mỹ nương vẫn là đi ra, bất kể nói thế nào, Bạch Lý Trạch cũng đã từng cứu nàng. Nếu để cho mỹ nương ngồi yên không lý đến, nói thật, nàng thật đúng là làm không được. Nào có thể đoán được? Bạch Lý Trạch dơ tay lên nói, không cần, đây là giữa nam nhân chiến đấu. Mỹ nương vô cùng ngạc nhiên đạo, điều này cùng ta có phải là nam nhân hay không có quan hệ sao? Bạch Trạch nhất nghiêm chỉnh nói, ta là sợ chờ ta giết Hình Thiên phía sau, sẽ đưa tới những người khác chỉ trích. Ngươi biết, ta rất chú trọng thanh danh của mình." Ngay 6. mỹ nương lần nữa ngạc nhiên, trong lòng càng là có ngàn vạn thứ con mẹ nó lao nhanh qua. Người nha còn sợ dẫn tới chỉ trích, còn chú trọng danh tiếng, có vẻ như người ngoại trừ tiếng xấu vẫn là tiếng xấu, ở đâu ra cầu thị danh tiếng?" Mỹ nương lại không nốc, nàng nhìn ra, Bạch Lý Trạch đây là đang biến hình bảo hộ nàng. Hình thiên thế nhưng là có dưỡng thần cựu chém thực lực, nếu như hắn muốn đối phó chính mình, tuyệt đối phế không có bao nhiêu công phu. Mà Bạch Lý Trạch sở không sợ hình thiên, chủ yếu là có Bát Hoang kiếm nơi tay. Nói thế nào, Bát Hoang kiếm cũng là một kiện cực đạo khí, uy lực không tầm thường. Nếu như không có Bác Hoang kiếm, đoán chừng Bạch Lý Trạch đều sớm quay người chạy thoát thân. Bạch Lý Trạch, ngươi cho rằng bản hầu chỉ mời kim bất diệt sao? Đột nhiên, Hình Thiên mở miệng lần nữa, trên mặt của hắn nhiều hơn một ti khinh thường, lạnh lùng nói, nói thật cho ngươi biết à, vị tuyển sát ngươi, bản hầu thế nhưng là mời không giới 5 cái dưỡng thần tám trạm, cựu trạm tu sĩ, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này ba cái rác rưởi có thể ngăn lại kim bất diệt. Bạch Lý Trạch đem Bác Hoang kiếm khiêng đến trên vai, khẽ cười nói, hù ai đây? Có gan ngươi để bọn hắn đi ra, nhìn ta ngươi gọi chết hắn chó nhà. Một cái dưỡng thần cựu trạm đã quá đáng sợ, nếu như lập tức bước lên 5 cái tới, quả thực có chút dọa người. Lần này không xong, dưỡng thần cừu chém sát sinh lực quá mạnh, chỉ bằng sừng núi bạo bọn hắn, căn bản ngăn không được những người kia. Bạch Lý Trạch quay đầu nhìn Tử Dương Thật Hoàng nhất mắt, dọa đến Tử Dương Thật Hoàng đội vàng tối lui đến phía trước cửa sổ, giả vờ một bộ không biết Bạch Lý Trạch dáng vẻ. Tử Dương Thật Hoàng cũng không sợ Hình Thiên bọn hắn, dù sao hắn là Tử Tiêu sơn người, thế nhưng là đại biểu Tử Tiêu núi Sơn chủ mà đến. Nếu như Tử Dương Thật Hoàng bị giết, đoán chừng Hình Thiên bọn hắn cũng chỉ có thể tự tội. Xem ra thời khắc chốt còn phải dựa vào chính mình. Tiểu tử, ngươi thật là có thể gây chuyện. Tây Hoàng nhất mặt kiếm lặng, lẩm bẩm nói, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt ủy khuất nói, ta đã quá thấp giọng, chủ yếu là không có mắt quá nhiều người. Tây Hoàng lười nhác cùng Bạch Lý Trạch nói nhảm, khẽ nói, ngươi cũng đừng trông cậy vào bản tọa giúp ngươi. Bạch Lý Trạch tựa như giận rồi nói, ta nói qua, đây là giữa nam nhân chiến đấu, nữ hài tử các ngươi ra ra liền thích hợp xí con, làm ấm giường. Tây Hoàng nhìn có chút hạ hế nói, vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi, bản tọa có loại dự cảm, vào ngày kia Vu dậy lập giáo lúc, tọa liền có thể mở ra hai cái này hộc nếu như bản tọa không có đoán sai. Hai cái này trong hộp gấm phong ấn có thể là Thiên đạo tông trấn tông Huyền công." Bạch Lý Trạch vui vẻ nói, "Thật sự." Tây Hoàng gật đầu nói, "Hẳn là không sai được. Chư Thiên Sinh Tử Huyền công." Bạch Lý Trạch mừng thầm đạo. Tây Hoàng trận trắng mắt đạo, nói nhảm. Haha. ha." Lý Trạch cười một tiếng, kích động nói, "Ta bây giờ thiếu nhất chính là Huyền công, chờ ta tu luyện Chư Thiên Sinh Tử Huyền công, ta xem ai còn dám chọc ta." Tây Hoàng không chút khách khí đã kích đạo, "Chờ ngươi sống sót rồi nói sau." Bạch Trạch vỗ ngực nói, "Tiến tâm đi, ta cũng có lá bài người." Át chủ bài. Tây Hoàng nhếch mặt nghi ngờ nói, gia như thế nào không biết ngươi còn có ác chủ bài. Khu khụ. Bạch Lý Trạch ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nói, ngươi không được sao? Ngẹt sáu. Tây Hoàng Chỉ cảm thấy trên trán toát ra mấy cái hắc tuyến, khỏe miệng lại rút mấy lần. Bá. Đột nhiên, từ ngoài cửa sổ bay vào một đạo ma ảnh, người kia phía sau lưng mọc lên một đôi ma rực. Yêu Cửu Thiên. Bạch Lý Trạch sầm mặt lại, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực vậy mà đạt đến dưỡng thần cửu trạm. Yêu ma tộc có thể thao túng cỏ cây hoa thạch, nhất là Yêu Cửu Thiên, hắn nhưng là Yêu ma tộc đời thứ nhất đệ tử, một mực tự phong đến bây giờ. Vì chính là không để yêu ma tộc truyền thừa bị thiệt. Yêu Cửu Tiên lay động sau lưng Cửu Tiên yêu ma cánh, lạnh lùng nói, "Bạch Lý Trạch, hai ta lại gặp mặt. Yêu Cửu thiên, ngươi không phải muốn hoàng truyền trung sao?" Bạch Lý Trạch tiện tay đem trong động tiên hoàng truyền trung lấy ra, nói, "Cái này phá trung thả ta trên thân cũng không có tác dụng gì, không bằng liền ban cho ngươi à. Yêu Cửu thiên liếc qua hoàng truyền trung, cười lạnh nói, "Bạch Lý Trạch, ngươi cũng quá xem thường người, ngươi thật coi mắt của ta mù nhà, hàng nhái chung là hàng nhái." Bạch Trạch chỉ muốn chửi mẹ, hắn thề, nếu như gặp lại Kim Tiễn Tử, hắn nhất định phải đem kim tiễn tử cho đứng sống. Một cái thôi biết cũng dám dùng bắt trước Hoàng Tuyển Trung lửa gạt hắn. Yêu hình, sao bây giờ mới đến? Hình Thiên thở phảo một cái, cười nói, Dương Đình Thiên cùng Lôi Chấn Tử đâu? Dương Đình Thiên, Lôi Chấn Tử. Haha, ha, lại là hai người quen biết cũ. Yêu Cửu Thiên chỉ chỉ bên ngoài, cười nói, Lôi Chấn Tử cái kia hàng bị con lửa chọc từng hố, vừa thấy được con lửa chọc liền sẽ phát cuồng. Lỗ buốt. Quả nhiên, Vu lầu bên ngoài rơi xuống từng đạo lôi điện, đem những khổ kia đi tăng cho Cẩm giữ. Haha, ha, Lôi Tử, cái này sướng rồi a. Dương Đình thể nội thiêu đốt Cửu Dương Ma Diễm hắn hướng về trận chiến kia, trực tiếp đem sừng núi bạo bọn người bức lui. Lôi chấn tự mặt lạnh lùng đạo, còn chưa đủ sảng khoái, bản hoàng muốn đem bọn hắn từng cái cho hành hạ chết, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Bạch Lý Trạch nắm đấm nắm phải rắc băng, giáp băng vang lên, tuy hắn đối với đám kia con lựa trọc không có cảm tình gì, nhưng này dọc theo đường đi, cái này 3000 khổ hành tăng vẫn luôn đang bảo vệ Bạch Lý Trạch Chu Toàn. Bọn hắn không sợ sinh tử tinh thần, chỉ để lây nhiễm liêu Bách Lý Trạch. Có lẽ, đại phản giáo không hề giống bên ngoài truyền như thế. Sống có gì vui, chết cũng thế nào, lửa nóng hừng hực, đốt ta thân thể tàn phế tất cả khổ hạnh tăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hợp lấy sóng trưởng, hô lớn nói, "3000 ba khổ hạnh tăng cùng kêu lên ho hét, từng luồng kim sắc thiền kỳ, giống như giao long xuất hải mở rộng, hướng bọn họ đỉnh đầu hội tụ mà đi." Ngã Phật tử Bi, rên rỉ một tiếng vang lên, chỉ thấy cái kia ba 3000 khổ hạnh tăng nhục thân bắt đầu cháy rừng rực. Dừng tay. Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy cảm thấy nhoi nhói, cực kỳ khó chịu, sau lưng ma rực loé lên, toàn bộ thân thể hướng ngoài cửa sổ rơi xuống. Ngăn lại Bạch Lý Trạch, đừng cho hắn chạy trốn. Hình tiên bọn người theo sát phía sau, hướng Bạch Lý Trạch nào tới. 534 chương 533, Lục Tiên Kiếm. Cứ như vậy nhìn xem những khổ kia hành tăng chết ở trước mặt mình, nói thật, Bách Lý Trạch làm không được. Cái này Lôi Chấn Tử ra tay cũng quá có chút tàn nhẫn quá, vừa ra tay chính là sát chiêu. Mấy ngày không thấy, Lôi Chấn Tử thực lực tăng lên không thiếu, đã đạt đến dương thần cửu trạm. Lại thêm Lôi Chấn Tử trong tay có Tử Kim thần truy, chỉ bằng những khổ kia hành tăng, chưa chắc sẽ là Lôi Chấn Tử đối thủ. Bách Lý Trạch nhìn về phía những khổ kia hành tăng, từ trên mặt bọn họ Bách Lý Trạch thấy được đạm nhiên, giải thoát, cũng không có trong tưởng tượng bị thương. Một tiếng Phật hiệu kết thúc, nhục thể của bọn hắn dần dần hóa thành tro tàn. Lôi Chấn Tử. Bách Lý Trạch tốc độ cực nhanh, Vung lên bát hoang kiếm chém qua. Siêu. Vô tận cương phong đột lên, sen lẫn tốc sát chi khí, đem lôi chấn tử ngưng luyện ra tới lôi ngục trò chém vỡ. Bạch. Kiếm khí màu bạc trên không trung nổ ra, đem lôi chấn tử đẩy lùi một bước. Lôi chấn tử cũng là một mặt kinh ngạc, tiếp mà lạnh cười nói, "Bách Lý Trạch, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực thế này." Ngã Phật Từ Bi. Dần dần, bốn chữ này cũng bay xa, giống như chưa từng tồn tại một dạng. Ngẩng đầu nhìn lại, trên không nhiều hơn rất nhiều màu vàng xá lợi, những cái kia xá lợi chính là những khổ kia hành tăng lưu lại. Nguyên lai cũng không phải cổ Phật tọa hóa mới có xá lợi lưu lại chỉ cần là tu luyện qua thiền cảnh tu sĩ, tại sao khi chết cũng có thể ngưng luyện ra xá lợi. Chết. Bách Lý Trạch chỉ cảm thấy ngực đau xót, lạnh lùng nói, "Lôi chấn tử, tại sao muốn giết bọn hắn?" Bách Lý Trạch vô tâm lừa gạt những khổ kia hành tăng, chỉ là những khổ kia hành tăng một mực tương Bách Lý Trạch xem như là bờ dạ mà đệ tử y bát. Ở tại bọn hắn trong ý thức, cái gọi là đệ tử y bát chính là tương lai đại thiện giáo giáo chủ. Nhưng là bọn họ nghĩ đến quá đơn giản. Phiên Thiên ấn phủ chính xác có thể thay đi bộ bở dạ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, nắm giữ Phiên Thiên ấn phù đúng là bở dạ mà. không có vì cái gì Lôi Chấn Tử hừ một tiếng, khinh thường nói, chính là bản hoàng gặp con lửa chọ khó chịu. Ha ha. Bạch Lý Trạch cười to một tiếng, âm thanh có chút bí thường, cả giận nói, hảo một cái khó chịu, đã như vậy, vậy ta liền giết ngươi. Lôi Chấn Tử rơi xuống Dương Đỉnh Thiên trước mặt, chính đạo, Dương Đỉnh Thiên, bản hoàng chỉ cần viễn kia thần thông hạt giống, đến nỗi hoàng tuyền trung, bản hoàng cũng không dám dung thú. Dương Đỉnh Thiên trên thân phun cựu Dương Ma Diễm, khó hiểu nói, ta nói Lôi Chấn Tử nhà, không phải liền là một cái thần thông hạt giống đi, cần phải để ý như vậy đi. Lôi Chấn Tử biến sắc, lạnh giọng nói, không dám đánh nghe cũng không cần nghe ngóng, đối với không có gì tốt chỗ. Hừ, lửa nhác quản ngươi pha sự." Dương Bỉnh Thiên hừ một tiếng, hừ lạnh nói, "Ta cảm giác hứng thú chỉ có Hoàng triều Trung, cùng với Hoàng triều Đại đế còn để lại bảo tàng." Hập tắc vui vẻ, lôi chấn tử trên thân bắn mạnh lấy lôi điện, hắn một đôi tử nhãn, gắt gao nhìn chăm chú vào Liễu Bách Lý Trạch. Có thể Bách Lý Trạch căn bản là vô dụng mắt nhìn thẳng hắn, mà là đem tầm mắt phong tỏa cái kia 3000 khóa xá lợi. Xá lợi tử, đây chính là bổn nguyên nhất sức mạnh, cũng là dựa vào tinh thuần luyện ra tới. "Tiểu tử, bản tọa phát hiện ngươi tốt bụng còn có chút lương tâm." Lúc này, Tây Hoàng nói, Bách Lý Trạch Tâm thanh có chút khàn hẳn, bất đắc dĩ nói, vốn là bọn hắn không cần chết. Tây Hoàng lắc đầu nói, cái này cùng ngươi không quan hệ, là bọn hắn muốn cùng ngươi tới Ma Thành, coi như lôi chấn tử không có giết bọn hắn, vu dậy những người kia cũng sẽ không bỏ qua đám kia đáng hành tăng. Thế nhưng là, ta cuối cùng cảm thấy là ta hại bọn hắn. Bách Lý Trạch xê dịch một chút chấn phải, hai tay nắm Bát Hoang kiếm, tựa hồ có thể nghe thấy Bát Hoang kiếm rơi gì. Pháp thử! Bách Lý Trạch trong tay Bát Hoang kiếm trên mặt đất trượt một vòng, chỉ thấy vô tận ngân quang vọt lên, tạo thành vô số mưa kiếm. Mau nhìn, trời mưa. Lúc này, trong đám người hữu tu sĩ hoảng sợ nói, Bên dưới không trung lên tí tách ngân sắc mưa kiếm, những cái kia mưa kiếm giống như sen lẫn tâm tình phức tạp. Loại cảm giác này rất kỳ quái, dường như đưa tới thiên địa cộng minh. Ô, ô. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe thấy bát hoang kiếm bĩ thường. Đám người biết, đây không phải bát hoang kiếm tại diễn gì, mà là Bạch Lý Trạch cảm xúc ảnh hưởng đến bát hoang kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Không nghĩ tới Bạch Lý Trạch vậy mà cùng bát hoang kiếm độ phù hợp cao như vậy. Có lẽ, Bạch Lý Trạch là một cái cường đại kiếm khách. Bạch Trạch, bản hầu ngược lại là coi thường ngươi. Lúc này, Hình Thiên Tử Vũ trong lầu nhảy ra ngoài, hắn mày, lạnh nói, vì biểu đạt đối ngươi tôn trọng bản hô định dùng Lục Thiên kiếm giết ngươi. Lục Thiên kiếm. Hình Thiên vừa mới nói xong, chỗ Hưu Tu sĩ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lục Thiên kiếm, thần cổ nhân đạo tông ngũ đại thần kiếm một trong, có chu thần uy lực, càng là tại thần huyết bên trong ngưng qua. Ngoại trừ Lục Thiên kiếm bên ngoài, còn có cái này bốn chôi, mỗi một chôi thần kiếm đều có uy lực khủng bố. Tỷ như nói Lục Thiên kiếm, nó là một cái sát lục chi kiếm, người sử dụng sát ý càng nặng, uy lực của nó cũng liền càng mạnh. Truyền luôn, nếu như đem Lục Thiên kiếm thôi động đến cực hạn, thiên địa đều sẽ vì đó diễn Đây là một loại cảnh giới, càng là một loại kiêu ý. Mà Hình Thiên thở nhỏ tu luyện kiếm thuật. Chắc hẳn đã đạt đến một cái cảnh giới rất cao. Có lẽ, hình thiên đều sớm lĩnh ngộ ra kiếm ý, ý cảnh, nó là một loại cảnh giới, chờ đột phá tu vi đến rồi thần nhân cảnh, liền có thể dựa vào trong cơ thể thần hỏa tới cảm ngộ ý cảnh. Nhưng có chút tu sĩ thiên tư thông minh, nội tính càng là rất tốt, đang nuôi thần cảnh lúc, liền có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh. Giống loại này tu sĩ, có tám thành có thể có thể nhóm lửa thần hỏa. Hơn nữa, một khi tiến vào thần nhân cảnh, trong cơ thể thần hỏa cũng sẽ gấp đôi gấp bội tăng thêm, chiến lực lại có thể đề gấp mấy lần. La Bách Ly trạch. Nam Cung chút nữa kinh điệu cái cảm, hắn lại có thể nào không khiếp sợ đâu vì có thể đúng hạn đổi tới thần linh núi, Nam Cung Thánh Thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Mới ra thành hoang không bao lâu, hắn liền bị Long Tàn Sát đám người huyết tinh truy sát, còn tốt dịch đại sư tinh thông trận pháp, lúc này mới may mắn sống tiếp được. Về sau Long Tàn Sát vì tuyệt sát hắn, lại tại thần linh núi khu vực an bài nhân thủ. Nếu không phải là những khổ kêu hành tăng ngăn cản, Nam Cung Thánh sợ là đều sớm đạt tới Ma Thành. Có thể bách lý trạch đâu, không chỉ không có chết, ngược lại là đem thực lực tăng lên tới dưỡng thần cảnh phong. Điều này cũng coi như để cho Nam Cung Thánh không tiếp thụ đổi là, trước lúc này, hắn còn dự định cầu bách lý trạch nhất phiên. Vừa nghĩ tới chuyện này, Nam Cung Thánh liền không nhịn được bạo âm thanh nói tụm, kỳ thực đâu, Nam Cung Thánh đã làm xong hướng Bạch Lý Trạch quỷ xuống dự định. Dù sao đối với Nam Cung Thánh tới nói, nếu như có thể quen biết giống Bạch Lý Trạch thực lực thế này cường đại thiếu chủ, đối với hắn mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Lại thêm Bạch Lý Trạch rất hình tiên chiến sủng, hai người này nhất định là từ địch. Cho nên, Nam Cung Thánh mới lên lòng yêu người tại. Đương nhiên, nếu để cho Nam Cung Thánh biết, hắn muốn định bợ thiếu chủ là Bạch Lý Trạch, hắn đánh chết cũng sẽ không có như vậy ý nghĩ. Nói đùa, giống Bạch Lý Trạch loại này ngồi sao họa, vẫn là sớm làm cách xa một chút thì tốt hơn. Ngươi xem Lúc này mới bao lớn một hồi công vụ, Bạch Lý Trạch liền bị Hình Thiên đám người vây giết. Bất luận là Hình Thiên, vẫn là Kim Bất Diệt bọn người, đó cũng đều là cường giả trong cường giả. Còn có yêu Cựu Thiên, lôi chấn tử cùng với Dương Đình Thiên, ba người này đều là tự phong tại thái cổ yêu nghiệt. Đối bọn hắn mà nói, thang cao thực lực liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Lục Thiết Kiếm, mỹ nương sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, "Bạch Lý Trạch, cẩn thận, đây là Kim Linh Tổ Y lực mạnh nhất thần kiếm, cũng chỉ có dòng chính truyền nhân mới có thể phối hữu loại này thần kiếm. Nó là từ thân khí diễn sinh ra tới tự kiếm, có cực đạo thánh khí uy nương Ngọc quyền căng thẳng, lo lắng nói: Lục Thiên kiếm năng lực lớn nhất là có thể ngưng luyện sát khí, áp bách tu sĩ thần tài. Ngưng luyện sát khí, áp bách thần tài. Chỉ bằng cái này tầm chữ, Hình tiên liền có thể tuyệt sát đại bộ phận thông thần cảnh tu sĩ. Lại là một kiện cực đạo thánh khí. Phải biết, trước mắt cái này Hình tiên chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Liên phân thân đều phối lại cực đạo thánh khí, vậy bản tôn đâu, chẳng phải là sẽ có thần khí hộ thân. Hình Hầu, không nghĩ tới ngươi còn có cực đạo thánh khí. Dương đỉnh thiên trên người Cửu Dương Ma Diễm, càng lúc càng nồng vô tình hay cố ý hướng Bạch Lý chậc mạnh và qua qua. Hừ. Bạch Lý chậc nhấc chân chấn động, chỉ thấy vô số hàn khí phun ra ngoài trực tiếp đem những cái kia ma diễm cho tan đóng băng ba thước. Thái cổ thập đại chí tôn tiểu thần thông một trong. Thật là lợi hại nha, không nghĩ tới Bạch Lý Trạch đem đóng băng ba thước tu luyện đến tình trạng này. Hừ, thì tính sao? Bây giờ thế nhưng là có ngũ đại dương thần cừu trạng tu sĩ muốn tuyệt sát hắn, coi như hắn thần linh phụ thể cũng là chết. Ai, trên đời này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Bạch Lý Trạch cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng là phụ dung sớm nợ tối tàn, chỉ có thể ở Nam Hoang Lư Manh, cùng Đông Châu tài so ra, hắn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lúc này, có người hỗn vân, có người huyền cũng có người là gương mặt cam hận. Tỷ như nói sừng núi bạo, cái thằng này kiên bách lý Trạch bị hình thiên bọn người vây, cũng nhìn không được nữa, dự định khắc ném chủ nhân. Hình hầu, lão phu đến từ sừng ma tộc, nguyện ý đi theo hai bên. Sừng núi bạo nghĩa phấn điên ư nói, Lao phu chịu đủ, chờ đến ngay tại lúc này. Huyết Dương thần tử bọn người trợn tròn mắt, Lao gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ a lần này, huyết dương thần tử thế nhưng là đã có kinh nghiệm, hắn tin tưởng, vạn nhất bách lý Trạch thực sự là đánh không chết tiểu tử chờ hắn lấy lại tinh thần, chính mình coi như thật cho hết trứng. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Huyết thần tử nhíu mày, khẩn trương nói. Huyết Dương thần tử hít một hơi thật sâu, "Máng thầm, mẹ trứng, liều mạng, bằng hai ta thực lực, muốn cuốn lấy người hay là chuyện dễ như trở bàn tay." A. Huyết Nguyệt thần tử ngạc nhiên nhìn về phía Huyết Dương thần tử, hoảng sợ nói, "Đại ca, ngươi không phải thích nhất bỏ đá xuống giếng sao?" Huyết Dương thần tử bảo lấy nói tục đạo, "Nói nhăng gì đấy, đại ca ngươi vậy ta gọi ném đá dò đường." Ngày sáu. Huyết Nguyệt thần tử lần nữa im lặng, bày ra đại ca như vậy, thực sự là vận mạng trêu cập nha. "Ngươi đây." Huyết Dương thần tử quay đầu vấn đạo. Một mục cười ngạo đạo, hạ như vậy, xấu xa tiểu nhân, đều có thể quay đầu là bờ." "Chúng chi là ta đây. Đại gia ngươi, một chấn ngục, ngươi dám mắng bản thần tử bần thiếu?" Huyết Dương thần tử đàn bà đánh đá tựa như dưng nhanh múa đuốt hướng mục chấn ngục nào tới. Ngâm miệng. Đúng lúc này, một đạo thanh niên đột ngột vang lên. Người nói chuyện chính là Bạch Ly Trạch." Bạch Ly Trạch tính tưởng, lần này sợ là giữ nhiều langchain, coi như dựa vào Tây Hoàng giết hình thiên bọn người, chính hắn cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó khó đảm bảo Vu không dậy nổi phái người đến đây giết hắn. Lúc này, duy nhất kiêng kỵ chính là Vu Hoàng không hiểu chết tại trong tay của mình. Cho nên nói, tại vũ dậy không có tuyệt đối chắc chắn phía trước, bọn họ sẽ không ra tay với mình.